t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám đánh g i ế t tử linh minh lực cùng t r ú c phúc ấ p tử linh nội đấu cực phẩm vật phẩm n g u y ệ n tinh thạch trần tuyết nặc vội và nói núi tên công kích rõ ràng không phải nuốt hồn ác duệ cùng ác hồn là minh giới tử linh rút lui trước đi nàng lời còn chưa nói hết lại là một chi cốt tiễn bắn về phía con mắt của nàng keng cứng rắn vật thể va chạm thanh â m vang lên lần nữa hứa phong tinh chuẩn chặn lại đối phương cốt tiễn hắn chở mình lên ngựa quét trần tuyết nặc cùng triệu nguyên một nhãn trần tuyết nặc trong lòng giật mình biết hứa phong đã không kiên nhận được nữa nàng tranh thủ thời gian lôi kéo triệu nguyên lấy tốc độ nhanh nhất lật trên thân、ngựa. hoàng hôn rất phấn khởi hướng về cốt tiến đánh tới phương hướng bay đi triệu nguyên có chút nghĩ mà sợ cái kia cốt tiến tốt chuẩn a hai lần đều là ngắm mắt tới trần tuyết nặc biểu lộ có chút phức tạp nguyện lao bản càng chuẩn tâm cũng càng h u n g á c nàng yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu triệu nguyên gật gật đầu đúng ta đều cho là mình phải chết hắn thế mà hai mũi tên đều có thể cản đến xuống tới quá thần hứa phong tìm kiếm lấy kẻ đánh lén tung tích còn có tâm tư trang cái bức hắn cũng xứng cùng ta so vừa dứt lời hứa phong cảm giác lực bên trong phát hiện tử linh cái này tử linh cùng nhân loại ngoại hình cơ hồ không có khác nhau mặc trên người chọn bộ trang bị trên lưng một cây trường cung chính là nó hứa phong kéo căng dây cung đồng thời nhìn thoáng qua nó thuộc tính thuộc tính hứa phong có chút ngoài ý mớn không nhìn thấy thuộc tính nó tiễn cũng liền ngàn vạn lực công kích trình độ di tốc cũng cấp bậc hẳn không phải là rất cao à. suy nghĩ vừa dứt hứa phong cũng b ô n g lòng tay ra quản nó cái gì cấp bậc trước cạn nó một tiễn lại nói tiên tiến không có nhập không gian tinh chuẩn chúng đích cái này từ linh bản nguyên được điểm một ước sáu nghìn hai trăm bốn mươi ba vạn ba nghìn tám trăm một nghìn sáu trăm hai mươi b ố vạn ba nghìn ba trăm tám mươi không khí chấn động quá trăm triệu đả kích hiệu quả dày đặc xuất hiện ngay cả âm c h i cầm bổ sung tổn thương đều đã phá ngàn vạn cái này tử linh trong nháy mắt ngã xuống đất hứa phong thanh điểm kinh nghiệm không có động tính giết tử linh không có kinh nghiệm ban thưởng vẫn là bị nguyện rụa giá trị nuốt hứa phong cẩn thận cảm giác một chút t r u n g quanh không có định nhân hắn chậm rãi rơi xuống đất nhìn kỹ một chút cái này tử linh thi thể nhìn kỹ tử linh cùng nhân loại khác nhau rất nhỏ bất quá tử linh trên thân có rất nhiều nơi không có huyết nục bao trùm hứa phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tử linh chính là các loại sinh vật tiến vào minh giới sau hình thái cái này tử linh lúc trước là cái nhân loại tiến bảo minh giới sau cũng bảo lưu lại nhân loại ngoại hình hứa phong đem nó trang bị đào xuống giới lạc minh giáp minh lực yêu cầu một năm mươi lực phòng ngự một trăm sáu mươi năm vạn tám nghìn tám trăm bốn mươi năm phòng ngự ma pháp một trăm hai mươi năm vạn bốn nghìn năm trăm hai mươi hai kiện trang bị này ghi chú nhân loại không cách nào sử dụng thử linh chuyên trúc trang bị hứa phong sờ lên cái cảm cảm thấy hứng thú vô cùng xem ra i é t tử linh cùng nhân tộc lẫn nhau i é t đồng dạng không có ban thưởng nhưng sẽ làm rơi đồ t r ú c phúc cấp thuộc tính này tăng thêm so thiên thần cấp mạnh nhưng trang bị không có đặc tính hứa phong hiểu được một chút minh trang thuộc tính nhìn về phía trần tuyết nặc minh lực là cái gì trần tuyết nặc nói ra linh hồn duy một thuộc tính trước khi chết ta có thể nhìn thấy lực lượng của mình cùng trí lực loại hình thuộc tính nhưng sau khi chết chỉ có minh lực an hộ hồn đan hội chướng minh lực hứa phong hỏi ngươi bây giờ có bao nhiêu minh lực trần tuyết nặc thành thật hồi đáp năm mươi ba điểm hứa phong có chút t i ế c t đối những trang bị này ngươi là xuyên không lên ngươi biết minh lực vượt qua một điểm người sao trần tuyết nặc nghĩ nghĩ nói ra doanh địa doanh chủ minh lực hẳn là phi thường cao hứa phong cất kỹ trang bị đợi chút nữa trở về đi gặp hắn một lần hắn đem tử linh trên người mặt khác mấy trang bị đều đào xuống dưới lạc mình cung lạc minh xà cạp hết thể tám kiện đồ phong ngự vũ khí cùng đồ trang sức chỉnh tề xem ra tử linh là không thể phục sinh sau khi chết trang bị liền toàn rơi mất điểm này cùng nhân loại không giống nhau lắm có đá phục sinh tồn tại nhân loại tỷ lệ sai số cao hơn tử linh rất nhiều hứa phong mang theo trần tuyết nặc mẫu nữ tiếp tục hướng cổ chiến trường di tích chỗ sâu tiến đến trần tuyết nặc trên mặt một mực mang theo chút không hiểu hứa phong hỏi không nghĩ ra vì sao lại có tử linh xuất hiện ở đây trần tuyết nặc gật gật đầu ta không nhớ rõ lắm còn sống lúc ký ức nhưng căn cứ một chút một đoạn ký ức suy đoán ta cảm thấy minh giới hẳn là bị cấm chỉ tiến vào trốn hỗn độn hứa phong bén nhẹ bắt được trọng yếu tình báo bị cấm chỉ rồi là ai cấm chỉ trần tuyết nặc thở dài nhớ không rõ hứa phong cũng không để ý trước lục soát đồ vật chờ ta trở về có thể đi hỏi thăm một chút tình báo đã ngươi biết ta nhất định có thể hỏi ra được hứa phong đối các mối quan hệ của mình cực kỳ tự tin triệu nguyên nhỏ giọng nói ra ngươi có thể giúp ta đi xem một chút cha ta sao hứa phong phi thường dứt khoát lắc đầu không được ta mới cấp sáu mươi b ố tiến đế thành tối thiểu nhất muốn cấp một trăm năm mươi có lẽ phải cấp một trăm sáu mươi lần thứ nhất xuất hiện đế thành cái này địa danh lúc trong diễn đàn liền đã có người thảo luận qua một cấp thành thị có phải hay không là đế thành vẫn là nói đế thành so một cấp thành thị còn muốn càng cao cấp t h i ế p mời bên trong còn có không ít người dù men lẫn nhau ân cần thăm hỏi ra phả bất quá cuối cùng cũng không có thảo luận ra kết quả dù sao tiến đế thành tối thiểu nhất cũng phải cấp một trăm năm mươi trở lên hứa phong căn bản vào không được triệu nguyên hết sức che giấu thất vọng của nàng không có việc gì ngươi lợi hại như vậy khẳng định thăng được rất nhanh trần tuyết nặc nói ra ta trước tiên đem phu quân ta danh tự nói cho ngươi hắn gọi trương lấy thăng hứa phong l ờ i ghi nhớ cái này muốn cấp bảy mươi về sau mới có thể người nhìn thấy tên hắn qua loa nói ra được đến lúc đó lại nói vừa mới dứt lời hứa phong sắc mặt biến hóa hướng mặt đất rơi xuống hắn n ú t vào một nơi ruộng dốc d ư ớ i cảm giác lực mỏ về nơi xa mười lăm cái vong linh ngay tại lẫn nhau c h é m giết hứa phong hơi kinh ngạc ở trong lòng âm thầm nghĩ xem ra tử linh cũng chia phe phái bọn chúng đánh cho hung á c như thế phu cận có đ ồ tốt hứa phong nhìn quanh một vòng nơi này đã rất tiếp cận cổ chiến trường di tích h ạ c tâm trên đất thi cốt rất nhiều có không ít trang bị tản g a phẩm chất cao đặc hữu q u a n trạch không có cái gì đặc thù đổ tốt ta tại mặt khác một bên nhưng hứa phong cảm giác lực chỉ bao trùm đến cái này hai nhóm tử linh bên trái bọn chúng mấy cái khác phương hướng hứa phong đều cảm giác không đến suy tư một lát hứa phong lặng lẽ hướng về phía bên phải di động triệu nguyên giật này mình nhỏ giọng hỏi chúng ta đi đâu đánh lén bọn chúng sao hứa phong lắc đầu chờ chúng nó i trong đó một đám chết xong đ a n g nói t a đi tìm một chút có hay không đồ tốt trận tuyết nặng tim đều nhảy đến cổ rồi tử linh tầm bắn cùng thị lực phạm vi đều so hứa phong muốn xa hơi không cẩn thận liền có khả năng bị phát hiện bọn hắn có thể muốn bị hai nhóm tử linh gây công hứa phong động tác rất nhẹ rất chậm m ò tới trong đó một đám tử linh phía sau tại cảm giác lực cực hạn vị trí hứa phong phát hiện một kiện tương đương không giống bình thường đồ vật một khối tản gia l ạ n h bạch sắc quang mang tảng đá n g u y ệ t tinh thạch sử dụng sau có thể hấp thu cường đại n g u y ệ t chi tinh hoa thu hoạch được vĩnh c ử u bờ uff gia tăng mười lăm phần trăm cuối cùng tổn thương hứa phong nhãn tình sáng lên quả nhiên có đồ tốt đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vồn vồn lại đi g ó các nước lân bang loại này không chiếm ngăn chứa tăng thêm vật phẩm giá trị đều khá cao hứa phong nhìn về phía ngay tại giao thủ hai phe tử linh song phương trong trận doanh đều có một cái thập phần cường đại pháp sư vũ khí của bọn nó là vòng hình một loại nào đó tế tự khí cụ b à n h tới gần hứa phong cái này tử linh pháp sư thả ra một đạo pháp thuật tám cái màu xám linh hồn đầu lâu đánh út về phía địch nhân v y lực pháp thuật cực mạnh sáu cái tử linh bị đánh trúng thanh máu rơi ba phần có một khoảng trứng hứa phong âm thầm tính toán nghĩ giết bọn nó chỉ có thể dựa vào rượu p h á c thuộc tính nhóm này vong linh thuộc tính nhìn ra đến có năm nghìn vạn trở lên tiên tiễn cũng không phá được phòng bọn chúng trang bị hẳn là sờ không đi trước tiên đem n g u y ệ t tinh thạch cho sờ soạng mèo năm phút hai nhóm tử linh dần dần đánh ra kết quả nhân số càng ít một đội dựa vào tốt hơn đội ngũ phối trí thắng số dưới phụ trách trị liệu tử linh nhảy lên một loại nào đó quỷ bí vũ bộ nó tử linh đồng đội theo thứ tự bị phục sống lại mặt khác còn sống hai cái tử linh đi nhặt trên người địch nhân trang bị hứa phong giao bắt môn chuẩn bị trong nháy mắt v ọ t đến n g u y ệ t tinh thạch bên cạnh hắn đưa tay chụp tới chụp tới nguyện tinh thạch thật n ặ n cái này n g u y ệ t tinh thạch trọng lượng viễn siêu hứa phong tưởng tượng hắn thậm chí có chút cầm không được hứa phong phản ứng cực nhanh đem ngân hà tôn lấy ra ngoài n g u y ệ t tinh thạch bị thu vào ngân hà tôn bên trong、Chực. hứa phong gọn gàng mà linh hoạt lần nữa giao bắt môn chuyển vị tránh về chỗ xa nhất hèn hạ thừa dịp chúng ta vừa đánh thắng thời điểm đến giật đồ nơi này tại sao có thể có người sống giết hắn hắn đem thánh thạch cầm đi hứa phong nghe được vài tiếng xuyên qua mê vụ tiếng giống g i ậ n dữ những thứ này từ nhân loại linh hồn biến thành mình giới tử linh ý nguyên bảo lưu lấy ngôn ngữ của nhân loại bọn chúng hướng phía hứa ph tốc độ nhanh như vậy hứa phong chạy mấy giây phát hiện những thứ này tử linh cùng hắn khoảng cách đang thong thả rút ngắn tử linh pháp sư pháp thuật thậm chí đã ném tới hứa phong cảm giác phạm vi bên trong bọn chúng di tốc so hoàng hôn còn nhanh hứa phong không chút do dự lại giao một lần bắt môn chuyển vị vọt đến càng xa xôi lần nữa kéo ra khoảng cách ba nghìn năm trăm mét sau hứa phong nghe không được những tử linh đó thanh âm cách đó không xa có hai gốc vạn nam linh thảo hứa phong túi người hạ sông thuận tay đem vạn nam linh thảo nhặt lên triệu nguyên đã sợ choáng lúc này mới hồi phục tinh thần lại chúng ta an toàn hứa phong nết miệm cười cười không kém bao nhiêu đâu bọ hoang không chỉ có thể lừa qua thiên lôi còn có thể để hứa phong hành tung trở nên phá lệ không dễ dàng bị phát hiện đoạt s o n g đổ vật đi đường thời điểm hoang hiệu quả dùng tốt phi thường vừa dứt lời mũi tên tiếng xe gió lên hứa phong sắc mặt biến hóa cấp tốc hướng phía dưới c ú i đầu cốt tiễn rán hứa phong ra đầu bay đi hứa phong cảm giác lực bắt được bốn cái tử linh cung thủ bọn chúng trang bị rõ ràng so trúc phúc cấp cao hơn cảm nhận phi thường tốt nơi này không chỉ một đội tử linh hứa phong bay lên trên đi lại có ba cây cốt tiễn bắn về phía hứa phong hứa phong trở tay bắn ra tiễn làm tiễn chia ra làm ba tinh chuẩn chúng đích ba dễ đánh tới cốt tiễn, m anh liệt ánh lửa ở giữa không trung nổ t u n g cái này một tiểu đội tử linh cung thủ có được để mũi tên bạo tạc kỹ năng gió mạnh thổi con g thắt cỏ mê vụ cũng đi theo lan lộn hứa phong phủ phong mà lên chạy tới hơn bốn m độ cao trần tuyết n ạ c sắc mặt trắng bệnh làm sao bây giờ rút lui a hứa phong lại có chút hưng phấn không rút lui những thứ này tử linh còn không có đánh xong chắn giết chúng ta tử linh cung thủ trang bị rõ ràng cùng một đội khác không giống chờ bọn hắn đánh nhau đợi hai phút hứa phong hướng phía dưới bay đi truy sát hứa phong vong linh đội ngũ không cùng tới mặt khác hai nhóm tử linh lại đánh lên hứa phong n h o lên xa xa cảm giác một chút để cho ta xem các ngươi lại tại đ o ạ t vật gì tốt trên mặt đất bốn phía đều là hải cốt nơi này hẳn là cổ chiến trường di tích nơi nào đó trọng yếu chiến dịch tác chiến địa điểm hứa phong cảm giác lực phát hiện một bộ không tầm thường nhân loại hải cốt trên người hắn có mai tỏa ra ánh sáng lung linh chiếc nhờ nở phẩm cấp hẳn là khá cao không phải là vô vọng cấp chiếc nhờ nở a hứa phong nhịp tim nhanh thêm mấy phần vô vọng cấp trang bị hiện giai đoạn còn cần không quá bên trên nhưng cho dù là bán cho quan phủ hay là quân doanh giá cả cũng tuyệt đối sẽ không thấp năm vạn mai kim tệ khẳng định là có đại khái đỉnh hơn mười cái ngư ấu vi trên người tiền mặt ngoại trừ chiếc nhẫn này bên ngoài hứa phong còn cảm giác được sáu gốc vạn năm linh cỏ năm ngàn năm trở lên linh thảo tối thiểu nhất có hơn bốn mươi gốc ngàn năm linh thảo nhiều đến đều nhanh đ ế n không hết những thứ này tử vong tướng sĩ cùng tử linh thi hải tư nuôi thành đại lượng chân quý linh thảo hứa phong tung người xuống ngựa hóc lưng lại như mèo sờ về phía cách hắn gần nhất một gốc vạn năm linh cỏ dựa vào hoa ngẩn nấp hiệu quả chiến đấu kịch liệt hai nhóm tử linh cũng không phát hiện hứa phong hắn lấy xuống vạn năm linh thảo mèo đi cả nhắc cọ sát trở về triệu nguyên một mặt bội phục người là gan thật to、lớn. cái này hai nhóm tử linh thuộc tính đồng dạng tương đương kinh khủng p h a m là hứa phong bị đánh trúng một chút lúc trước liền sẽ chết ở chỗ này hắn lại dám tại hai nhóm tử linh dưới mí mắt trộm đi cái này gốc vạn năm linh h ả o trần tuyết nặc hạ thấp giọng hỏi mặt khác vài cọc làm sao bây giờ mặt khác năm gốc vạn năm linh h ả o khoảng cách tử linh chiến đấu khu vực rất gần trộm là trộm không xong rồi hứa phong suy tư một lát cảm giác lực mỏ về chung quanh nơi xa bốn cái tử linh cung thủ chạy qua hứa phong chở mình lên ngựa mang theo triệu nguyên hai mẹ con sông về tử linh cung thủ tử linh cung thủ phát hiện hứa phong hắn ở chỗ này nhân loại làm sao lại tr nhất định phải giết hắn truy hứa phong lập tức thay đổi phương hướng hướng phía hai nhóm tử linh chiến đấu khu vực bay đi s i bốn cái tử linh cung thủ di tốc so hứa phong phải nhanh chạy không đến năm giây tử linh cung thủ mũi tên liền bắn về phía hứa phong hứa phong phản ứng cực nhanh tiên tiến cấp tốc bay ra và ảnh tiếng nổ vang lên lần nữa hứa phong mượn gió thổi tốc độ hơi nhanh hơn một chút mà hai nhóm chính tại chiến đấu tử linh sắc mặt cũng thay đổi biến tiếp viện của chúng ta đến rồi ngăn chặn bọn hắn đừng để bọn hắn chạy mặt khác một đám tử linh muốn lui ra chiến trường hứa phong cưới hoàng hôn vọt vào chiến đấu khu vực phía trên bốn cái tử linh cung thủ cũng đi theo lao đến bọn chúng đồng đội lập tức hô to nhanh đem sau lương đội tử linh đều giết một cái tử linh cung thủ hô to đừng đánh nữa có người sống xông vào người sống ở đâu tất cả tử linh đồng thời nhìn về phía bột phía hứa phong đã giao bắt môn chuẩn bị chạy hướng về phía nơi xa hai đội tử linh không hề phát hiện thứ gì trước giết bọn nó hiện tại truy người sống cũng không đội kịp xử lý trước bọn chúng đem thánh thảo cùng viên kia ngọc giới lấy đi bốn tên tử linh cung thủ gia nhập chiến đấu sau lương đội những tử linh đó cấp tốc g i ả một quân đội á n hai t n h về sau sau lương đội tử linh áp lực hơi nhỏ mấy phần không qua đi lương đội tử linh vẫn là tuyệt đối thế yếu đống nhiên nơi xa lại có tiếng bước chân văng lên hai nhóm tử linh đồng thời hướng nơi xa nhìn lại lại có sáu cái tử linh lao đến là sau lương đội một chi hoàn chỉnh biên đội cung thủ phòng chiến pháp sư đều rất đầy đủ nhìn lên bầu trời tất cả tử linh hướng lên bầu trời trông được đi tầm mắt của bọn nó có thể xuyên qua mê vụ nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ có cái bóng đen một cái chớp mắt liền biến mất không thấy t h ư ợ n h ư là cái người sống đáng chết h ã n tại hướng chúng ta bên này làm cho người tới trước d ừ n g tay huynh đệ của chúng ta tự bạo các ngươi bây giờ nghĩ dừng tay sáu cái sau lương đội tử linh cấp tốc đã gia nhập chiến trường thế cục càng ngày càng hỗn loạn triệu nguyên cùng trần n h ư tuyết sắc mặt có chút phức tạp thật có thể quậy à hứa phong liên tiếp dẫn bốn làn sóng tử linh đã gia nhập chiến trường vốn là hơn ba mươi cái tử linh đang đánh hiện tại chiến trường quy mô trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi có hơn bảy mươi cái tử linh tại giao thủ hứa phong một lần nữa mèo xuống dưới tìm cơ hội hai sóng tử linh tại qua lại lôi kéo dần dần hướng về phía tây di động lại hướng tây một điểm liền có thể đập thủ trước nhặt trước n h ỏ nở, lấy thêm linh thảo hứa phong vô cùng có kiên nhẫn các loại tám phút cơ hội rốt cuộc đã đến hai sóng tử linh cách cô kia bất p h ẳ n hài cốt có hơn hai nghìn mét hứa phăng phẳng phất một cây tên rời cùng liền xông ra ngoài mở nhặt đại việt đã giành lại được l ư ỡ n g quảng từ tay t r i ề u tống hãy xem đại việt xuất trinh nam hạ tiến đánh quần đảo mã lai thu phục eo biển mạ l ậ t cả như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương hai trăm tám mươi ngọc lân chỉa hệ cờ nhờ n ở tới tay đế thất trang bị độc nhãn nữ nhân triệu tam đao tiếp lấy h à o hoàng hôn bốn vò phi nước đại vọt tới c ố k ê u mang theo chiếc nhờ n ở hai cốt bên cạnh hứa phong đưa tay một tách ra trực tiếp đem chiếc nhờ n ở hao xuống dưới tử linh nhóm chú ý tới hứa phong bên này có cái cung thủ tử linh hô to cái kia đang chết người sống xuất hiện hắn tại nhật ngọc lân bắn chỉ nh t h ừ a dịp hắn thất thần thời điểm một viên màu xám linh hồn đầu người ở trước mặt của hắn nổ tung bên cạnh cung thủ nghĩ bắn tên đánh nổ cái này đoàn pháp thuật nhưng đã không còn kịp rồi tử linh cung thủ bị trực tiếp đánh chết dừng tay trước giết cái kia người sống các người trước ngừng cùng một chỗ ngừng a hai x ó g tử linh ai đều không tin mặc cho đối phương nhưng vẫn là dần dần ngừng lại hứa phong cảm giác lực nhìn chằm chằm vào bọn hắn hoàng hôn phóng ra mấy bước vọ tới t một g ố c vạn năm linh thảo bên cạnh hứa phong kẹp lấy bụng ngựa nhưng người hái đi vạn năm linh thảo có linh tê tôn ngự hứa phong cùng hoàng hôn phối hợp vô cùng ứng hứa phong hái đi bốn góc cháy mau bọn chúng muốn đổi u tới hứa phong ở trong lòng hô to hoàng hôn bốn vo phi nước đại mặt mũi tràn đầy sợ hãi nơi này mỗi một cái tử linh đ ụ n phải nó là có thể đem nó đuổi ngựa đánh gãy nếu không phải nó hiện tại cùng hứa phong quan hệ cũng không t ệ lắm nó là tuyệt đối không dám cùng hứa phong cùng đi trộm linh thảo siêu siêu tiếng xe gió chuyển đến bảy chi cốt tiến bắn về phía hứa phong mặc giáp ra sau cái tử linh hối hả đuổi theo bọn chúng một bước trăm m tốc độ cực nhanh hứa phong trên thân hiện ra màu làm nhạt q u n h quang cảm giác lực toàn bộ triển khai bảy chi cốt tiến uy tích bị hứa phong thấy nhất thanh nghị Tiên t i mục sư tử linh nổ phòng ngự thế mà cũng cao như vậy、Trực. hứa phong thu hồi thừa dịp loạn lại sở hai trang bị ý nghĩ bay lên trên đi đem nốt hồn bạch vũ tiếng ưng kiều đến một cái rõ ràng trang bị tốt nhất tử linh lớn tiếng nói bên cạnh hai cái cung thủ tử linh thổi một tiếng còi bốn con thân hình to lớn bạch vũ ứng bay tới hứa phong trong lòng chầm xuống thế mà còn có phi hành tọa kỵ không chung không an toàn nữa hứa phong bắt môn chuyển vị còn lại bốn lần cơ hội hắn suy tư một lát quả quyết ngay cả giao hai thứ vị rời truy tại sau l ư n g tử linh bị hứa phong hất ra hứa phong hết sức cẩn thận tiếp tục hướng phía trước phi nước đại rất nhanh hứa phong cảm giác lực lại phát hiện mấy chi mặt khác tử linh đội ngũ bọn chúng còn tại h ô n chiến không có chú ý tới hứa phong bay đi mười lăm phút sau hứa phong đã đến cổ chiến trường di tích biên giới nơi này đã không nhìn thấy tử linh Triệu Nguyên lúc này mới thở phào n h ả nhõm sợ nói ra quá giòn g ư ờ i cái kia mấy cây tiện rán ta liền bay qua trần tuyết nặc nhìn về phía hứa phong hỏi hồi doanh địa a nơi này thật quá nguy hiểm hứa phong không nói chuyện nhìn một chút ba lô vạn nam linh thảo đã có năm mươi bảy gốc cho quân doanh vạn nam linh thảo còn kém mười ba gốc hắn nhìn về phía chiếc nhẫn kia ngọc lân chiếc nhờ nợ vật phẩm miêu tả một vị danh s ư n g vạn nam đệ nhất truyền kỳ thợ rèn tại lúc tuổi còn trẻ là đế thất chế tạo chiếc nhờ nợ trên mặt nhẫn điêu khắc ngọc lân vô cùng hoa mỹ tượng trưng cho đế thất t r í cao địa vị không có thuộc tính đáng tiếc bất quá đế thất tương quan vật phẩm giá trị giống như đều rất cao trở về nhìn xem có thể hay không chữa trị không được nhìn xem tảng lòng tiên sinh có thu hay không xem hết chiếc nhờ n ở hứa phong ra chiến trường tìm cái địa phương mèo năm phút xác nhận an toàn về sau hứa phong một lần nữa về tới chiến trường biên giới tìm được hai kiện minh giới trang bị đi đường thời điểm hứa phong cảm giác lực một mực tại thăm dò mặt đất triệu nguyên trong giọng nói có chút chân kinh ngươi chạy chối chết thời điểm thế mà còn muốn lấy vất chỗ tốt nàng lúc ấy ngay cả t h ở mạnh cũng không dám hứa phong chuyện đương nhiên nói ra ta tại tử linh nhãn ra dưới đáy cũng dám vất chỗ tốt chạy chỗ chết thời điểm có cái gì không dám triệu nguyên nghĩ, nghĩ cảm thấy có chút đạo lý cất k hứa phong mang theo hai người bọn họ hướng doanh địa bay đi bắt môn c h u y ể n v ị số lần chỉ còn hai lần hứa phong chuẩn bị trước đem hai người bọn họ ném về doanh địa thời gian còn rất sung túc hứa phong đợi chút nữa trở lại cờ bảo mệnh kỹ năng t r ọ i cứng lấy kiếm một bút một giờ sau hứa phong tại doanh địa cổng rơi xuống dẫn ta đi gặp doanh chủ đến xin một chút hứa phong lười nhắc đi một chuyến ném cho triệu nguyên một kiện minh giới trang bị kiện trang bị này tiền hắn nói cho hắn biết muôn càng nhiều chỗ tốt liền ra gặp ta triệu nguyên ổ một tiếng hai người bọn họ xuất phát hứa phong tại trong doanh địa tùy ý, ý đi dạo chỉ qua ba phút một cái mù một con mắt dáng người dắm chắc nữ nhân đi ra bên người nàng còn đi theo bốn cái dáng người đồng dạng khỏe mạnh hộ vệ hứa phong tại trên người nàng cảm giác được một cô cùng tử linh có chút tương tự khí tức cường đại nàng minh lực quả nhiên rất cao doanh chủ đi đến hứa phong trước mặt c h ắ p tay ta gọi triệu tam đao là nơi này doanh chủ hứa phong tung người xuống ngựa cũng theo đối phương cấp bậc lễ nghĩa c h ắ p tay cho đủ mặt mũi về sau hứa phong nói ra triệu doanh chủ có trang bị về sau các ngươi có thể chọn thêm nhiều ít vạn năm linh dược triệu tam đao cũng là người sảng khoái nói ra mỗi tháng tối thiểu nhất năm gốc còn có thể lại thăm dò chút di tích mỗi tháng tối thiểu nhất phân ngươi hai gốc cái khác chỗ tốt khắc tính hứa phong cười cười quá ít ta tối thiểu nhất lại cho các ngươi làm mười trang bị tới trong đó năm kiện là vũ khí tất cả chỗ tốt bảy ba các ngươi ba ta bảy triệu tam đao dùng độc nhãn nhìn về phía hứa phong nghiêm túc nói ra không được minh giới không cho phép chúng ta cầm trang bị nếu không có khả năng gãy mất chúng ta hộ h ồ n đan chúng ta phong hiểm rất lớn ngươi cầm bảy thành nhiều lắm hứa phong nói ra cái kia chia năm năm triệu tam đao bên cạnh một tên tráng hắn hỏi ai cầm năm hứa phong sửng sốt một chút tán dương vấn đề này rất có trí tuệ triệu tam đao để thủ hạ của nàng trước ngậm miệng nói ra bảy ba có thể người bà ta bảy hứa phong lắc đầu liền năm năm triệu doanh chủ minh giới tử linh đã tiến vào trốn hỗn độn các ngươi cũng cần tự vệ lực lượng ta chỉ cần tiền các ngươi thế nhưng là lấy được vũ trang triệu tam đao cảm khải nói ngươi rất dám hiểu đàm phán hứa phong nết miệng cười cười ta chỉ là biết các bằng hữu của ta cần gì đúng rồi hai người bọn họ phụ trách ghi chép thu hoạch của các ngươi triệu tam đao nhìn về phía triệu nguyên cùng trần biết nặc không có ý kiến đương nhiên có thể thực lực của ngươi rất mạnh ta cũng cần càng nhiều trang bị yên tâm ta đưa cho ngươi chỉ nhiều không ít thỏa đ a m hợp tác hứa phong chở mình lên ngựa chờ xem ta đợi chút nữa đưa c h à n g bị tới triệu nguyên có chút không nỡ hứa phong hô to một tiếng cẩn thận một chút ta đừng chết bên kia hứa phong phất phất tay hóa thành bạch quang bay vào trong sương ngủ một giờ sau hứa phong một lần nữa về tới cổ chiến trường di tích biên giới Ly, mấy cái bạch vũ ưng tại phụ cận bồi hồi thử linh nhóm nếm qua một lần thua thiệt đã tại đ ể phòng hứa phong nuốt hồn bạch vũ ưng cảm giác cũng không nhạy cảm căn bản không phát hiện được trong sương n g hứa phong hứa phong lặng yên không một tiếng động tới gần mặt khác một chỗ tài nguyên phong phú di chỉ. Nơi này chương hai trăm tám mươi một đây là trồng sao hắn đây là đoạn sáu mươi chín gốc vạn năm linh thảo lần sau lại đến đoạn các ngươi hứa phong thu hồi hoàng hôn xoay người tới gần hải cốt vị trí có tiếng nổ từ đằng xa chuyển đến những tư nguyên này phong phú địa phương đều có tử linh tại tranh đoạt năm phút sau hứa phong tới gần di chỉ biên giới ngừng lại hai trăm linh m ở bên ngoài một cái tử linh thích khách chính ở chung quanh tuần tra tử linh thích khách nhạy cảm trình độ không bằng tử linh cung thủ nó không có phát hiện hứa phong hứa phong lui về sau năm trăm l i n tránh đi cái này tử linh thích khách tuần tra hắn tiếp tục hướng phía trước lại gặp một cái khác tuần tra tử linh thích khách dựa vào cảm giác phạm vi ưu thế hứa phong nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi bốn tầng tuần tra đến gì chỉ hai nghìn gạo bên trong hết thể hơn một trăm cái tử linh chính ở chỗ này chèm giết trong đó còn có không ít gương m ặ t quen tập kích không muốn sai lầm ngọc lân ban chỉ đã bị cướp đi nơi này chỗ tốt chúng ta nhất định phải cầm tới、giết. song phương đều r ế t đỏ cả mắt cổ chiến trường di chỉ tài nguyên vốn là không nhiều hứa phong còn cướp đi một chỗ những thứ này tử linh bị ép đến tranh đoạt cuối cùng này một chỗ di chỉ tài nguyên hứa phong cảm giác lực đảo qua hải cốt cùng v ạ n năm linh thảo hạ tại trong đầu quy hoạch một con đường dùng nhất khoảng cách ngắn cướp đi tất cả mọi thứ b á hoàng hôn xuất hiện trên người nó tinh khiết tinh thần c h i lực trong mê vụ lộ ra phá lệ trói mắt tử linh cung thủ nhóm lập tức phát hiện chỗ ở của nó tên trộm kia lại tới đừng đánh nữa đều mẹ hắn nhanh lên rừng tay a gấp rút chết ta rồi ngừng a lần này tử linh nhóm cũng có kinh nghiệm bọn chúng cấp tốc đ g ừ n g lửa hứa phong đã chở mình lên ngựa như là một đạo bạch quang sông về kiện thứ nhất trang bị hắn xoay người chụp tới một kiện trúc phúc cấp tử linh trường kiếm tiến vào hứa phong trong ba lô hơn mười cái nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này tử linh đều c ấ p nhãn giết chết hắn kiếm của ta mau đưa bạch vũ tiếng ưng khiếu đến phong tỏa đường l u i của hắn bạch vũ ưng đã đến hắn lần này tuyệt đối chạy không thoát hứa phong nghe lấy bọn hắn hô to gọi nhỏ bình tĩnh xông về bên cạnh một gốc vạn nam linh thảo hai đến sau l ư n g đội cùng như minh ổ dẫn đội đầu m ụ lộ ra một nửa một n nhặt trang bị còn chưa tính hắn lại dám nghĩ đến tất cả đều lớn Siêu. cốt tiến bay vụn mà đến hứa phong cảm giác lực đạo qua những thứ này mũi tên liền biết không có khả năng hoàn toàn né tránh hắn làm làm như không thấy được những thứ này cốt tiễn tiếp tục vọt tới trước Chết. mấy cái tử linh cung thủ cùng nhau hét to ba cốt tiến bắn chúng hứa phong liên diệp triều sinh ý về bảo mệnh hiệu quả phát động hứa phong thanh máu cưỡng chế bảo lưu lại một điểm hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh như minh ổ dẫn đội đầu m ụ phản ứng rất nhanh nhanh đem hắn không ở hắn hẳn là còn có thể truyền tống nếu không tuyệt đối không dám vào sâu như vậy mấy cái tử linh pháp sư vung động bọn hắn vũ khí trong tay hứa phong bên người xuất hiện bốn cái v o n g hồn bọn chúng vây quanh hứa phong chuyển vài vòng miệng bên trong phun ra hà khí một cỗ tường hòa khí tức xuất hiện thanh tịnh phát động giảm tốc hiệu quả bị trong nháy mắt thanh trừ mặt khác hai cái tử linh pháp sư ném ra khác biệt khống chế pháp thuật mấy cái tay từ mặt đất đưa ra ngoài nghĩ muốn nắm hoàng hôn đuổi ngựa q u ỷ thủ c h ạ m đến bạch quang trong nháy mắt tán loạn thành cho tàn hắn còn có miếng khống đáng chết cái này tên trộm thế mà có nhiều như vậy thủ đoạn tiểu thâu hắn đây là trộm sao hắn đây là đoạn ngay trước hơn một trăm cái tử linh trước mặt hứa phong lần nữa vớt đi một trang bị tử linh cung thủ lần nữa tề xả một vòng hứa phong cảm giác lực lần nữa đảo qua cốt tiễn lần này chỉ có ba chi cốt tiễn quy tích không cách nào tránh né hứa phong đưa tay bắn ra tiến tiễn đánh n ổ cái này ba căn cốt tiễn lôi kéo mấy lần hứa phong lại lấy đi hai trang bị tử linh kiếm sĩ cùng phong chiến đều hướng về hứa phong lao đến hai giây qua đi thoát chiến hướng hứa phong ném ra trào phúng bạch quan xuất hiện lần nữa thanh tịnh phát động trào phúng mất đi hiệu lực hắn miễn không kỹ năng thế mà có thể như thế tấp nập phát động ngăn lại hắn dùng thân thể ngăn lại phong chiến nhóm y đ ổ dùng thân thể ngăn trở hứa phong hoàng hôn thả người nhảy lên tư t h á i y ê u mỹ đ ạ p không bay qua không có bạch vũ ứng những thứ này p h ò n g chiến không có khả năng ngăn được hứa phong sau lương đội đầu m ụ lớn tiếng nói ra phân tán ra diên phần mình bảo hộ đồng dạng tài nguyên hắn bảo mệnh số lần lại nhiều cũng có thể hao hết sạch đừng cho hắn hái đi đổ vật phong chiến cùng các kiếm sĩ cấp tốc tàn ra cung thủ tiếp tục đuổi r ế t hứa phong hứa phong đầu góc xoay chuyển nhanh chóng trước đem vũ khí cầm và năm linh thảo có thể đi địa phương khắc hái tử linh phong chiến cùng tử linh kiếm sĩ tốc độ không bằng hứa phong nhanh hứa phong vượt qua một cái tử linh phong chiến ở trước mặt hắn nhặt một mặt trúc phúc cấp tấm chắn mặt khác hai kiện vũ khí cách không xa hai cái tử linh kiếm sĩ l i ề u mạng phi nước đại nghĩ bảo vệ cái này hai kiện vũ khí hứa phong quả quyết giao ra bắt môn chuẩn bị đoạt trước một bước hai kiện vũ khí tới tay hứa phong thuận tay còn hái đi bên cạnh ba đoá vạn năm linh hảo cái khác tài nguyên đều bị bảo vệ hứa phong cũng không n ổ i bay lên trên đi bạch vũ ưng hướng hứa phong nhào dết tới đây hứa phong đưa tay đem ba cái kỹ năng đánh ra ngoài bạch vũ ưng phòng ngự cũng rất cao bất quá chín tiến bên trong phát động hai lần rượu p h á c tổn th hứa phong hô hấp pháp độ thuần t h ủ đ b n g nhiên mà tăng mạnh rồi ba mươi hai vạn đừng hòng chạy nơi xa có m ộ ư ơ i hai cái tử linh cung thủ cưới bạch vũ ưng giết tới đây hứa phong sẽ mở phòng t i ế n lỗ hổng bị cấp tốc bổ sung siêu dày đặc c u ấ t tiến đánh tới hứa phong phía sau lưng bị bắn thủng liên diệp triều sinh y thì hiệu quả lần nữa phát động càng ngày càng nhiều tử linh vây quanh chiến trường cái khác di chỉ lực lượng phòng thủ trở nên yếu kém hứa phong liền đang chờ lấy mưa khắc hắn thẳng giao tiếp một lần cuối cùng bắt môn chuyện bị loé ra tử linh nhóm vòng dây hai cái đầu mát sắc mặt đại biến hỏng hắn muốn đi nhặt nó bảo vật của hắn mau tử linh nhóm lập tức hướng hứa phong truy chạy tới một lần bắt môn chuẩn bị không đủ để đem bọn nó ra hứa phong dựa theo nguyên bản lộ tuyến quy hoạch một đường phi nước đại trên đường có thể nhặt liền nhặt năm phút sau hứa phong trong ba lô vạn năm linh thảo số lượng đến sáu mươi chín gốc cho quân doanh vạn năm linh thảo chỉ kém một gốc tử linh trang bị m ộ ư ơ i kiện trong đó năm kiện là vũ khí cùng hứa phong đáp ứng muốn cho triệu tam đao trang bị giống nhau như l ú c hứa phong theo thói quen trang cái b ư ớ c cái gì gọi là bảy mưu nghĩ kế a tử linh nhóm đuổi theo hứa phong n ừ n g tại nguyên chỗ trực tiếp mở xem trận sáng trói xem văn lấy hứa phong làm h lực lượng khổng lồ thậm chí tách ra chung quanh mấy vụ tử linh nhóm một mặt kinh hãi hỗn độn dị bảo khí tức làm sao có thể liền xem như hỗn độn dị bảo cũng không nên có cường đại như vậy khí tức đây là cái gì hứa phong đương nhiên sẽ không trả lời hắn kéo căng dây cung ba cái kỹ năng bay ra phân biệt đánh tới hướng hai cái đầu mắt cùng một cái bắn trúng qua hứa phong tử linh cung thủ xem trước một chút có thể hay không bước đi bọn hắn không được lại dùng nhật nguyện đồ phản phất bản k e n k e n k e n tia lửa tung tóe tử linh cung thủ bị hứa phong bắn giết tất cả tử linh cùng nhau hướng hứa phong phát khởi công kích cốt tiến đánh vào hứa phong trên thân bị kim quan g tùy tiện hóa giải công kích vô hiệu hai cái đầu mắt lui về sau hai bước ngăn lại hắn hắn vô địch thời gian cũng không có d à i như vậy hứa phong không n ú c ních hắc tiến không ngừng bay ra tốc độ đánh phóng đại về sau diệu phách thuộc tính phát động đến thường xuyên một chút nửa phút trôi qua hứa phong bắn giết chín cái tử linh còn lại tử linh cấp tốc đem trang bị thu vào bình thường bọn chúng sẽ không như thế nhanh chóng quét dọn chiến trường nhưng chúng nó thật bị hứa phong lo sợ hứa phong cảm giác lực hướng bốn phía khuyết tàn chín cái đánh rết về sau tử linh trô đứng lỏng lẻo không ít nhưng chúng nó không để cho ra một đầu để hứ hứa phong nguyên vốn muốn mượn một phút vô địch nếm thử lao ra nhưng thử linh chiến thuật trình độ coi như không tệ xem ra là không xông ra được chỉ có thể lần sau lại đi vào cho doanh địa trang bị lại qua hai mươi hai giây hứa phong bóp tốt thời gian lấy ra nhật nguyệt đổ phảng phất đổ xé mở đọc đầu bắt đầu hai cái đầu mắc gấp nhanh ngăn lại hắn tất cả công kích rơi xuống hứa phong trên thân đều không có có hiệu quả xem trận vô địch hiệu quả quá mạnh hứa phong la lớn mau đem đổ còn dư lại nhạt nhạt đi lần sau nói không chừng ta muốn đi minh giới đoạt các người trông nom việc nhà ngọn nguồn tích lũy một tích lũy nói xong hứa phong bên cạnh cảnh s ắ c biến hóa hắn an toàn về tới ngụy thế tùng trong phòng đại việt đã giành lại được lưỡng quảng tử tay t r i ề u tống hãy xem đại việt xuất trinh nam hạ tiến đánh quần đảo mã lai thu phục eo biển mạ lập cả như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương hai trăm tám mươi hai thử linh m u ố n tiến công nhân giới bảy mươi gốc vạn nam linh thảo gom gót thành vũ các phiến p h ứ c đinh hảo hữu tin tức tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên trong phòng đặt vào mấy khoả sẽ tự mình phát sáng chân trâu ấm áp minh lượng hứa phong nhìn thoáng qua thời gian đã m ư ơ i giờ tối hai mươi hai điểm nhắc nhở xuất hiện ngài nhân viên trường cung thụ chú thực ảnh hưởng thuộc tính giảm xuống lần thứ nhất thuộc tính hạ xuống vừa v ẫ n xuất hiện ngụy thế tùng ngồi tại bên cạnh bàn nhẹ giọng hỏi thu hoạch thế nào hứa phong n ế t miệng cười cười thanh âm không lớn ngự khí lại hết sức trừng d ư ờ n g ta xuất thủ đương nhiên màu kiếm ngụy thế tùng có phần có hưng thu suy đoán nói hái đủ năm mươi gốc vạn năm linh thảo hứa phong uống ngụm nước trà ít đi lên đoán ngụy thế tùng sửng sốt một chút không có năm mươi năm gốc ca lạc hồn nguyên những năm này trở nên càng thêm màu mỡ rồi tại sao có thể có nhiều như vậy vạn năm linh thảo hứa phong lắc đầu lão ngụy a lại hướng lên đón xem ngụy thế tùng ánh mắt bên trong lộ ra một ngươi sẽ không gom góp bảy mươi gốc vạn năm linh thảo a hứa phong lắc đầu sáu mươi chín gốc còn kém một gốc ngụy thế tùng ánh mắt cổ quái lạc hồn nguyên mặt đất đều muốn bị ngươi hao trọc ngươi từ chỗ nào làm nhiều như vậy vạn năm linh thảo hứa phong nói ra đi một chỗ cổ chiến trường di tích vừa vặn ta muốn hỏi hỏi ngươi minh giới tử linh vì cái gì không thể vào trốn h ữ n nội ngụy thế tùng thanh âm không bị khống chế lớn lên cái gì tử linh tiến vào trốn hữu nội hứa phong cảm thấy phong cách vách bên trong ngụy tương thanh bị đánh thức hắn mở miệch hỏi cái này rất nghiêm trọng sao ngụy thế tùng thần tình nghiêm túc vô cùng nghiêm trọng nhân giới có thể đi vào trốn hỗn độn trốn hỗn độn cũng có thể tiến nhân giới hứa phong hơi kinh ngạc t ử linh nghĩ tiến đánh nhân giới ngụy thế tùng suy nghĩ sâu xa lấy nói ra còn không rõ ràng lắm ta phải đi ra ngoài một chuyến chính n g ư ơ i đi thôi hắn vội vã thu thập quần áo chuẩn bị đi ra ngoài hứa phong hỏi có không có cách nào để cho ta sớm tiến một chuyến trốn hỗn độn ngụy thế tùng hướng phòng đi ra ngoài hỏi bên kia có việc còn có chút trang bị không thu đủ hứa phong không có giao thực n g o n nguồn hắn còn không xác định nhân giới có nguyện ý hay không cùng doanh hợp tác ngụy thế tùng coi là hứa phong muốn đem đi cuối cùng một gốc vạn năm linh thảo con gót hắn trầm tư hai giây mở miệng nói ra có thể nhưng nhiều nhất tiến một giờ thời gian dài có bị minh giới phát hiện phong hiểm hứa phong chăm chú gật đầu để cho ta đi một chuyến ta khẳng định một giờ bên trong trở về tiến vào trốn hỗn độn lúc hứa phong có thể tuyển định truyền thống đại khái phạm vi đưa cái trang bị một giờ khẳng định đủ ngụy thế t u n g hỏi ngươi có hay không chứng minh tử linh tiến vào trốn hỗn độn phương pháp hứa phong nói ra mấu chốt tình báo ta gặp hai nhóm tử linh đang đánh nhau phân biệt đến từ sau lương đội cùng như minh ổ ngụy thế tùng gật đầu đủ rồi ngươi biết hai cái này tổ chức danh tự đủ để chứng minh bọn c h ú n g là lấy tôm môn doanh nghiệp cùng đội thám hiểm ngũ vì tổ chức từ một ư ơ i hai vị minh chủ tiến hành thống trị bình thường mỗi người bọn họ hành động chỉ ở lúc mấu chốt nghe theo minh chủ điều động hứa phong minh bạch giống như là cái cỡ lớn công hội ngụy thế tùng ngừ một tiếng còn có chút chi tiết khác biệt nhưng không sai biệt lắm người nhanh đi đi đi nhanh về nhanh hứa phong một lần nữa tiến vào lạc hồn nguyên bốn mươi lăm phút sau hứa phong chạy tới tây bắc doanh đ ị a triệu tam đao mang theo nàng người tại doanh địa cổng trở lấy nàng nhìn thấy hứa phong đọc ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn trang bị mang về sau hứa phong đem mười kiện tử linh trang bị đem ra triệu tam đao theo thứ tự kiểm tra trang bị mặt mũi tràn đầy hưng phấn đều là đồ tốt thay đổi những trang bị này cấp chín mươi mốt hồn ác duệ ta cũng có thể giết người nên làm đã hoàn thành chờ lấy lấy tiền đi hứa phong hỏi trong doanh địa có hay không vạn năm linh thảo ta còn thiếu mực ốc triệu tam đao mười phần phăng k h o n g không có vấn đề đi lấy một gốc vạn năm linh thảo tới một tên tráng hán chạy trước rời đi trần tuyết nặc cùng triệu nguyên lúc này mới đi tới nói ra cảm ơn ngươi ta trả lại cho ngươi một nghìn mai kim tệ đi triệu doanh chủ nói về sau chúng ta hộ hồn đan nàng ra hứa phong không muốn giữ lại bản thân đi triệu nguyên có chút cảm động nói ra cảm ơn ngươi ta sẽ giúp ngươi hảo hảo kỳ sổ hứa phong nết miệng cười cười chờ ta có thể đi vào đế thành có thể đem tra người cho đưa tới triệu nguyên mẫu nữ cùng những người ở chỗ này đều ngây mần cả người người ta muốn giúp ngươi ngươi còn muốn đem người ta cha cho cắt các... rồi nghe một chút đây là người có thể có ý nghĩ sao triệu nguyên vội và nói g n không cần để cho ta cha hảo hảo còn sống đi hứa phong gây sự nếu là hắn tục đến đây trận tuyết nặc ngược lại là không chút nào để ý nhân sinh từ từ hắn cũng nên có người chiều cố chỉ cần hắn còn nhớ rõ chúng ta là được hứa phong cảm khai nói hy vọng các nàng cũng có ngươi giác ngộ như vậy triệu nguyên hơi nghi hoặc một chút ai vậy hứa phong không nói chuyện trong đầu lóe lên hai cái tuyệt mỹ nữ nhân mười phút sau triệu tam đao thủ hạ mang theo một gốc vạn năm vũ niết chạy về hứa phong thu vào bảy mươi gốc vạn năm linh thảo gom gót ta đi đây sau chín ngày ta sẽ đi qua một chuyến triệu tam đao chắc tay đến lúc đó nên cho ngươi đồ vật đều sẽ chuẩn bị xong hứa phong gật gật đầu trở về nhân giới ngụy thế tùng nhìn thấy hứa phong hỏi gom gót rồi hứa phong gật gật đầu bảy mươi gốc vạn năm linh thảo một gốc không ít ngụy thế tùng sắc mặt có chút tái nhuận nhẹ gật đầu hắn dùng lực lượng của mình mở ra trốn hôn đội thông đạo gánh vác có chút nặng hứa phong hỏi cần ta tìm một chút đan dược cho ngươi bồi bổ sao ngụy thế tùng cười cười không đến mức nghỉ ngơi một đêm liền tốt hứa phong gật đầu nói ra cái kia ta đi trước cần ta đưa ngươi một đoạn sao không cần hứa phong xé mở về thành phủ đến cầm doanh thành về thành trong nháy mắt điểm truyền tống tất cả mọi người nhìn về phía hứa phong n g u y ệ t lao rốt cục về đến rồi không nhìn thấy hắn cả sống diễn đàn thật thật n h ả m chán a hơn chín giờ hắn cấp bậc giống như không có c h g a mau t r á n h ra cẩn thận xét đánh n g u y ệ t lao ta yêu ngươi Ngươi rất đeo ở trại a hứa phong phất phất tay xuyên qua đám người hướng đao vũ long nơi ở tiến đến trên đường hứa phong nhìn một chút nói chuyện p h i m tin tức thẩm văn thu ngươi còn tốt chứ thẩm văn thu thẩm a tiếp a i cái i n h văn thu dây tin tức trở về ừng có chút nàng có chút thẹn thùng có phải hay không quá đáng ghét rồi hứa phong trả lời vẫn được bình thường đáng ghét thẩm văn thu vậy ngươi lần sau không có ở đây thời điểm ta còn có thể dạng này cho ngươi phát tin tức sao hứa phong có thể một cái tin giao một mai kim tệ thẩm văn thu được về xong tin tức thẩm văn thu kiểm lại một chút tiền của nàng tính c ả chia nàng toàn 2.251 m a i kim tệ 1.000 mai kim tệ t ổ lên chiếu cố nãi nãi dùng còn lại nàng là dự định giữ lại cho hứa phong hoa cung tiểu cầm lý trò chuyện xong hứa phong nhìn một chút tin tức khác đao phong sở chỉ thanh vũ các lần này phiền thoái đường tống phong nguyệt cần muốn giúp đỡ không ngư âu vi vạn kim thành bên kia xảy ra chút phiền p h ứ c v ẫ n sinh đoạt mấy đội ga bơ gn công hội minh g ú t đội xe n g âu vi hiện tại ga bơ gn công hội anh vũ công hội cùng bạch lưng ơ công hội yêu cầu chúng ta xin lỗi bồi thường t i ệ n ngư âu vi ngươi tại sao lại không thấy ngư âu vi nhìn thấy tin tức nhanh lên về ta bằng không t á n g ư ơ i hứa phong dây về xin lỗi đạo cái mấy cái hứa phong nói cho bọn hắn lại bức bức lần sau lão tử ngay cả bọn hắn tiêu đội cùng một chỗ đoạn võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương hai trăm tám mươi ba cậu tử ta thích ngươi nói với ta nói thật vân sinh luôn u ố n g lỗ hổng hai vạn mai kính tệ ngư âu vi vớt vớt trắng non lông mày ta cảm thấy phiền t h i như vậy sự tình tại trong miệng ngươi làm sao đơn giản như vậy trong giọng nói của nàng có chút như chút được gánh nặng hứa phong nết miệng cười cười khả năng bởi vì ta miệng lợi hại lần sau chúng ta luận bàn một chút ngư ấu vi luôn cảm giác nàng một mặt xăm l ú t ấn hư hư thực thực bị xe ép tới nhưng nàng không có chứng cứ ngư ấu vi tiếp lấy nói chuyện chính sự nói ra nàng lo lắng ta cũng nghĩ đánh nhưng có thể hay không lộ ra chúng ta quá không nói lý ngư ấu vi mà lại chúng ta tầm quản lý phần lớn cho rằng thỏa hiệp tương đối phù hợp hứa phong trả lời ngươi chừng nào thì như thế ngây tơ cảm thấy mình là cái dạng đạo lý người tốt ngư ấu vi sửng sốt một chút hứa phong tiếp tục nói ra l ũ n g đoạn giã ngoại tài nguyên thời điểm thanh vũ cắt cho tới bây giờ không có nương tay qua hứa phong đối với người bình thường trọng quyền xuất kích đối ba đại công hội liền bắt đầu nghĩ đến p h â n rõ phải trái rồi hứa phong cử chỉ này ta chỉ có thể nói lại làm lại lập ngư âu vi bị nói đến có chút tức giận nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại than nhẹ một tiếng cậu tử ngươi nói đúng hứa phong cười cười tiếp tục nói ra mà lại ta luôn cảm thấy kỳ quái ngư âu vi cái nào kỳ quái hứa phong vân sinh là gan nhỏ như vậy làm sao lại giết lầm ba nhà đình tiêm công hội phụ thuộc công hội thành viên hứa phong ta xem nhìn diễn đàn bị giết mấy nhà công hội đều là thật lâu trước đó liền công khai phụ thuộc mấy nhà đại công hội nữ âu vi cũng cảm thấy không thích hợp vân sinh cùng bọn hắn có giao dịch nữ âu vi gần nhất hắn sắc thực dư giả không ít hắn nói là đánh tới mấy món tốt trang bị hứa phong cũng không muốn đoán không trọng yếu dù sao bọn hắn muốn làm sự tình không làm được hứa phong tìm một cơ hội đem vân sinh làm ra đi là được rồi nữ âu vi nói ra cũng không trở thành a vân sinh người bên kia cũng không ít hắn đi thanh vũ các sẽ thực lực giảm lớn hứa phong tùy ý nói ra sau này hay nói hôm nay không xử lý vân sinh vậy hôm nay trước hết không nói c h u y ệ n của n g à y mai đ ư ơ n n g h i ê n muốn để ngày mai tự mình phát sầu. Hôm nay tự mình bận mai hôm sầu, để tự phát tự t âu m cái gì? Ngư â vi được ta trước cùng tầng quản lý cầu thông một chút qua mấy giây n g ư âu vi lại phát tới một cái tin n g ư ơ i chán ghét ta sao n g ư âu vi không cho phép sách đổ ư ớ c sự tình không cho phép lái xe hứa phong cười cười không ghét ta cũng không phải người tốt n g ư âu vi thế nhưng là n g ư ơ i không có lại làm lại lập n g ư ơ i rất thuần túy hứa phong nghĩ nghĩ trả lời khi còn bé ta luyện công không chăm chú kiểu gì cũng sẽ bị cha ta đánh hứa phong ta cũng mỗi lần đều rất hối hận nhưng lại không nhịn được nghĩ chơi hứa phong về sau mẹ ta nói với ta phạm sai lầm không có việc gì chỉ cần giải trí nhớ là được rồi về sau ta rốt cuộc không có hối hận qua nư g ấu vi thanh âm nhẹ nhanh một chút minh bạch ngươi là để cho ta giải trí nhớ hứa phong lớn cười vài tiếng không phải ta nói là nhiều phạm mấy lần sai liền không sao ra mặt sẽ dày nư g ấu vi sửng sốt một chút khanh khách nợ nụ cười lừa đảo nư g ấu vi cậu tử ta thích ngươi nói thật với ta mặc dù lời nói thật không dễ nghe nư g ấu vi ta cũng sẽ nói thật với ngươi ngươi về sau cũng không cho phép gặp ta hứa phong con người của ta sở trường chỉ có hai cái nó bên trong một cái chính là am hiểu nói thật ngư ấu vi được hứa phong có c h ú t gấp ngươi làm sao không hỏi ta một cái khác sở trường là cái gì ngư ấu vi cười đến tặc vui vẻ ta mới không hỏi phi nàng cùng hứa phong trò chuyện xong quay đầu đi cùng tầng quản lý cầu thông tin tức hứa phong chuẩn bị s o á t s o á t diễn đàn tiếp lấy chạy đồ đinh công hội k a n h có người hứa phong vân sinh nguyện lạc tây trầm vừa mới ngươi trở về làm sao lại biến mất vân sinh công hội tình huống n g hội trưởng nói cho ngươi đi vân sinh ta có thể toàn quyền phụ trách cũng không cần bồi thường bao nhiêu tiền hứa phong không cần ngươi phụ trách ta đến xử lý hứa phong chỗ có thành viên luyện cấp thời điểm đều cẩn thận một chút nhìn thấy ba nhà công người biết trước nhường một chút vân sinh kinh ngạc ngươi muốn làm gì hàng kiểu yên tuyệt đối không thể đánh thành vũ các không thể có thể đánh được cái này ba nhà công hội phù hoa diêu nguyện hội phó ngươi lánh t ĩ n h một chút vân sinh vạn nhất đánh không lại thành vũ các tổn thất nặng nề a mấy người bọn hắn thay nhau khuyên hứa phong đồng thời bọn hắn tại nhỏ bảy bên trong điên cùng giao lưu vân sinh cái tên điên này kế hoạch đều bị hắn làm rối loạn hàng c i u yên này làm sao xử lý nếu là đánh anh vũ công hội bên kia còn cho tiền sao mấy cái này công hội tiêu đội là ba cái công hội để vân sinh đoạn bọn hắn kế hoạch ban đầu là để vân sinh ra mặt xin lỗi đ ả kích một chút t h a n h vũ các tình thế vân sinh đạo xin lỗi xong lại mượn tránh cho bị đánh lén danh nghĩa nhiều muốn ít nhân thủ hắn bán thanh vũ các đội tiền cùng nhân thủ các loại thời cơ chín mồi là có thể đem ngư ấu vi đá đi ra phù hoa diêu cùng ba g i ế n thủ liên lạc một chút ta vân sinh đi hắn vừa mới chuẩn bị liên hệ ba g i ế n thủ cái khác t ầ n quản lý cũng ra mặt ngư âu vi ta đồng ý nguyệt hội phó ý tứ thanh vũ các tuyệt không túi đầu phỉ phỉ ta vô nao chống đỡ phong c ả tơ ta hắn lúc nào thua t h i ệ t qua thanh sâm cùng lâm nguyệt hội trưởng kế hoạch mặc dù mạo hiểm nhưng ta cũng cảm thấy công khai xin lỗi đối thanh vũ các ảnh hưởng quá lớn ta thật không phải lão lục đánh thua người nào chịu trách nhiệm phấn hoa vàng tàn tiêu người này liền là thằng điên hiện tại còn muốn lôi kéo toàn bộ công hội cùng hắn điên trong công hội làm cho rất hung hứa phong cũng không nắm này dự định trước quan sát một chút vân sinh một phút sau hứa phong đến đao vũ long ngoài cửa viện trực tiếp đụng bay đao vũ long cửa trúc lao đao đa vũ long làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật mười giờ tối đúng giờ đi ngủ hắn bị hứa phong dùng beng nhưng lần này không có khó chịu v ạ nam linh thảo gom góp rồi hứa phong có chút ngoài ý m u ố n ngươi nghe nói đa vũ long gật gật đầu lao từ nói với ta ta rất lo lắng hứa phong có chút cảm động lao đao không nghĩ tới ngươi đối ta vẫn rất tốt đao vũ long trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi ta chẳng qua là cảm thấy cây cung này không có thật là đáng tiếc có quan hệ gì tới ngươi hứa phong cũng không tức giận nhất miệng cười, cười đã ngươi cùng nó quan hệ tốt như vậy lần này không lấy tiền a đao vũ long nói ra muốn thu hai vạn mai k i n tệ hứa phong mở to hai mắt nhìn đắt như thế đao vũ long chuyện đương nhiên nói ra chú thực cần trí âm vạn năm minh cỏ còn cần dương k h í cực thịnh chân quý khoáng thạch hai vạn kim tệ không coi là nhiều hứa phong có chút đầu trọc trước thiếu được hay không đao vũ long hai tay một đám lần này thật không được ta chỗ này không có tiết liệu người cho ta tiền ta mới có thể đi mua khoáng thạch hứa phong muốn cho tiểu chu đồng học phát cái tin tức hỏi một chút dược t ệ chia có bao nhiêu nhưng hắn nhớ tới đến hiện tại thập nguyện hồng còn tại làm cho quân d a n h năm phần dược tề chỉ có hồi lam dược tề có thể kiếm chút tiền chia tăng trưởng rất chậm hứa phong hùng hùng h ù hồ Các có loại lao tử có thể đa vũ, nghĩ nghĩ, vũ long nhìn thấy kiện trang bị này dần dần lộ ra biểu tình k i ế p sợ thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương hai trăm tám mươi bốn chính diện cứng rắn ba đại công hội diễn đàn xôn xao Thiên đao ị l i vũ long nắm nghĩa n g i ọ t lân t chiếc nhờ n nờ n sắc mặt nghiêm túc nói ra hơn một năm trước chế tạo trang bị thuộc tính viễn siêu hiện tại ta không có sống lâu như thế không biết năm đó tình huống như thế nào nhưng căn cứ rèn đúc lục ghi chép đám thợ rèn suy đoán năm đó hoàn cảnh bên trong hẳn là nhiều một ít thiên địa linh khí hứa phong càng cảm thấy hứng thú hơn loại này linh khí không có thể tái sinh bị tiêu hao sạch rồi đao vũ long sắc mặt bình tĩnh lao tử còn nói qua một loại khả năng thiên địa linh khí bị trộm đi hứa phong kinh ngạc ai có loại bản lãnh này có thể đem cả nhân giới thiên địa linh khí cho trộm đi đao vũ long đem chiếc nhờ nờ đưa cho hứa phong đây chỉ là một loại khả năng khác biệt suy đoán có rất nhiều loại thái học cũng có suy đoán cho rằng có lớn tinh quái sắp hiện thế bọn chúng nuốt lấy tất cả thiên địa linh khí đao vũ long nói một hơi mười mấy loại học thuyết các phương trận doanh đều có tự mình lo dip nhưng không có giải quyết dứt khoát chứng cứ hứa phong lười nhắc lại nghe chờ bọn hắn nghiên cứu ra kết luận thông báo tiếp ta đi chiếc nhẫn này thiên địa linh khí có thể tan núc đến ta trang bị bên trong đao vũ long gật đầu có thể ta biết cái này loại rèn núc pháp hứa phong nhãn tỉnh sáng lên đem linh khí chú đến nhân viên trong cung vũ khí này phẩm dai có chút thấp có thể trực tiếp thăng nhất ra sao đa vũ long bị chẹn họ một chút c ấ đội kiện khác trang bị hứa phong cự tuyệt vậy vẫn là bán đi khắc trang bị không đáng chiếc nhẫn này bán cho h ai tương đối tốt đào vũ long nói ra đế thất cùng lớn tàng ra cũng không tệ nhìn ngươi có thể tìm tới ai đi hứa phong cho t ử phục lai cùng chu minh chu c ắ t phát một phong biêu kiện ta lấy được ngọc lân trước nhờn ở hiện tại muốn đầu giá bán các ngươi giúp ta tìm xem người mua t ử phục lai tiểu tử ngươi lại từ đâu mò tới thứ đồ tốt này ta giúp ngươi liên hệ tàng long tiên sinh chu minh chu chờ ta đế thất khẳng định nguyện ý ra giá tiền rất lớn đến mua hứa phong các loại tin tức thời điểm nhìn một chút diễn đàn hắn vừa về đến diễn đàn náo nhiệt không ít hot tổ kịp thứ nhất cùng hứa phong có quan hệ nguyệt lạc tây trầm ra cho cái thuyết pháp ngươi nhất định phải vì thanh vũ các công khai xin lỗ nếu không tự gánh lấy hậu quả phát bài viết người là anh vũ công hội ý họa xạ kỳ ạ mã tê giả hứa phong mở ra tiếp mời nhìn một chút tầng năm thanh vũ các hôm nay dám loạn giết anh vũ công hội huynh đệ ngày mai liền dám loạn giết cái k h á c công người biết nhất định phải xin lỗi 17 lô ba cái này nhọt nhất định phải ra xin lỗi ủng hộ ý họa xạ kỳ ca c a chính nghĩa sa mỏng gia môn muốn chiến đấu gv hai t r ă tầng tám ta đoán hắn sẽ giả chết không nói lời nào hắn cũng chỉ dám cùng so với hắn yếu người trang của tôi mang tiết tấu rất nhiều người bất quá thay hứa phong mắng lại người càng nhiều một tầng bốn chết người đầu tiên người không phải n g u y ệ t lao cát tiếp theo n g u y ệ t bảo lúc nào sẽ túi đầu xin lỗi rồi năm mươi tám tầng một bị giết cái này mấy đoàn người vừa mới cắt người khác chỉ cho phép các ngươi giết người không cho phép các ngươi bị giết một trăm m ư ơ i tám tầng bốn các ngươi không chước cho bị các ngươi giết qua người chơi bình thường công khai nói lời xin lỗi ba ba chở tiệm cắt tóc di và g hứa phong về năm mươi tám tầng một thật hay giả bị đoạn tiêu là bọn hắn cướp năm mươi tám tầng một là cái gọi gọi ta múa pháp tiểu thiên nữ m g ộ tử nàng kích động trả lời là thật bị đoạn tiêu liền là bằng hữu của ta hứa phong ra mặt lập tức đưa tới vô số người hồi phục tầng m ộ ư ơ i năm hồi phục n g u y ệ t bảo thiết thiếp ba mươi b ố tầng tám hồi phục n g u y ệ t ca ta giúp ngươi đối tuyến rất lâu nhanh ca ta bốn trăm bốn mươi chín tầng một hồi phục tuyệt đối đừng xin lỗi n g u y ệ t lao ta để ngươi hứa phong dù sao cũng không có việc gì nước lấy diễn đàn nữ không tiếp đối tuyến m ệ n không uống nhiều một chút nước sôi nhiều chịu xe đêm ăn nhiều một chút sinh lạnh ta đạo cái mấy cái xin lỗi cùng lắm thì cứng rắn chứ sao y họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặc cũng trở về phục hứa phong không xin lỗi ngươi xác định ngươi có thể gánh chịu hậu quả không ít hứa phong phan hâm mộ nhìn thấy uy họa xạ kỳ a mạ tệ g i ạ hồi phục đều khẩn trương lên bốn mươi b ố vạn năm trăm hai mươi bảy tầng bốn hồi phục cấp một trăm mười thích khách cảm giác gáp bách thật mạnh a nguyệt bảo muốn chính diện cùng loại người này vừa sao năm mươi lăm vạn năm trăm tám mươi ba tầng tám hồi phục ỉ vào cấp bậc cao khi dễ người đúng không có loại uy hiếp cá nữ thần a hứa phong vô cùng phách lối hồi phục các người ba nhà công hội n g h ị thông s u ố t là được các người gây nhầm người đối trọi gây gắt nhìn thấy hứa phong hồi phục an dưa quần chúng toàn bộ xôn xao ngoa tạo thời gian qua đi hơn một năm lại có đại công hội muốn khai chiến sao ác bá là thật sâu bất quá t h a n h vũ các phần thắng không lớn a long ảnh công hội cùng nguyệt lão quan hệ rất tốt ta cảm giác thật khó mà nói sữa đường không quá ngọt hết sức kích động nguyệt bảo ta cùng ngươi cùng tiến lên giết chết bọn chúng hứa phong trở về nàng thẩm tra sữa đường không quá ngọt đẳng cấp là cấp bảy mươi lăm đ ả o phiến chết cười bị lao đại dếu cận cổ cụ dạ ca na hắn thế mà chuyên môn dếu cận sữa đường tỷ hắn thật ta khóc chết、hết. sữa đường không quá ngọt v ã đinh hứa phong tại trong diễn đàn chơi đến chính vui vẻ đao phong sợ chỉ cho hứa phong phát tin tức thật đánh hứa phong dây về thật đánh đao phong sợ chỉ chúng ta công hội nội bộ cũng tại tranh luận muốn hay không giúp một tay ngươi hứa phong lần này hẳn là không cần sẽ không đánh quá lâu đao phong sở chỉ ồ lên một tiếng không thể nào cảm giác ba nhà công hội giống như là muốn thừa cơ đem thanh vũ các đánh chết đao phong sở chỉ tha thứ ta nói thẳng ta cảm thấy bọn hắn có năng lực như thế hứa phong bọn hắn là nghĩ kiếm chỗ tốt không muốn liều mạng hứa phong thật muốn đánh sẽ không kéo đến bây giờ trực tiếp động thủ đi giết ngư ấu vi là được rồi đao phong sở chỉ suy tư một lát t á n dương ngươi xem thật minh bạch đao phong sở chỉ bất quá ngươi cường thế như vậy tiếp xuống khó mà nói a hứa phong có chút lời nhắc giải thích phỏng đoán vô dụng các ngươi trở lấy nhìn là được rồi về s o n g tin tức từ phục lai biêu kiện phát đi qua tàng long tiên sinh nguyện ý ra sáu vạn mai kim tệ thu mua chiếc nhẫn này một cái gọi đường đồng ý duyệt người cũng cho hứa phong phát biêu kiện ta là thiếu đế ngự tiền vệ thủ lĩnh đường đồng ý duệ đế thất nguyện ý ra bảy vạn mai kim tệ thu mua chiếc nhẫn này võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương hai trăm tám mươi lăm đế thất hữu nghị m ư ơ i năm vạn ở mai kim tệ phát động sự kiện kim ảnh kỳ duyên hứa phong cho từ phục lai trở về b i ể u kiện đế thất ra bảy vạn mai kim tệ ngươi hỏi một chút tàng long tiên sinh có nguyện ý hay không thêm tiền từ phục lai đi hắn ra quy định khẳng định không chỉ như thế điểm hắn không phải thường nhạc ý để hứa phong nhiều kiếm chút tiền vội vàng đi liên hệ tàng long tiên sinh đợi không đến m ộ ư ơ i giây từ phục lai liền tin tức trở về hắn mở m ộ ư ơ i vạn mai kim tệ giá cả hứa phong trong lòng vui mừng cho đường đồng ý duệ trở về b i ể u kiện tàng long trước sinh ra m ộ ư ơ i vạn mai kim tệ đường đồng ý duệ dây về bưu kiện ngươi đừng có gấp ta đi hỏi một chút thiếu đế ý tứa tứ. phong còn không có hồi phục lại nhận được từ phục lai biểu kiện. từ phục lai tàng long tiên sinh có chút gấp ta cảm giác giá cả còn có thể lại t r ư ớ n g không ít hứa phong cũng rất hư n g p h ấ n nhưng đầu góc là tỉnh táo đừng n ó n g vội xem trước một chút đế thất đối ngọc lân trước nhờ nở coi trọng c ỡ nào về xong bưu kiện hứa phong nhìn một chút công hội kênh vân sinh cùng phỉ phỉ bọn hắn còn tại nhau nhau muốn đánh muốn cùng còn không có ra kết quả hứa phong y nguyên không nội đinh n g ư ấu vi phát tới tin tức ta bằng không trực tiếp cho m ạ c cờ về bưu kiện đem thái độ của ngươi trần thuật đi qua đi nữ ấu vi loại này tranh luận căn bản không có kết quả song ư ơ n g đều là đứng vững lập trường tại biện luận nữ ấu vi ta không thích loại này không có ý nghĩa sự tình hứa phong cười cười ai nói không có ý nghĩa ngư ấu vi trong thanh â m có chút m ở mịt a hứa phong đ ù a nàng tiếng kêu hứa lao sư ta có thể dạy dâu ngươi ngư ấu vi h ừ một tiếng không gọi ngươi mau nói đinh đường đồng ý duệ biêu kiện phát đi qua hứa phong không có vội vã về ngư ấu vi tin tức tranh thủ thời gian nhìn một chút biêu kiện đường đồng ý duệ đ ể thất nguyện ý ra mười hai vạn mai kim tệ đồng thời đưa tặng ngươi một bản tuyệt thần cấp hô hấp pháp hứa phong nhịp tim nhanh thêm mấy phần thần t t cấp hô hấp pháp có thể để cho vô sinh hô hấp pháp lại tiến hóa một lần đế thất đối ngọc lần trước nhờ n ở phi thường trọng thị giá cả còn có thể t r ư ớ n g hứa phong lập tức cho từ phục lai phát biểu kiện đế thất báo giá mười hai vạn mai kinh tệ từ phục lai thu được phát xong biểu kiện hứa phong lúc này mới nhìn về phía ngư ấu vi trò chuyện thiên giới mặt ngư ấu vi cầu tử ngươi người đâu ngư ấu vi thôi đi thật nhỏ mọn dạy ta còn muốn bàn điều kiện ngư ấu vi hứa lao sư m o n nói cho ta biết ngươi đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt hứa phong trả lời ta liền trở về cái biểu kiện ngươi thế mà tự mình liền đề nưa g ấu vi có chút xấu hổ ta cắn ngươi a mau nói chính sự hứa phong tùy ý trả lời vân sinh bây giờ nói đến càng nhiều chờ ta giải quyết vấn đề hắn liền sẽ càng xấu hổ hứa phong để phỉ phỉ các nàng cùng vân sinh nhau nhau nhiều nhau nhau một hồi hứa phong ngươi cũng có thể ra mặt đây là ngươi để cao địa vị cùng lực ngưng tụ cơ hội tốt nưa g ấu vi tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú ta hiểu được ta cái này đi nhau nhau hứa phong cười cười ngươi giọng điệu này giống như là muốn đi phỏng vấn không cần khẩn trương như vậy nưa ấu vi có chút ngượng ngùng ta kỳ thật không quá sẽ cãi nhau hứa phong có chút n g o à i ý lớn n g ư ơ i sống như t h ế lớn kiểu gì cũng sẽ cùng người khác có chút mâu thuẫn a n g ư ấu vi nghĩ nghĩ nói ra rất y tá vô luận nam nữ giống như đối ta đều rất khoan dung hứa phong hùng hùng h ổ h ổ chúng ta đều lớn lên đẹp mắt như vậy dựa vào cái gì ngươi đãi ngộ so với ta tốt nhiều như vậy n g ư ấu vi bị chọc cho cười không ngừng không có việc gì ta đối với ngươi tha thứ là được rồi hứa phong ngươi nói a còn khoan dung hơn hắn ở trong lòng bổ sung một câu ngươi khả năng còn có cái tỉ m ộ i loại chuyện nhỏ nhặt này nhất định phải tha thứ a nữ ấu vi nguyên không biết hứa phong cái này cầu nam nhân tại kế hoạch cái gì nàng nghiêm túc trả lời cậu tử ta nhất định sẽ hứa phong cái tiêu ta đưa n g ư ơ i cái lễ vật nói xong hứa phong đem ly hỏa pháp trượng gửi cho ngư ấu vi ngư ấu vi kinh ngạc ngươi từ chỗ nào trộm được hứa phong có chút bất mãn ta loại này người tốt làm sao lại hãm hại lửa g ạ t đầu hứa phong dùng nhiều tiền mua cho ngươi dùng đến đi phong, ngư ấu vi thu sổ g ư ớ i ngọt ngào nói ra cậu tử ngươi đối ta thật tốt hứa phong cười hỏi nàng lần này làm sao không từ chối ngư ấu vi nhà nhạc cười chúng ta quan hệ cản thân cận a ta liền không khắc khí hứa phong tán dương nói hay lắm luận bàn một chút nư g ấu vi phi đồ vật cho xong nư g ấu vi đi công hội k a n h biện luận hứa phong các loại sáu phút chậm chạp không có chờ đến từ phục lai hồi phục tàng long lao đầu không phải là không muốn à, m ộ ư ơ i hai vạn mai kim tệ cũng không ít đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian minh thủy kiếm tạm thời không cần bán loại này trang bị tối thiểu nhất tại một tháng bên trong đều là dùng tiền cũng không mua được chiến lược tài nguyên đinh hứa phong suy nghĩ vừa mới rơi xuống từ phục lai liền phát tới b i ể u kiện tàng long tiên sinh có thể ra m ộ ư ơ i năm vạn mai kim tệ mà lại hắn có thể đáp ứng người giút người tìm đồng dạng vật người cần điều kiện này tương đối khá hắn người tình rất hiếm có hứa phong nết miệng cười cười cho đường đồng ý duệ phát biểu kiện t ă n g long trước sinh ra m ộ ư ơ i năm vạn kim tệ còn bổ sung giúp ta tìm một kiện đồ vật điều kiện đường đồng ý duệ dây trở về biểu kiện xin chờ một chút hứa phong đợi m ộ ư ơ i phút đường đồng ý duệ lúc này mới cho hứa phong trở về biểu kiện đế thất đồng dạng nguyện ý ra m ộ ư ơ i năm vạn mai kim tệ bổ sung t u y ệ t thần cấp hô hấp pháp ngươi còn có thể thu hoạch đế thất h ả o cảm cái này đối ngươi về sau trợ giúp rất lớn m ộ ư ơ i năm vạn mai kim tệ hẳn là ngọc lân trước nhờ nờ giá trị hạn mức cao nhất hứa phong rất dứt khoát làm quyết định hắn cho đường đồng ý duệ trở về biểu kiện không có ý tứ ta muốn bán cho tàng l ò n g tiến sinh đường đồng ý duệ mười phần thất vọng nhưng giữ vững phong độ hy vọng ngươi lại chăm chú suy tính một chút đội c h ủ ý tùy thời liên hệ ta hứa phong trở về biểu kiện có thể lần sau có thể lại hợp tác đế thất còn có lưu lạc bên ngoài trang bị sao ta có thể giúp một tay tìm đường đồng ý duệ hồi phục đây không phải ta có thể biết sự t ì n h thật có lỗi hứa phong chính là thuận miệng hỏi một chút không được đến tình báo hữu dụng cũng không thất vọng hắn cho từ phục lai tin tức trở về chiếc nhờn ở cho ngươi giút ta bán cho tàng long lao đầu từ phục lai đế thất bên kia ra bao nhiêu tiền hứa phong cũng là m ộ mươi năm vạn kim tệ thêm một phần t u y ệ t thần cấp hô hấp pháp còn có một chiếc bánh lớn từ phục lai hơi nghi hoặc một chút bánh nướng hứa phong bọn hắn nói có thể cho ta đế thất hữu nghị cái này bánh vừa lớn vừa tròn ta cũng không ăn từ phục lai cảm khai nói tiểu tử ngươi quỷ tinh đế thất hữu nghị nhìn qua rất đáng tiền nhưng đế thất có rất nhiều chuyện cần cường giả đi làm hứa phong có thực lực coi như không có đế thất hữu nghị đồng dạng sẽ bị t r ọ n dụng thằng long tiên sinh hứa hẹn muốn thực sự được nhiều hứa phong đem chiếc nhờ nờ gửi cho từ phục lai đợi t ử phục lai tự mình chạy tới đ à o vũ long trong viện hắn cho hứa phong mười lăm vạn mai kim tệ hứa phong trong ba lô tài sản lập tức từ hơn bảy mươi mai kim tệ đã tăng tới mười lăm vạn t ử phục lai lão mang trên mặt chút cao hứng lần này ngươi kiếm không ít hứa phong nghiêm túc nói ra may mắn mà có n g ư ơ i hỗ trợ cho n g ư ơ i điểm tiền thuê nói hứa phong lấy ra một mai kim tệ đưa tới t ử phục lai trước mặt t ử phục lai một cước đá hướng hứa phong hứa phong triệt thoái phía sau hai bước linh xào tránh ra hắn nết miệng cười cười không muốn được rồi một mai kim tệ có thể ăn được mấy trận bữa thì lớn lao đao làm trang bị hứa phong tùy tiện thanh toán hai vạn mai kim tệ đao vũ long đinh đinh ken ken gõ đợi nửa giờ hứa phong trong ba lô một mực chứa viên kia kỳ duyên thạch đột nhiên biến mất nhắc nhở xuất hiện ngài thu hoạch được kỳ duyên sự kiện kim ảnh kỳ duyên hiên viên trưởng cung tách ra một vệ kim quang đao vũ long sửng sốt một chút thần tình kích động lại là kim ảnh kỳ duyên nó tiếp đi xuống một lần trưởng thành hiệu quả sẽ vĩnh c ử u gấp bội muốn hay không cường hóa một lần trạng thái này hai mươi bốn tiếng về sau sẽ tiêu tán hứa phong mở to hai mắt nhìn để nó thôn vệ cái khác trang bị hiệu quả cũng sẽ trở nên lần sao đao đa c h u y ơ n nội n d u g hai trăm t ố m m ư ơ g 286, khiếp sợ từ phúc lai hứa phong thế mà tính nặng không biết cấp linh khí c ổ võ hứa phong ánh mắt lửa nóng thôn vệ thiên thần cấp vũ khí có thể thăng nhất giai sao n g n g cấp c ự c phẩm trang bị lớp mười giai có thể trên lệch ra 20% đến 45% thuộc tính h i ê n viên trường cung loại này siêu mô hình c ự c phẩm trang bị lại tăng nhất giai sẽ mạnh đến mức càng kỳ quái hơn game thủ hàng đầu thuộc tính còn đang nhanh chóng tăng trưởng michael đổi hai kiện thiên thần cấp trang bị vũ khí cũng cường hóa đến chín lực công kích đã đến ba t vạn michael đồng đội đệ nhất thế giới thuận chiến thần tứ chi địa thuộc tính cũng rất đáng sợ hắn vật phong đã cao đạt gần đẳng hai trăm bốn mươi mốt vạn hứa phong trưởng thành tốc độ so với bọn hắn đều nhanh nhưng hắn còn muốn nhanh lên nữa đao vũ long lắc đầu không được thiên thần cấp trang bị quá yếu hứa phong hỏi nếu như kiện trang bị này bên trong có thiên địa linh khí đâu đao vũ long suy nghĩ sâu xa một lát nói ra trước hết để cho ta xem một chút cái kia trang bị hứa phong đem minh nước t r ư ở n g kiếm đưa cho đao vũ long đào vũ long sau khi xem xong mặt mũi tràn đầy thất vọng kiện trang bị này xác thực lây dính một chút linh khí thuộc tính siêu quẩn nhưng vũ khí bên trong tạm chất quá nhiều linh khí quá ít không cách nào rút ra hứa phong nhữ mày ngươi nơi này có tốt hơn trang bị sao từ phục lai mở miệng nói ra hắn tối đa cũng tìm đến tuyệt thần cấp trang bị đào vũ long nhẹ gật đầu hứa phong nhìn về phía từ phục lai ngươi đây tiểu lão đầu ngươi nhân mạch không phải rất rộng sao từ phục lai v ú t v ú t hắn sợi dâu ta hẳn là có thể giúp ngươi tìm xem vô vọng cấp vũ khí bất quá loại này phẩm cấp vũ khí cực kỳ hy hữu giá cả khẳng định không thấp mà lại chúng ta lên cửa cầu mua chắc là phải bị làm thịt bên trên một bút hứa phong hỏi mười ba vạn mai kim tệ đủ sao từ phục lai có chút giật mình ngươi bỏ được lấy ra hết hứa phong đầy không thèm để ý tiền là dùng để tiêu xài cũng không phải dùng để làm cha cùng bái chỉ cần tiền tiêu đến có giá trị nhiều ít đều được từ phục lai t á n dương tiểu tử ngươi còn có chút t ử trí tuệ ở trên người nhiều như vậy k i m tệ hẳn là đủ đao vũ long mở miệng nói ra đ ừ n g vội hỏi ta có câu lời muốn nói rõ ràng thôn vệ vô vọng cấp vũ khí tối đa cũng liền để hiến viên trường cung thuộc tính tăng trưởng mười phần trăm khoảng trường hứa phong mặt mũi tràn đầy mọi ý mới ít như vậy đao vũ long giải thích nói chỉ có thăng dây mới có to lớn tăng lên thôn vệ vô vọng cấp trang bị coi như hiệu quả gấp đội chỉ sợ cũng không đủ tham gia vũ khí của ngươi có thể là linh khí của võ nó trưởng thành cần lực lượng xa không là bình thường vũ khí có thể so sánh hứa phong có chút nhức cả trứng quy khư trang bị được không đao vũ long quả quyết gật đầu thôn vệ quy khư trang bị nhất định có thể vượt cấp bất quá chưa hẳn có thể tăng lên tới tiên cấp c ự c phẩm trình độ đại khái trung hạ du đi hứa phong gật đầu cũng không tệ tiên cấp trung hạ du trình độ cũng viễn siêu cấp độ thần thoại t ự c phẩm trình độ hứa phong nhìn về phía từ phục lai tiểu lao đầu để tàng long tiên sinh hỗ trợ tìm một kiện quy khư cấp trở lên trang bị đi từ phục lai thở dài luôn cảm giác vì kiện quy khư trang bị dùng s o n g chân quý như vậy cơ hội có chút đáng tiếc lấy thực lực của ngươi đến cấp một trăm hai mươi lấy tới quy khư cấp trang bị không khó hứa phong cũng có chút thì đau nhưng kia không chút do dự kim ảnh kỳ duyên liền lần này giá trị liên hệ t ả n g long lao đầu đi ta khẳng định không hối hận từ phục lai cho t ả n g long tiên sinh phát biểu kiện nói rõ tình huống phát xong biểu kiện từ phục lai nói ra h ắ n hẳn là đang thưởng thức ngọc lần chiếc nhờ nở chờ một lát đi hứa phong rất có kiên nhẫn cầm lấy nhân viên trường công chức nhìn thoáng qua chú thực trạng thái đã biến mất không thấy thuộc tính cũng khôi phục đỉnh phong trình độ hứa phong tâm tình đã khá nhiều đ a o vũ long nhìn từ trên xuống dưới hứa phong nói ra ngươi làm sao không có bị xét đánh từ phục lai、like、sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại a ngươi ẩn nấp trình độ làm sao trực tiếp đã tăng tới tính nặng không có khả năng a ngươi trướng đến lại nhanh cũng phải tại bắt đầu chấn giai đoạn ngừng thật lâu a hứa phong có chút hiếu kỳ bắt đầu chấn giai đoạn là cái khảm từ phục lai、like、gật đầu đứng bắt đầu chấn đỉnh phong cơ hồ có thể hoàn toàn giấu ở khí tức của mình nhưng muốn hoàn toàn giấu kín một tia khí tức không lọt cực kỳ khó khăn rất nhiều nghiên cứu giấu kín thủ đoạn thích khách đại sư cũng sẽ ở bắt đầu chấn giai đoạn dừng lại mấy năm hứa phong n é t miệng cười cười ta thiên phú dị bẩm trực tiếp hiểu từ phục lai lướt mắt nói thật cái này cùng thiên phú liền không quan hệ hứa phong thẳng thắn nói ra hô hấp pháp tiến hóa trực tiếp thu được hoàn mỹ ẩn nấp hiệu quả từ phục lai thực tình mừng thay cho hứa phong không tệ từ nay về sau ngươi không sợ bị thiên lôi bổ đao vũ long cũng thật cao hứng hắn làm mừng thay cho chính mình nhà của ta rốt cuộc không cần mất mô hàn huyên v à i câu hứa phong nhìn một chút công hội k ê n vân sinh còn tại phát tin tức song p ư ơ n g chiến lực cũng không phải là một cái cấp bậc đánh tới cuối cùng chị ăn thiệt thòi vân sinh dù sao ta kiên quyết không đồng ý đánh nhau ta đã biên tập tốt xin lỗi thế mời ngư âu vi người nghĩ lôi kéo toàn bộ công hội túi đầu nhận sai ta không đồng ý ngư âu vi ta lặp lại lần nữa thanh vũ các tuyệt không túi đầu p h ỉ p h ỉ đừng nói nhảm bỏ phiếu đi hàng kiểu yên chuyện trọng yếu như vậy ta không đồng ý bỏ phiếu tuy nhiên bởi vì ủng hộ ít người của các người các người liền không đồng ý bỏ phiếu tiểu thuyết thật sự là đồ hèn nhát chúng ta cùng chết ba đại công hội ta không tin bọn họ dám chiến đấu tới cùng tạm thời còn không có nhau nhào ra kết quả hứa phong vẫn là không đội tiên tính xem kịch đợi hai phút thàng long tiên sinh còn không có về bưu kiện hứa phong cùng từ p h ú c lai v ề trước hoàn g cảnh trận trong tiểu viện thẩm văn thu các nàng nghe nói hứa phong tới cũng tranh thủ thời gian trở về thành lão bản ta rất nhớ ngươi hà tự san tiến vào việt tử liền hét to một tiếng hoàn g cảnh trận chừng nàng m ộ t nhãn nói nhỏ chút v ã n thu mãi mãi cùng ngưng nhi đều ngủ hà tự san yên tĩnh trở lại làm gái im lặng thủ thế chu á nam mở miệng đ ố i nói ngươi thứ cặn bã nam còn biết trở về công hội nhiều chuyện muốn chết vung tay trưởng quỹ nên được vui vẻ không hứa phong nết miệng cười cười phi thường vui vẻ chu á nam l i ế c mắt ngươi đừng lão làm loại kia nhiệm vụ nguy hiểm vạn nhất chết thật bên ngoài làm sao bây giờ văn thu lo lắng để phòng rất lâu hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu thẩm văn thu trắng non trên mặt nổi lên một vòng đỏ h n g nàng nhỏ giọng nói ra ta có một chút điểm lo lắng hứa phong đi lên trước trà sát mặt của nàng mềm mềm thẩm văn thu vô tội nhìn xem hứa phong không có phản kháng hứa phong ngồi xuống công hội tình huống thế nào ba cái bội tử cũng ngồi xuống nói t h ậ m nguyện h ồ n g công hội sự t ì n h các loại thẩm văn thu cho hắn làm bắt chứng gà hình thái mặt ngồi tại bên cạnh hắn an tĩnh nhìn xem hắn hàn huyên nửa giờ thằng long tiên sinh bên kia rốt cục tin tức trở về từ phục lai xem hết đ i ề u kiện có chút hưng phấn nếu như phải dùng đến thôn vệ tàng long tiên sinh có kiện tốt hơn trang bị đề cử vạn kim thành có một thanh so quy khư cấp còn cao hơn linh khí của võ mặc dù cái này vũ khí đã vỡ vụn nhưng phẩm giai cùng linh khí đều còn tại hứa phong nhịp tim nhanh thêm mấy phần không biết cấp linh khí của võ cái này có thể quy khư cấp vũ khí mạnh hơn nhiều lắm nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn ốc trồn bị nộ tổ họa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương hai trăm tám mươi bảy tiến tìm kiếm tàng ra cách mày vui hứa phong tùy tiện khiêu khích diễn đàn xôn xao hứa phong đưa tay ra thay ta tạ ơn tàng lòng l ã o đầu từ phục lai、like、nhìn một chút hứa phong tay nếp miệng cười cười có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu hứa phong kinh ngạc tiểu l ã o đầu ngươi học xấu từ phục lai、like、vớt vớt sợi dâu gặp ngươi gặp nhiều tổng sẽ trưởng thành nói đi ngươi muốn nghe cái nào trước tin tức hứa phong không chút nào xoắn suýt tùy tiện tuyển một cái nói tin tức tốt từ phục lai、like、nói ra trước nói tin tức xấu đi hứa phong nắm chặt nắm đấm từ phục lai、like、làm hứa phong tâm thái một đất vui vẻ nói ra từ r a n g b phục lai còn muốn câu một chút hứa phong khẩu vị kết quả hứa phong đoán được từ phục lai có chút u ộ t mực tiểu tử ngươi thật sự là quỷ tinh ta cố ý không có đầu tiên nói trước tin tức nói không sai tàng long vẫn là thiếu ngươi một cá nhân tình hứa phong hỏi vấn đề mấu chốt đến vạn kim thành ta đi cái nào tìm cách ngày vui từ phục lai giới thiệu nói vạn kim thành lớn có bắt phương thương khách kỳ chân rất nhiều định kỳ sẽ cử hành đấu giá hội ngươi đi tìm đấu giá hội người phụ trách là được tăng long c h à o hỏi báo tin hắn liền sẽ có người dẫn ngươi đi gặp cách này g vui hứa phong gật đầu đứng dậy nói ra ta đi đây thẩm văn thu đi theo hứa phong đứng lên loại ánh sáng chạch con mắt đẹp bên trong có chút không bỏ hứa phong nắm ư ớ t mặt của nàng hỏi không nợ ta nàng đầu tiên là lắc đầu lại t ú i thấp xuống con ngươi nhẹ gật đầu ta không sao ngươi đi mau đi hứa phong đập đầu của nàng một chút thanh âm thanh thúy thật thà chất phát ba chú á nam từ phía sau đánh hứa phong một bàn tay nàng tức giận nói ra ngươi điểm nhẹ đánh choáng làm sao bây giờ hứa phong nết miệng cười cười đua tiểu cầm lý chơi đánh choáng váng liền không cần nắng nữa thẩm ván thu hốc mắt lập tức đỏ lên không mớn ta ta rất thông minh chu á nam nhìn nàng cái dạng này càng tức giận hơn ngươi thứ cặn bã nam hứa phong tiện hề hề về đ u ổ i quản được thật nhiều nhìn ván thu bà nội nàng nhiều khỏe mạnh biết tại sao không Cút, không muốn biết trong viện những người khác cười ha h à nhìn xem chu á nam đổi vài câu mở miệng hỏi ngươi định xử lý như thế nào cái kêu ba nhà công hội sự tỉnh áp lực quá lớn liền sớm một chút đi đường thập nguyên hồng mới là địa bàn của ngươi hứa phong hai tay cám eo bức khí mười phần đám k i a t h ố i cá nát tôm chờ tan nghệ cho bọn họ một trận l i y n trung thực chu á nam liếp mắt nhưng làm ngưng n h ư u bức hỏng còn phải chống n ạ n h mấy cái m ộ i tử đều nợ nụ cười hứa phong t r à sát thẩm vãn thu đầu cưới lên hoàng hôn rời đi thẩm vãn thu đứng tại chỗ các loại mấy phút mới hồi phục tinh thần lại chu á nam nếp miệng nhà danh nói đều nhanh thành hòn và phu hắn có gì tốt thẩm vãn thu ngượng ngùng cười cười hắn rất tốt nha hà tự san kích động nói ra đi thôi tiếp tục đi thăng cấp lão bản muốn đi đánh nhau chúng ta có phản siêu lão bản cơ hội a triệu tinh tâm biểu lộ chăm chú s ắ c thực phải nắm chắc lên tới cấp một trăm m ư ơ i hắn bốn phía gây chuyện chúng ta cái này cấp bậc căn bản không thể giúp hắn hà tự san liên tục gật đầu chính là là được nàng kéo triệu t i n h tâm cánh tay triệu t i n h tâm lôi kéo chu á nam tay chu á nam nửa ô m thẩm văn thu bốn cái m g ồ i t ử xếp hàng ra cửa đi làm thái học cho đến nhiệm vụ ẩn trong viện yên tĩnh trở lại hoàng cảnh trận cùng từ phục lai ngáp một cái đi ngủ đây hứa phong mở ra công hội cửa hàng tìm tìm vạn kim thành về thành phố vận tiêu cần chậm chạp đi bộ nhưng hứa phong đi mua đồ trực tiếp chuyển đi là được rồi mười tấm vạn kim thành về thành phố bỏ ra hứa phong hai mai kim tệ thật không rẻ vạn kim thành về thành phố tương đối đặc biệt so phổ thông về thành phố quý g i a mười mấy lần mua xong phủ hứa phong tiến vào đi kim hành lang trực tiếp chuyển đưa đến vạn kim thành lớn hô khô khốc một hồi khô gió gợi lên hứa phong tóc hứa phong dưới chân dẫm lên màu vàng đậm phiến đá mặt đất bên cạnh là một đầu rộng lớn con đường nơi này đường thật rộng hẳn là thuận tiện phương tiện chuyên trở hành động hai bên đường phong ở đều là bốn tầng trở lên t h ạ c h phòng cao lớn khí phái hứa phong đối vạn kim thành ấn tượng đầu tiên chính là rộng lớn hào khí điểm chuyển tống p ụ cận người chơi không nhiều nơi này không phải thăng cấp địa đồ hiện tại giải tỏa nội dung chủ yếu chính là chạy thương hết thể mười cái người chơi xem ra đều là đến ngắm cảnh nó bên trong một cái người thấy được hứa phong lên tiếng kinh hô ngoa tạo nguyệt lão mọi người cùng đủ quay đầu nhìn về phía hứa phong rất đẹp đợt r a i hiên viên cũng giống như lại thay đổi làm sao còn lõe điểm kim quang hắn cái này thân trang bị cảm giác so vạn kim thành kiến trúc còn hảo nguyệt l ã o đến vạn kim thành không phải là muốn làm cái kia ba nhà công hội đi hứa phong tùy ý p h t p h t tay hướng về phía trước chạy tới hắn mở ra địa đồ thấy được vạn kim thành b ằ n cảnh thành thị trung tâm nhất là một tòa cự đại mặt trời pho tượng lớn nhất phòng đấu giá ngay tại mặt trời pho tượng chính phía dưới thành thị này diện tích lớn đến quá mức toàn bộ vạn kim thành diện tích so h ệ giang thành giã ngoại địa đồ còn lớn hơn hứa phong xác định sắp xếp mại hành vị trí nhìn về phía vạn kim thành phía bắc trong diễn đàn đã có không ít người phát qua thăm dò vạn kim thành thiết mời vạn kim thành đồ vật nam ba phương hướng đều kết nối lấy đi kim hành lang duy chỉ có phía bắc có trọng binh chấn giữ tất cả đến gần người đều bị đuổi đi có người bỏ ra bị đánh rết một lần đại giới bay lên nhìn một chút thành bắc bên ngoài tình huống c hư hư thực thực ta thật không tin hắn dám đối ba nhà đình tiêm công sẽ động thủ một tầng một thủ đoạn cũ lại tại xào nhiệt độ lao tử liền nhìn xem ngươi cái này ngốc chứng gì vào g hai mươi bảy tầng năm đ o á n chừng chính là đi xem một chút phô trương thanh thế đi âm dương quái khí rất nhiều người x ữ a đường có chút n g mà không có ra mặt nàng đang thảo luận trong tổ càng không ngừng hiệu triệu mọi người chớ nóng vội kéo cửu hận trước nhìn nguyệt bảo nói thế nào đào phiến công hội kênh còn tại nhau nhau lao đại là muốn đánh t â y đào mật thiếu nữ một nhà đánh ba nhà không quá được thôi ta vô não ủng hộ nguyệt bảo nhưng phần thắng thật quá thấp thành vũ các hiện tại có m ộ ư ơ i hai vạn người phụ thuộc công hội hết thệ có năm cái cộng lại có chừng m ư ơ i tám vạn người khoảng chừng ga bơ gn công hội hơn chín vạn người phụ thuộc công hội có tám cái qua n ga g bơ dien công hội một nhà liền có vượt qua hai mươi vạn người đánh ba nhà gần như không có khả năng thắng s ữ a đường có chút ngọn đ ố n g nhiên phát tin tức mau nhìn nguyện bảo hồi phục hứa phong trở về tiếp cũng không nhất định phải đánh nếu như ba nhà công hội xin lỗi ta cũng có thể bông tha bọn hắn đầu này hồi phục vừa ra tới an dưa quần chúng đều cả kinh dưa đều rơi xuống đất hồi phục n g u y ệ t bảo ngươi tỉnh táo bốn mươi tám tầng năm hồi phục xong lần này cảm giác xảy ra đại sự một trăm mười lăm tầng tám hồi phục ngươi như thế sâu trong nhà người người biết sao cái này bức ngươi cũng dám chứa một mảnh xôn xao tất cả an dưa q u n chúng đều cảm thấy trận này đỡ là thật muốn đánh nhau nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy h u y ề n ả o để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn ốc trồn m ị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương hai trăm tám mươi tám đem hứa phong giết ra thế giới này đặc chiến tổ tập kết hứa phong hào khí kinh ngạc đến ngây người người qua đường đinh công hội kênh có tin tức vân sinh nguyện lạc tây trầm còn không có thương lượng ra kết quả ngươi đây không phải lôi kéo toàn bộ công hội nhảy và hố lựa sao hứa phong tùy ý trả lời đánh nhau ngươi không dám bỏ phiếu ngươi còn không dám sữa đường có chút ngọt nếu như tại vạn kim thành lớn bên ngoài quyết chiến có người hay không dám cùng ta cùng đi giúp trang tử cụ cù dạ cana ta đi thanh định mặc trà ta cũng đi ăn mày tiểu thư tính ta một người trong diễn đàn ăn dưa q u ầ n chúng cũng rất hư n g phấn trang đầu trang địa ba đại công hội cùng thanh vũ các mâu thuẫn có gần bảy mươi đầu t h i ế t m ờ i thời gian qua đi hơn một năm rốt cục lại có đại quy mô chiến đấu michael cũng đang chăm chú diễn đàn thần tứ chi địa là cái khôi ngô cao lớn nam nhân thanh em hắn hùng hậu mà hỏi thăm làm sao bây giờ michael không nói gì b í c h con mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng pháp sư tiên h quốc tới gần mở miệng nói ra nguyện lạc tây trầm liền là thằng điên ai có thể nghĩ tới hắn chết không túi đầu sáng do mắt người choáng ngục sư mọi từ ánh đến nhìn về phía michael bằng không ngươi xuất thủ Hắn. Michael lắc đầu nguyện lạc tây trầm phi thường thông minh hắn phách lối nhưng rõ ràng tự mình muốn cái gì mấy cái đồng đội hơi nghi hoặc một chút Michael phân tích nói hắn nói chỉ cần ba đại công hội xin lỗi chuyện này liền có thể qua đi rất rõ ràng hắn muốn chính là cường thế kết thúc chuyện này mà không phải triệt để cùng ba đại công hội khai chiến các đội hữu lộ ra giật mình t h ầ n sắc ảnh đến vậy liền mặc kệ Michael lắc đầu cũng không thể mặc kệ ta không cho phép như thế có người đối t a phách lối như vậy ta sẽ đề nghị để anh vũ công hội chỉ nhằm vào nguyện lạc tây trầm đem hắn giết ra thế giới này từ anh vũ công hội xuất thủ chúng ta phái ra hai tri quân đoàn hiệp trợ g a b e r gn công hội tổ chức hình thức là quân đoàn chế mỗi cái quân đoàn hai năm vạn người từ chính phó ba cái quân đoàn trưởng chỉ huy quân đoàn trưởng đều là phó hội trưởng mỗi cái trong quân đoàn còn có m ộ ư ơ i cái tác chiến đại đội mỗi đội hai năm trăm n g ư ờ i đại đội trưởng đều là trưởng lão michael là cái cực độ thông minh am hiểu để người khác liều mạng đồng thời ánh mắt lâu dài người hắn ra năm vạn người chỉ là áp trận giết chết hứa phong m ộ ư ơ i lần chuyện này liền đến đây là kết thúc thành vũ các danh vọng đồng dạng sẽ bị đả kích nghiêm trọng thần tứ chi đ ệ u nói ra chúng ta đã ở tay liên hệ thanh vũ các một chút cờ ư n giả g ánh nến cũng thật cao hứng để anh vũ công hội nhanh lên đậu thủ g a b ê k e r gn công ngay lập tức sẽ lên tới cấp mười công hội thừa cơ có thể hấp thụ nhiều một số người mấy người bọn hắn bắt đầu lấy bàn về đánh thắng l í c h lợi không ai nhắc lên hứa phong sẽ làm p h ả n hay không kháng sự tình trong mắt bọn họ đại công hội muốn nhằm vào cái nào đó cờ ư n giả g đối phương liền như là kiến hôi hứa phong cũng bất quá là một con cường tráng một điểm con kiến mà thôi bạch ứ n g công hội rồi đặc biệt không ngừng phát ra tin tức mặt khác hai nhà công sẽ tình huống như thế nào m i c h làm quyết định gì hắn muốn phái năm vạn người ra ngoài đem n g u y ệ t lạc tây trầm d ế t ra thế giới này phương pháp của hắn không tệ chúng ta cũng làm như vậy dột đặc biệt không đủ thông minh nhưng hắn có hai cái đặc điểm làm người hào phóng thẳng thái nhân mạch rất rộng am hiểu học tập người khác sách lược mà lại rất tôn trọng so với hắn người thông minh bạch nhưng công hội mấy năm trước vẫn chỉ là cái hàng hai công hội bây giờ có được lấy chín bốn vạn người trong diễn đàn có rất nhiều đại công hội người lãnh đạo vận chuyển ký video dột đặc biệt không phải mạnh nhất cũng không phải trói mắt nhất nhưng mọi người cho hắn đánh giá rất cao rất nhanh dột đặc biệt cho ba giếng thủ phát tin tức mặt khác hai nhà công hội đều làm giống nhau quyết sách ba giếng thủ không do dự nữa trực tiếp hạ lệnh đặc chiến một đến năm tổ chuẩn bị đập thủ a mạ t ê s a s n g ư ơ i tới bắt lại nguyệt lạc tây trầm đầu người đi anh vũ công hội nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện mấy người cấp tốc đáp lại ta là một thanh lưới dao một tổ chuẩn bị sẵn sàng do thái lan t u y ệ t không rút lui tổ hai chuẩn bị sẵn sàng y họa xạ kỳ a mạ t ê s a s đồng thời xuất động năm tổ không cần thiết ta y họa xạ kỳ a mạ tesas nói thực ra giết hắn ta một người là đủ rồi ba giếng thủ chuyên môn vì đối phó nguyệt lạc tây trầm huấn luyện đặc chiến đội lần này đương nhiên phải dùng bên trên ba diễn thủ qua hôm nay liền sẽ không còn có nguyệt lạc tây trầm người này y họa xạ kia m ạ t e giả, vậy cũng đúng anh vũ công hội đ ặ c chiến đội mỗi đội hai trăm n g ư ờ i những người này cấp tốc thả ra trong tay sự t ì n h hướng vạn kim thành tập hợp hai mươi phút sau t hứa phong chạy tới mặt trời đồ đằng phía dưới nơi này m ư ờ i phần náo nhiệt các loại ăn mặc thương khách vừa đi vừa về ghé qua còn có không ít ép tiêu người chơi đang tìm người mua p h o n g đấu giá phụ cận là cái tự do thị trường giao dịch hàng hóa ngoại trừ bán cho thu mua thương bên ngoài mọi người cũng có thể tới đây tìm xem hộ khách cũng có thể bán giá cao hứa phong vừa xuất hiện lập tức đưa tới vô số người ánh mắt nguyệt lão hắn quả nhiên đến vạn kim thành đại lao ngươi nhanh đi về đi ba đại công hội ngươi không trọng đ ổ i ta là vì tốt cho ngươi đáng tiếc cái này thân trang bị đợi chút nữa liền không có anh vũ công hội đã sớm nhìn hắn khó chịu lần này hắn là giữ nhiều l à n h ít mọi người nghị luận ở mỹ ủng hộ hứa phong không ít người cũng có người cười trên nỗi đau của người khác ở bên cạnh dự định xem náo nhiệt rất nhanh liền có người dùng beng nguyệt lão đắc tội qua ngươi ngươi đặt cái này âm dương k h á i khí cái gì lao tử liền thích xem về vui nhìn đại lao bị người xa mỏng ta liền vui vẻ không được sao vui ngươi ngựa ai nói nguyệt lao thất bại ngốc chứng hắn muốn đánh thắng được ba đại công hội ta đi ra cửa rơi cấp hai mươi hớ phong nhìn về phía cái k i a nói thanh vũ các sẽ bị hành hung người ta nhớ kỹ ngươi nhạc nhạc không phải đói đói đúng không đợi chút nữa ta đánh thắng chính ngươi bỏ đi cấp hai mươi chính ngươi không xong ta tìm người giúp ngươi rơi nhạc nhạc không phải đói đói sắc mặt khó coi mấy phần trước đó bắc mua vùng quê cũng miệng này qua sau đó còn ý đổ xóa tổ nghiệp đi đường kết quả thanh vũ các người chặn lấy hắn đem hắn giết chết cấp m ư ơ i nhạc nhạc không phải đói, đói có chút hối hận nhưng đã chậm hứa phong đi tới phòng đấu giá cửa chính binh sĩ bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở người lão muốn vào phòng đấu giá tối thiểu nhất phải có m ộ ư ơ i vạn kim tệ không có tiền sẽ bị đánh những binh lính này rất không giảng đạo lý vạn kim thành binh sĩ thuộc tính cực mãnh mà lại sùng bái tiền t à i ở chỗ này không có tiền cũng không phải bị đuổi đi liền xong việc không có tiền còn muốn tiến cao cấp t r a n g chỗ sẽ bị đánh dụng nửa c á i mạng hứa phong phất phất tay ra hiệu mình biết rồi hắn đi tới binh sĩ trước mặt đi thẳng vào vấn đề tàng long tiên sinh chào hỏi ta muốn đi gặp cách ngày vui binh sĩ nhìn về phía hứa phong ngạo mạn nói ra để ta nhìn n g u y ê m ư ơ i vạn mai kim tệ hứa phong nhữ mày tàng long tiên sinh không có t r o hỏi binh sĩ nói ra t r o hỏi n g ư ơ i đưa ra tài sản ta sẽ dẫn ngươi đi vào nhưng nếu như ngươi không có tiền liền phải lăn nơi này không thể bị người nghèo mùi thối làm bẩn không ít việc vui người ở bên cạnh cười hì hì chết cười trang bức không thành muốn bị đánh mặt còn cho là mình cá nhân liên quan thân phận dễ dùng đâu nơi này chỉ nhận tiền các người đ o á n hắn sẽ bị đánh bao lâu ta đoán tối thiểu phải mười phút hứa phong sắc mặt bình tĩnh đem trong ba lô kim tệ số lượng cho binh sĩ nhìn thoáng qua m ư ơ i ba vạn mai kim tệ tiền còn nhiều binh sĩ trong nháy mắt trở mặt vô cùng định hót nói ra k hắn á c đến tôn quý, mời tha thứ quý, mời cùng h ta vô ở đâu ra nhiều tiền như vậy trước đó tiến phòng đấu giá những người kia ta cũng cảm thấy kỳ quái định tiêm công hội ra mười vạn mai kim tệ cũng khó khăn bọn hắn làm sao có tiền phòng đấu giá người bên ngoài bảy nghị luận ầm ĩ có người s ì n x ó t đem hứa phong tiến vào phòng đấu giá tin tức phát đến diễn đàn bên trên kinh ngạc nguyệt lao không riêng thực lực mạnh thế mà còn như thế giàu hắn tiến đấu giá hội thiếp mời nhiệt độ tăng vọt michael cho ba giếng thủ phát tin tức trên người hắn tuân r a tới tiền ta muốn một phần ba do đặc biệt nhìn thấy tiền thời điểm cũng không cần đến bắt t r ư ớ c người khác hắn cũng cho ba giếng thủ phát không sai biệt lắm tin tức tuân r a tới kim tệ tối thiểu nhất cho ta ba vạn không riêng thanh vũ các thiếu tiền đỉnh tiêm đại công hội đều không dư giả duy trì gần m ư ơ i vạn người phúc lợi chi tiêu chi ra to lớn ba vạn mai kim tệ đối bọn hắn là số tiền lớn có thể làm nhiều rất nhiều chuyện hứa phong chính là một con hành tàu tiền bình rau chảy mỡ ba giếng thủ cực kỳ hào phóng có thể vốn là hẳn là chia để ự anh vũ công hội hận hứa phong hận đến nghiến răng chỉ cần có thể đem hứa phong giết ít kiếm mấy vạn mai kim tệ không phải đại sự hứa phong đi theo binh sĩ tiến v à o hành lang hai bên trên vách tường khảm nạm lấy các loại bảo thạch cùng kim điêu còn có chút vô cùng tinh mỹ khắc đá xem xét liền có giá trị không nhỏ đi về phía trước hơn một trăm bước hành lang hai bên xuất hiện một chút hàng rào hứa phong nhắc mắt nhìn đi có chút ngoài ý mới hàng rào bên trong là một chút khuôn mặt mỹ lệ bởi vì khí trời nóng bức mà mặt thanh lương các tiểu tỉ tỉ các nàng thân thể linh hoạt đi theo nơi xa mơ hồ chuyển đến tiếng âm nhạc nhẹ nhàng ngày múa binh sĩ có chút trông mà thèm nói ra đây đều là các nơi vơ vét tới cực phẩm mỹ nhân ngài mua sắm tùy ý một kiện vật phẩm đ ầ u giá hoặc là hoa năm mươi mai kim tệ liền có thể cùng tùy ý một cô nương đàm một đêm trái tim nếu như nguyện ý tiêu tốn bảy mai kim tệ có thể trực tiếp đem các nàng mang về nhà hứa phong tùy ý nói ra ta đối loại này không tình cảm chút nào giao dịch không hứng thú các nàng tướng mạo cũng liền thương không có gì lạ cùng ngư ấu vi cùng thẩm vãn thu loại này cấp bậc nữ thần s o ra các nàng kém rất nhiều những thứ này vũ nương thậm chí còn không bằng s ữ a đường có chút n g ọ t cái này tám phân mỹ thiếu nữ binh sĩ nhìn về phía hứa phong sắc mặt cổ quái ngài một nhãn cũng không thiếu nhìn à, trong mắt đều nhanh rán đi lên hứa phong đã nhận ra binh sĩ ánh mắt lạnh nhạt nói ra ta đây là phê phán ánh mắt binh sĩ đ ố i kẻ có tiền cực kỳ phục tùng vô cùng cung kính ngài nói đúng xuyên qua mấy trăm vũ nương hứa phong đi tới một chỗ phòng bán đấu giá khổng lộ hắn đứng tại hàng cuối cùng phía trước nhất bàn đấu giá cách hắn tối thiểu nhất hai nghìn mét xa hứa phong trên、đầu. còn có c h ú t phòng phòng ánh mắt tốt mà lại tư mật tính rất cao nhưng chi tiêu cũng lớn nhập phòng liền phải hai mai kim tệ hàng rào bên trong mỹ nữ có thể tùy ý chọn tuyển tới tiếp khách nếu như khẩu vị đặc biệt hay là nữ tính phú hào còn có thể chọn lựa tám khối cơ bụng tuấn nam toàn bộ phòng bán đấu giá xa hoa khí phái hứa phong nhìn một chút chống trại đại s ả n h các người nơi này không phải hai mươi b ố giờ cử hành đấu giá sao hãn tại diễn đàn bên trên thấy qua vạn kim thành đồ tốt nhiều lắm cho nên phòng đấu giá một mực tại chiêu đãi khắc nhân đấu giá không ngừng binh sĩ giải thích nói hiện tại là trường sinh sảnh đang đấu giá p h o n g đấu giá có bốn cái dạng này đ ạ i s ả n h đấu giá không đồng loại hình vật phẩm đây là liệt nhật s ả n h trận tiếp theo là dạng sáng hai giờ không điểm lúc mở ra ra trận hứa phong minh bạch hỏi cách ngày vui ở đâu ngài tùy ý tìm một chỗ a n bị lớn người lập tức tới ngay hứa phong ngồi xuống đợi có năm phút đại s ả n h cửa bị đẩy ra một người mặc lộng lấy trung niên nam nhân đi đến hứa phong nhìn thoáng qua người này làn da đỏ lên rõ ràng thường xuyên phơi nắng tướng mạo bình thường nhưng hai đầu lông mày có cố g ư ơ n g mắt nhìn người ngạo khí hắn chủ động mở miệng ngươi chính là nguyệt lạc tây trầm hứa phong đứng dậy nói ra là ta cách n à y vui cách ngày vui nhẹ gật đầu cười lấy nói ra ngồi đi tàng long tiên sinh là ta vì số không nhiều bội phụ người hắn so ta càng có tiền hơn ngươi là hắn dẫn t i ế n người tới có thể tùy ý điểm hứa phong ngồi xuống dứt khoát hỏi ta muốn trang bị ở đâu cách ngày vui từ trong nhẫn của hắn lấy ra một thanh bạch màu lam trường cung không lưng chạy xuôi lấy một chút mây mù dòng nước ánh mặt trời chiếu xuống sẽ còn chiếu ra hào quang bảy màu hứa phong có chút ngoài ý muốn không lưng bên trên thế mà thật kích lan ra hơi nước hóa hư làm thật cách n à y vui nhìn xem hứa phong con mắt có chút đắc ý nói ra phẩm cấp cao linh khí của võ đều là như thế ta trong kho còn có không ít bất quá nó thích hợp nhất n g ư ơ i dùng để làm làm rèn đúc vật liệu hứa phong không thèm để ý hắn trong giọng nói khoe khoang mục tiêu minh xác bao nhiêu tiền cách này vui vươn một ngón tay mười vạn mai k i m tệ hứa phong h í p mắt lại một thanh vỡ vụn vũ khí không đáng nhiều như vậy cách này vui cười cười ngươi rất cần nó vậy nó đối với ngươi mà nói liền đáng giá mười vạn mai k i m tệ hứa phong cũng cười ngươi rất biết làm ăn ta không muốn ra mười vạn mai k i m tệ đồ vật ta lại lớn ngươi còn có khác đề nghị sao hắn có nửa câu nói còn chưa dứt lời nếu như không có vậy ta liền động thủ mở đoạn tác bá đụng tới gian thương hứa phong không có bất kỳ cái gì gánh b á c các h n à y vui nói ra thật là có sự tình muốn ngươi làm ngươi biết thành bắc là địa phương nào sao hứa phong hứng thú không rõ ràng chỉ biết là nơi đó trọng binh chấn giữ các h n à y vui trên mặt hiện lên một t i a e ngại nơi đó là trường sinh thần sau khi chết phần mộ là cấm vực các loại quỷ dị thiên kiếp không ngừng xuất hiện không thể nào hiểu được quái vật đang lặng lẽ du đãng nhưng trong này có trường sinh thần lưu lại di vật khắp nơi đều có hứa phong minh bạch ngươi muốn cho ta đi cấm vực các n à y vui đưa cho hứa phong một tấm bản đồ nơi này có một chô di bảo không gian mời ngươi mang lên mấy người đem đồ vật bên trong mang ra chỉ cần ngươi thành công kiện trang bị này ta sẽ tặng cho ngươi hứa phong cải chính không phải đưa đây là thù lao cách n à y vui gật đầu nói đúng thù lao hứa phong tiếp tục nói ra đã ngươi nói đưa cái kia không đưa ta ít đồ không thích hợp a cách n à y vui ánh mắt lóe lên một tia tán thành ngươi có muốn hay không đến cùng ta làm ăn ngươi rất thông minh cũng rất lòng tham hứa phong tùy ý cự t u y ệ t không hứng thú nói một chút đưa ta đ ồ vật đi cách n à y vui nói ra nơi này thường xuyên sẽ đấu giá một chút kỳ chân dị bảo phòng đấu giá sẽ từ thành dao kim ngạch bên trong rút thành người nếu như ngươi đem đồ vật mang về rút thành ta sẽ trở lại cho ngươi hứa phong ở chỗ này mua đồ có thể giảm mười hắn quả quyết tiếp nhận thành giao bất quá ngươi đến đầu tiên chờ chút đã ta phải đi giết mấy người cách này vui hỏi giết a i cần ta hỗ trợ sao hứa phong xem thấu cách này vui thân thể của ngươi giá quá đắt ta có thể dùng không nổi ngươi người cách này lưu cười to vài tiếng muốn hố ngươi thật là khó đi thôi ta chờ ngươi giết người xong trở về nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí nhựa gỗ lìn ốc trồn bị nộ độ ụa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với Chương vô vọng cấp kỹ năng thâu tiên chém đầu ba k i ệ n bộ vân sinh thỏa hiệp khai chiến cách n à y vui đứng lên ta còn có việc đi trước có thời gian ngươi có thể tới tham gia đấu giá chỉ cần có tiền nơi này cái gì đều có thể mua được hứa phong hỏi có cao giai linh bảo quyến ngọc sao cách n à y vui khinh thường nói ra đồ chơi kia mỗi ngày muốn đập mười mấy mai tính không được cái gì hiếm có đồ vật bất quá giá cả cũng không thấp c ư ờ n g hóa loại này những thứ không biết thật là để cho người ta mê mội đúng không có thể thất bại mới là trạng thái bình thường hứa phong n i t miệng cười cười đúng đúng đúng cách ngày vui chỉ c hành ỉ h lang bên kia ngươi có hứng thú có thể tùy tiện chọn một chút tiền lẻ này ta giao nếu như trướng mắt các nàng ta trong phủ còn nuôi không ít ngươi làm thành lần này sinh ý tới nhà của ta tùy ý chọn có ngươi không tưởng tượng nổi h ứ n g thụ hứa phong đối công cộng vật dụng hứng thú không lớn bất quá y nguyên lộ gia nam nhân đều hiểu ý cười chỉ cần không ảnh hưởng hứa phong lợi ích hứa phong rất tình nguyện kết giao bằng hữu hứa phong đổi đề tài ta muốn mua một kiện thanh không mỗi ngày kỹ năng làm lạnh vật phẩm nơi này có sao kế hoạch của hắn cần bắt môn chuyển vị số lần nhưng khoảng cách đổi mới còn có sáu cái tiếng đồng hồ hơn cách n à y vui lắc đầu thời gian loại vật phẩm năm một nghìn năm trăm trước thỉnh thoảng sẽ có nhưng bây giờ hầu như không còn tại thế hứa phong đổi cái mạch suy nghĩ hỏi lần nữa có hay không loại kia có thể đem người bắt tới kỹ năng cách này vui nhãn tình sáng lên cái này thật là có hắn để cho người ta mang tới một bản sách kỹ năng đưa cho hứa phong thâu thiên mở ra kỹ năng công kích trúng đích mục tiêu về sau có thể đem mục tiêu cưỡng chế kéo tới chúng quanh hai mươi em ở bên trong ngẫu nhiên nơi nào đó kỹ năng làm l ệ n h ba mươi di tốt thâu thiên phối hợp trói linh hóa lại thêm chú ảnh t i ệ n mới đ ặ c tính chém đầu ba kiện bộ gom gót hứa phong rất tốt giấu ở hứng phấn trong lòng hắn có chút ghét bỏ nói ra vô vọng cấp kỹ năng chỉ có ngần ấy hiệu quả bán không được đổ vào ta cách này vui ra mặt cũng rất dày vội và nói nó rất quý hiếm chỉ là ta tại so giá mà thôi ngươi nếu mà mớn năm vạn mai kim tệ lấy đi hứa phong trực tiếp đem sách kỹ năng ném đi trở về nhiều nhất năm nghìn mai kim tệ cách ngày vui đều kinh ngạc ngươi trả giá vẫn là trả ta hứa phong cười cười thứ này thật không đáng tiền ngoại trừ phẩm cấp bên n g o à i không còn gì khác hứa phong phòng đấu giá này mỗi ngày làm ăn nó còn có thể lưu lại chứng minh ngay cả giá quy định đều không ai mua nó à. cách ngày vui cười cười, cười ngươi ngược lại là thông minh như vậy đi hai vạn năm nghìn mai kim tệ năm nghìn thật không được quá ít liền năm nghìn ngươi nhiều ít cho ta thêm điểm năm nghìn năm mươi đi cuối cùng hứa phong hoa một vạn hai nghìn mai kim tệ mua bản này sách kỹ năng dù sao cũng là vô vọng cấp sách kỹ năng cái này đã coi như là không tệ giá tiền hứa phong trực tiếp học được tâu tiên tâm tình thật tốt cách này vui lấy được tiền tâm tình cũng rất tốt hai người liếc nhau một cái đều ở trong lòng mắng đối phương một câu lớn o a n loại mua đồ xong sau cách này vui từ đại s ả n h cửa không rời đi hứa phong dọc theo hành lang hướng phòng đấu giá đi ra ngoài hàng rào bên trong những cái kia vũ nương không có chức đ ó n h i tình hứa phong âm thầm cảm khái vạn kim thành nơi này có thể thật có ý tứ ngay cả vũ nương đều như thế bỡ đỡ vào sân thời điểm các nàng các loại ánh mắt thông đồng bởi vì khách nhân vào sân lúc đều cất tiền chờ khách người thời điểm ra đi các nàng liền hờ hứng lạnh lẽo chân thực ra cửa hứa phong nhìn về phía công hội kênh vân sinh ý nối lỏng bắt đầu ra điều kiện các ngươi muốn đánh cũng đi đừng n h ắ c lên ta vân sinh mà lại nếu như đánh thua nguyện lạc tây trầm nhất định phải rời đi công hội phỉ phỉ dựa vào cái gì ngươi có tư cách gì đuổi đi một cái phó hộ i trưởng tiểu tuyết ta có cái đề nghị đem ngươi đuổi đi ra thế nào vân sinh phiền phức là hắn làm ra đương nhiên hắn phụ trách ngư ấu vi chẳng lẽ không phải bởi vì n g ư ơ i mắt vụ bể mới có hiện tại vấn đề vân sinh ta đều nói ta đến xin lỗi a thi nhiên xin lỗi không phải làm cho cả công người biết đều mất mặt sao phong c a không phải thay ngươi giải quyết phiền phức hứa phong khiêm t h ủ sát ra mặt cho vân sinh b ả o hố khai chiến đúng là lựa chọn của ta ta có thể phụ trách hứa phong bất quá ta nếu là đánh thắng vân sinh phó hội trưởng nói thế nào vân sinh cười khởi nói đánh thắng ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ba nhà công hội hứa phong tùy ý trả lời ta có thể để bọn hắn chủ động dừng tay đồng thời ba nhà công hội tốn thất lớn hơn thanh vũ cát ngư u vi đây quả thật là tính đánh thắng vân sinh ta xuống một cấp được thôi ngươi đánh thắng ta làm trưởng lão hứa phong vậy ta đánh thua cũng xuống một cấp có thể chứ vân sinh cười lạnh một tiếng ở trong lòng thầm nghĩ ngươi còn muốn lấy đánh xong có thể còn sống sót ngươi nhất định phải chết suy nghĩ rơi xuống vân sinh tại công hội k a n h tin tức trở về được có thể vân sinh vậy ngươi tùy ý đi đồng ý các minh đệ của ta đều không cần ra tay trong thành tránh một chút đi đinh nhỏ bầy bên trong có tin tức n g âu vi nguyện ý cùng vân sinh người so trong tưởng tượng được nhiều có hơn ba và người thi nhiên không thích hợp trước đó trong công hội ủng hộ hắn người không có nhiều như vậy a canh tỷ tình báo rất linh hắn trong âm thầm dùng tiền thu mua lòng người ủng hộ hắn người đương nhiên nhiều canh tỷ tiền loại vật này ai có ai liền có thể tụ lại lòng người h ứ a phong hỏi vấn đề mấu chốt có thể hay không điều tra thêm tiền của hắn ở đâu ra phái người nhìn chằm chằm hắn ngư âu vi hắn rất cẩn thận thăng cấp đều phải mang m ộ ư ơ i cái tiểu đội thành vũ các tổ chức kết cấu cùng ga bơ di en công sẽ khác nhau mỗi cái phó hội trưởng đều có chuyên quản nghiệp vụ có tự mình chiến đấu tiểu đội vân sinh mỗi lần thăng cấp đều muốn mang một trăm người ở chung quanh bảo đảm tương đương có phái đoàn nhỏ bầy bên trong an tĩnh mấy giây hứa phong phá vỡ yên tĩnh không trọng yếu vân sinh có thể về sau lại cha hứa phong hiện tại trước chuẩn bị khai chiến sự t ì n h ba nhà công hội đã bắt đầu hành động ngư âu vi ta cũng thăm dò được tình báo nghe nói bọn hắn có đặc biệt nhằm vào ngươi đặc chiến tổ phỉ phỉ cái khác công hội cũng có dù sao phong ca mạnh đến mức quá bất hợp lý Khi nhiên, Phong ca ngươi cẩn thận một chút, mấy nhà công hội chiêu phong ngươi tối cẩn công trong bóng ca mộ có một mấy mộ đều hứa phong nhẹ nhàng thở ra cái k i a không có việc gì dết liền tốt ngư ấu vi rất có kinh nghiệm tác chiến đoán chừng ngươi sẽ không theo bọn hắn chạm mặt n g h e ta ngươi trước tiên ở vạn kim thành bên trong đợi nửa n g à y ta sẽ phái người trước cùng bọn hắn khai chiến chờ quay cùng một châu ngươi lại trợ giúp tại hứa phong tiến thế giới này trước đó thanh vũ các liền đã trải qua rất nhiều trận đại chiến đại công hội tổng kết ra chiến trường quy luật trước hết để cho trung đ ẳ n g trình độ chiến lược giao thủ hiện giai đoạn chính là sáu mươi cấp chín mươi người h ạ tâm chiến lược giai đoạn trước cũng sẽ không sốt ruột tham chiến ai trước ra mặt ai liền dễ dàng bị phục kích các loại chiến tranh quy mô biến lớn tinh anh chiến lược lại cấp tốc trợ giúp một ít chiến trường cấp tốc nuốt mất đối phương trong công hội l á o thành viên kinh nghiệm cũng đều rất phong phú đã tại làm khai chiến chuẩn bị hứa phong tùy ý nói ra không cần phiền thoái như vậy chiến đấu không sẽ kéo dài lâu như vậy để chỗ có thành viên đều trốn đi ta tranh thủ m ộ ư ơ i giờ bên trong giải quyết phiền phức kim ảnh kỳ duyên tiếp tục thời gian còn lại hai mươi ba giờ hứa phong đến trừ lại đầy đủ thời gian đi thăm dò cấm vực m ộ ư ơ i giờ đem ba nhà công hội đánh tới đau n h ấ t nhỏ bảy bên trong tất cả mọi người sợ ngây người phỉ phỉ tiểu tuyết ngươi không phải là không muốn cho công hội thêm phiền phức nghĩ tự mình một mình giải quyết vấn đề à? hứa phong ít xem chút nhiệt huyết k h ắ p đi tiểu tuyết hứa phong ta sẽ chém thủ rơi mấy cái đối phương hạch o tâm thành viên hình thành uy hiếp hứa phong hôm nay vẫn chưa tới đại quy mô khai chiến thời gian ngư âu vi tinh xảo trên mặt mang theo chút giật mình ngư âu vi ta phát hiện ta đối lần này chiến tranh suy nghĩ cùng ngươi hoàn toàn không giống chiến tranh hướng đi ở mức độ rất lớn từ người quyết định suy nghĩ đến quyết định ngư âu vi muốn toàn diện khai chiến thương địch tám trăm tự tổn một ngàn hứa phong lại nghĩ đến xác định vị trí chém đầu uy hiếp lui ị c h nhỏ b ầ y bên trong tất cả mọi người rơi vào t r ầ m tư canh tỷ xuất trước tin tức trở về tiểu phong kế hoạch nếu như có thể làm đến thông hiệu quả đương nhiên càng tốt hơn đỉnh tiêm công hội có chín cái vẫn chưa tới liều mạng thời điểm thanh vũ các cùng ba nhà khác đánh cho tàn phế sẽ chỉ làm mặt khác năm nhà đỉnh tiêm công hội chiếm t i ệ n nghi tiểu vũ ta vẫn cảm thấy tối thiểu phải đánh một trận a thay phong ca chia sẻ một điểm áp lực phì phì đúng chém đầu cũng phải có người hỗ trợ phân tán địch quân nhân xô a bằng không tất cả mọi người tập hợp một chỗ làm sao chạm hứa phong cười cười chỉ có ngàn ngày làm trộn nào có ngàn ngày phòng trộn hứa phong bọn hắn có thể bảo vệ tốt ta một nghìn lần nhưng chỉ cần ta thành công một lần là đủ rồi ngư âu vi ngươi xác định không cần trợ giúp hứa phong không cần hiện tại nuôi quân toàn diện khai chiến lại để bọn hắn bên trên ngư âu vi tuất ta tin ngươi mấy cái hội tử đều thật bất ngờ phỉ phỉ hội trưởng ngư âu vi rất kiên định nghe hắn đinh hứa phong nhận được ngư âu vi nói chuyện riêng ngư âu vi mang nhiều điểm đá phục sinh coi như rất xuống cấp m ộ ư ơ i cũng không cho phép bị rết ra ngoài ngư âu vi ta thật không muốn đem tất cả áp lực đều cho ngươi nhưng ta cũng không biết vì sao lại tín nhiệm ngươi như vậy trong giọng nói của nàng rất x o a n suýt lại muốn giúp hứa phong lại cảm thấy hứa phong đã nói như vậy khẳng định có kế hoạch của mình còn có chút đau lòng hứa phong muốn hay vân sinh làm ra sự tình đi liều mạng hứa phong đùa nàng đã phục sinh công hội thanh lý sao ngư âu vi hứa phong rất xuống cấp mười công hội có đền bù sao hứa phong đền bù cái nữ thần đến trong đêm an ủi ta một chút ngư âu vi có chút tức giận lúc nào còn nói đùa hứa phong cười cười vốn cũng không phải là đại sự ngươi khiến cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng hứa phong chiến ý dâng trào bọn hắn khẳng định muốn đem ta dết ra ngoài nhưng bọn hắn cũng xứng tin tức vừa phát ra ngoài thu ảnh đối nguyệt sầu phát tới mới tình báo gia vạn kim thành phải cẩn thận một chút anh vũ công hội đặc chiến tổ đoán chừng đã đến hứa phong lần này có hạch tâm thành viên tới sao thu ảnh đối nguyệt sầu y họa xạ kỳ a mạ tệ giặt sẽ ra mặt nhưng cụ thể thời gian nào còn không xác định hứa phong mắt sáng rực lên có thể uy hiếp tứ phương gà xuất hiện nỗi nhớ này tung bay trong gió bảy có một người không thể quyết được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương hai trăm chín mươi mốt ra khỏi thành anh vũ công hội đặc chiến tổ đến đông đủ hứa phong tin tức trở về ý họa xạ kỳ a mạ tê giặt vị trí cụ thể có tình báo sao thu ảnh đối nguyệt sầu không do lắm ý họa xạ kỳ a mạ tê giặt cũng sợ bị thanh vũ các phục sát thanh vũ các không phải quả hầm mềm ngư ấu vi cao l ạ n h nữ thần danh hảo cũng không phải chỉ dựa vào tướng mạo tại hứa phong tiến trò chơi trước đó thanh vũ các liền đã giết xuyên qua rất nhiều nhà công hội hứa phong trả lời vậy ta trước hết g i ế t dù sao hắn khẳn g định sẽ ra tới về xong tin tức hứa phong trực tiếp hướng bạn kim thành bên ngoài tiến đến trên đường đi đều có người nhìn chằm chằm hứa phong trong diễn đàn bốn phía đều là tiếp mời nguyệt lao giống như hướng ngoài thành phương hướng đi kinh ngạc hắn không phải hẳn là trốn đi sao hắn đến trăm t r ư ệ n giờ g giống như thật muốn ra vạn kim thành cửa thành phía tây n g u y ệ t lao đến mười bốn khói ngõ hẻm còn có mấy phút lộ trình liền đến cửa thành nhiệt độ càng ngày càng cao bốn nhà đại công hội nhiệt độ hiện tại tập trung đến hứa phong trên người một người michael nhìn xem thức mời không ngừng nhớ mày hắn đây là muốn làm gì ra khỏi thành chịu chết thần t ứ chi địa ở bên cạnh phân tích đại khái là tự mình đưa mấy đợt sau đó thanh vũ cắt lại cúi đầu michael quả quyết phủ nhận không có khả năng nguyện lạc tây chầm không phải là người như thế hắn khẳng định có mục đích của mình mà cờ cảm giác tóc đều rơi mất mấy cây vẫn là không có nghi do giảng hứa phong một người ra khỏi thành có thể làm gì r do đặc biệt sờ lên c ầ m âm thầm phân tích hắn tầm bắn co ưu thế nhưng phạm vi tổn thương rõ ràng không đủ mà lại chính hắn có thể giết bao nhiêu người đâu chẳng lẽ hắn chỉ là cái không có đầu góc m a n g phu rất quái lạ nhìn nhìn lại đinh đạp phá thiên sơn cho hứa phong phát tới tin tức muốn hay không hợp tác đạp phá thiên sơn long ảnh cùng thanh vũ kết minh song phương quyết sách bỏ phiếu tiến hành hứa phong ta biết ngươi nghĩ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nhưng ta không thích bỏ phiếu quyết sách. Hứa phong, kết bất quá một khi khai chiến muốn nghe ngư ấu vi đạp phá thiên sơn n h ư mày cái này không quá hiện thực ca hai cá thể lượng tương đương công hội muốn để thanh vũ các bắt được thời gian chiến tranh quyền chỉ huy đề nghị này phi thường tùy tiện đạp phá thiên sơn biết hứa phong không là người xấu chỉ là đem lời khó nghe nói tại phía trước hắn cũng không tức giận chỉ là có chút không hiểu hứa phong đang suy nghĩ gì hứa phong cười cười ngươi lại suy nghĩ một chút không đ ổ i hảo hữu cột bên trong còn có không ít người cho hứa phong phát ra tin tức đường tống phong nguyện ta có thể cùng thanh vũ các làm đồng đội toàn bộ định phong ba một nửa nhân thủ ngươi đều có thể điều động hứa phong thật bất ngờ hào phóng đường tống phong nguyệt ngươi bị cho rơi đài tiếp x u ố n g sẽ là long ảnh công hội kiểu châu công hội đều sẽ rất khó chịu hắn hoàn toàn như trước đây thông minh nhanh chóng nghĩ thông suốt dưới mắt thế cục hứa phong trả lời ngươi ra tay chất giục định phong ba quá kéo hông ta sẽ c h à o hỏi thanh vũ các sẽ không cùng các ngươi đoạt tài nguyên đường tống phong nguyệt được ta mau chóng hứa phong cho ngư ấu vi phát tin tức định phong ba là nửa minh h i ế u để công hội các huynh đệ không muốn đoạt bọn hắn tài nguyên lúc đoạn tài nguyên cũng có thể cho bọn hắn thả cái lỗ hổng ngư ấu vi biết cùng các bằng hữu trò chuyện hứa phong ra khỏi thành đạp ra khỏi cửa thành trong nháy mắt hứa phong liền đã tiến vào tự do đối chiến khu vực siêu một mũi tên hướng hứa phong phong tới hứa phong đưa tay bắn ra một đạo hát tiễn mũi tên một hóa thành ba bắn rơi mất cây kia đánh tới mũi tên bắn trúng người công kích một cái cấp chín mươi một cung thủ ngã xuống đất tử vong người này không phải anh vũ công hội thành viên chỉ là thèm hứa phong mười vạn kim tệ cùng t i ê n cấp trang bị hứa phong tiếp lấy đi ra ngoài thành tiêu đội nhìn thấy hứa phong đều xa xa lấy qua hứa phong du đã m ư ơ i phút rốt cục anh vũ công hội đặc chiến tổ đến đông đủ hai mươi cái t h u ậ chiến xa xa ngăn tại h còn c lại á để hắn đến cùng ta đơn đấu đi ta một là đem lưới dao lớn tiếng nói ra chúng ta giết người như vậy đủ rồi chết đi nói xong xa xa hai cái pháp sư múa pháp trượng hứa phong đỉnh đầu cấp tốc xuất hiện mấy cây có gỗ hướng phía dưới đập tới khống chế kỹ năng lên trước đ ặ c chiến đội hai trăm người bên trong có một trăm bốn mươi người có khống chế kỹ năng bọn hắn biết hứa phong có miễn khống kỹ năng mà lại có thể nhiều lần sử dụng nhưng không quan hệ bọn hắn nhiều như vậy khống chế sớm muộn có thể hao tổn đến hứa phong miễn khống kỹ có thể hay không dùng hứa phong kéo căng dây cung sau đó bung ô tay hắt t i ễ n rời dây cung bắn về phía vừa mới nói chuyện ta là một thanh lưới dao nỗi nhớ này tung bay trong gió bảy có một người không thể quyết được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện trận đầu báo cáo thắng lợi g i ế t xuyên đặc chiến tổ trấn kinh vô số đại lão ưu thế thế mà tại hứa phong vạn kim thành bên ngoài n g u y ệ t quang sáng sủa nhiệt độ rất thấp ta là một thanh lưới dao khoảng cách hứa phong ba năm trăm m hứa phong nhìn ra được đặc chiến tổ một mực tại thu thập tình báo của hắn ba năm trăm m là anh vũ công hội cho rằng khoảng cách an toàn quá hạn tình báo nhưng vô dụng hứa phong nhẹ giọng trào phúng ba hắc t i ễ n tinh chuẩn c h ú n g đích ta là một thanh lưới dao và n h chín nghìn bốn trăm tám mươi tám vạn chín nghìn tám trăm chín mươi hai ta là một thanh lưới dao bị đánh rết trong t r ớ c mắt mặt khác hai cây hắc tiễn lạng yên không một tiếng động đánh út về phía cái kia hai cái trang bị rất kém cõi người không không một vệ k h quang bọc lại hai người kia có cái gọi anh giếng lăn mày cấp chín mươi b ố mục sư cho bọn hắn thêm vô địch hứa phong động tác không ngừng lập tức kéo tiến lại bắn ba chi hắt tiến im ắ n g mà ra đặc chiến tổ thành viên sắc mặt đều có chút khẩn trương đối mặt hứa phong xuất quỷ nhập thần mũi tên áp lực tâm lý to lớn bị miểu sắt còn tốt bị đột nhiên miểu sắt có chút dọa người thúc đẩy cấm bay hết thể sáu mươi cái thuật chiến cấp tốc hướng hứa phong tới gần cái kia hai cái hứa phong không giết chết người riêng phần mình dơ lên phát trượng hai đ hứa phong bén n h ạ y phát rất được chung quanh quy tắc phát sinh một chút cải biến nhắc nhở xuất hiện khu vực này tạm thời không cách nào phi hành khu vực này tạm thời cấm chỉ sử dụng bất luận cái gì không gian truyền t ố n g loại năng lực thuấn di loại kỹ năng không bị ảnh hưởng hứa phong sắc mặt bình tĩnh quả nhiên có loại sửa đổi này quy tắc chuyên trúc kỹ năng hai người kia hoặc là kéo qua hoặc là đến đem bọn hắn giết ra ngoài thu quy tắc ảnh hưởng hoàng hôn cấp tốc rơi xuống đất đặc chiến tổ bên trong hai tên pháp sư lập tức vung vẩy phát trượng hứa phong dưới chân có lăn lộn dây leo phá cắt mà ra tương hoa bạch q u a n xuất hiện thanh tịnh phát động hứa phong năm gái mục sư trên đầu nhảy ra quá trăm triệu tổn thương bị giảm xuống đất người kêu kêu là làm rõ thổi qua mùa hè dù n g bảo mệnh kỹ có thể ngăn cản hứa phong công kích bên cạnh mục sư rõ ràng mô phỏng rất nhiều lần đối phó hứa phong chiến thuật bọn hắn lập tức hành động đem ngã xuống đất mục sư kéo lên đặc chiến trong tổ có người hô to thật sự coi chính mình là vô địch đúng không giết ngươi hai trăm n g ư ờ i là đủ rồi vì ngươi phách lối trả giá đắt đi ngươi dám tự mình một người đến mặt đối với chúng ta đặc chiến tổ ta đã có thể nhìn thấy ngươi bị đánh rết dáng vẻ những người này khẩn trương lại phấn khởi hứa phong sắc mặt m ư ờ i phần bình tĩnh dù bình thường thanh âm nói ra. n m u ít hắn đã nhìn ra đặc chiến tổ vấn đề mục sư để cho tiện qua lại thi triển phục h o ạ thuật t đứng được rất gần bốn mươi cái mục sư cơ hồ đều đến đứng hứa phong phía bắc hứa phong lập tức điều chỉnh chiến thuật quay đầu bắn g i ế t phía nam thuận chiến ba cái kỹ năng một dây đánh đi ra chín cái thuận chiến ngã xuống đất tử vong tầng thứ nhất vây quanh bị xé mở một cái lỗ hổng hứa phong tốc độ cực nhanh hướng lỗ hổng vào tới ta làm một thanh lưới dao đã bị kéo lên hắn sát mặt đại biến lớn tiếng nói ra bộ ở lỗ hổng không thể để cho hắn ra ngoài hứa phong tới tại trên lưng ngựa thân trên ổn định sáu chi hắc tiến bắn ra phản tổn thương đánh vào hứa phong trên thân. p hứa phong, phong hướng về phía trước kéo cung ba chi hắt tiến bay ra bắn giết ba tên mục sư ngắn ngủi mấy giây giao phong hứa phong rơi mất một lần bảo mệnh cơ hội anh vũ công hội có hai mươi hai người hạ xuống một bậc đội lại bình thường cấp chín mươi trở lên người chơi rất một cấp đều là cực tổn thất lớn nhưng bây giờ là trạng thái chiến tranh loại tổn thất này tựa hồ liền trở nên có thể tiếp nhận ta là một m thanh lưới dao lớn tiếng nói ra mau đưa thuận chiến nhóm trò kéo lên mau đuổi theo thông chi bốn đội mục tiêu hướng bọn họ bên kia đi phục hoạt thuật cấp tốc vẩy vào ngã xuống đất trên thân người anh giếng ăn mày bỗng nhiên hô lớn một tiếng không đúng ta trang bị làm sao hư hại nàng vừa mới tất cả tinh lực đều nhìn chằm chằm hứa phong cho tới bây giờ nàng mới phát hiện tự mình bố giáp đã bền bỉ vậy không mà lại nhiều một cái không thể chữa trị nhãn hiệu tình huống như thế nào hai cái bị đánh rết thuận chiến sắc mặt cũng thay đổi ta tầm chắn ta dạy chiến làm sao cũng rất xuống xệ rộ bền bỉ rồi đặc chiến đội trang bị ngoại trừ cái kia hai cái vừa mới cấp bảy mươi công cụ người bên ngoài đều là c ự c phẩm anh vũ công hội bỏ hết cả tiền vốn mới lấy được những trang bị này tổn thất một kiện liền phải thua thiệt cái hơn ngàn mai k i n h tệ vừa đối mặt bọn hắn bị hứa phong làm nát bốn kiện địa thần cấp trang bị c h u y ta là một thanh lưới dao nghiến răng nghiến lợi đối hứa phong càng thêm thống hận ba hắn vừa dứt lời lại là ba chi hát tiến đánh tới ba cái mục sư ngã xuống đất anh giếng ăn mày lần nữa bị giết nàng cũng là không may khăn trùm đầu lại bị làm nát bốn kiện đồ phòng ngự cái này liền không có hai kiện hắn còn chưa đi hắn không phải về phía tây bên cạnh chạy hắn là đội phương hướng đem chúng ta bao vây có người hoảng sợ hô to lên hướng nhìn bốn phía người nào đều không có hứa phong hiện tại có bốn bốn trăm mét tầm bắn lại thêm hiện tại là ban đêm hắn không cần ẩn nút anh vũ công hội người đều rất khó phát hiện tung tích của hắn ta là một thanh lưới dao tê cả ra đầu con n g ồ i cùng thợ săn thân phận đội chỗ rồi ý nghĩ này vừa mới rơi xuống ta là một thanh lưới dao liền bị hứa phong bắn giết hắc t i ễ n vô thanh vô thức không biết từ chỗ nào đánh tới đặc chiến tổ một khi vây không ở hứa phong liền sẽ trở nên đặc biệt xấu hổ bọn hắn là một cái chiến đấu hệ thống không cách nào tàn ra phương thức chiến đấu nặng nề nhưng không tàn ra liền không khả năng tóm được hứa phong bên cạnh có rất nhiều vây xem ăn dưa người qua đường bọn hắn nhìn xem không ngừng người chết đặc chiến tổ đều sợ ngây người không phải là bọn hắn đơn phương đồ sát nguyệt lão sao làm sao trái ngược kinh ngạc một cái đánh hai trăm người lớn y ê u hủy trang bị cái này đặc tính thật quá kinh khủng nguyệt lão mạnh như vậy thế mà còn có át chủ bài rất có thể ẩn giấu n g u y ệ t bảo thuộc còn sốc sao diễn đàn bên trên hiện trường video không ngừng bị người thượng truyền tình hình chiến đấu nổi loạn đặc chiến tổ thất thủ thả chạy nguyệt lão n g u y ệ t lao ngay tại săn giết anh vũ công hội đặc chiến tổ thiếp mời dưới vô số đại lao ẩn hiện đao phong sở chỉ mẹ a h ắ n thế mà còn ẩn giấu một tay cái này hủy trang bị đơn giản không hợp t ố i thưởng thích ăn r a giòn ruột anh giếng ăn mày khổ trả t ử đều bị làm nát đường tống phong n g u y ệ t anh vũ công hội đặc chiến tổ chiến thuật trình độ không được a ngư ấu vi hiếu sát chu á nam tại ngư ấu vi phía dưới trở về một đầu đồng dạng hồi phục hiếu sát ba giếm thủ sắc mặt thâm trầm quả quyết cho ta là một thanh lưới g a o ra gia lệnh hồi thành vây không ở lập tức liền rút lui ta là một thanh lưới g a o cực kỳ không cam tâm hội trưởng đại nhân chúng ta hai trăm người sao có thể bị một mình hắn dọa lùi đâu ta là một thanh lưới dao ta không tiếp thụ ta không cách nào dễ dàng tha thứ tự mình thất bại như vậy ba giếng thủ ngữ khí lạnh lùng đây là mệnh lệnh rút về đến ta là một thanh lưới dao tức giận đến hai mắt đỏ bừng răng cắn đến rắt văng vang thi hành mệnh lệnh hắn hô lớn hồi thành rút lui vừa dứt lời h ứ a phong lần nữa một tiễn phong tới đem ta là một thanh lưới dao cho làm chết khô nơi xa chuyển đến hứa phong như ẩn như hiện thanh âm ta tiễn n g u y ê một đoạn đường không cần cảm ơn ta là một thanh lưới giao giáp ra bị làm nát sáu trang bốn kiện hiệu quả không có chỉ còn hai kiện mà lại trên người hắn thiên phong sáu trang là bản vẽ chế tạo cứ như vậy một bộ triệt để hủy hứa phong thừa dịp lấy bọn hắn tám giây đọc dây thời gian không ngừng công kích tám giây tăng thêm h u y ễ n ảnh công kích hiệu quả hứa phong bắn giết ba mươi ba cái anh vũ công hội thành viên mà lại hứa phong ra tay phi thường hắc chuyên chọn những trang bị kia tốt mà lại có sáu trang người giết ba tám giây vừa đến không có bị đánh giết người trở về thành chỗ có chú ý lấy chiến trường tình huống người đều rất khiếp sợ lần đầu giao thủ lại là nguyệt lão đại hoạch toàn thắng anh vũ công hội bệnh thiếu máu a phát nổ tối thiểu nhất một ư ơ i trang bị thủy bà cái sao trang nguyệt lao quá đ ộ g ác. khó trách hắn như vậy cuồng đây là thật có thực lực a hứa phong trên l ư n g trường cung hướng tây tiến đến lúc này mới vừa mới bắt đầu m ộ ư ơ i giờ ta muốn đem bọn hắn làm đến đầu hàng y họa xạ kị a mạ tệ g i ả t tại sao vẫn chưa ra chém đầu ba kiện bộ lần đầu đặc t h ủ phải dùng đến trên người hắn a hứa phong nghĩ nghĩ tại trong diễn đàn phát thiếp mời y họa xạ kị a mạ tệ g i ả t ngươi người đâu ta ngay tại vạn kim thành bên ngoài chờ ngươi ngươi chỉ cần dám đến tóc tất cho ngươi hao rơi nỗi nhớ này tung bay trong gió bảy Có, có m ộ tầng người k h năm ngươi cũng xứng cùng ý họa xạ kỳ a mạ tệ giặt đại nhân kêu gào một tầng một chờ lấy bị làm chết là được rồi ở chỗ này nói dọa có làm được cái gì to mèo ném rác rưởi di vơ cơ ba tầng hai thanh vũ các đều bị làm chết hơn trăm người ngươi vừa giết hơn ba mươi cái có cái gì tốt phép lối sữa đường có chút ngọt bật hết hỏa lực y họa xạ kỳ hạ mạ tệ giặt chính mình nói muốn tới cùng nguyệt bảo đánh không phải là sợ đi ta chỉ thấy hai trăm người bị nguyệt bảo làm con trai đánh mẹ ta năm đó đánh ta ta cũng chỉ biết là chạy khôi h ả i toàn diện khai chiến ba phút đánh chết hơn một trăm người Nguyệt bảo một người một Bảo liền giết ba mươi cái thần t ứ chi địa hồi phục sữa đường có chút ngọt lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi đừng quá nhảy đối mặt thế một phòng sữa đường có chút ngọt đem eo vừa bấm về đôi nói ngươi là cái thá gì liền nhảy, liền nhảy. thứ chi, chi địa chính diện cùng hứa phong đối tuyến giết ngươi cũng xứng ta ra mặt ngươi trước chống nổi một giờ rồi nói sau thần tứ chi địa cũng không nhìn một chút có bao nhiêu người muốn giết ngươi thật cảm thấy mình vô địch thứ phong thả ra mùi câu ta một giờ chết rồi cho ngươi mười vạn mai k i n tệ không chết được ngươi cho ta mười vạn cứ sao thần tứ chi địa có chút mạnh ở mười vạn mai kinh tệ hắn không có à hắn trái lại dây c ớ c nói ngươi đến lúc đó bị người r ế t đi ra còn hoàn thành cái dám đổ ước ngư ấu vi tin tức trở về ta bảo đảm nếu như hắn bị r ế t ra ngoài ta trong một tháng ngồi giao cho các ngươi mười vạn mai kim tệ thần tứ chi địa giới ở michael ra mặt hồi phục ngư ấu vi làm gì vì một cái phó hội trưởng nỗ lực như thế lớn đại giới michael g a b e r g i en công hội cùng thanh vũ các hoàn toàn có thể hợp tác ngư ấu vi quả quyết cự tuyệt hợp tác sau này hay nói các ngươi có tiếp hay không đổ ước michael t h í c nhưng một giờ còn ngắn nhất định phải ba giờ hứa phong hồi phục michael ba giờ bên trong t a một cấp k hoàng ô n g x n liền coi như các người g Michael, coi các có thua. thể. h ước t Đồ h Hứa h lập. p o n vô vô hoàng hôn o à n g h cổ, ngạch bên ngoài i đã k ế mưa đ ợ c vạn m i kim đại tệ, hoa dầm thấm đất hiện tại thích vô cùng nhìn hứa phong hấu người khác đổ ước vừa hoàn thành hứa phong trước mặt lại xuất hiện một c h i đặc chiến tổ có thích khách mở bày ẩn kỹ năng tất cả thuận chiến tiềm hành lấy sờ đi qua hứa phong lần trước bị vây đơn thuần là hắn tại nguyên chỗ ngẩn người che máy vì phải là nhìn xem đặc chiến tổ là cái gì trình độ hứa phong không có chơi hứng thú trực tiếp kéo cung mở bắn 4-400 m é t bên ngoài ba cái hơn 90 cấp thuận chiến bị một tiền bắn g i ế t những thứ này vượt qua cấp 90 n g ư ờ i trên người trang bị đáng tiền nhất hứa phong ưu tiên đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn gặp tập kích về sau dẫn đội gió thái lan lập tức ở kênh đội ngũ hô to tầm bắn 4-400 m é t đem thuận chiến kéo lên mở chiến long ba khí chiến long ba khí là thuận chiến cấp 90 í n ư ơ chức nghiệp kỹ năng đây là thuận chiến hạch tâm nhất kỹ năng một trong mở ra sau triệu hoán kim long hư ảnh có thể triệt tiêu b ố tổn thường giảm tốc ba tiếp tục m ộ giây tinh tu về sau kỹ năng tiếp tục thời gian tăng lên tới hai mươi năm giây đem làm lạnh giảm bất t r ồ n g đến ba mươi về sau liền có thể không khoảng cách sử dụng chiến long ba khí tất cả vượt qua cấp chín mươi t h u ẫ n chiến t r ê ế n hơn đều nổi lên kim bằng cự long hư ảnh như ẩn như hiện ba do thái lan lúc nói chuyện lại là ba chi h ắ c tiện đánh tới mở chiến long ba khí t h u ẫ n chiến hứa phong cũng không muốn giết hắn đổi mục tiêu bắt đầu điểm giết mục sư đặc chiến tổ định lấy hứa phong công kích hướng hứa phong tới gần hứa phong di tốc so với bọn hắn đều nhanh từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì khoảng cách sấp xỉ bốn m ngắn mùi tại k a n h đội ngũ bên trong hô to đứng vững một tổ cùng bốn tổ đều tại trên đường tiếp viện lại trên đỉnh một phút là có thể đ e m quanh hắn ở anh vũ công hội đặc chiến trong tổ đều có đầy đủ nhiều mục sư hứa phong một người c h u y ể n vận so ra kém bọn hắn phục sinh tốc độ bọn hắn không thèm đếm sửa cầm cấp bậc cùng trang bị cứng rắn kéo lấy hứa phong một phút sau đặc chiến trong tổ có một nửa người đều rơi mất c ấ p trang bị nát m ộ ư ơ i tám kiện hứa phong thô sơ giản lược đoán chừng một chút tối thiểu nhất làm nát m ư ơ i cái sao trang làm người buồn nôn là thật là vui sướng hứa phong có thể cảm giác được trang bị bị hủy về sau những người kia trên mặt thống khổ. hắn so với mình tuân ra trang bị đến còn vui vẻ hơn do thái lan g cắn răng kéo lấy hứa phong lại qua một phút do thái lan g tiểu tổ bên trong cơ hồ tất cả mọi người hạ xuống một bậc trang bị tổn thất nặng nề có hai cái thao tác không tệ thích khách ý đồ trở tay đánh nát hứa phong hát tiễn kết quả vũ khí của bọn hắn bị làm nát tâm tính sập do thái lan g hô to lập tức lại kiên trì kiên trì hắn nhìn trên bản đồ đến vây kín hai tổ đã tại phụ cận hứa phong rất nhanh cảm giác được một đội khác người từ bên tay phải của hắn bao đi qua vây kín là lựa chọt bất quá các ngươi vây ở ta sao hứa phong đổi phương hướng hướng bên tay trái chạy tới còn có hai tổ từ cái phương hướng này vây quanh hết thảy bốn cái đ ặ c c h i ế n tổ đều đi ra tám trăm n g ư ờ i vây giết hứa phong hứa phong có chút cảm khái phạm vi tổn thương vẫn là quá ít và không đem bọn hắn vào làm cảm giác của hắn lược đảo qua tám trăm n g ư ờ i tinh chuẩn cảm giác được bọn hắn động t ĩ n h một đầu phá vòng vây đường ở trong mắt hứa phong rõ ràng xuất hiện hắn hướng bên trái đằng trước vào tới trên đường đi hứa phong bắn giết một tám người anh vũ công hội khống chế bị thanh tịnh dài hết thừa dịp hai g â y m i ệ n không thời gian hứa phong tiêu tốn một lần bảo mệnh cơ hội xông ra vây quanh tám trăm n g ư ờ i vây kín không có hiệu quả chút nào hứa phong lập tức kéo căng dây cùng bắt đầu p h ả n kích chỉ cần vây không ở hứa phong liền xem như đến tám người cũng là hứa phong đ i ê m đắm hứa phong cũng không có chạy q u á xa cùng bọn hắn giữ vững khoảng cách sấp xỉ hai mét bọn hắn hẳn là không sai biệt l ắ m muốn bỏ chạy hứa phong chuẩn bị thừa dịp lấy bọn hắn trước khi rời đi nhiều bắn giết mấy người nhưng mà các loại nam dị hứa hạ phong lại cắt một tám người đối phương vẫn không có rút lui dự định vây không ở còn không đi hứa phong đầu ó c linh hoạt cơ hồ lập tức nghĩ đến nguyên nhân, trợ giúp lập tức sẽ đến. sẽ là ai chứ phổ thông công hội thành viên vẫn là y họa xa kỳ a mã tê giặt loại này đỉnh tiêm đại thần hy vọng là y họa xa kỳ a mã tê giặt nỗi nhớ này tung bay trong gió bảy có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện Trưng 294, phá ngàn người ngàn phá chiến ba a k Amatejas xuất thủ.、Ba、phút sau anh vũ công hội nhóm đầu tiên tiếp viện đổi tới khoảng chừng năm năm trăm n g ư ờ i nhóm này tiếp viện tọa kỵ đều rất tốt di t ố c thật nhanh hứa phong âm thầm cảm khái đại công hội năng lực động viên xác thực xuất sắc t h ậ p nguyệt hồng cũng phải học một ít bất quá không có tác dụng gì hứa phong không nói hai lời trực tiếp mở ám giới thông đạo đường chạy anh vũ công hội đại bộ đội toàn bộ xứng sở tại n g u y ê n chỗ ngươi dạng này hiện cho chúng ta rất ngốc à cái này năm năm trăm n g ư ờ i có không ít là từ bỏ bột cùng nhiệm vụ ẩn chạy tới kết quả là nhìn hứa phong một nhãn nơi xa vây xem ăn dưa của chúng cũng là sửng sốt một chút sau đó diễn đàn bên trên lập tức xuất hiện không ít mới tiếp chết n ư ờ i anh vũ công hội nhiều người như vậy chạy tới vây không khí nguyễn bảo tổng hợp chiến lược là thật mạnh có thể đánh có thể chạy đặc chiến tổ vây không ở hắn thật đúng là không được anh vũ công hội chiến tổn vượt qua bốn trăm l ư ợ t người lúc này mới không đến m ộ ư ơ i phút ta n g u y ệ t lao cũng quá có thể g i ế t ba giếng thủ cùng michael sắc mặt đều khó coi một cái là bởi vì bị chơi xỏ một cái khác cũng là bởi vì bị chơi xỏ michael rốt cục ngồi không yên ra lệnh đem săn long một tổ cùng hai tổ đều đưa tới cho thần tứ chi địa có chút hưng phấn gà bơ gn công hội săn long tổ kỳ thật cũng chính là đặc chiến tổ bất quá săn long tổ biên chế khác biệt săn long tổ có bốn trăm n g ư ờ i chia hai mươi người tiểu đội hành động mỗi trong đội có bốn cái mục sư hai cái tiểu đội khoảng cách không cao hơn ba gạo trong đội đồng dạng có phong ấn không gian truyền người đưa phòng ngừa hứa phong mở ra ám giới thông đạo đi đường michael còn cho r ộ t đặc biệt phát tin tức đừng ẩn giấu mau đem người người phái ra lại để cho người chiếm tiện nghi chúng ta ba nhà tựa hồ mặt mũi rất khó coi r ộ t đặc biệt nguyện lạc tây trầm còn sẽ ra ngoài s a o hắn hoàn toàn có thể trốn tránh michael sẽ tại không thua cùng thắng ở giữa hắn vĩnh viễn t r ọ n thắng dột đặc biệt có thể ta phái sáu trăm người ra ngoài hai cái chuyên công tiểu tổ hết thể một bốn trăm n g ư ờ i cấp tốc chạy tới vạn kim thành michael còn cho ba giếng thủ phát tin tức đem phổ thông công hội thành viên rút đi nhân số quá nhiều hắn là không sẽ ra tới ba giếng thủ trầm tư mấy giây đáp ứng xuống có thể ta để bọn hắn đi tìm thanh vũ các những người khác giết michael không có về tin tức hắn tỉnh táo biết mục tiêu chiến lược là giết h ứ a phong giết thanh vũ các phổ thông thành viên vô dụng bất quá có thể để cho ba giếng thủ cùng thanh vũ các cựu hận càng sâu michael lựa chọn không mở miệng nhắc nhở ba đại công hội nhân thủ bắt đầu điều động năm năm trăm n g ư ờ i tập thể về thành đặc chiến tổ lưu tại nguyên chỗ tiếp tục tìm kiếm hư phong trong diễn đàn vô số đầu t i ế p mời đều tại hiếu kỳ hứa phong lúc nào ra có người có thể thông chi nguyệt lão một chút không anh vũ công hội phổ thông thành viên đã rút lui đi anh vũ công hội thật buồn nôn xem kịch nhìn phải hào hảo bọn hắn phái người tới quấy dối lý tính thảo luận n g u y ệ t bảo trốn lên ba giờ g a b e r r en công hội là không phải chỉ toàn thua thiệt mười vạn mai kinh tệ ngư ấu vi tại thiếp mời hạ trả lời đương nhiên ba giờ không s o n g cấp coi như n g u y ệ t hội t r ư ở n g thắng mike nắm lỗ núi không có phản bác và tại hứa phong chạy qua một chỗ đất cắt bên trên ám giới thông đạo mở ra hứa phong chỉ né hơn hai mươi giây liền trở về hiện thế có hai cái an dưa c u ầ n chúng vừa vặn đi ngang qua bọn hắn nhìn thấy hứa phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn nguyễn lão người ra đến rồi g i ế t xuyên bọn hắn lấy một địch chăm thật quá đẹp rồi hứa phong tùy ý gật gật đầu cảm giác lực cấp tốc huyết tán đến nơi xa do thái lan g đội ngũ còn chưa đi xa hứa phong kéo căng dây cùng một tiến bắn ra do thái lan g dẫn đội ngay tại lục xoát đ ỗ n g nhiên mắt t ố i sầm lại hắn trái mông bên phải phải mông bên trái chúng một tiễn mau đưa ta kéo lên nguyễn lạc tây trầm trở về hẳn là tại chúng ta phía tây mục sư lập tức kéo người đặc chiến tổ thành viên cấp tốc hướng tây bên cạnh d ự a s á t vào hứa phong lại là hai mũi tên bắn ra sáu cái đặc chiến tạo thành viên bị đánh giết hoàng hôn di chuyển bóng hướng nam chạy tới đây là rời xa vạn kim thành phương hướng trên đường đi bốn phía đều là ăn dưa c o n chúng vạn kim thành bên ngoài hôm nay phá lệ náo nhiệt có người không ngừng thông báo lấy hứa phong tình báo nguyệt lao ra đến rồi hắn là thật siêu dung a đội ta khẳng định trốn ở một thế giới khác không ra ngoài hiện tại nguyệt lao ngay tại hướng vạn kim thành phía nam chạy tới có một đội người ngay tại truy hắn đường tống phong nguyện tại dưới đáy trở về t i ế p nguyễn lao lúc này chiến thuật thế mà còn như thế rõ ràng luyện tập lúc dài hai n ă m giới gà đại ca lao đại vì cái gì nói như vậy đao phong sở chỉ hồi phục gà đại ca bởi vì phía nam rời xa vạn kim thành sẽ không bị trong thành gia thành viên k h á c chặt đường đường tống phong nguyệt a ngươi thế mà cũng có đầu óc đao phong sở chỉ quý quân nói gì thế đường tống phong nguyệt ta chỉ bị nguyệt lão mặc vào một lần ngươi thật giống như bị s o n g sát đi hai người dùng beng hứa phong tiếp tục tại vạn kim thành bên ngoài c ủ n nhau mặt khác bốn đội người lặng lẽ chui vào chiến trường nhưng hứa phong cảm giác lực ưu thế quá lớn tám đoàn người đều không thể vây quanh hứa phong dày vào hai mươi phút ba nhà c ô n g hội tính gộp lại chiến tổn vượt qua một trăm linh ba sáu người lần cái này tử thương kỳ thật không tính thảm trọng công lược cỡ lớn một thời điểm thường xuyên sẽ chết rất nhiều người nhưng tổn thất của trang bị quá lớn tám mươi cùng cấp chín mươi trang bị vốn là rất khan hiếm hứa phong làm nát hơn một trăm sáu mươi kiện mike sắp mặt cũng không có lúc trước bình tĩnh hắn cho ba giếng thủ phát tin tức y họa xạ kỳ a mạ tệ giặt đâu hắn hẳn là có thể tránh thoát nguyệt lạc tây t r ầ m dò xét ba giếng thủ cũng rất phiền muộn chỉ trả lời một câu trên đường y họa xạ kỳ a mạ tệ giặt hai phút trước ra vạn kim thành m i c h a e l nhìn một chút địa đồ hứa phong ở vào vạn kim thành biên giới tây nam m ộ ư ơ i hai phút sau hắn liền có thể đổi tới nguyệt lạc tây trầm phụ cận m i c h a e l ở trong lòng tính toán một câu ga bơ di en công hội mặc dù cùng anh vũ công hội có kết mình ý hướng nhưng ba nhà công hội cũng đều đang thu thập lấy đối phương tình báo bao quát di tốc m ộ ư ơ i phút sau hứa phong mang theo đặc chiến đội tại vòng quanh cách vạn kim thành hơi tới gần chút y họa xạ kỳ ạ mạ tệ g i ặ t sớm chạy tới hứa phong phụ cận hắn mở ẩn thân lặng lẽ sở về phía hứa phong hứa phong nhũ nhũ mày cảm giác không thích hợp vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới hai mươi tầng về sau có chú lực phản ứng liền không nói hứa phong có một loại đối nguy hiểm mãnh liệt trực giác không qua cảm giác của hắn lực đ o qua không có phát hiện có địch nhân đến gần hứa phong bảo trì cảnh giác hai phút sau hứa phong bên thai đông nhiên vang lên một trận phá không thanh âm có tập kích hứa phong bản năng muốn giao bắt môn chuyển vị tránh đi bất quá hôm nay số lần sử dụng hết hứa phong tại nguyên chỗ đ ợ i ă n công kích một cái hơn tám mươi triệu tổn thương nhảy ra ngoài liên diệp triều sinh y để bảo mệnh hiệu quả phát động cưỡng chế bảo lưu lại một dòng máu nhắc nhở xuất hiện ngài bị ý họa xạ kỳ ả mã tệ g i t công kích hứa phong nhãn tình sang lên rốt cuộc đã đến một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay đã en hãy nhập hố chương hai trăm chín mươi lăm bắt lại ngươi hứa phong kéo căng dây cùng cảm giác l ự c quét hướng b ô n phía Giống thuyết y họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt thuộc tính kém xa ạ xạ xỉn tri vương nhưng hắn lại được công nhận ra giòn sợ nhất thích khách nguyên nhân ngay ở chỗ này y họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt thiên phú không chỉ có thể để hắn hoàn toàn dậu kín còn có thể để hắn công kích sau không hiện thân tốt nhất là thừa dịp hắn công kích thời điểm trở tay đem hắn giết chết hứa phong ánh mắt chuyên chú cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh thích khách kiến thức cơ bản cùng kiếm sĩ、si、coi điểm giống đều nhất định muốn tinh thông t ẩ u v ị hủy bỏ sau dao y họa xạ k ỳ a ma tê giặt nhanh nhẹn cực cao viễn siêu hứa phong hứa phong cũng không dám hứa chắc một tiễn này sẽ t ấ t trúng một phút đồng hồ trôi qua hứa phong mang theo ba nhà công hội đặc chiến tổ vòng quanh trong lòng của hắn cái kia c ố cảnh giác vẫn không có thối lui y họa xạ k ỳ a ma tê giặt còn tại phụ cận không có rút đi hứa phong trong lòng hơi chầm xuống hắn một mực nhìn chầm chầm ta một tiễn này thả ra liền có khả năng bị bắt thời cơ tập kích một lần một mực dạng này quấn xuống dưới g i t không được người mười giờ sợ là không giải quy suy tư một lát hứa phong trực tiếp thả ra một tiễn hắc t i ễ n một hóa thành ba b ắ n giết ba cái mục sư m u ộ i tử ông tiếng xé gió vang lên lần nữa ý họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt bạo khởi tập kích lần nữa chém đứt hứa phong một lần bảo mệnh cơ hội hứa phong dùng tốc độ nhanh nhất kéo căng dây cung dự phán ý họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt tẩu vị bắn ra hắc tiễn bành bành bành ba mũi tên thất bại thẳng tắp n ệ n vào trên mặt đất hất bụi nổi lên một phía cái này ba mũi tên cũng không đánh bên trong y họa xạ kỳ a mạ tệ giặt thao tác vô cùng tốt chạy trốn lộ tuyến thiết kế đến cũng rất xuất sắc hứa phong s dù hắn ra là không được không kịp còn có biện pháp nào đâu hứa phong suy tư nên như thế nào giết chết y h o a s ạ kỳ ạ mạ tệ giặt chỉ cần chúng đích một lần chiến đấu liền phân ra thắng bại đinh hứa phong hảo hữu cột không ngừng tránh to lớn có không ít bằng hữu đang cho hắn phát tin tức hứa phong duy trì kéo cung tư thế nhìn lướt qua thu ảnh đối nguyệt s ầ u y h o a s ạ kỳ ạ mạ tệ giặt phát thiết mời đem chúng đích n g ư ờ i hai lần video thả đi lên diễn đàn bên trên liền cái này đều gào lâu như vậy ta còn tưởng rằng ngươi thật có bao nhiêu lợi hại bị loạn giết thái cây thôi y họa xạ kỳ ạ mạ tệ g i t tự mình phát bài viết t Ai nhiệt tiêu còn h không có ngưu bức thiết phú. Người được hay không a di và g mười hai tầng hai hai lần bảo mệnh cơ hội đã không có ta nhìn hắn chống đỡ không được bao lâu. Anh ra công hội toàn viên xuất động, ngư nhìn thiếp mời, trong hiển lắng. Cậu tử nếu như hắn lại bị xử lý 3 lần hội thiếp chút vũ vi Cậu lộ mời, lại xuất mắt tử lo xử ấu đẹp lý bị nhưng thế cục có biến nàng cũng tuyệt đối không phải một cái bị v à i câu ước định c h ó i buộc c h ặ t người thẩm ván thu cũng đang ngó trường diễn đàn một viên trái tim nhỏ đều nâng lên cổ họng còn tốt triệu t i n h tâm có vạn năm bụi gai dây leo còn có thần thoại cấp t â m chắn đổi thành các đội tiểu cầm lý dạng này thất thần đoán chừng muốn diệt đội chu á nam trên mặt cũng có chút lo lắng nhưng vẫn là trấn an nói yên tâm đi cặn bã nam bảo mệnh số lần rất nhiều thẩm ván thu nhẹ g i ọ n g nói ra thế nhưng là hắn không dùng chuyện bị một lần đều không có chu á nam trầm mặc hai giây có chút bất đắc dĩ ngươi lần này phản ứng cũng thật là nhanh nàng không phải thật xứng đốc, chỉ là có chút chu vãn t há nam vỗ vỗ tiểu cầm lý lưng cùng lắm thì để cặn bã nam chiếm chút lợi lộc hắn vài phút khôi phục nàng mở câu trò đùa nhưng bốn cái mội tự ở giữa bầu không khí vẫn có chút ngột ngạt hứa phong thảo luận trong tổ bầu không khí cũng đều là khẩn trương lại chờ mong đào phiến ý họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt cái thiên phú này thật lại này làm sao đánh a thanh định t r à sữa có người hay không có thể đi khuyên nhủ nguyệt bảo để hắn về thành tính toán cái này không có cách nào đánh a sữa đường có chút ngọt ta tin tưởng nguyệt bảo có thể l ậ t bàn c ổ cụ dạ k a na không nói chuyện có chút do dự nàng trước đó cảm thấy hứa phong rất mạnh nhưng bây giờ đánh nhau phát hiện còn giống như là Y họa xạ kị h mạ tệ giặt mạnh hơn một chút năm phút đồng hồ trôi qua hứa phong vẫn không có công kích ba đại công hội đ ặ c c h i ế n tổ cùng ở phía sau hắn ý họa xạ kị h mạ tệ giặt còn ở chung quanh tùy thời ma động hứa phong lớn tiếng nói ra cùng cái chuột đồng dạng có ý gì ngươi không muốn cùng ta liều l i ề u phản ứng sao là nam nhân liền đến chặt ta một đ a o hắn ý đồ chọc giận y h o a s ạ kỳ ạ mạ tê g i á n ô n ngữ có đôi khi cũng có thể biến thành vũ khí y h o a s ạ kỳ ạ mạ tê g i á sần nút tại trong bóng đêm lộ ra miệng mai cười hắn làm nhiều năm như vậy thích khách mỗi ngày bị người mắng chuột người sớm đã thành thói quen thích khách cái nghề nghiệp này lớn nhất yêu cầu chính là muốn có thể ẩn nhẫn mạch suy nghĩ muốn linh hoạt hứa phong mắng mười mấy câu sau đó liền im miệng nên mắng đều mắng xong y họa xạ kỳ ạ mạ tê g i không đọc thủ mắng nữa cũng vô dụng cái này chuột người làm như thế nào bắt đầu tính nạc cấp bậc cẩn thân thiên đạo đều không phát hiện được khó làm a t r u n g quanh có cái gì thứ có thể lợi dụng sao hứa phong nhìn về phía t r u n g quanh n g u y ệ t quang đất cát gió lạnh ngẫu nhiên bay qua kền kền sau lưng đi tản bộ hơn ba nghìn người cùng đuổi theo ăn dưa quần chúng cùng phan hâm mộ hữu dụng giống như không nhiều a hứa phong suy tư một sợi cảm giác lực đ ố n g nhiên chạm đến bị gió thổi lên cắt bụi cắt bụi hứa phong trong mắt tách ra một đạo tinh quang ý họa xạ kỳ hạ mạ tệ giả sản thân lợi hại hơn nữa cũng không thể đem thực thể biến mất hứa phong không có cách nào trực tiếp bắt được hắn nhưng phong hòa trong không khí cắt đất đ cảm ắ t đuổi quá nhiều quá n cảm cảm giác, giác, giác cắt bụi độ khó đối t c với hiện tại hứa phong tựa như là xe chỉ luồn kim đồng thời xuyên qua mấy vạn thậm chí mấy chục vạn dễ dây nhỏ cực kỳ hao tâm tổn sức hứa phong hít sâu một hơi bắt đầu cảm giác trước tìm phụ cận một trăm linh m đến tháng một năm năm không em mở cắt bụi nếu như ta muốn ẩn núp s ă n giết đại khái chọn khoảng cách này không xa lắm cũng không quá gần hứa phong hết sức cảm giác lại chỉ có thể đồng thời cảm giác được hơn bốn khóa cắt đuổi c ự c hạn chính là như vậy chẳng lẽ cái này cũng không được hứa phong nhớ mày thật vất vả có mạch suy nghĩ cứ như vậy đ o á n mất không đúng hứa phong đống nhiên phản ứng lại ta tại sao phải cảm giác một cái khu vực bên trong tất cả c ắ t đuổi trên dưới trái phải ta chỉ cần tại mỗi cái khu vực cắt bắt lấy mấy khóa cắt đuổi là đủ rồi chỉ cần một viên cắt đuổi rơi vào vật thật trên thân ta liền có thể tìm tới phương hướng của hắn hứa phong điều chỉnh mạch suy nghĩ cảm giác lực hướng bốn phương tám hướng tán đi hơn bốn nghìn khoả cắt bụi bị hứa phong bắt được những thứ này cắt bụi bao trùm phạm vi cực lớn nó chính là hứa phong ném ra hồng ngoại cảm giác tuyến hiện tại liền nhìn con mồi lúc nào chúng chiêu hứa phong bay tới đằng trước đ n g nhiên mấy khoả cắt bụi bay xuống quỹ tích phát sinh biến hóa bị mang theo bắt đầu chuyển động hứa phong xoay tay lại một tiễn bổ sung lấy chói linh khóa hắc tiến mánh liệt bắn mà ra ba vượt qua ba mươi ước kết xù tổn thương nhẹ ra ý họa xạ kỳ a mạ tệ giác bị đánh ra thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống hứa phong bắt lại hắn mở ra ám giới thông đạo y họa xạ kỳ ả mạ tệ giặt trong lòng c h ấ n kinh còn không có thối lui liền phát hiện hắn thị giắc cùng tính giắc hoàn toàn bị tước đoạt đây là địa phương nào ba h ứ a phong trực tiếp bắn ra màu đỏ chú anh tiễn giết chết y họa xạ kỳ ả mạ tệ giặt hắn thi mộ xuất hiện y họa xạ kỳ ả mạ tệ giặt hạ xuống một bậc phẫn hận ở trong lòng nghĩ đến lần này tính là ngươi hào vận đợi chút nữa ta lại đến g i ế t ngươi hắn muốn về thành phục sinh nhưng mà khi hắn lựa chọn về thành phục khi còn sống cái gì đều không có phát sinh trở về không được y họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt trong lòng dần dần bắt đầu khủng hoảng chuyện nào to chương hay hai trăm chín mươi sáu tuyệt vọng ý họa xạ kia matejas ba đại công hội uy hiếp ý họa xạ kia matejas cha không người này ý họa xạ kia matejas ý đồ rời khỏi thế giới này nhưng mà phản ứng gì đều không có đi không được ý họa xạ kia matejas có loại rất dự cảm không tốt hứa phong mở ra ám giới thông đạo trở về hiện thế một chỗ không có truy binh địa phương hắn cho thẩm v ă n thu phát tin tức hồi tiểu viện thẩm vãn thu biết hứa phong tận lực trầm mấy giây mới dùng về thành phố thập n g u y ê n hồng công hội có xích luyện dược tề có hồi lam dược tề còn có đạm tuyết mai ấn danh khí biến lớn rất nhiều thẩm văn thu một mực mang theo mặt nạ nhưng t ư thái vẫn là bị mọi người chú ý tới nàng hiện tại có chút danh tiếng hứa phong muốn phòng ngựa cùng với nàng đồng thời xuất hiện tại quá nhiều mặt người trước ngư ấu vi quá thông minh nói không chừng sẽ nghe xảy ra vấn đề ba phút sau hứa phong trên đường đổi tới đi đường mấy cái m ộ i tử các ngươi đều trở về chu á nam nhìn thấy hứa phong nhẹ nhàng thở ra nhiều người lực lượng lớn có chuyện gì hứa phong nói ra ta đem ý họa xạ kỳ a mạ tệ rất bắt ở trong tôi giới văn thu theo ta đi đi đem hắn giết ra thế giới này hà tự san sợ ngây người lão bản ngươi thật đánh thắng triệu t i n h tâm cũng cảm thấy có chút khó tin các nàng thời điểm ở trường học vào không được trò chơi chỉ có thể xoát xoát video h ò a luận đàn y họa xạ kỳ a mạ tệ giác lúc ấy liền đã giết ra không nhỏ danh khí mặc dù hắn thuộc tính cùng danh khí cũng không bằng hạ xạ x ỉ n c h i vương nhưng không ít người vẫn cảm thấy thế một đâm là y họa xạ kỳ a mạ tệ giác các nàng tin tưởng hứa p h o n g thực lực có thể chiến đấu thắng bại lúc đi ra các nàng y nguyên có loại không thể tin được hoảng hốt cảm giác phản phất tam quan vỡ vụn chu á nam ngược lại là tín nhiệm nhất hứa phong cái kia hắn bản thân liền là cao thủ hàng đầu đánh thắng không kỳ quái hà tự san sợ h ã i t h ằ n nói đạo lý ta đều hiểu có thể kia là ý họa xạ kỳ ạ mạ tệ giả ta triệu tinh tâm nói bổ sung ta lúc đầu cũng muốn làm thích khách nhưng nhìn hắn thao tác về sau liền từ bỏ hà tự san nhìn về phía hứa phong l á o bản người thực như bức hứa phong thời gian sung túc thuận miệng trang bức nói một cái chuột người mà thôi bắt lại không có độ khó hai ngày nữa ta đem ạ xạ xỉn chi vương cũng bắt thích khách đám này chuột người quá phiền tiểu cầm lý xinh đẹp con mắt nhìn xem hứa phong hỏi ta muốn làm gì cho hắn ném phục hỏa thuật chỉ cần đối phương không phải chữ đỏ hoặc là không phải đối địch trận danh o phục hỏa thuật là có thể ném cho người qua đường thẩm văn thu xoa xoa bạch bạch thon dài ngón tay thế nhưng là ta nhìn không thấy hắn hứa phong đã sớm nghĩ kỹ đến lúc đó ta mang ngươi đến vị trí chỉ định ngươi hướng trước người một mét ném phục hỏa thuật là được rồi nếu như ném sai lệch ta tại tay ngươi tâm viết chữ nói cho ngươi thẩm văn thu nhẹ nhàng thở ra nhẹ gật đầu được hứa phong dắt nàng nóng h ổ i tay nhỏ tiến vào ám giới hắn đem cảm giác lực tàn ra một lần nữa thu được tầm mắt thẩm văn thu chăm chú nắm lấy tay của hắn có chút khẩn trương hứa phong nắm cả nàng đi tới y họa xạ kỳ ạ mã tệ giặt thi mộ một mét trước hắn bóp bóp thẩm văn thu tay nhỏ thẩm văn thu huy động phát trượng ném ra một đạo phục học thuật y họa xạ kỳ ạ mã tệ giặt vẫn còn đang suy tư làm như thế nào thoát thân hắn chợt phát hiện tự mình có thể động sống lại hắn đầu tiên là cùng nghỉ sau đó lập tức ý thức được vấn đề không đúng đây chính là hứa phong địa b ả n phục sinh hắn người chỉ có thể là hứa phong tìm người tới hứa phong kéo căng dây cùng vừa muốn công kích y họa xạ kỳ ạ mã tệ giặt đ ô n nhiên im lặng quý xuống hắn một đầu đập trên mặt đất xem bộ dáng là đang cầu khẩn hứa phong một khi bị g i ế t ra thế giới này hắn những năm này góp nhặt hết thẻ liền cũng bị mất từ cương giả định cao biến thành người bình thường loại này t r ê n l ệ n h để y họa xạ kỳ a ma tê giặt vô cùng khủng hoảng hắn hiện tại chính là hối hận phi thường hối hận hứa phong mặt không biểu tình một tiên bắn ngắn ra y họa xạ kỳ a ma tê giặt bị đánh g i ế t các loại tiểu c ẩ m lý phục h o ạ thuật t làm l ệ n h tốt về sau hứa phong lần nữa bóp bóp tay của nàng y họa xạ kỳ a ma tê giặt lần nữa bị phục x u ố n g lại hắn quay người liền muốn chạy nhưng tại ám g i ớ i bên trong hứa phong là tuyệt đối thợ săn y họa kỳ a ma tê giặt chỉ tới kịp chạy hai bước lại l diễn đàn đứng đầu bảng thiếp mời tại một phút trước thay đổi y h ỏ a xạ kỳ ạ mã tệ giác bị nguyệt lão một tiễn trúng đích sau đó cái kia truyền tống thông đạo mở ra hai người cùng một chỗ biến mất thiếp mời thả sau khi đi ra lập tức chấn kinh vô số người mạng mọi m ị t xì -Sì、sắc mặt thâm trầm nói thầm một tiếng không có khả năng y h ỏ a xạ kỳ ạ mã tệ giác dần thân trình độ anh vũ công hội cao tầng rõ ràng nhất tuyệt đối không thể có thể bị phát hiện nhưng mà thiếp mời bên trong video rõ ràng ghi chép y họa xạ kỳ ạ mã tệ giác bị trúng đích trong n h á mắt t i ế p mời nhiệt độ bạo tạc năm tầng hai mươi lăm đây rốt cuộc là đánh như thế nào bên trong mười một tầng hai mươi bốn y họa xạ k ỳ a m ạ t ệ g i a t cũng b a y được có thể ẩn nút phương hướng nhiều lắm không giống như là tre lâm vào trầm tư g bốn trăm ba mươi mốt lầu ba đi cái cầu nguyên nhân dù sao nguyệt lao thắng y họa xạ k ỳ a m ạ t ệ g i a t ra bị đánh t h a n h vũ các nội bộ mười phần phần chấn công hội đỉnh tiêm chiến lược giao p h ò n g đối sĩ khi ảnh hưởng quá lớn đào phiến một tiến này thật hạ giận y họa xạ k ỳ a m ạ t ệ g i a t không d ễ cận lên nguyệt c ể u lão đại thực đã đưa thân cường giả định cao hàng ngũ đây chính là đơn đấu chiến thắng y họa xạ kia matejas thanh sơn vào lòng nguyệt lao thiên hạ đệ nhất thành vũ các thiên hạ đệ nhất toàn bộ công hội bắt đầu soát bình phong long ảnh công hội hạch tâm tầng quản lý xem hết video trầm mặc một hồi đạp phá thiên sơn ra tay trước tin tức nguyện lạc tây trầm nói hợp tác có thể nhưng hắn muốn chiến lúc quyền chỉ huy đạp phá thiên sơn ta cho rằng có thể cân nhắc không ai đồng ý nhưng cũng không ai phản bác đơn giết ỵ h ỏ a xạ kỳ a mạ tê gia cái này chiến tích thật sự là quá mức lóa mắt hứa phong thực lực s á c thực kinh lời nhưng hắn có thể đảm đường chỉ huy sao bao quát đao phong sở chỉ ở bên trong tầng quản lý đều đang do dự hai phút trôi qua mặt m o s m i y phát hiện không thích hợp hắn mở ra hảo hữu cột tìm tòi ý h ò a xạ kỳ a mã tê g i ả màu xám trong lòng hắn trợt c h ầ m xuống ý thức được một cái rất tồi tệ khả năng đến cầu viện lập tức hướng thanh vũ các tạo áp lực m ạ n t mosmithy cho michael phát tin tức tranh thủ thời gian giúp ta h uy hiếp thanh vũ các bọn hắn muốn đem ý h ò a xạ kỳ a mã tê g i ả g i ế t ra thế giới này hắn cho joseph cũng phát đồng dạng tin tức mặt khác hai nhà công hội l ắ o bản ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề michael người của ta đã xuất phát gặp thanh vũ các thành viên lập tức đánh rét ta lập tức cho ngư ấu vi phát tin tức rất nhanh ngư ấu vi nhận được ba nhà công hội lao đại tin tức lập tức đem ý h ỏ a xạ kỳ a mã tê ra thả nếu không này lại là một trận không chết không thôi chiến tranh michael nếu như nguyệt lạc tây trầm cho thấy chém đầu năng lực chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn người nghị rõ ràng rất khuyên ngươi vẫn là thả ý h ỏ a xạ kỳ a mã tê ra hắn xảy ra chuyện thành vũ các đảm đường không nổi ngư âu vi tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ thanh lanh dứt khoát nàng không để ý tí nào những tin tức này phỉ phỉ ở bên cạnh nói ra anh vũ công hội thật gấp à diễn đàn bên trên bọn hắn đang không ngừng mắng chửi người tiểu tuyết nhìn về phía ngư âu vi hội trưởng có phải hay không thấy tốt thì lấy n g ư ấu vi nhìn xem diễn đàn thanh âm thanh thúy tỉnh táo đánh đến bây giờ hết t h ể chiến thuật đều là hắn chế định nhìn lấy tin tức của bọn hắn ta càng ngày càng cảm thấy hắn là đúng bọn hắn ba nhà công hội ăn phải cái lô vốn nhưng y nguyên b ì n h mặt hất hàm sai khiến n g ư ấu vi rất nhạy cảm nàng nhìn ra cái này ba cái hội trưởng phi thường có lực lượng liên minh về sau loại kia tự nhận là, là lao à l đại lực lượng cái này ba nhà tuyệt đối không phải lâm thời kết minh mục tiêu của bọn hắn cũng không chỉ là thanh vũ cắt nộ sát ba nhà công hội phụ thuộc công hội cũng tuyệt đối không phải ngoài ý mới thanh vũ cắt chính là con cờ bị bọn hắn lấy ra lập uy nhưng dù vậy ý nguyên có vô số người nhìn chằm chằm diễn đàn bọn hắn đều đang đợi ý họa xạ kỹ a mạ tê giác cuối cùng vận mệnh hai mươi phút sau ngư ấu vi nhìn thấy tự mình hào hữu cột bên trong tên hứa phong sáng lên mà mã m o s m i n h s y theo thường lệ tìm tòi ý họa xạ kỹ a mạ t ệ giác lại khiếp sợ thấy được một cái nhắc nhở cha không người này chuyện nao to khá hay lo dịp đồng nhận tiêu biểu của phạm nhân tu tiên kết xù treo thưởng một nghìn kim tệ giết hứa phòng một lần b à k h í đáp lại toàn diện khai chiến dưới ánh trăng cầm doanh thành trên đường phố ám giới thông đạo mở ra hứa phong cùng thẩm v ã n thu đi ra hắn vô v ô thẩm v ã n thu lưng n ắ m chặt thăng cấp đợi chút nữa có việc ta lại tìm ngươi chiến tranh còn không có kết thúc hứa phong còn phải đi đánh nhau thẩm v ã n thu rất n g o a n nhẹ gật đầu vậy ngươi c ẩ n t h ậ n chút nàng cưới lên hàm tình có chút không thôi đi tìm chú á nam các nàng ninh hứa phong hảo hữu cột không ngừng lấp lóe hắn đi trước chuyền đi vạn kim thành thuận tiện nhìn một chút những tin tức này n ư ấu vi chém giục rồi thu ảnh đối n g u t sầu đại lão trong diễn đàn đều tại đoán ngươi muốn đem ý họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt cho g i ế t ra ngoài thật hay giả lê nguyệt n cựu lão đại người thật mạnh mẽ huyết sát tử vi ngươi so ta còn giống người điên ngươi muốn bị anh vũ công hội vô cực truy sát hứa phong trước cho ngư ấu vi tin tức trở về chém rụng ngư ấu vi thấy được mạc m o s m ị t h si dẫn đi lên đã tại trong diễn đàn mắng ngươi hứa phong mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua kể từ hôm nay anh vũ công hội vô kỳ hạn treo thưởng nguyệt lạc tây trầm mỗi đánh rết hắn một lần đều có thể nhận lấy một mai k i tệ một nghìn mai k i tệ hứa phong bản năng đổi tính toán một cái đại khái là tám trăm vạn ra mặt giết một lần liền cho nhiều như vậy tiền anh vũ công hội vẫn rất có tiền h ứ a phong tiếp lấy nhìn về phía hớt tổ tiệp thứ hai tình báo mới nhất đẳng cấp trên bảng tên y họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt đột nhiên biến mất xác nhận mất đi trò chơi tư cách hắn vừa ấn mở đầu này thiếp mời cái này thiếp mời đã xông lên đệ nhất mười bốn tầng năm chúng ta c h o n g váng y họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt thế mà bị giết ra trò chơi có loại sự tình này g ba mươi ba tầng một đã rất lâu không có đỉnh tiêm cao thủ bị giết ra ngoài đi ta tam quan đều kính nát một trăm mười bốn tầng hai ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người Dieberger, an dư quần chúng tất cả đều đắm chìm trong khiếp sợ cảm xúc bên trong hứa phong nước nước diễn đàn hắn trở về một ư ơ i bốn tầng năm chính là có loại sự tình này về ba mươi ba tầng một về sau sẽ càng ngày càng nhiều ai bảo ta đẹp trai như vậy bị người đố kỵ đâu còn có chút thủy quân cố ý gây chuyện hứa phong cũng trả lời một câu ngươi cũng muốn thử xem bị chém đầu sao hắn câu nói này cấp tốc bị dình xoạt thành biểu lộ bao đinh đ à o phong sở chỉ hình ảnh đ à o phong sở chỉ n g ư ơ i cái này bức chứa ta cho mười điểm mắt chó của ta đều sắp bị ngươi sáng n g hứa phong trả lời các lão đại của ngươi nghĩ như thế nào có nguyện ý hay không cho ngư ấu vi quyền chỉ huy đao phong sở chỉ còn tại bỏ phiếu đao phong sở chỉ khả năng thông qua tính rất lớn cá nữ thần ra mặt phân tích một chút lợi và hại hứa phong sửng sốt một chút nàng nói như thế nào đao phong sở chỉ phát t r ư ơ n g xin sót ngư ấu vi lâm thời tiến vào bọn hắn nhỏ bầy tự mình phân tích thế cục đao phong sở chỉ cá nữ thần thật đẹp mắt lại có bản lĩnh ta dù sao là đồng ý hứa phong lại có chút thất thần nàng thông minh như vậy có thể hay không đem tiểu cầm lý khi dễ chết ta ta có thể cùng với nàng cùng nhau khi phụ tiểu cầm lý còn có thể chắp chắp lửa a ta làm sao đã ngầm thừa nhận các nàng có thể hữu hảo ở chung được một lát sau hứa phong mới hồi phục tinh thần lại cho đao phong sở chỉ tin tức trở về các ngươi tiếp lấy thảo luận ta đi trước cùng bọn hắn tâm sự nói xong hứa phong tại diễn đàn phát đầu tiếp mời anh vũ công hội hiện tại lập tức nói xin lỗi chiến tranh có thể đình chỉ nếu không anh vũ tất cả vượt qua cấp một trăm h thành viên ta theo thứ tự chém đầu bà khí phép lối an dưa quần chúng đều bị sợ ngây người tầng năm qua treo đối mặt ba đại công hội liên thủ còn có thể cứng như vậy ta phục mười một tầng sáu y họa xạ kỳ a mạ tệ g ặ t thật bị tiểu tử ngươi cho đưa đi cái này chém đầu năng lực thật quá dọa người ba mươi bốn tầng bốn hắn chỉ là bị ngươi a một chút hắn lại không phạm thiên điều thế mà trực tiếp hết rồi thiếp mời bên trong khó được không có cãi nhau anh vũ công hội thành viên đều bị hứa phong làm trầm mặc thủy quân tạm thời cũng ngừng hứa phong lại ra khỏi thành bắt đầu săn giết những cái kia đặc chiến tổ thành viên hắn giết đến rất chậm nhưng rất an toàn đặc chiến tổ dùng chiến thuật mới ý đồ để những cái kia có phong ấn năng lực phi hành cùng phong cấm không gian người đơn độc tiếp cận hứa phong nhưng thất bại hứa phong cảm giác lực càng ngày càng mạnh trừ phi có ý h ỏ a xạ kỳ ạ mạ tệ giác loại này cấp bậc cẩn thân năng lực nếu không tuyệt đối không gần được hứa phong thân mà ý h ỏ a xạ kỳ ạ mạ tệ giác đã không trên thế giới này hai giờ trôi qua đặc chiến tổ tổn thất nặng nề anh giếng ăn mày đã bị rết mười một lần trực tiếp rớt xuống cấp tám mươi trang bị đã nát xong nàng tâm tính đều sập cái này so với bị rết ra thế giới này còn muốn thống khổ những người khác cũng kém không nhiều cấp bậc càng cao bị rết sát xuất lại càng lớn ba nhà công hội tầng quản lý đều bị đánh đầy mình lựa giận nhưng hết lần này tới lần khác cầm hứa phong không có biện pháp gì một khi bọn hái ra đại bộ đội muốn nhằm vào hứa phong hứa phong lập tức liền chạy không thể phong ấn hứa phong truyền t ố n g năng lực người lại nhiều cũng bắt không được có thể tùy thời chạy đến nam giới hứa phong đặc chiến tổ cầm hứa phong hoàn toàn không có cách nào thanh vũ các thành viên khác ổ trong thành không ra ổ trong thành bản thân là một kiện rất đà kích sĩ khí sự tình người đ ạ i đa số đều là ưa thích tự do bình thường khả năng không có cảm giác nhưng nếu như bỗng nhiên liên thành cũng không thể ra cảm giác sẽ rất không thoải mái phát triển an toàn lao đôi này công hội lực ngưng tụ đà kích rất lớn nhưng hứa phong giết đến quá độc ác trong diễn đàn vô cùng náo nhiệt những thứ này thanh vũ các thành viên trong thành lợi không có chút nào cảm giác đến phát chán toàn viên xem kịch thậm chí còn có người bắt đầu phiên giao dịch cái này giờ ta đổ ước nguyệt hội trưởng có thể xử lý năm tám trăm người lần cảm thấy không đến được năm nghìn tám trăm l ợ t người áp bên trái cảm thấy so năm nghìn tám trăm l ợ t người nhiều đến ép bên phải vừa vặn năm nghìn tám trăm l ợ t người trực tiếp ăn sạch ngư ấu vi ra mặt tiến hành hạn chế mỗi người mỗi lần nhiều nhất không thể vượt qua năm mươi mai đồng tệ phỉ phỉ nhỏ giọng nói ra quá nghiêm k h ắ ca thế giới này lại mặc kệ những thứ này ngư ấu vi thanh lãnh mà hỏi t h ă m chơi đến quá lớn thua tiền người sẽ toàn trách a y mấy cái hội tử sừng sốt một chút tiểu tuyết nói ra phong ca ngư âu vi không còn giải thích phỉ phỉ tiếp tục nhỏ giọng nói ra cảm giác ngư hội trưởng gần nhất nhiều một chút trí tuệ là từ phong ca nơi đó trộm được à. ngư âu vi hừ một tiếng ta so với hắn thông minh bốn cái bội từ sắc mặt cổ quái ngư âu vi quét c á c nàng một nhãn tiểu tuyết dẫn đầu nói ra ngư hội trưởng trí thông minh thiên hạ đệ nhất mặc mosmithy cho michael phát tin tức không thể kéo bọn hắn công hội thành viên căn bản không bực bội mặc m o s m i t h người của ta đều sắp bị giết hỏng mất anh giếng ăn mày rớt xuống cấp tám mươi mặc m o s m i a đã cấp bảy mươi chín michael sắc mặt cũng rất khó coi thế cục phát triển cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống giết không được hứa phong hiện tại cũng không phải cùng thanh vũ các lúc khai chiến đâm lao phải theo lao rất đề nghị chuyện này bằng không dừng ở đây hoặc là trực tiếp khai chiến đặc chiến tổ tổn thất đá phục sinh đều là một món tài sản khổng lồ hắn là cái rất hiện từ người giết hứa phong đã giết không thành cái kia liền dứt khoát từ bỏ kế hoạch này hoặc là khai chiến hoặc là ngưng chiến dù sao không thể tiếp tục kéo lấy mà ạ m o s m i t xì cắn răng ta ủng hộ khai chiến y họa xạ kỳ a mạ tệ ra sợ máu nhất định phải báo đây cũng là cái không thể cớ vừa v ẫ n thích hợp toàn diện khai chiến chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết c ư ờ i mịn chương hai trăm chín mươi tám vây thành thanh vũ các thành viên một tên cũng không để lại đ ặ p phá thiên sơn lựa chọn hợp tác toàn diện khai chiến michael cùng j o s t đều ở trong lòng yên lặng chầm tư y họa xạ kỳ a mạ tệ giác bị g i ế t ra trò chơi bọn hắn cũng rất hoảng sợ nhưng như thế một cái đối thủ khó dây d ư a chết rồi đối bọn hắn không phải chuyện xấu anh vũ công hội cùng hứa phong là từ thủ nhưng m i c h cùng j o s e nhưng không có bồi tiếp anh vũ công hội cá chết lưới rách tất yếu m i c h trước cho hồi phục đánh cũng đi Ta ra mười vạn n hai â Tây n Nguyệt nhất định thủ. Trầm từ phải Lạc n công h h Vũ ộ đầu ế giết. chiến, n săn toàn diện khai chiến, nhưng anh、vũ、công hội nhất định sát Giọt hồi khai hội phải theo thể phục, chủ、lực. Hai lấy là lực. có Vũ đ hồ ly hứa phong chém đầu ý họa xạ kỳ a mã tezaz thực lực cùng kỹ năng đều rất kinh người hắn hiện tại là bốn nhà công hội mâu thuẫn h ạ c h tâm ai giết hứa phong ai liền có khả năng nhất đứng trước thanh vũ các liều chết bắt giết m ạ n mosmithi ở trong lòng mắng m ộ t câu trả lời n g u y ệ t lạc tây trầm tiếp tục trưởng thành đối với các ngươi cũng rất bất lợi hắn hôm nay có thể chém đầu a mã tezaz ngày mai liền có thể chém đầu m i c h Michael bất vi sở động ngạo nghễ hồi phục hắn không có năng lực này duật cũng không thèm để ý hắn tới ta liền đi thôi triệu tập nhân thủ lại đánh nguyện lạc tây chấm s á t thực rất mạnh nhưng cũng chỉ là cái cung thủ đối chiến trận lực phá hoại không tưởng tượng bên trong lớn như vậy hai người bọn họ giàu cực kỳ xem thấu mạ m o s m ị t s ỉ cố ý tuyên dương hứa phong là cái đại uy hiếp ý đồ mạ m o m ị t s ỉ cảnh cáo nói có hắn tại thành vũ các tất thành đệ nhất thế giới công hội các ngươi ca nguyện bị một cái nương môn đẹ ép đương nhiên không nguyện ý Michael cùng d u t trong đầu đồng thời hiện lên một cái giống nhau suy nghĩ bọn hắn xuất thủ săn g i ế t hứa phong liền thì không muốn thấy cục diện này michael đã làm một ít thỏa hiệp liên quan phụ thuộc công hội ta ra mười ba vạn người cấp tám mươi cùng cấp chín mươi giã ngoại địa đồ ta phụ trách điều tra săn g i ế t thanh vũ các thành viên giật sát mặt run lên biết michael thật sự quyết tâm muốn vào thông thường ra khu đều phải tới trước thành thị trở ra số rất ít nhân tài có được truyền thống năng lực giữ vững cửa thành là có thể đem nào đó cái thế lực người trực tiếp phá hỏng trong thành michael muốn đoạn mất thanh vũ các cấp tám mươi đến cấp chín mươi những người này thăng cấp đường giật trả lời ta đến phụ trách cấp bảy mươi cùng một nửa cấp một trăm t r ă m cấp người chơi càng ngày càng nhiều anh vũ công hội cũng phải đem trăm cấp lực lượng phái ra về s o n g tin tức ruột hơi xúc động hứa phong cầm tới thứ nhất bản thiên thư về sau nhân loại chỉnh thể thực lực đột nhiên tăng mạnh t r ă m cấp đại lão càng ngày càng nhiều hiện tại đã gần vài người ruột thật thưởng thức hứa phong năng lực đáng tiếc song phương không phải người một đường trước diệt thanh vũ cát là phương tây công hội rất sớm trước đó liền có ẩn hình ngăn ý mạng m ò s m i s i nắm chặt n ắ m đấm không có vấn đề ta lập tức người bày cổ tay bắt đầu chắn giết thanh vũ cát ruột bỗng nhiên hỏi một câu thanh vũ cát sẽ có hay không có giúp đỡ vạn nhất bọn hắn cũng có đỉnh tiêm công sẽ hỗ trợ sao mạn mò mì s ỉ cười lạnh hai tiếng ngư ấu vi loại này dáng dấp cực đẹp nữ nhân đều ngạo khí cực kỳ sẽ không có người giúp nàng vạn kim thành bên ngoài n g u y ệ t quang minh lượng thổi qua gió có chút lạnh hứa phong đi bộ nhà nhã tùy ý săn g i ế t sau lưng đặc chiến tạo thành viên những người này bị giết ngộng đã không muốn nếm thử khác biệt chiến thuật đinh đạp phá thiên sơn phát tới tin tức quyền chỉ huy về ta cùng ngư ấu vi hai người cộng đồng thương nghị được không hứa phong cười cười đổi chủ ý rồi đạp phá thiên sơn thẳng thắn nói ra ta không phải là vì thanh vũ cấp mà hợp tác là vì ngươi hứa phong có chút cảnh giác ta là dáng dấp đẹp trai nhưng ta không muốn đối thư đ ạ c phá thiên sơn s ừ n g sốt một chút dợ khóc dợ cười trả lời ngươi suy nghĩ nhiều ngươi chém đầu ý họa xạ k ỳ a mạ tê giác đây là từ trước tới nay cái thứ nhất cái chăn giết ra thế giới này cường giả đỉnh cao mà lại ngươi chiến lược cực mạnh một người có thể giết gần vạn người lần đ ư n c nhân hứa phong bị thổi làm có chút dễ chịu ta xác thực rất mạnh đ ạ c phá thiên sơn nghiêm túc nói ra thanh vũ các diệt cũng không đáng tiếc ta có thể lựa chọn cái khác hợp tác đồng bạn nhưng ngươi không giống hiện tại thế cục hỗn loạn đều là ngươi khóe lên ta cảm thấy ngươi có cải biến cách cục năng lực nếu như bỏ mặc ngươi chết ta khẳng định kỳ thật còn có một nguyên nhân hứa phong chính là cái c ử u hận b i ế n g ắ m từ khi hứa phong quật khởi về sau long ảnh công hội chịu nhằm vào ít hơn nhiều hắn còn sống có thể thay long ảnh công hội chịu không ít thám tiễn hứa phong dứt khoát trả lời hợp tác có thể quân chỉ huy cùng hưởng cũng được nhưng nếu như khác nhau nghiêm trọng cuối cùng còn phải nghe ta nhà ngư hội trưởng đ ặ p phá thiên sơn có chút chân trở hứa phong ném ra một một chút điểm tình báo định phong ba muốn cùng ta hợp tác đặc phá thiên sơn trả lời nếu có khác nhau ta tôn trọng ngư ấu vì hội trưởng ý kiến nhưng nếu như tạo thành tổn thất trọng đại quân chỉ huy muốn giao cho ta hứa phong cho thấy bá đạo một mặt k hắn đã bày xong thẻ đánh bạc liền nhìn long ảnh công hội lựa chọn bọn hắn có thể phục tùng đương nhiên cũng có thể tự tuyển hứa phong nhìn chằm chằm trò chuyện thiên giới mặt chờ lấy đạp phá thiên sơn hồi phục đạp phá thiên sơn trầm tư thật lâu trả lời có thể nhưng nếu như thế cục thật cải biến ta có một cái yêu cầu hứa phong hào phóng nói ra nói đạp phá thiên sơn ngữ khí chăm chú t h í c h h ợ phá bông thiên sơn giảng cái cố sự ta một cái thuộc hạ chiến hữu mẫu thân được ung thư bao tử cơ hội duy nhất của hắn chính là tiến thế giới này cày tiền mỗi ngày đánh mười mai kim tệ hắn cầm bốn mai ngân tệ cả người sống lưng đều bị mệt mỏi sụp đổ bởi vì cày tiền tài nguyên bị đại công hội nắm giữ trang bị bị đại công hội nắm giữ không giao tiền cũng chỉ có thể chịu giết đặc phá thiên sơn không thích dạng này thế giới bởi vì không thích cho nên hắn muốn làm chút cải biến hứa phong nghĩ nghĩ trả lời cấp bốn mươi chở xuống nhỏ cải tiền điểm có thể bông ra chờ chủ lưu người chơi cấp bậc tăng lên có thể từng bước bông ra tương đối đẳng cấp thấp một chút cải tiền điểm phân cho các người long ảnh công hội địa bàn các ngươi có thể tùy tiện bông ra không liên quan gì tới ta hứa phong không phải đạp phá thiên sơn loại người này trôi qua khổ quá nhiều người hứa phong giúp không đến cho nên hắn chỉ che chở người một nhà cũng chưa từng tự xưng là, là người tốt bất quá hứa phong thật thích đạp phá thiên sơn loại người này điều kiện này hứa phong đáp ứng đạp phá thiên sơn trả lời long ảnh công hội tăng thêm phụ thuộc công hội hết thể mười tám và người lúc nào xông ngươi lên tiếng kêu gọi ta đem ngươi cùng ngư hội trưởng kéo vào g giúp chắt bên trong chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm chín mươi chín ba nhà công hội hành động t e u gạo ngư âu vi chuẩn bị tiến công bọn hắn nghe ngươi chỉ huy hứa phong trả lời chớ nóng vội kéo người chờ một hồi hay nói đạp phá thiên sơn hứa phong cao thâm mặt chắc nói ra nghe ta là được nên kéo người thời điểm ta lại nói cho ngươi tại sao muốn tối nay lại kéo người chẳng lẽ là muốn giữ bí mật thanh vũ các cao tầng bên trong có nội ứng mặc dù không do hắn đang làm cái gì nhưng cảm giác được rất lợi hại người hiền lành lý giải không được bức vương mạch suy nghĩ bất quá đạp phá thiên sơn ngay cả quyền chỉ huy đều có thể phóng xuất loại chuyện nhỏ nhặt này cũng liền không so đo hắn trả lời đến lúc đó nói với ta là được rồi hứa phong không có vấn đề về xong tin tức hứa phong cho thủ ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức ba nhà công hội có cái gì tình báo thu ảnh đối nguyệt sầu ta vừa muốn cùng ngươi báo cáo thu ảnh đối nguyệt sầu ba nhà công hội cường giả đỉnh cao đều tại lui về ta cảm giác bọn hắn muốn toàn diện khai chiến thu ảnh đối n g u y ệ t s ầ u đại lão tranh thủ thời gian cầu viện đi chậm thêm liền không còn kịp rồi một khi toàn diện khai chiến thanh vũ các là tuyệt đối đánh không lại ba đại công hội chỉ có thể sống sống bị vây khốn ở trong thành không cao hơn m ộ ư ơ i hai giờ liền sẽ bắt đầu có người lui công hội bảo đảm bình an thu ảnh đối n g u y ệ t s ầ u ngấp lại đã cảm thấy đáy lòng ngột ngạt áp lực to lớn hứa phong l ệ n h nhạt trả lời liền bọn hắn ba nhà công hội gấp cái gì thu ảnh đối nguyện sâu có chút chân kinh nghĩ thầm đây chính là ba nhà đỉnh tiêm công hội Từ thế giới này xuất hiện giới này đường ế n lần hiện n bây giờ, lần đầu xuất h thế thế lực c ư đại, làm sao tống ạ u y ệ t phong nguyện hôm c n g hội nay p h khai chiến hứa phong để các ngươi công hội trăm cấp đại hào đều chuẩn bị kỹ cảng lúc nào cũng có thể biết lái đánh đường tống phong nguyện mười phần dứt khoát được đường tống phong nguyện cần ta lại lôi kéo một chút cái khác công hội sao hứa phong suy tư một lát trả lời không đội chúng ta ba nhà tạm thời đủ đường tống phong nguyệt cũng thế cái k h á c công hội chưa hẳn tin được đường tống phong nguyệt mà lại biểu hiện ra thực lực lại tìm minh hữu điều kiện tương đối tốt đàm hắn có thể theo kịp hứa phong mạch suy nghĩ hứa phong trả lời đợi chút nữa kéo cái bầy chúng ta ba nhà công hội tầng quản lý đều sẽ đi vào đường tống phong nguyệt ánh mắt lóe lên một tiêu mờ mịt làm sao còn muốn một lát nữa bất quá hắn cũng không hỏi nhiều đều là chuyện nhỏ hứa phong định đoạt là được rất nhanh hứa phong phát hiện sau lưng đuổi theo hắn đặc chiến tạo thành viên đều dùng về thành phố bọn hắn rút lui hứa phong thừa dịp sau cùng tám giây điểm g i ế t anh giếng ăn mày ta là một thanh lưới dao còn có gió thái lan g những thứ này tương đối mạnh người hôm nay ta một người g i ế t lùi hơn bốn người chúng ta diễn đàn bên trên gặp ta là một thanh lưới dao tức g i ậ n đến toàn thân phát dun hắn rơi mất cấp một ư ơ i bốn trang bị toán nát thật vất vả nhận được mệnh lệnh có thể rút lui kết quả hứa phong còn muốn dẫm lấy bọn hắn đi dương danh t r ă n g mức giết người t r u tâm đặc chiến tổ toàn bộ truyền thống về thành đinh nư ấu vi tin tức chuyển tới xảy ra chuyện nư ấu vi lá phong cốc cấp sáu đến cấp bốn thành thị bị bọn hắn ba nhà công người biết vây quanh nư ấu vi bọn hắn đã tại diễn đàn b tuyên bố toàn diện khai chiến hứa phong trả lời đừng nóng nổi ta đi nhìn một chút diễn đàn phát x o n g tin tức hứa phong mở ra diễn đàn hot tổ k ệ p thứ nhất anh vũ công hội g a b e r g i en công hội cùng bạch lưng ơ công hội hướng thanh vũ các toàn diện tuyên chiến từ hôm nay nhìn thấy thanh vũ các thành viên giết chết bất luận tội t h i ế p mời nội dung đầu tiên là trách cứ hứa phong chém đầu ý họa xạ k ỳ a mạ tê giả mọi người hư hảo luật bản ngươi không chơi nổi trực tiếp đem người làm nát sau đó l ạ uy hiếp ba nhà công hội cộng lại tinh anh chiến lực vượt qua năm mươi vạn hơn xa thanh vũ các mười hai vạn người tại cuối cùng bọn hắn để cái yêu cầu giao ra nguyện lạc tây、Trầm. để chúng ta đem hắn giết ra thế giới này chiến tranh có thể tạm dừng ủng hộ báo thủ nguyệt lạc tây trầm thật quá phận l ầ u 2 a i xử lý thanh vũ cát đem nguyệt lạc tây trầm đổi u ra thế giới này ba nhà công hội thủy quân phô thiên cái địa mã tới bất quá hứa phong nhưng là bây giờ cơm vòng đệ nhất nhân sữa đường có chút ngọt dẫn đầu công kích chủ động khai chiến chính là ba nhà công hội hiện tại muốn nói nguyệt bảo quá mức có gan đơn đ â u à ba đánh một còn muốn điểm danh nhằm vào một người hiện được các ngươi rất yếu biết không thủy quân có thể hay không đi chết vừa chết ta t h i ế mời bên trong làm cho phi thường hung công hội trong kênh nói chuyện canh tỷ hơi nghi hoặc một chút phát tin tức vì cảm giác gì chúng ta chiếm ưu thế ba nhà công hội thủy quân như thế không góp sức sao mà lại cảm giác người của chúng ta thật nhiều a hứa phong cười cười long ảnh công hội nuôi thủy quân mặc dù không nhiều nhưng cũng đều đ ú n g vào t i ề n đến lại thêm hứa phong cường đại f a n hâm mộ số lượng mắng trong chiến đấu chiếm ưu rất bình thường đ ì n h ngư ấu vi cho hứa phong phát tin tức cậu tử ta sẽ không bỏ rơi ngươi hứa phong trong lòng hơi ấm ta biết ngư ấu vi trầm mặc hai giây về tin tức hỏi ta nếu không phải đại công hội hội trưởng ngươi còn sẽ thích ta sao hứa phong nghiêm túc trả lời ta không thèm để ý ngươi có phải hay không hội trưởng ngươi là ngư ấu vi ta thèm chính là thân thể của ngươi cùng ngươi có phải hay không công hội hội trưởng có quan hệ gì ngư ấu vi trong lòng rộng mở trong sáng vậy là tốt rồi cùng lắm thì làm lại từ đầu ngư ấu vi n g ư ơ i đ ã phục sinh nhớ kỹ mang đủ có khả năng sẽ bạo đi ra h ứ a phong có chút mua cười chờ nàng biết long ảnh công hội đã cùng thanh vũ các kết minh biểu lộ hẳn là sẽ rất thú vị ngư ấu vi tại công hội trong kênh nói chuyện phát tin tức c h ă m cấp trở lên thành viên cấp bốn thành thị tập hợp vân sinh ta không đi ngươi nếu là muốn đi chúng ta liền phân ra vân sinh ngươi mang theo ngươi người rời khỏi công hội thanh vũ các l i ề u cho ta toàn bộ thanh vũ các bầu không khí vô cùng nặng nề lực chiến ba nhà công hội bọn hắn cảm giác đến cơ hồ thất bại dưới loại tình huống này không ít người đã có tâm tư khác hứa phong nhìn về phía vân sinh tin tức sắp mặt bình tĩnh nói thật ngư ấu vi lãnh đ ạ m nói ra không muốn tới cũng đừng tới không trải qua các ngươi lăn ra ngoài vân sinh a ngươi thật để ý mình vân sinh t à i vụ là lung lay quản sinh ý ta cùng chín tàu thuốc đến nhiều nhất dựa vào cái gì là chúng ta ra ngoài phỉ phỉ bà ngư ấu vi là hội trưởng nàng mới là người sáng lập hàng cửu yên người sáng lập có làm được cái gì cái này cần nhìn cống như na song phương nao nao đến kịch liệt ngư ấu vi trầm mặc không nói c h u y ể n đưa đến cấp bốn thành thị bên trong nàng nhìn một chút chung quanh hết thệ có sáu trăm sáu mươi năm cái người đến thanh vũ các hiện tại hết thệ có một ba mươi ba cái chăm cấp trở lên người siêu quá nửa đều là ủng hộ hứa phong ngư ấu vi tâm tình lại có chút không tốt có chút bình thường cùng hứa phong trò chuyện không tệ nhưng bây giờ không có ra mặt người tại rất cấp thậm chí là bị rết ra ngoài uy hiếp trước mặt bọn hắn không đến rút Phỉ phỉ thành ở cửa thành dạo ưu a ngư tiên đánh giết anh vũ công hội người kéo bẹ kéo lũ đánh nhau thời điểm muốn liều mạ ấn xuống một người đánh tổn thương thứ một mươi chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ thanh vũ các không dễ chịu anh vũ công hội cũng đừng nghĩ tốt hơn diễn đàn bên trên ba nhà công hội thủy quân điên cùng chào phúng thanh vũ các sẽ không, không dám đi ra a làm con rùa đen rút đầu chơi vui sao rời khỏi thanh vũ các liền có thể không cần bị giết anh vũ công hội thành mời các lộ cao thủ đi ăn máng khác tới nguyện lạc tây trầm ngươi cái phế vật cho p h i ề n toái lớn như vậy để người khác thay ngươi giải quyết tự mình chui ngay ra đây bình thường trang bức lợi hại đến thời điểm then chốt chỉ dám hướng người khác sau lưng tránh bọn hắn nghi kích hứa phong ra ngoài ba nhà công hội chiến thuật tư tưởng y nguyên phi thường minh xác mặc dù xuất động nhiều người như vậy nhưng chỉ cần giết hứa phong liền xem như chiến quả to lớn có thể chém đầu định cấp đại l ó n người đáng giá nhiều người như vậy ra mặt ngư ấu vi hít sâu một hơi chuẩn bị ra khỏi thành khai chiến nhưng vào lúc này truyền tống quan g mang bỗng nhiên sáng lên đao phong sở chỉ, đạp phá thiên sơn đường tống phong nguyện hơn một nghìn bốn trăm cái trăm cấp đại hảo c h ỉ n h thể chuyền đưa tới ngư ấu vi ngây ngẩn cả người linh hứa phong cho nàng phát tin tức ta làm sao lại để chính ngươi khán g đâu bọn hắn nghe ngươi chỉ huy ngư ấu vi hốc mắt bỗng nhiên nóng lên tin tức trở về ngươi cái đồ hư hỏng ngươi tìm người hỗ trợ vì cái gì không nói cho ta ta c ắ n chết ngươi chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế g i i quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây căn cốt tăng lên thần thông huy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đệm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đ o ạ bắt đầu mời đọc chương ba trăm a ta lại là tổng chỉ huy n g u y ệ t bảo ngươi tại sao mà quân địch quần áo long ảnh công hội cùng thanh vũ các quan hệ tại hứa phong xuất hiện trước đó cũng không tính tốt đạp phá thiên sơn là người tốt tại đại công hội lũng đoạn thời đại hắn chú định rất khó cùng cái khác công hội hôn cùng một chỗ vân sinh cùng ngư ấu vi một lần đem long ảnh công hội trở thành đối thủ cạnh tranh dù sao đều là lá phong cốc công hội có loại một núi không dung nhị hồ cạnh tranh cảm giác n g ấu vi hơi tưởng tượng liền hiểu là ai đem long ảnh công hội kéo tới hứa phong mà lại cái này đồ hư hỏng khẳng định đã sớm cùng long ảnh công hội liên hệ tốt cố ý không có nói cho nàng xấu lắm hứa phong cười trả lời đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nhà ngư ấu vi l ậ t ra cái kiểu tiếu bạch nhãn phi ta vậy mới không tin ngươi hôm nay ta không để ý tới ngươi cố ý nhìn ta sốt ruột hứa phong tiếp mới nói ra được thôi trước kéo hát một ngày ngươi dám hứa phong vừa đùa ngư ấu vi vài câu nhỏ bầy bên trong có ti n tức phỉ phỉ long ảnh công hội thế mà đến rồi bọn hắn đây là muốn hỗ trợ tiểu t u y ế t kinh ngạc hội trưởng ngươi t r ư ừ n g nào thì bí mật cùng long ảnh công hội có liên lạc ngư ấu vi có chút ngượng ngùng nàng tính tình tiêu ngạo thanh lãnh không muốn cùng người so đo cũng k i n h thường tại kéo bẹ k ế t phái tại long ảnh trong công hội nàng cũng không có mặt mũi lớn như vậy nàng trả lời là hứa phong đem bọn h ắ n kéo tới tiểu vũ ta liền biết hội trưởng không có bản sự này thi nhiên phong ca giao thiệp là thật mạnh long ảnh công hội đều có thể kéo tới mưa đủ đêm t h u y n bị chủ nhóm ngư ấu vi cấm l ô n mười phút phì phì chết cười tiểu vũ ngươi sao có thể nói thật đâu phì phì thật là quá đáng yêu bị chủ nhóm ngư ấu vi cấm l ô n mười phút ngư ấu vi cá mập điên rồi. hứa phong ở trong lòng nhà dành một câu canh tỷ vẫn là lý trí nàng phát tin tức hỏi chúng ta cùng long ảnh công hội xem như liên minh hứa phong cảm thấy có cần phải giải thích một chút chính là kết minh tài nguyên khu qua lại mở ra cấm chỉ lẫn nhau chém giết công kích bất luận cái gì một nhà công hội đều coi là đối hai nhà công hội đồng thời công kích ngư âu vi cũng kịp phản ứng cái kia liên minh làm sao quản lý canh tỷ chia năm năm cũng không tệ rồi tiểu t u y ế t kỳ thật long ảnh công hội chiếm chủ đạo cũng không thành vấn đề dù sao long ảnh công hội thế lớn tiểu t u y ế t chúng ta vẫn là bị vây công một phương bọn hắn là đến giút đỡ Khi nhiên, thích hợp nhượng bộ cũng không phải không được ngư â u vi mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng không tự đại ta hiểu đ ặ p phá thiên sơn năng lực chỉ huy cũng không kém ngư â u vi h ắ n chỉ huy cũng được hứa phong sắc mặt c ổ quái n h ấ t cao chỉ huy quyền v ề ngư hội trưởng nếu có chiến lược mâu thuẫn lấy ngư hội trưởng ý kiến làm chuẩn nhỏ b ầ y bên trong an tĩnh mấy giây tất cả mọi người sợ ngây người canh tỷ tiểu tử ngươi lại tại cả sống tiểu t u y ế t phong ca loại thời điểm này ngươi đừng làm rộn nàng so người khác hiểu rõ hơn hứa phong luôn cảm giác cầu tử sẽ không cầm loại đại sự này đến nói đùa nhưng vào lúc này đạp phá thiên sơn chủ động đi hướng ngư ấu vi các nàng ngư hộ i trưởng chúng ta đánh như thế nào ngư ấu vi trong mắt đẹp hiện lên một tia quả là thế nhưng lại có chút không dám tin nàng là nhất cao chỉ huy chính nàng thế mà đến bây giờ mới biết cầu tử miệng hôm nay thế mà không có lửa gạt quỷ phỉ phỉ các nàng sợ ngây người long ảnh công hội thế mà thật đem quyền chỉ huy nhường lại làm sao có thể hứa phong đối phản ứng của các nàng rất hài lòng thuận miệng trang bức nói thanh vũ các cô ta đương nhiên muốn bắt quyền chỉ huy lại cho hắn đựng mấy cái mội tử mội tử một mặt ngốc trệ vẫn còn có chút tiêu hóa không được cái này tin tức vô cùng tốt đ ỗ n g nhiên ở giữa thanh vũ cắt có thêm một cái vô cùng đáng tin minh h i ế u mà lại minh h i ế u còn cam tâm làm tiểu đệ cái gì gọi là lực ảnh hưởng a canh tỷ giọng nói mang vẻ kích động ổn hai chúng ta nhà liên thủ có lực đánh một trận hứa phong sắc mặt của quái các ngươi có phải hay không quên một người tiểu tuyết a ngư âu vi quên ai k h i n h i ê n hướng đám người xa xa bên trong nhìn nhiều lần có chút giật mình nói ra đường tống phong nguyện long ảnh công hội xuất hiện quá mức kính người Tấm mắt m của tử khiếp sợ phát hiện một sự thật. diễn đàn bên trên gà đại ca cùng hứa phong đảng cấp cạnh tranh thảo luận độ một mực không thấp hứa phong cùng đường tống phong nguyện mặc dù ngẫu nhiên hố động nhưng cường độ không lớn đường tống phong nguyện thế mà cũng tham dự tiến đến hứa phong ở đâu ra nhiều người như vậy mạnh tiểu tuyết b ô n g nhiên phát tin tức coi như bị phong ta cũng muốn phát một câu phong ca do、so、hội trưởng đầu này cá ướp mới lợi hại nhiều lắm ngư ấu vi gương mặt có chút đỏ không có có ý tốt đem nàng phong lời nói này đến cũng không sai nàng nói dễ nghe một chút gọi cao l ệ n h nói khó nghe chút chính là cá ướp m ố i một đầu chỉ là thao tác cùng thăng cấp tương đối mạnh ngư ấu vi thanh thanh tiếng nói nói với đạp phá thiên sơn công bắc môn tốc chiến tốc thắng tin tức còn không có chuyển ra cho ba đại công hội đón đầu thống kích hiệu quả tốt nhất đạp phá thiên sơn g ậ t đầu đi h á n phi thường phối hợp lập tức hạ lệnh toàn viên chuẩn bị tiến công bắc môn ngư u vi nhìn chút đường tống phong nguyện đường hội trưởng đường tống phong nguyện cười cười không cần khách khí như vậy hạ mệnh lệnh là được hắn thật lợi hại a ngư ấu vi trong đầu hiện lên hứa p h o n g mặt nhẹ giọng nói ra cùng một chỗ tiến công bắc môn ba nhà công hội trăm cấp đại hảo cộng lại vượt qua hai người đánh bắc môn hơn tám trăm n g ư ờ i ưu thế to lớn bọn hắn cấp tốc hành động diễn đàn bên trên bốn phía đều là ba nhà công hội thủy quân thanh vũ các lần này phải thua thiệt lớn nguyệt lạc tây trầm liền là kẻ gây hoa giữ lại hắn làm gì ta cảm giác vấn đề lớn nhất chính là nguyệt lạc tây trầm không xin lỗi còn muốn giết nhiều người như vậy liên lụy thanh vũ các xảy ra chuyện thuần người qua đường chẳng qua là cảm thấy nguyệt lạc tây chầm đối thanh vũ các có tình cảm liền nên tự mình gánh chịu h t đúng vậy à lần này song phương khai chiến kết quả tất cả đều là nguyệt lạc tây trầm một người đưa đến một khi khai chiến tất cả kết quả đều nên do nguyệt lạc tây trầm gánh chịu thắng thua đều nên do nguyệt lạc tây trầm phụ trách ta vấn đề đều là hắn làm ra diễn đàn bên trên hiện tại có không ít hứa phong cao phản g phất tên cái gì mấy rơi lặn về tây n g u y ệ t lạc tây chìm n g u y ệ t lạc dậu chìm n g u y ệ t lạc tây nhũng cái này cho hứa phong cực lớn đục nước béo cò không gian không ít ba nhà công hội thành viên đi theo hứa phong cùng một chỗ manh v à mạnh đúng rồi chiến tranh kết quả hẳn là từ n g u y ệ t lạc tây trầm một người phụ trách thanh vũ các hoàn toàn là bị n g u y ệ t lạc tây trầm nắm tiếng phiền phất bên trong sữa đường không quá ngọt cũng nhìn thấy đầu này hồi phục vừa định phản xung à cái này giống như không phải cao phản phất nguyện bảo ngươi đang làm gì a nguyện bảo ngươi tại sao mặc quân địch quần áo nàng cái này bốn mươi mét đại khảm đào kem chút liền thu lại không được nàng chưa kịp kịp phản ứng diễn đàn bên trên bỗng nhiên xuất hiện mấy đầu thiếp mời xảy ra chuyện long ảnh công hội trăm cấp lấy đi nhà sĩ bỗng nhiên tập kết hư hư thực thực xuất hiện ở lá phong cốc cấp bốn thành thị thành vũ các thế mà cùng long ảnh công hội kết minh rồi hơn hai nghìn cái trăm cấp đại hào ngay tại hướng bắc cửa công kích ba đại công hội bắc môn lực lượng bị vỡ tung tử thương thảm trọng toàn bộ diễn đàn ăn dưa q u n chúng toàn bộ sợ ngây người chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế g i i quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riê c Michael rút lui Michael nhìn thấy những thứ này thiếp mời thời điểm sắc mặt đột nhiên trở nên thâm trầm linh dốt cho Michael phát tới tin tức tình huống không ổn long ảnh công hội thế mà lại cùng thanh vũ các hợp tác cái này không nên a m t c mosmithi cũng phát tới tin tức vẫn sinh tên xúc sinh kia cho tình báo giả hắn rõ ràng nói qua thanh vũ các không có minh hữu ngư ấu vi cùng cái khác công hội quan hệ cũng không mật thiết vân sinh cùng hứa phong đại khái là nội ứng bên trong cấp bậc cao nhất ngư ấu vi có chút đàn mùi rượu bất quá hứa phong chỉ là có lực lượng của mình vân sinh là cầm thanh vũ các tình báo bán lấy tiền ba nhà công sẽ động thủ trước đó làm qua kỹ càng điều tra ngư ấu vi tính tình kiêu ngạo khinh thường báo đ o ạ n không có minh hữu tình báo là giả g i t ngư ấu vi nữ nhân này có chút lợi hại thế mà có thể thuyết phục l o n g ảnh công hội đ ặ p phá thiên sơn cái tia tính xấu thế mà nguyện ý ở thời điểm này cùng thanh vũ các hợp tác michael nhữ mày trả lời không đúng Rồi, cùng ma m o s m i t s i đều sửng sốt một chút cái gì không đúng Michael mười phần tỉnh táo lo d i p rõ ràng ngư ấu vi tính cách s á c thực nạo g mạn như trên trời thần nữ vân sinh không có nói sai nàng hẳn là s á c thực khinh thường tại báo đoàn g i ọ t nhữ mày nếu như không phải nàng vậy còn có người nào có thể thuyết phục l o n g ảnh công hội đâu vấn đề này phát ra ngoài trong n g a y mắt g i ọ t trong đầu đông nhiên loé lên một bóng người mặc a m o r s m i t s y tâm tình cực kỳ hồng bét chưa có trở về tin tức Michael nói ra bọn hắn cộng đồng suy đoán nguyện lạc tây trầm Michael hắn cùng đao phong sở chỉ quan hệ rất tốt mà lại danh tiếng chính thịt mặc m o s m i s y rất muốn phủ nhận loại khả năng này một cái phó hội trưởng dựa vào cái gì có dạng này lực ảnh hưởng phó hội trưởng nói là cao tầng nhưng ở anh vũ công hội bên trong cũng chính là cao dài tay chân mà thôi nhưng m à n g m o s -Sì、m i s y cuối cùng trầm mặc không có phản bác hắn không phải loại kia nhiệt huyết sông lên đầu liền không có có đầu óc người nguyện lạc tây trầm s á t thực không là bình thường phó hội trưởng toàn thế giới phó hội trưởng bên trong chỉ có hứa phong có dạng này lực ảnh hưởng rồi đưa ra vấn đề mấu chốt làm sao bây giờ ba giếng hội trưởng ngươi nghĩ biện pháp ra đi mạng m o s -Sì、i t i ế p tục trầm mặc thành vũ cắt tăng thêm long ảnh công sẽ liền coi như bọn họ ba nhà đánh thắng được cũng sẽ chết t h ẳ n trọng michael tin tức trở về chỉ cần nguyệt lạc tây trầm nguyện ý dừng tay song phương ngưng chiến mạc m o z m i t s i tức giận nói ra ngươi đây là muốn đánh mặt mình chúng ta bước lên chiến đấu chúng ta nhận sợ quá đáng xấu hổ michael hỏi ngược lại đánh xuống ngươi có năm chắc tại tổn thất không lớn tình huống phía dưới đánh cho tàn phế hai nhà đỉnh tiêm công hội rất thở dài biến số tất cả nguyệt lạc tây trầm trên thân ta thật gốc ta chỉ biết là hắn rất mạnh làm sao đều không nghĩ tới hắn có thể thuyết phục lòng ảnh công hội kết minh mạc m o s m i t s i trầm mặc mấy giây trả lời tạm thời dừng tay để nguyệt lạc tây trầm tiếp tục trưởng thành đây nhất định không được ba cái hội trưởng trong đầu đụng tới ý tưởng giống nhau hứa phong chém đầu năng lực để tất cả đỉnh tiêm đại hào đều rất k i ê n kỵ ai cũng không muốn bị hứa phong dính bên trên sau đó một bộ thao tác đưa ra thế giới này thế nhưng là đánh cũng không được cái này bức bằng hữu nhiều lắm m i c h a e lúc l này phát tin t ứ c không cần đ phải ta đã tra được ưng tộc manh mối cấp một trăm mười lớn kịch bản là nhiều công hội phó bản ban t h ư ở n g khẳng định vô cùng phong phú chúng ta hợp tác cầm xuống ban t h ư ở n g khai chiến nữa phần thắng sẽ lớn hơn nhiều nhiều công hội phó bản mà mọi mị sĩ cùng g i ậ một mặt chấn kinh phó bản có thể chứa đựng nhân số càng nhiều ban thường khẳng định càng phong phú cho đến trước mắt ban thưởng phong phú nhất chính là giã ngoại công hội phó bản thế mà còn có nhiều công hội phó bản ba nhà công hội nếu như liên thủ phó bản ban thưởng sẽ có bao nhiêu phong phú tối thiểu nhất trên trăm kiện cấp một trăm trở lên cường lực trang bị hiện tại công hội đại chiến hạch tâm chính là trăm cấp đại hào chém giết nhiều như vậy cường lực trang bị tới tay đối phó thanh vũ các cùng lòng ảnh công hội liền dễ dàng hơn định phong ba hứa phong liếm cho thôi mà ạ m o t m i t h s i bọn hắn cũng không có đem đường tống phong nguyệt để vào mắt michael trên thân tràn đầy bảy mưu nghĩ kế tự tin dùng cựu châu tới nói chính nghĩa thì được ủng hộ chỉ cần chúng ta có thắng xu thế cái khác công hội liền sẽ rất tình nguyện trợ giúp chúng ta trong khoảng thời gian này chúng ta còn có thể thừa cơ lôi kéo một chút cái khác công hội mãn mosvici đi rất ta không có ý kiến năm phút sau một bộ xanh trắng trường bào tóc đen mềm mại đen nhánh toàn thân lộ ra tinh xảo tuyệt mỹ ngư âu vi tập kích cấp bốn thành thị phía đông lại có hơn tám trăm cái trăm cấp đại hảo bị giết hạ xuống một bậc ngư âu vi ôn nhu trong mắt lóe hưng phấn con chạch nàng cho hứa phong phát tin tức lại đánh thắng bọn hắn tổn thất nặng nề hơn một nghìn bảy trăm đợt người trăm cấp đại hảo bọ mình rơi không ít trang bị da ba nhà c ô n g hội s á c thực tổn thất nặng nề hứa phong tại diễn đàn cùng người đối tuyến tùy ý trả lời một câu thật lợi hại nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta đối tuyến thực lực nư ấu vi neo h lại mắt cầu tử ngươi lại gạt ta một lần thử một chút hứa phong cười cười trả lời ta thấy được chiến thuật dứt khoát đánh cho không tệ hứa phong bất quá cùng ta so vẫn là kém một chút nư ấu vi hừ một tiếng ngươi s á c thực lợi hại nư ấu vi bất quá một mình ngươi đậu thủ còn là không bằng mọi người đồng dạng bên trên rét đến nhanh hứa phong giết trên vạn người lần được nhân bỏ ra gần ba giờ ngư ấu vi các nàng giết hơn một nghìn bảy trăm đợt người đ ị c h nhân thời gian chiến đấu chỉ tốn tám phút thật muốn phá tan đ ị c h nhân còn phải đại quân tới hứa phong nghiêm túc nói ra không nhất định ta biết người bằng hữu vậy một cái mấy vạn đều có thể đánh thắng ngư ấu vi kinh ngạc ai vậy ngộ không ngư ấu vi mải mải hàm răng chắn đ o á n tưởng tượng một chút cắn lấy hứa phong trên bờ vai sẽ là cảm giác gì đinh hứa phong vừa định cùng ngư ấu vi nhiều phiếm vài câu đao phong s ở chỉ phát tới tin tức tình báo mới nhất ba nhà công người biết vào thành chắn thành người là không thể vào thành tiến vào thành đã đến khu vực an toàn không có cách nào chắn người hứa phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lập tức liền kết thúc đao phong sở chỉ hơi xúc động ngươi là thật lợi hại khai chiến trước đó liền biết đối phương sẽ không cứng rắn bọn hắn là đến kiếm tiền không phải đến liều mạng hứa phong m ặ t không thay đổi nói ra đem ngươi tại chúng ta công hội nội ứng rút đi lời này là hứa phong nói với vân sinh đao phong sở chỉ nếu biết khẳng định là thanh vũ các bên trong có long ảnh công hội nội ứng n g ạ cái h c này rút đi đao phong sở chỉ nói nhỏ có chút hối hận bởi vì quá mức chấn kinh mà tiết lộ nội ứng tồn tại tình báo kỳ thật long ảnh công hội cũng không phải muốn đối phó thanh vũ các chủ yếu là muốn ăn ă n q u dù sao thanh vũ các là chín cái đỉnh tiêm trong công hội một cái duy nhất quyền lực phân liệt công hội hứa phong cùng đao phong sở chỉ trò chuyện xong ngư ấu vi phát tới tin tức vừa mới mắc cờ liên hệ ta hắn nói muốn muốn ngưng chiến song phương r i ê n g phần mình rút đi chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyền thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đẹp bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu mời đọc chương ba trăm lẻ hai michael muốn chơi xấu năm van ở mai kim tệ tới tay liên minh thành lập chấn kinh diễn đàn Hứa h p o nàng cho mắc h c l phát tin tức ngưng chiến có thể ngươi tuân thủ đồ ước đem tiền gửi tới michael dây tin tức trở về ngưng chiến nhất định phải hủy bỏ cái này mười vạn mai kim tệ đồ ước ngưng âu vi người muốn trốn nợ michael không phải quyền nợ là ngưng chiến điều kiện michael chúng ta chiến lực vẫn là ưu thế chỉ là không muốn liều mạng mà thôi các ngươi trả giá một chút rất bình thường phát xong cái tin tức này michael ánh mắt lóe lên một tia nắm tự tin hắn hiểu qua ngư ấu vi tính cách biết nàng tính tình t i ê u ngạo v i t i ê n cùng người tranh chấp không hợp tính tình của nàng nói dễ nghe một chút gọi cao lệnh nói khó nghe chút chính là không am hiểu lục đục với nhau c ự c hạn tạo áp lực nhưng mà ngư ấu vi lập tức tin tức trở về không cửa số tiền kia ngươi nhất định phải ra michael s ừ n g sốt một chút a hắn trả lời ngư hội trưởng mười vạn mai kim tệ cùng đại cục á i nào cái trọng yếu michael cái khác công hội nhìn chằm chằm thật đánh nhau các ngươi cũng ăn thiệt thòi michael vì chi tiết từ bỏ đại cục không giống như là ngươi sẽ làm sự tình mũ cao tam liên đổi thành gặp được hứa phong trước đó ngư ấu vi hiện tại liền thỏa hiệp nhưng bây giờ không đồng dạng ai cũng không thể để hứa phong ở trong tay nàng ăn thiệt thòi có một số việc nàng không phải không làm chỉ là không có làm động lực hiện tại hứa phong chính là nàng động lực ngư ấu vi lãnh đạm trả lời đổ ước là ngươi cùng hứa phong tự mình quyết định nếu như ngươi không chịu cho tiền vậy liền đánh tiếp phá hư đại cục người không phải ta là nói không giữ lời ngươi michael kinh ngạc cái này kiêu ngạo nữ nhân xinh đẹp làm sao cùng trước đó không đồng dạng khó đối phó bất quá mắc cờ cũng có chuẩn bị hắn qua m ấ y giây tin tức trở về ta không có nhiều tiền như vậy theo giai đoạn thanh toán đi ngư ấu vi trầm ngâm một lát có chút không năm chắc được chủ ý nàng cho hứa phong phát tin tức c ậ u tử hắn nói muốn trả g ó p hứa phong cười nhạo nói hội sở công chúa đều phải cho tiền đặt cọc ngay trước toàn thế giới quyết định đổ ư ớ c muốn chia kỳ ngư ấu vi xinh đẹp mặt đỏ hồng nói tiếng người không đồng ý hứa phong phân tích nói hai nhà liên minh tương lai không lâu tất nhiên đánh nhau thật muốn khai chiến đ ế tiếp sau tiền hắn khẳng định thừa cơ không cho tối thiểu nhất để hắn trước cho năm vạn tiền m ngư ấu vi trong lòng có chút không vui tốt thua thiệt à, chúng ta nếu bị thua hắn khẳng định không tiếp thụ theo giai đoạn Hứa h p o ngư nói cũng không đoạn. n giai ra, ta cũng sẽ không theo g sẽ ấu vi càng tức giận hơn cậu tử ngươi nói như vậy uy tín ăn thiệt thòi ngươi xem một chút hắn là thế nào lại hứa phong sắc mặt cổ quái trả lời ta một phần cũng không cho ngư ấu vi trầm mặc mấy giây không để ý tới hắn nàng đem hứa phong ý kiến nói cho michael tối thiểu nhất cho năm vạn michael có kẻ mặc cả mấy lần cuối cùng tại hứa phong ngươi lại nói nhảm ta trực tiếp lộ ra ánh sáng nói chuyện phím sự sinh x uy hiếp hạ đồng ý đánh x o n cược trả tiền không nổi xác thực quá xã c h ế rồi mai cờ không muốn ném người này đem tiền cho ngư ấu vi nàng đem kim tệ chuyển cho hứa phong hứa phong trong ba lô tiền tiết kiệm lần nữa tăng vọt một đợt còn lại kim tệ mỗi tháng thanh toán một vạn mai năm tháng trả nợ bất quá m ắ t cờ cũng có điều kiện ngươi không thể đem theo giai đoạn sự t ì n h lộ ra ánh sáng ra ngoài cam đoan sẽ không sắp xin sót hứa phong đáp ứng sau đó cho ngư ấu vi phát tin tức đem nói chuyện phiếm nội dung chặn lại tới rồi sao ngư ấu vi lật ra cái tiểu tiếu bạch nhãn đáp ứng người ta không đoạn ngươi nói không giữ lời đúng không hứa phong đoạn không có đoạn ngư ấu vi cắt bảo tồn tốt sắp xin hứa phong vừa lòng thỏa ý bốn giờ chiến tranh liền ra kết quả s o hứa phong mong muốn m ộ ư ơ i giờ tiết kiệm không thiếu thời gian hơn nữa còn kiếm năm vạn mai kim tệ hứa phong chạy về vạn kim thành đi tìm giờ giải thục tính đã thật lâu không có chương qua h i ê n viên cung tiến hóa một lần hy vọng thuộc tính có thể chướng đến nhiều một ít đến vạn kim thành đạp phá thiên sơn cho hứa phong phát tin tức bọn hắn rút lui đi hứa phong sẽ còn lại đánh không bao lâu đạp phá thiên sơn ừ n lần này tranh chấp dần dần lắng lại nhưng sáu nhà công hội hơn trăm vạn người tăng thêm vài ước ăn dưa của chúng đều có loại gió thổi báo rông bão sắp đến khẩn trương cảm giác hơn một năm nghỉ ngơi lấy lại sức đại công hội nhóm phát triển đều có bình cảnh ai cũng rất nghèo một nhà công hội n g ã xuống cái khác đỉnh tiêm công hội liền đều có thể ăn no nê chiến sự là không thể tránh khỏi hứa phong không có dặn d o quá nhiều đạp phá thiên sơn rất có năng lực chiến tranh không khí nặng như vậy hắn biết nên làm như thế nào đường tống phong nguyện cũng phát tới tin tức đỉnh tiêm công hội vẫn là lợi hại định phong ba đỉnh tiêm chiến lực số lượng rõ ràng thiếu một đoạn trang bị cũng t r ê n l ệ n h hứa phong trả lời đợi chút nữa kéo cái g rút chat trong liên minh công hội có thể cùng hưởng một chút tài nguyên các ngươi hẳn là có thể phát triển mo một chút đường tống phong n g u y ệ t trong lòng vui mừng ta muốn chính là cái này mau đỡ bảy hứa phong cho ngư ấu vi lên tiếng c h à o liên minh muốn cùng hưởng tài nguyên liền tất nhiên sẽ có xung đột ngươi phải nghĩ biện pháp ước thúc các y cướp đoạt tài nguyên hành vi đừng để người thành thật ăn quá nhờ có ngư ấu vi ngươi tới đi liên minh đều là người kéo lên hứa phong lười chó ngư ấu vi xinh đẹp mặt đỏ hồng ta không phải ta có chút không biết nên nói thế nào đại công hội liên minh tình huống cũng ít khi thấy mà lại lợi ích phân phối phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề hứa phong nhắc nhở ba nhà công hội liên minh là cái lớn khái niệm cụ thể hợp tác kỳ thật cũng liền cái k i a m ấ y loại phương thức cùng một chỗ đánh buốt cùng một chỗ làm nhiệm vụ ẩn làm đặc thù sự kiện tại những vấn đề này trên dưới tay là được rồi ngư ấu vi đôi mắt đẹp hơn sáng nói đúng cậu tử ngươi nếu là không như thế lười liền tốt hứa phong ngươi đa động động là được rồi ta nằm xong một mặt xe ấn ngư ấu vi cái gì đều không có phát giác được đi tìm canh tị các nàng chế định cụ thể sách lược không đến hai phút ngư ấu vi kéo cái gờ giúp chặn đạp phá thiên sơn cùng đường tống phong nguyện cùng bọn hắn công hội phó hội trưởng đều tiến vào bẫy các trưởng lao không đến bọn hắn không có gì lớn quyền lên tiếng thêm tiến đến cũng vô dụng ngư ấu vi do dự một chút vẫn là vân sinh cùng cùng hắn quan hệ tốt phó hội trưởng cũng kéo vào hứa phong lần này đánh thắng lại cho vân sinh một bàn tay công hội trong kênh nói chuyện bốn phía đều đang dễ cận vân sinh sợ bức kéo hứa phong chân sau bất quá tình thế biến hóa không lớn t h a n h vũ các có tối thiểu nhất một phần ba lực lượng tại vân sinh trong tay liên minh hắn cũng phải tham dự vào bằng không phân liệt sẽ nghiêm trọng hơn ngư ấu vi phát một đầu bảy thông cáo liên minh nội bộ hợp tác chiến đấu lấy ném điểm phương thức quyết định chiến lợi phẩm t h u về có đặc thù ước định ấn đặc thù ước định phân phối liên minh nội bộ thành viên tham dự chiến đấu nhất định phải có cái khác công hội thành viên mời tự tiện gia nhập chiến đấu bên trong không hưởng thụ chiến lợi phẩm quyền phân phối điều khoản hết thể tám đầu hứa phong xem hết nhẹ gật đầu ngư hội trưởng vẫn là rất thông minh được nhiều cho nàng tìm một chút chuyện làm tận lực để tiểu cầm lý bị tối nay phát hiện đ ặ p phá thiên sơn rất nhanh phát tin tức ta không có ý kiến đường tống phong nguyệt ta cũng không có ý kiến hứa phong vân sinh ngươi có ý kiến gì không vân sinh trong lòng lộn b ộ một chút hắn vốn là có chút ý kiến muốn hay thanh vũ các yếu điểm đặc quyền liên minh kiên kỵ nhất đức không xứng vị tình huống hứa phong có chút đặc quyền mọi người khẳng định đều cảm giác đến chuyện đương nhiên người ta mạnh à nhưng hứa phong nhị cô nhà chó nếu là có đặc quyền mọi người liền sẽ rất khó chịu vân sinh muốn cho cái này liên minh phân liệt thanh vũ cắt quá mạnh hắn còn thế nào kiếm anh vũ công hội tiền à, bất quá hứa phong một câu nói kia để vân sinh vô cùng e rẻ hắn có phải hay không nhìn ra cái gì khẳng định là bằng không hắn cũng không sẽ hỏi cái này lời miệng vân sinh trong lòng r u lên trả lời không có hứa phong hồi tin tức thật chậm hắn liền thuận miệm hỏi một chút người này làm sao còn cân nhắc lâu như vậy điều khoản không có vấn đề ba trăm linh ba lên, thần lên, phản đầu công đầu. Mời 303, diễn đàn tranh luận bị bán đấu giá vũ nương kim chất thiên bình phòng đấu giá ngoại ý mới tầng năm cảm giác bầu không khí càng ngày càng khẩn trương Đã có công nhà, đánh nhau. Đánh nhau. nhà thế mời bên m i n trong không có sách hứa phong nhưng hứa phong vẫn là mọi người thảo luận trọng điểm cũng có người thay hứa phong lo lắng hứa phong cái nào đó phan hâm mộ bảy bên trong đào phiến cảm giác liên minh hợp tác phương hướng có chút quá rộng dễ dàng náo mâu thuẫn a thanh định tra sữa điều lệ ngược lại là chuẩn bị rất khá nhưng nội ứng nhiều như vậy cảm giác mang tiết sẽ bị đào ấ rất u Nguyệt Cửu yêu yêu, không có đầu, lão đại đã quyết Lê Lão liên l đáng không định minh, khẳng định có Đại đã có thể giải quyết những giải này. vấn đề đ à phiến người chỉ huy làm được rất tốt nhưng nhắc lên phong ca liền h à n t r í lê nguyệt cựu lẽ thẳng khí hùng có l ã o đại tại ta tại sao muốn dùng ta chân quý đầu óc đào phiến đinh đào phiến cho hứa phong phát tin tức lão đại liên minh xảy ra vấn đề làm sao bây giờ hứa phong vũ trụ tuổi thọ sử dụng hết làm sao bây giờ đào phiến một chán dấu chấm hỏi a ta không đến a hứa phong cười cười đúng dịp ta cũng không đến chuyện tương lai hứa phong làm sao có thể nói đến chuẩn trước tiên đem anh vũ công hội làm nát k h á c lại nói thật hợp tác không đi xuống liền phân ra nước lấy diễn đàn cùng bằng hữu trò chuyện hứa phong một lần nữa về tới phòng đấu giá ba giờ sáng nhiều ý nguyên có một trận đấu giá đang tiến hành biết hứa phong có tiền binh sĩ chủ động bưu lại đại nhân có nên đi vào hay không chơi đ ù a lần này tới cái cực đẹp vũ đ ư ơ n g nghe nói vẫn là một tay hứa phong nói ra mang ta đi nhìn xem lại thông báo một chút giờ d ư ớ hải để hắn tìm ta mảnh nói một chút cầm vực sự tỉnh minh bạch hứa phong từ mặt khắc một chỗ hành lang tiến vào phòng bán đấu giá làm bạn của g i d ả i hứa phong miễn phí ngồi đến cuối cùng một loạt nơi hẻo lánh bên trong hiện đang đấu giá là kịch độc mặt quỷ bọc cạp v ậ t này dùng đến bất kỳ độc dược bên trong đều có thể tăng lên gấp đôi hiệu quả lần này hết thể đấu giá một trăm con mặt quỷ bọc cạp giá khởi điểm ba trăm mai kim tệ dùng độc thích khách là cái rất lớn lưu phái mấy người mặc giáp ra hay là hắc b à o thích khách bắt đầu ra giá cuối cùng bán bảy trăm ba mươi mai kim tệ kẻ có tiền vẫn là nhiều a hứa phong mặc dù có tiền nhưng hắn thăng cấp cùng đánh nhau đều là không cần、tiền. cái khác cung thủ mua tiễn còn phải dùng tiền tu võ khí cũng phải tốn tiền hứa phong đều không cần cứu cực bay chơi hoa hơn bảy trăm mai kim tệ ngắn ngủi tăng lên chiến lược hứa phong cảm thấy có chút quý mặt quỷ bọ cạp đọc xong tham gia ban đầu giá người xem rõ ràng đều hưng phấn lên một người mặc màu trắng đến gối quần đùi u màu trắng ngắn tay nữ nhân bị dẫn ra ngoài khán giả hoan hô hứa phong nhìn kỹ một chút nàng tướng mạo s ắ c thực cũng không tệ lắm tóc nàng màu nâu đậm làn da rất trắng mặc màu trắng quần đùi cùng ngắn tay hất lên sang mỏng tướng mạo tám năm phân tả hữu so sữa đường muốn đẹp một chút không bằng tiểu cầm lý cùng ngư ấu vi nhưng nàng có loại khác phong tình ánh mắt câu người chân trần giống tại phiến đá bên trên phi thường xinh đẹp đấu giá sư hô to mỹ nhân một tên hai mươi mốt tuổi chưa nhân sự giá khởi điểm ba vạn mai kim tệ đặt cái này lên nào hào đúng không hứa phong không có ý định ra giá nhưng vẫn là không nhịn được nhà dánh m ộ t câu có chút phú thương mười phần nhiệt tình ba vạn năm nghìn mai kim tệ t a ra bốn vạn hai nghìn mai năm vạn mai giá cả một đường tiêu thăng trên đài cô nương quét mắt mọi người xung quanh hứa phong cảm giác lực quét qua nàng có chút ý tứ nàng giống như không sợ bị đấu giá còn bình tĩnh như thế hiển nhiên không bình thường hứa phong cảm giác lực đạo qua nàng trong n h y mắt tầm mắt của nàng cũng nhìn về phía hứa phong hai cái ánh mắt g i a o hội hứa phong con người rụt lại nàng có thể phát giác được cảm giác lực tồn tại mai cho tới bây giờ tựa hồ chỉ có hứa phong một người có được tinh thần lực loại này một cấp năng lực từ phục lai、like、cho dấu kín đẳng cấp đều là thông qua năng lực bản thân thực hiện hứa phong dùng tinh thần lực thuộc về dị loại đây là hứa phong lần thứ nhất phát hiện có thể phát giác được tinh thần lực của h ắ n người mua lại hiện tại báo giá đã đến bảy vạn mai ký tệ cạnh tranh trình độ kịch liệt thấp xuống không b ế t hứa phong trong ba lô rất có tiền ra cái chín vạn hẳn là có thể mua lại đáng giá sao hứa phong chính đang suy tư giờ g i anh ngồi xuống hứa phong bên cạnh nói ra do dự liền làm u ố n xoắn suýt chính là muốn mua nàng quả thật không tệ mua đi hứa phong cười cười các ngươi cổ động người tiêu tiền lý do thoái thắc vẫn rất nhiều giờ g i tùy ý cho chuyện làm ăn nha mà lại nàng quả thật không tệ những năm này bán đi cô đ ư ơ n g nàng là xinh đẹp nhất mà lại chúng ta có phục vụ hậu mãi đưa tặng một bộ tầng hai lầu nhỏ ngươi tại vạn kim thành bên trong muốn làm sao đối nàng đều được hứa phong một mặt nghiêm túc ta là người đứng đắn ra giá bài đâu ta cái này tại sao không có ra giá bài giờ di a n bị hứa phong trọc cười nói ra ta giút ngươi ra giá bán xuống tới nếu như ngươi từ cấm khư bên trong còn sống trở về ta không ngại đem nàng trước tặng cho ngươi coi như lần sau hợp tác thù lao không ai sẽ động nàng cam đoan sạch sẽ, sẽ hứa phong lắc đầu thôi được rồi hắn đối với nữ nhân này ngược lại là rất hứng thú nuôi ở bên ngoài cũng rất tốt chỉ cần không bị tiểu c ẩ m lý cùng ngư ấu vi phát hiện là được nhưng giá trị quan để hắn đối loại này thương ra miệng hành vi rất bài xích giờ gì lại giang tay ra vậy liền nói chuyện làm ăn cái này cho ngươi giờ gì cho hứa phong một cái kim chất thiên bình hứa phong nhìn một chút vật phẩm miêu tả cổ lao thần bí thiên bình vật phẩm miêu tả trên người nó có sức mạnh của tháng năm tựa hồ chỉ dẫn lấy nơi nào đó cổ lao chi điện hứa phong hỏi cái này có làm được cái gì giờ di hãy nhìn lên trời bình ta cũng không rõ ràng ta cùng các bằng hữu hàn huyền trò chuyện di bảo không gian sự tỉnh một vị bằng hữu cho ta cái này thiên bình nói nó tại chỗ này di bảo không gian có thể dùng tới ta thanh toán một vạn mai kim tệ nếu như ngươi có thể trở về nhớ kỹ nói cho ta tiền có không bỏ phí hứa phong đem thiên bình thu vào đội thành ngăn chứa ít người chơi mang lên một kiện không biết có không có vật hữu dụng sẽ rất phiền phức ngăn chứa quá khẩn trương hứa phong có ngân hạ tôn tự nhiên không cần lo lắng những thứ này hắn đứng dậy nói ra cái kia ta đi trước giờ gì hãy làm cái rất thành kính động tác nguyễn thái dương thần p h ù h ộ ngươi hứa phong vừa mới chuyển thân một cỗ nhàn n h ạ t hương hoa hỗn hợp có bao cắt thổ vị trôi giặt đến trong lỗ mũi của hắn bạch quan g xuất hiện thanh tịnh phát động hứa phong hơi kinh ngạc trong phòng đấu giá vì sao lại bị khống chế nơi này không phải khu vực an toàn sao không đúng kỹ có thể hay không dùng nhưng dược tề hẳn là có thể phụ trợ loại kỹ năng còn có dược tề tại trong thành thị có thể sử dụng nơi này cực kỳ hiếm thấy khống chế loại dược tề không phải kỹ năng hứa phong người chung q u n một cái tiếp một cái đã ngủ mê man là ai đang làm sự t ì n h hứa phong nhìn chung quanh một lần khanh khách các ngươi những thứ này ngu xuẩn một đạo kiều mị cười tiếng vang lên mang theo chút đùa bỡn trêu tức hứa phong nhìn về phía trên đài nữ nhân kia lại là nàng chương ba trăm lẻ bốn phong h ư n g thợ săn chu phi một vạn kim tệ nhập trướng thần cách cùng thần tính hứa phong cầm trường cung trên đài nữ nhân nhìn hắn một cái lấy xuống trên tay một chuỗi ngân liên đ ì n h l á n h l á n h nhỏ vụn âm thanh em vang lên một cố cường đại khí tức xuất hiện hứa phong thấy được nàng thuộc tính phong h n g thợ săn chu phi thuộc tính tất cả thuộc tính đều là hỏi hảo hứa phong còn tại trên người nàng c ả người i c đ p h u i cho ta khang í t điểm ạ thức khang lại, hứa phong ở trong lòng nhà dánh một câu mở miệng nói ra cùng thần giới có quan hệ chu phi suy cười một tiếng thần giới cũng có nhỏ yếu sinh linh thần cách cũng không phải bọn hắn có thể ủ n g có đồ vật ta có thể dạy ngươi nhưng ngươi làm sao hồi báo ta đây ánh mắt của nàng ngữ khí cùng tứ chi đều lộ ra một cỗ mị ý hứa phong khống chế hô hấp của mình ngoài miệng nói tao nói ta thể c h ạ g tốt tơ thép cầu đều k h á n g được chu phi hít mắt trên giới nhìn lướt qua nói ra ta thích đi theo ta đi ngươi là người của ta nói nàng đ ố n g nhiên lấy ra một bình r ư ợ c thể ném tới trên mặt đất hứa phong đầu ngón tay màu đen lực lượng lưu động ám giới thông đạo mới vừa xuất hiện chu phi bỗng nhiên dội ra n g ó tay nắm vào cái kia sợi trên lực lượng ba ám giới thông đạo không có mở ra hứa phong lực lượng bị bót nát hứa phong con ngươi đột nhiên r ụ t lại cái này n ư ơ n g môn thật mạnh hứa phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ngăn cản ám giới thông đạo mở ra chu phi dán hứa phong lỗ thai nhẹ g i ọ n g nói ra ám giới nguy hiểm người ta không muốn cùng ngươi đi loại địa phương tiêm nhà ta tìm chỗ chơi tốt hứa phong không thích bị động dược tề sương ngủ bao phủ hứa phong thanh t ị n h lần nữa phát động hứa phong hướng về phía trước chạy tới chuẩn bị từ cửa hông rời đi chu phi cùng sau lưng hứa phong chớ vội đi, đi. người ta đối ngươi không có ác ý bồi tỉ, tỉ chơi hai ngày những thứ này phú thương tiền trên người phân ngươi một nữa hứa phong có mánh liệt xúc động muốn dừng lại có tiền hay không không trọng yếu chủ yếu là muốn theo tiểu tỷ tỷ nói chuyện tâm tình giao lưu luận bản một chút bất quá loại thực lực này cực mạnh lai lịch thần bí nữ yêu tinh hứa phong không tin được nàng vạn một phần tiền lại bị các phú thương truy sát vậy thì phiền thoái hứa phong chỉ muốn rút lui chu phi đợi hai giây lần nữa ném ra một bình r ư ợ c tề thanh tịnh lần nữa phát động chu phi trắng nón mùi chân điểm nhẹ mặt đất bước tiến của nàng rất nhỏ nhưng thủy trung có thể đi theo hứa phong bên người a người rất thú vị không chỉ có thần tính miễn điều khiển năng lượng lực cũng rất thú vị trong thành ta không tiện động thủ thái dương thần nhìn chằm chằm nơi này bất quá trộm ngươi ít đổ tổng không có vấn đề nói nàng đầu ngón tay đ i ể m vào hứa phong trên lưng hứa phong cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ phía sau lưng của hắn tràn vào trong thân thể của hắn nữ yêu tinh ngươi đang làm gì hứa phong sắc mặt đại biến c ầ m trường cung ngại ở vào khu vực an toàn bên trong không cách nào tiến hành công kích hứa phong phản ứng cực nhanh hủy bỏ rơi mất hoang hiệu quả hắn lại xuất hiện tại thiên lôi cảm giác bên trong sắc trời u ám lôi mình trợi hiện lôi đình rơi xuống chu phi sắc mặt biến hóa lui về phía sau cái tia cỗ hấp lực biến mất. Hứa phong hướng bên cạnh đánh tới. mặc dù có đoạn thời gian không có tránh t i ê n lôi hứa phong có chút lạnh nhạt nhưng dựa vào cường đại cảm giác lực hứa phong vẫn là vững vàng tránh khỏi chu phi nhìn về phía hứa phong có chút bất mãn người ta còn không có đủ đâu ngươi liền phải đem người ta đổi u đi hứa phong không ngừng bước tiếp lấy hướng ra phía ngoài chạy tới đi đường đồng thời hắn kiểm tra một chút tự mình có cái gì t ố n thất còn tốt thân thể không có thiếu cân ít hay cũng không có đau lưng nàng vừa mới cầm đi cái gì hứa phong nhìn lướt qua tự mình cấp bậc cấp sáu mươi hai không rơi mất hai cấp hứa phong quá sợ hãi tiếp xúc một nhỏ hạ liền rơi cấp hai thật muốn luận bàn lên không thể có về t tranh thủ thời gian chạy chu phi còn muốn dây dưa nữa hứa phong nhưng hứa phong đã chạy đến bên cạnh cửa bên cạnh nàng nhẹ cười lấy nói ra chúng ta chịu nhất định sẽ gặp lại chờ ngươi không c h ú có thể trốn thời điểm nhớ kỹ tiến cấm thư nói xong nàng quay người đi đến phú thương bên người móc lên vi tiền của bọn hắn hứa phong ra cửa h ồ n g lập tức hô to người tới bên trong có nữ thích khách các binh sĩ lao đến thích khách làm sao có thể đi xem một chút nhanh lên mười hai cái binh sĩ đẩy cửa tiến vào phòng bán đấu giá chu phi nhìn bọn hắn một nhãn g i lên mạng che mặt thân hình biến mất không thấy gì nữa binh sĩ đội trưởng tắn răng nói ra đáng chết là phong hưng thợ săn các nàng làm sao còn có thể trà trộn vào đến đại nhân mau tỉnh lại kiểm tra một chút tổn thất đi mời ba hạ h n tướng quân hứa phong một lần nữa trở về đại sảnh một vị mặc kim sắc giáp nhẹ nam nhân tại một đội người chen trúc hạ tiến vào đại sảnh hứa phong sắc mặt nghiêm túc ba hạ h n thực lực rất mạnh có rất mãnh liệt cao dai thuộc tính khí tức phong hưng thợ săn lại có mới ẩn tàng khí tức phương pháp mọi người kiểm tra một chút nhìn xem tổn thất bao nhiêu các thương nhân tranh nhau chen lấn nói ra ta ném bảy vạn mai kim tệ ta ném tám bốn vạn mai ba dàn xếp đ ố i bên cạnh phụ tá nói ra ghi chép tổn thất của bọn họ đợi chút nữa theo giá bồi thường cho bọn hắn vạn kim thành có thể trở thành bắt phương thương nhân tụ tập t r i địa có rất nhiều nguyên nhân có tiền có thể mua được các loại hưởng thụ chỉ là đông đảo nguyên nhân bên trong một cái còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là tại vạn kim thành bên trong bị trộm cướp vạn kim thành phụ trách bồi thường cưỡng chế nộp của phi pháp từ vạn kim thành phụ trách đuổi trở về tiền về vạn kim thành tất cả ba dàn xếp nhìn về phía hứa phong nói ra là ngươi kịp thời phát hiện yêu nữ hành tung hứa phong gật đầu là ta có ban thường sao ba dàn xếp đôi ban thưởng hắn một vạn mai kim tệ người hầu gật đầu ba dàn xếp đối hứa phong nhẹ gật đầu quay người rời đi rất nhanh người hầu lấy ra một vạn mai kim tệ bên cạnh các thương nhân đối hứa phong rất có hứng thú nguyện đại nhân rất có thủ đoạn a có hứng thú hợp tác sao ta thiếu người vận chuyển một nhóm chân quý vật tư thiền thuê một năm vạn mai kim tệ kết giao bằng hữu đi hứa phong cũng không cự tuyệt cùng các thương nhân thuận miệng trò chuyện mấy cái b u thác hứa phong đều cự tuyệt thiền thuê mặc dù cao nhưng vận chuyển tốn hao thời gian cũng dài hứa phong l ờ i nhác hoa mấy chục tiếng đi kiếm hơn một vạn mai kim tệ thực lực so tiền muốn quan trọng hơn một điểm giờ g ư hải đi tới hứa phong bên cạnh nói ra lần này ta lại thiếu ngươi c á i đại nhân tỉnh ta cũng là vạn kim thành cổ đông ngươi giúp ta tỉnh không ít tiền hứa phong hỏi không cho điểm b a n thưởng giờ g ư ớ i hải cơ cười một vạn mai kim tệ đã cho ngươi ta có thể cho ngươi chút tư nhân b a n thưởng từ giờ trở đi ngươi tìm vũ nương tiền ta đều bao hết thật bắt chơi hứa phong đồng ý cũng được hắn hiện tại thời gian khẩn trương không r ả n h cùng vũ nương nhóm giao lưu tình cảm các loại có rảnh rỗi thì mới nhập môn tiểu tỷ tỷ câu thông một chút cũng không tệ cho không đồ vật hứa phong thích vô cùng ra đại sành cửa hứa phong hướng bắc bên cạnh tiến đến trên đường hắn cho từ phục lai phát biểu kiện thần tính cùng thần cách ngươi biết là cái gì không chương ba trăm linh năm ngôn xuất pháp tùy chính thần nghị đen ăn đen hứa phong đại h o a n g di chỉ từ phục lai đang ngủ đống nhiên liền bị biểu kiện đánh thức hắn buồn bực đứng dậy xem hết biểu kiện trả lời có mấy bản cổ tịch bên trong nâng lên chính thần khái niệm bọn hắn chiếm lĩnh thần giới nhưng cũng không phải là đến từ thần giới từ hỗn độn sơ khai liền xuất hiện bị chính thần chọn chúng người sẽ bị ban cho thần cách thần cách người sở hữu cạnh tranh với nhau cường đại nhất người sẽ trở thành kế tiếp chính thần thần tính hẳn là ủ n g có thần cách cờ ư n giả g có năng lực đặc t h ủ hứa phong nhà danh nói sẽ chết thần yếu như vậy sao từ phục lai bất luận cái gì sinh linh đều không thể ngăn cản thời gian vĩ lực duy thiên đạo cùng thời gian bất hủ hứa phong có chút hiếu kỳ chính thần hiện tại còn sống không ở tại thần giới từ phục lai ngồi dậy trong mắt mang theo chút n g h n g trọng không rõ ràng hứa phong không rõ ràng từ phục lai năm một nghìn năm trăm trước liên quan tới chính thần ghi chép đột nhiên biến mất thần giới cùng tiên giới khép kín không vài nhân giới tương thông không có người biết chính thần có phải hay không còn sống lại là năm một nghìn năm trăm trước hứa phong đã, đã nghe qua thật nhiều lần thời gian này được rồi tựa hồ tại năm một nghìn năm trăm trước xảy ra đại sự gì hắn phát biểu kiện tiếp tục hỏi thần tính bình thường là năng lực gì từ phục lai suy tư một lát trả lời mỗi cái chính thần thần tính cũng không giống nhau ta chỉ thấy qua một cái ghi chép đã từng có chính thần một câu sẽ rách bốn trăm chín mươi sáu khỏa tinh thần luôn xuất phát thủy hứa phong đ ố n g nhiên cảm giác cảm giác của hắn lực cũng không phải mạnh ngoại hạng từ phục lai tiếp tục trả lời đương nhiên đây chỉ là ghi chép là thật là giả khó mà nói hứa phong đối thần giới nhiều chút hiếu kỳ thần giới sinh linh mạnh sao từ phục lai dây về mạnh mỗi cái thần giới sinh linh tự mang ba cái thiên phú thấp nhất thiên thần cấp hứa phong nhìn nhìn mình không biết cấp thiên phú và hô hấp pháp trả lời liền cái này từ phục lai chẹn họ một chút sâu kín trả lời ngươi đừng lấy chính mình cùng bọn hắn so thần giới sinh linh mặc dù mạnh bất quá số lượng không nhiều tính được nhân giới lực lượng năm đó là mạnh nhất sau đó là minh giới hứa phong có chút n g o à i ý m u ố nhân n giới là nhất cưỡng ép ư từ phục lai hơi có chút t i ê u ngạo mà trả lời nhân tộc hư hỏa sinh sôi không ngừng thần giới sinh linh mặc dù mạnh nhưng sinh sôi độ khó cực cao tự nhiên so bất quá chúng ta hứa phong đối thần giới có đại khái khái khái h tiên giới. Tiên giới nghe vào giống như là sơn quái tiến giai bản hứa phong nhớ tới tinh hoa bí cảnh bên trong cái kia sợp mái từ phục lai hỏi một câu ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này tới hứa phong đối từ phục lai rất tín nhiệm nói lời nói thật ngươi biết ta ẩn nấp thủ đoạn cùng người khác không giống a từ phục lai mỉm cười trả lời Ngươi, ngươi thư phục lai trầm ngâm một hồi trả lời loại tình huống này trong sách không có viết qua phong hưng thợ săn nói đến cũng chưa hẳn là thật ngươi năng lực đặc thù chưa chắc là t h ầ n tính hứa phong cũng có loại khả năng này hôm nào tìm nàng kỹ càng hỏi một chút từ phục lai sắc mặt nghiêm túc mấy phần thật lực rời xa phong hưng thợ săn cùng với các nàng quấn lên người đều không có kết cục tốt đây là một cái kéo dài hơn ngàn năm tổ chức bốn phía cướp bóc t r n g cắp hứa phong nhãn tình sáng lên vậy các nàng rất có tiền từ phục lai sửng sốt một chút h ã n quên tiểu từ này là cái thâm niên thổ phỉ góc độ quả nhiên cùng người bình thường không giống phi thường có tiền bất quá không có người biết tài sản của các nàng để ở nơi đâu hứa phong rất hưng phấn vạn kim thành đang tra các nàng đến lúc đó ta tìm xem manh mối nói không chừng có thể kế m b ộ n hiện tại hứa phong trong bọc có m ộ ư ơ i tám vạn mai kim tệ tuyệt đối xem như đỉnh tiêm phú ca nhưng lấy tiền số lượng để tính cái này nhiều nhất xem như tiểu phú muốn đầu tư công hội vài phút liền đã xài hết rồi chỉ là mua huyết sắc tưởng vì các nàng trang bị liền xài hơn ba vạn mai kim tệ hắn vẫn là thiếu tiền bưng phong hưng thợ săn hà hổ đoán c h ừ n g liền có thể một đợt thành giàu to rồi từ phục lai、like、nhắc nhở các nàng rất mạnh mà lại kỹ năng cũng rất cổ quái cẩn thận một chút hứa phong nhìn một chút mình bị rút đi hai cấp trả lời biết hàn huyên một đường hứa phong đến thành bắc cấm quân ngăn cản hứa phong đường này không thông khách nhân hướng nơi khác đi thôi hứa phong lấy ra dở gì cho địa đồ các cấm quân nhìn thẳng qua có chút giật mình cấm khư địa đồ cấp sáu mươi hai thế mà muốn đi thăm dò cấm khư hắn đây không phải muốn chết sao tự mình đi thăm dò quá nguy hiểm à? nói cẩn thận vị đại nhân này có thể cầm tới địa đồ thân phận tự nhiên không tầm thường các cấm quân mang theo cung kính nhường đường đại nhân xin cẩn thận hứa phong r ụ c ngựa ra khỏi cửa thành nhắc nhở xuất hiện ngài đã tiến vào cấm khư khu vực trước mắt khu vực đối với ngài tới nói vô cùng nguy hiểm xin ngài mau chóng trở về nhắc nhở không đồng dạng thế mà trực tiếp khuyên trở lại hứa phong cảnh giác hám lại tốc độ cảm giác lực hướng bốn phía kéo dài tìm được chiếc di bảo di tích của vị trí nhìn xem tình h ố n cụ thể giờ di cho tình báo có ít ngay cả cụ thể tìm mấy cái đồng đội đều không có nói rõ ràng hứa phong chuẩn bị trước thăm dò một chút di tích tình huống rồi quyết định tìm ai tới tốt nhất là đem tiểu cầm lý tìm đến đem các nàng cấp bậc cho ăn một huy nếu là rất khó khăn làm liền đem ngư hội trưởng kéo qua nàng tương đối biết đánh nhau trên bản đồ tiêu ký lộ tuyến hứa phong á n lấy lộ tuyến một đường tiến lên hai giờ về sau hứa phong xa xa tại trong đất cắt thấy được một chỗ c ũ nát kiến trúc di chỉ. bằng đá kiến trúc bên trên có không ít to lớn vết tích có chút vết tích giống như là thú chảo có chút vết tích thì giống như là cồn khí đậm nệm càng nhiều vết tích hứa phong nhận không ra hứa phong bốn phía nhìn xem sắc mặt có chút cổ loài cá sương cốt kiến trúc rõ ràng nhất đất c ắ t phong cách chứng minh trận đại chiến này phát sinh thời điểm nơi này khẳng định là sa mạc không phải biển nơi này lộ ra một cỗ quỷ dị không khí hứa phong cẩn thận tiến lên tại gì chỉ trung tâm nhất hứa phong tìm tới một cái dưới đất thông đạo lối vào thông đạo bên cạnh bám vào một cái pháp trận giờ di cho trên bản đồ tiêu xuất phá giải pháp trận phương pháp căn cứ chỉ thị hứa phong điều chỉnh pháp trận tám cái cột đá phương hướng n vê anh cửa đá từ từ mở ra hứa phong ý đồ đi vào nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn tại bên ngoài đại hoang di tích quá nguy hiểm mời tìm kiếm bốn cái cùng ngài đẳng cấp trên lệnh không cao hơn cấp mười đồng đội đến thăm dò đi có cấp bậc hạn chế hứa phong tâm lý n ắ m chắc đây là một chỗ tự thích hướng khó khăn đặc thù địa đồ hắn cho tiểu cầm lý phát tin tức đến vạn kim thành cửa thanh bắc cùng đi thăm dò cái di tích thẩm văn thu dây về được chương ba trăm linh sáu tình báo tiết lộ người cạnh tranh đến tiến vào di tích dưới mặt đất đại hà hứa phong xé mở về thành phủ sớm trở về vạn kim thành đợi các nàng thân ảnh của hắn vừa vừa biến mất một người mặc màu đỏ nhà táo đôi ngắn nữ nhân phá không mà tới nàng mặt mày l ờ i biếng mang theo cố nhiếp nhân tâm phách phản phát xúc t u nhưng phải bị thái có ý tứ hắn còn lấy được đại hoang di vào không gian manh mối ta tới cấp cho hắn tìm một chút việc vui đi nói xong chu phi thân hình chậm rãi biến mất hai mươi phút sau hứa phong tại cửa thanh bắc gặp được c ư ỡ i hàm tinh thẩm văn thu hà m tinh hưng ơ phấn chạy tới hứa phong bên cạnh cọ sát hứa phong tay hứa phong dùng sức trà sát mặt của nàng chu á nam nhìn một chút hứa phong có chút giật mình hỏi ngươi làm sao rơi mất hai cấp mấy cái hội tử tranh thủ thời gian nhìn về phía hứa phong trạng thái thẩm văn thu ngậm lấy xuân thủy đồng dạng cặp mắt, đào hoa, trong nháy mắt nổi lên một tia đau lòng hoa trong nh hà tự san giọng rất sáng ai làm chúng ta đi làm nàng triệu t i n h tâm không nói chuyện trong đầu phân tích hứa phong có thể là bị ai làm hứa phong cười cười là cái ta đánh không lại nương muốn làm hà tự san gãi đầu một cái ngươi đánh không lại a cái kia không sao chu á nam cảnh r i á c hỏi không phải là ngươi ở bên ngoài nhân tình a vãn thu ngươi phải cẩn thận một chút hứa phong gấp nói b ậ y ta là cái loại người này sao chu á nam c ắ t một tiếng khó mà nói như ngươi loại này vừa tao vừa mạnh cặn b á nam quá chiêu nữ nhân chỉ toàn nói mọi lời nói thật hứa phong nhìn thẩm vãn thu một nhãn nàng ánh mắt hoàn toàn như trước đây hồn nhiên nhìn không ra cái gì khác cảm xúc con tốt nàng giống như không có sinh nghi hứa phong nghiêm trang nói ra nữ nhân kia là phong h ư n g thợ săn nàng muốn cướp tiếp phòng đấu giá bị đụng vào ta kỹ năng của nàng rất thần kỳ trực tiếp trộm hai ta cấp tiểu chu đồng học ngươi hoan u ổ n g một người tốt ta chu á nam nhìn ra được hứa phong tại nói thật nàng ngẩng đầu lên nói ra ta cái này gọi bảo trì vừa phải cảnh giác lần này ngược lại là hoan của ngươi thẩm văn thu cầm tay nhỏ lặng lẽ bông ra hứa phong nết miệng cười cười lần này liền tha thứ ngươi lần sau không cho phép đoán vạn nhất nàng đón chúng vậy thì phiền t h i chu á nam khoát tay áo không ở ngay trước mặt n g ư ờ i đoán lên đường đi đi hứa phong mang theo các nàng ra khỏi cửa thành hà tự san nhìn xem t r u n g quanh có chút mới lạ đây là cấm khu phong cảnh sẽ có nguy hiểm gì quái vật sao chu á nam một mặt cảnh giác triệu tinh tâm nắm chặt lại tầm chắn hứa phong nói ra theo trên bản đồ tiêu ký lộ tuyến đi không có vấn đề nửa giờ sau bốn cái bội tử b ô n g lòng xuống t r u n g quanh mặc dù mười phần hoang vu cảm giác nguy cơ từ phía nhưng trên bản đồ tiêu lộ tuyến là an toàn hứa phong soát lấy diễn đàn chậm nhìn thấy một đầu thiếp mời ngoài ý muốn tình báo vạn kim thành phía bắc cấm khu tạm thời mở ra có di bảo không gian xuất hiện người này ở đâu ra tình báo hứa phong điểm tiến t h í c một mươi nhìn thoáng qua đáng tin tình báo di bảo không gian là năm người đặc thù địa đồ nếu như có thể thành công thăm dò ban thưởng khá hậu hĩnh đội ngũ bên trong đẳng cấp tối cao cùng thấp nhất người trên lệch không thể vượt qua cấp một ư ơ i tình báo thế mà cặn kẽ như vậy hứa phong tiếp lấy nhìn xuống thật hay giả không có thế giới thông cáo a hai tầng hai có người hay không đi nhìn một chút có thể hay không ra phía bắc cửa thành nếu như có thể ra đó chính là thật bảy tầng năm ta gõ thật có thể ra những thủ vệ này mơ mơ màng màng không ngăn đi ra ngoài người mười một tầng tám đến mấy cái cấp bảy mươi khoảng trường đồng đội thành đoàn đi l i ề u một đoạn thiếp mời nhiệt độ cũng không cao bất quá cũng có mấy ngàn người cho hồi phục đ o á n chừng nhìn thấy người càng nhiều hứa phong tóc mày ta đi thời điểm pháp trận là giấu đi không có bị người động đậy tại ta chưa đó hẳn là không người biết tình báo này có người tại ta đi qua về sau tìm được pháp trận hứa phong cảnh giác nói ra đợi chút nữa tới gần gì chỉ thời điểm đều cẩn thận một chút có thể sẽ có mai phục bốn cái hội tử trong nháy mắt căng thẳng lên chu á nam nhữ mày ai muốn hay không lại để một số người tới chúng ta công hội hiện tại hơn tám mươi cấp người cũng có hơn một trăm cái hứa phong lắc đầu hơn tám mươi cấp còn không có ta có thể đánh không cần tới là ai ta cũng không rõ ràng nhưng tối thiểu nhất chúng ta phải cùng những người khác cạnh tranh chỉ là thiếp mời bên trong hứa phong liền thấy mười mấy c h i tổ tốt đội ngũ bọn hắn đều sẽ tới cùng hứa phong cạnh tranh triệu tinh tâm có chút hiếu kỳ cùng một chỗ tiến đặc thù địa đồ sẽ đụng vào nhau sao hứa phong lắc đầu hẳn không phải là nếu là tổ đội thăm dò hẳn là cùng phó bạn cùng loại mỗi đội đều là tiến một không gian riêng biệt bất quá không gian đặc thù không có cố định bốt kết toán ban thưởng phương thức không cố định hà tự san trong giọng nói có chút sùng bái lao bản đầu góc chính là dễ dùng thẩm vãn thu mềm mềm đến nhỏ giọng hỏi đó là ai tiết lộ tình báo hứa phong lắc đầu cái này thật không biết manh mối quá ít trong diễn đàn sớm nhất một đầu liên quan tới di bảo không gian t i ế t m ờ i là bốn mươi lăm phút trước xuất hiện cũng chính là hứa phong về thành mười lăm phút sau có người biết di bảo không gian tình báo khẳng định không phải giờ gì h ã hắn biết đến tình báo so hứa phong có ít hứa phong tìm không thấy cái khác người nghi thẩm văn thu do dự một chút nhỏ giọng an ủi đi thử xem n h a không được liền rút lui rồi không sao nha hứa phong gật gật đầu không nói gì hai giờ sau hứa phong mang theo các nội tử tìm được p h á p trận hắn cẩn thận cảm giác chung quanh cả mặt đất bên trên cắt đất đều chưa thả qua cho dù là tìm tới một cái dấu chân cũng coi là manh mối đáng tiếc nơi này bao cắt quá lớn hứa phong cảm giác một vòng không hề phát hiện thứ gì đi đến p h á p trận bên cạnh hứa phong hướng địa đạo đi đến cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa bốn cái nội tử cũng ở phía sau hắn bị truyền tống ra quả nhiên nơi này là một chỗ độc lập không gian Tí tách. hứa phong nghe được giọt nước đến trên tảng đá thanh âm hắn nhìn chút m ộ n phía nơi này là một chỗ trong động k i a sáng lở mở hàng tinh cùng hoàng hôn đồng thời tách ra q u a n mang trong động ánh mắt khá hơn cẩn thận một chút có cơ quan chờ ta hứa phong tại vách tường cùng dưới mặt đất đều cảm giác được sắc bén mũi tên hắn tại nguyên chỗ lưu lại tinh quang di chuyển về phía trước s i ê u mũi tên tiếng xe gió chuyển đến loại này tiễn loại cạm bẫy hứa phong cũng đã gặp mấy lần lần này mũi tên tốc độ là nhanh nhất cơ hộ là trong c h ư ớ c mắt b ă n g lánh mũi tên đã gần sát hứa phong con mắt hứa phong hóa thành tinh quang tránh trở về lưu lại ấ n ký địa phương chín mũi tên thất bại hứa phong dùng phương pháp giống nhau chậm chạp tiến lên trọn vẹn nửa giờ hứa phong đi ra rất xa rốt cục gặp được hang động cuối cùng nơi xa là một đầu chạy xiết mạch nước ẩ m nước sông kéo dài hướng bóng tối vô tận thấy không rõ dưới nước cùng nơi xa có cái gì bên bờ có chương trục thuyền trên thuyền có cái không nhìn thấy mặt chống thuyền người muốn qua sông sao giá cả v t r o người thuyền n g dùng t đưa đỏ bỗng láo vua vua nhiên mở miệng nơi này nước bị đại hoang khí tức ô nhiễm vào nước liền sẽ trúng độc cấp tốc tử vong mấy cái hội tử có chút giật mình hứa phong có chút cảnh giác hỏi ngươi có thể nhìn thấy ta ý nghĩ người đưa đỏ không nhúc ních phản phát không là vật sống một điểm trọ vẫn đã cái này tại đại hoàng không tính là gì hứa phong tìm hiểu nói đại hoàng là địa phương nào người đưa đò nói ra một tuổi thọ mệnh trả lời ngươi một vấn đề thẩm v ă n thu sắc mặt biến hóa nhỏ tay nắm lấy hứa phong cánh tay hứa phong cũng có chút ngoài ý m u ố n dùng tuổi thọ làm giao dịch ngươi có thể rút ra tính mạng của ta người đưa đò lắc đầu giải thích rất phức tạp không muốn giao tuổi thọ cũng có thể dùng phúc duyên đẳng cấp nơi này không thu k i tệ hứa phong cho từ phục lai phát biểu kiện ngươi biết đại hoàng là địa phương nào sao nhắc nhở xuất hiện trước mắt khu vực không cách nào sử dụng biểu kiện công năng lại là một cái phong bế không gian hứa phong hỏi một vấn đề nhiều ít phúc duyên năm điểm hứa phong quả quyết tử bỏ đặt câu hỏi qua sông giá tiền đâu người đưa đỏ vươn năm ngón tay năm năm mỗi người 5 năm năm hứa phong tử trong ba lô lấy ra dở dây trò thiên bình tại người đưa đỏ trước mặt lung lay người đưa đỏ ngự a khí hào không gợn sóng người đang làm cái gì hứa phong có chút thất vọng đem thiên bình thu hồi trong bọc xem ra thiên bình không phải ở chỗ này dùng hứa phong mở miệng hỏi hai mươi điểm phúc duyên đi ta liền qua sông không được ta liền đi hai mươi lăm năm tuổi thọ hứa phong khẳng định k h n g giao gia tăng tuổi thọ đan dược và kỳ chân dị bảo mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhưng số lượng rất ít vì kiện rèn đúc vật liệu không đáng người đưa đò lắc đầu không được tối thiểu nhất muốn một trăm điểm phúc duyên hứa phong quả quyết quay đầu đi thôi rút khỏi đi loại này không gian đặc thù ấ n đường cũ trở về liền có thể ra ngoài đưa đỏ thanh â m của người vang lên nếu như ngươi có thể giúp ta săn giết một chút hắc ngư ta có thể ít thu ngươi một chút tuổi thọ một đầu hắc ngư đỉnh một năm tuổi thọ hứa phong dừng bước trở lại hỏi hắc ngư người đưa đò gật gật đầu hắc ngư thích g n ta cái này thuyền nhỏ thân thuyền ngư giút ta đem bọn nó giết chết là được trong sông tối thiểu nhất có bốn mươi đầu hát ngư giết hai mươi năm đầu liền không thu ngươi bất luận cái gì thù lao hứa phong mười phần tỉnh táo hỏi hát ngư thuộc tính đâu người đưa đò nói ra bốn vạn hp sáu mươi một vạn lực công kích năm mươi năm vạn sòng p h ò n g bọn chúng trong nước có thể liên tục chuẩn bị phản ứng cũng rất nhanh cũng không tốt bắt lấy muốn hay không giao dịch nhìn ngươi hứa phong đem cảm giác lực thăm dò vào trong nước nước sông động tĩnh hứa phong cảm giác đến nhất thanh nhị sở hứa phong đ ề điều kiện đến lúc đó ngươi phải đợi lấy chúng ta có lẽ chúng ta sẽ trở về mấy cái hội tử lộ ra vô cùng tán đồng ánh mắt nơi này q u á tà môn đi lên liền muốn cầm tuổi thọ làm giao dịch hứa phong lưu đầu đường lui các nàng an tâm không ít người đưa đỏ đáp ứng xuống lên thuyền hứa phong bước lên thuyền nhỏ thân thuyền lung lay một chút hứa phong cảm giác trong thân thể có cỗ tinh khí thần đột nhiên biến mất tóc của hắn bên trong nhiều mấy cọp người đưa đỏ nói ra giết một con h ắ c ngư liền trả lại cho các người một năm tuổi thọ bốn cái mội t ử quả quyết lên thuyền người đưa đỏ chống chống đỡ bờ thuyền nhỏ liền hướng hát cám hạ du phiêu tới trên thuyền địa phương rất nhỏ thẩm ban thu gian tại hứa phong bên cạnh nhỏ giọng nói ra tuổi thọ của ta cuối cùng lại cho có được hay không chú á nam hào p h o n g nói ra ta cũng không đ ộ i hà tự san cười cười các ngươi không phải liền là muốn cho lão bản lấy chức về tuổi thọ của mình sao nói thẳng không phải tốt triệu tinh tâm nhẹ g i ọ n g nói ra các nàng lo lắng lão bản cũng không muốn cầm bằng hữu tuổi thọ đến đáp các nàng đều nguyện ý ưu tiên đem tuổi thọ tặng cho hứa phong chỉ bất quá mấy người các nàng đều không phải là s o n g ngọn côn đương không có đem tuổi thọ của người khác can bài ra ngoài hứa phong nết miệng cười cười không có việc gì đến một đầu ta giết một đầu bốn mươi con cá đều giết hết lao ra hỏa này còn phải cho chúng ta mười lăm năm tuổi thọ người đưa đỏ u âm thanh nói ra mỗi đầu hắc ngư sẽ chỉ xuất hiện một lần một chuyến lưu trình sẽ chỉ xuất hiện một lần phàm là có một đầu hắc ngư chạy trốn bọn chúng liền sẽ một lần nữa chia ra thành bốn mươi đầu nếu như ngươi có thể giết hết hắc ngư tuổi thọ toàn trả lại cho các ngươi cho ngươi thêm một trăm điểm phúc duyên hứa phong con mắt trong nháy mắt phát sáng lên một trăm điểm phúc duyên thiên tuyển chi chiến kết thúc về sau dần dần xuất hiện mấy cái cho phúc duyên nhiệm vụ cùng đặc thù sự kiện nhưng tối đa cũng liền cho năm điểm lao nhân này thế mà há mồm chính là một trăm điểm hứa phong ra mặt cực dày tiếp lấy lấy muốn chỗ tốt thuận tiện lại trả lời ta mấy vấn đề đi người đưa đò nói ra một cái mười cái người đưa đỏ lắc đầu liền một cái tối thiểu nhất cũng phải chín cái người đưa đỏ phi thường kiên trì chỉ có một cái hứa phong tiếp tục hải ta cũng không cùng ngươi nhiều m u ố n tám cái đi bằng không đợi chút nữa ta giết tới chỉ còn một đầu hát ngư cho nó thả chạy đoạt mang nha người đưa đỏ quay đầu nhìn hứa phong một nhãn ta ở chỗ này trông hơn hai nghìn năm còn là lần đầu tiên muốn đem thuyền cho làm lận ba cái vấn đề hỏi lại ném ngươi xuống thuyền hứa phong h à i lòng ngầm miệng thẩm văn thu xinh đẹp trong mắt tràn đầy bội phụ chu á nam có chút bị kinh đến cái này cũng được các nàng mới từ cao trung bên trong tốt nghiệp không lâu ra mặt lại mỏng mua đồ đều là người khác nói giá các nàng mua được liền mua mua không nổi liền đi v ừ a mới các nàng đều cảm thấy người đưa đỏ căn bản sẽ không đưa miệng thế mà thật để hứa phong nhiều muốn ra hai vấn đề hứa phong vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên cảm giác được dưới nước có cái gì tới gần một đầu hắc ngư lấy tốc độ cực nhanh tới gần nó trong nước tốc độ thậm chí cùng hứa phong tại vạn kiếm trùng bên trong thấy qua hộ mộ kiếm linh không sai bịt lắm hứa phong một tiến bay ra kim quang t r t hiện ở trong nước nổ tung một ứ c ba năm trăm chín mươi vạn năm quá trăm triệu tổn thương số lượng từ trong nước nhảy ra ngoài hắc ngư bị đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt người đưa đỏ sửng ư sốt một chút thất thanh nói không có khả năng đại hoang hắc ngư cùng nước hòa làm một thể tốc độ cực nhanh ngươi làm sao có thể chặn đường nó v ừ a m ớ i mũi tên kia vì sao lại có không gian ba động kỳ quái kỳ quái h ứ a phong biết người đưa đỏ có thể đọc tâm k h ô n g chế đầu góc của mình nghĩ đến sự t ì n h khác nhỏ ngu ngơ trên thân thật là thơm a còn nận g nhiệt hồ nóng hổi tốt hắc hắc người đưa đỏ càng thêm chân kinh vì không bị b ạ c chơi lại có cường đại như vậy suy nghĩ lực khống chế hắn suy tư một lát nói ra đại hoang là c h i n dấu thế giới cạnh ngoài hoang man trí địa nơi này có nồng đậm phúc duyên nhưng càng nhiều hơn chính là thủ đoạn quỷ dị không cũng biết sinh linh mạnh mẽ ta trả lời ngươi một vấn đề ngươi trả lời ta một cái ngươi c u n g t ử ở đâu ra ta cảm thấy nó tựa hồ có đến từ đại h o a n g khí tức xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới p h ả m nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ c ầ u sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không mượn mời đọc siêu phẩm chương ba trăm lẻ tám Thật bã người a hứa m h p o n lần lật đầu suýt nữa n suýt xe. Hắc g toàn bộ đánh giết. Hứa phong trong một ta trên thì ta biết phong cho. làm đánh lòng suy nghĩ, nó có phải hay không một mực cảm giác ta ý nghĩ. Hắn miệng thì nói ra, ta cũng không biết lai lịch của nó, làm nhiệm n bộ giác Hứa phải hay lịch g lai ra, của suy có mực cảm ý vụ ư đưa đỏ thở dài hắn năng lực tâm thông là ta bẩm sinh không cần thăm dò ta nói thật hứa phong n ế t miệng cười cười không có chút nào bị vạch trần xấu hổ là một vị trong truyền thuyết công tượng chế tạo t â y cung này cùng lá phong cốc đế thất tựa hồ còn có chút quan hệ cái khác ta cũng không rõ ràng người đưa đỏ cười lạnh một tiếng lá phong cốc một đám gan to bằng trời tiểu t â u hứa phong hứng thú bọn hắn trộn cái gì người đưa đỏ trầm mặc mấy giây nói ra ta nhớ không được quá xa xưa không đúng trí nhớ của ta từ nào đó cái thời gian điểm bị xóa sạch hứa phong hỏi cái nào cái thời gian điểm người đưa đỏ không nói thêm gì nữa tựa hồ bị hứa phong vấn đề này làm chết máy hai đầu h ắ t ngư lần lượt đánh tới hứa phong tiện tay bắn ra phá thiên một tiễn bắn giết hai đầu h ắ t ngư một lát sau người đưa đỏ mở miệng nói ra tựa hồ là năm một nghìn năm trăm trước hứa phong trong lòng k h a động lại là năm một nghìn năm trăm trước người đưa đỏ xem thấu hứa phong ý nghĩ hỏi ngươi biết thứ gì hứa phong nói ra có mấy chuyện lớn tựa hồ cũng cùng năm 1500 t r ư ớ c đại chiến có quan hệ hắn đem trốn hỗn độn còn có cổ tịch tự u y ệ t t đều nói cho người đưa đỏ người đưa đỏ mười p h ầ n b u ồ n dầu nói ra ta rất xác định ta biết chút tình báo quan trọng nhưng ta liền là nghĩ không ra phản phất những tin tình báo này bị giấu đi bất quá ta có thể cảm giác được lá phong cốc lúc trước có người trộm đi vô cùng trọng yếu đồ vật hứa phong liếc mắt nói cùng không nói đồng dạng triệu t i n h tâm có chút hiếu kỳ mà hỏi t h a m ngươi làm sao xác định ký ức là từ năm 1500 t r ư ớ c gây mất hứa phong không có quá để ý những chi tiết này triệu tĩnh tâm ý nghĩ rất nhắc mịn cân nhắc đến người đưa đỏ nhìn về phía hứa phong trả lời nàng cùng trả lời ngươi giống nhau sao hứa phong đại đại liệt liệt nói ra đồng dạng trả lời đi người đưa đỏ nói ra ta hàng năm n g u y ệ t t ừ n g này g đều sẽ ra ngoài hấp thu một chút đại hoang bên trong t à n mát phúc duyên ta nhớ được mỗi cái nhìn thấy bầu trời thời gian kia là tự do cảm giác hứa phong tò mò hỏi trong tay ngươi đến cùng có bao nhiêu phúc duyên người đưa đỏ trầm mặc hai giây nói ra ta có bao nhiêu điểm ngươi cũng đoạt không được ta tại mảnh này di bảo không gian bên trong ta là vô địch chu á nam có chút chân kinh đầu ó c ngươi đến cùng làm sao lớn lên loại thời điểm này còn đang suy nghĩ lấy giật đồ hà tự san nhìn thoáng qua người đưa đỏ có chút kích động hứa phong m ặ t không đổi sắc phủ nhận nói hắn tại phỉ b á n ta ta không muốn chu á nam liếp mắt ai sẽ tin ngươi thẩm văn thu lặng lẽ nhìn hứa phong một nhãn người đưa đỏ nói ra nàng tin hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng h n g đỏ hà tự san sợ ngây người thu thu ngươi là thật tin a ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta là trang nàng biết hứa phong là tính cách gì thậm chí muốn theo hứa phong làm một trận một phiếu bất quá hứa phong không thừa nhận hà tự san là ủng hộ vô điều kiện nhưng nàng tin là khẳng định không tin nàng cũng không phải ngu ngơ triệu tinh tâm cùng chu á nam cũng là không sai biệt lắm tâm tính coi như biết hứa phong tại nói h i ệ u nói v ư ợ n g các nàng cũng ủng hộ vô điều kiện hứa phong thẩm v ã n thu không giống nàng thật tin hứa phong nói cái gì nàng đều tin không có bất kỳ cái gì hoài nghi thẩm v ã n thu nhỏ giọng nói ra hắn có nói hay chưa nhà chu á nam chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra n g ư ờ i cái ngốc ngu ngơ bị hắn bán còn phải cho hắn kiếm tiền hứa phong trả s ắ t thẩm v ã n thu tóc đem nàng xoa đến cùng chỉ lông tóc xóa tung dê đồng dạng người đưa đò nói ra hạ tại muốn hứa phong một quyền đánh tới người đưa đỏ trên đầu nhảy ra một cái miễn dịch chữ công kích vô hiệu bất quá hắn cũng bị đánh gãy t hứa phong ở trong lòng hung tợn uy hiếp nói ngươi dám mở miệng ta một con cá đều không giết hắn vừa mới đang nghĩ ngư ấu vi nếu là cũng cùng v ã n thu đồng dạng liền tốt lời này nếu là nói ra t hứa phong cái này cặn bã nam ngay tại chỗ lật xe người đưa đỏ xoắn suýt một chút vẫn cảm thấy g i ế t sạch hắc ngư so vạch trần cặn bã nam quan trọng hơn t h ầ m v ã n thu không có cảm thấy có thập vấn đề chu á nam nghi ngờ hỏi cặn bạ nam ngươi không thích hợp hứa phong sắc mặt như thường có cái gì không đúng tình chu á nam p â n tích nói ngươi vừa mới ý ngh tuyệt đối không thể để cho chúng ta biết có chuyện gì không thể để cho chúng ta biết hứa phong nghiêm trang nói ra nam hải tâm tư ngươi đừng đoán chu á nam một bộ muốn truy cứu tới cùng dáng vẻ không đúng khẳng định có vấn đề không phải là những nữ nhân khác ca ngươi nha là cô nạn trên người sao đoán được chuẩn như vậy hứa phong toát mồ hôi đang lúc hắn cân nhắc nên như thế nào tròn qua đi thời điểm người đưa đỏ đ ỗ n g nhiên mở miệng hắn vừa mới trong đầu tất cả đều là hạ lưu ý nghĩ đây là lời nói thật xinh đẹp như vậy cô nương ở bên người còn muốn lấy một nữ nhân khác thỏa thỏa dưới mặt đất lưu bất quá hắn kiểu nói này mấy cái mội từ mặt trong nháy mắt đỏ lên h i ệ n nhiên các nàng nghĩ sai hứa phong giận dữ mà tiến lên nắm chặt người đưa đỏ quần áo ai bảo ngươi nói ta sẽ chết ngươi bồi sao làm tốt lắm hắc ngư cam đoàn cho ngươi giết đến sạch sẽ hứa phong ở trong lòng điên cuồng khích lệ người đưa đỏ người đưa đỏ lui về sau nửa bước mặc dù nó ở chỗ này trong hơn hai nghìn năm sớm đã không phải là loài người nhưng nó y nguyên xấu hổ tại hứa phong loại này cặn bã nam làm bạn thối người đưa đỏ đánh qua hiểm hộ về sau trên thuyền nhỏ không khí có chút xấu hổ hứa phong nhìn chằm chằm mặt nước không nói lời nào chứa cao thủ mấy cái khác n g i tử nhìn về phía nó phương hướng của hắn cũng không nhìn hắn hắc ngư liên tiếp xuất hiện hứa phong ra tay gọn gàng mà linh hoạt tại hắc ngư cắn được t u y ề n nhỏ trước đó liền sẽ ra tay không đến hai mươi phút hứa phong giết hai mươi đầu hắc ngư trừ tuổi thọ của hắn bên ngoài mặt khác bốn cái muội từ tuổi thọ đều đã trở về chu á nam thanh thanh tiếng nói nói ra cái kia ta vừa mới oan của ngươi không có ý t ừ a hứa phong không phải loại kia thích nắm người khác tính tình nhất là đối với mình người h ắ n từ trước đến nay là thấy tốt thì lấy ngươi biết là được lần sau không để các ngươi hỏi cũng đừng hỏi hứa phong cho các nàng đánh lấy dự phòng trầm phòng ngừa xuất hiện lần nữa loại tình huống này chú á nam khoát tay á o biết lần sau chú ý hà tự san tiến đến hứa phong bên người trong mắt l ó e hưng phân quang l ã o bản có thể đem ngươi vừa mới nghĩ nội dung nói ra sao ta có thời gian nói tỉ mỉ nàng rất muốn ăn nam dưa n g h e một chút hứa phong trong nháy mắt đó trong đầu cùng thu thu tiến triển đến một bước nào trên thế giới không có so ăn dưa thoải mái hơn chuyện hà tự san trong đầu tiểu nhân nói như vậy hứa phong còn chưa lên tiếng thẩm v ã n thu nhào lên v ư ơ n g kín hà tự san miệng hứa phong cười cười cao thâm mặt chắc nói ra đừng hỏi họ chính là tại mặt lương đạo đức kinh khu, khu. người đưa đỏ bị s ặ c một cái thật sự là nhìn không được cái này cặn bã nam vừa mới trong đầu thật suy nghĩ chút hạ lưu ý nghĩ nửa giờ sau dòng nước dần dần chậm theo người đưa đỏ thuyết pháp nhanh đến chân chính di bảo không gian hắc ngư đã bị hứa phong giết ba mươi chín đầu một đầu cuối cùng từ đầu đến cuối không có xuất hiện người đưa đỏ cùng hứa phong đều rất khẩn trương thậm chí hoài nghi có phải hay không bỏ qua đầu kia hắc ngư thuyền nhỏ dần dần cập bờ người đưa đỏ thở dài hắc ngư chỉ cần không chết hết hắn ở chỗ này liền đợi không yên ổn hứa phong cũng có chút một mực hắc ngư toàn giết hắn mới có ngoài định mức ban thưởng một trăm điểm phúc duyên a đầu này hắc ngư làm sao lại không tới hứa phong t r à sát thẩm vãn thu đầu hô một cúng họng để hắc ngư tranh thủ thời gian tới n h a thẩm vãn thu khéo léo đem hứa phong thuật lại một lần người đưa đỏ suy cười một tiếng nàng hô hai câu liền có thể tới làm sao có thể vừa dứt lời dưới nước có động tĩnh hứa phong tay mắt lanh lẹ một tiện bắn r a b à ảnh mặt nước nổ t u n g một đầu cuối cùng hắt sắt cá bị đinh ra người đưa đỏ trận mắt h ố t mồm cái này cũng được hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương ba trăm linh chín thân phận của thẩm văn thu người có đại khí vận sinh linh khủng bố nhìn chăm chú cửa đá thí luyện hứa phong nhìn về phía người đưa đỏ phúc duyên người đưa đỏ không để ý tới hứa phong nhìn chằm chặp thẩm văn thu nó mũ t r ù m hạ không có mặt thẩm văn thu có chút khẩn trương hướng hứa phong bên người rụt nửa bước không nên dạng này kỳ quái người đưa đỏ nói một mình hứa phong hỏi có chuyện nói thẳng đừng làm trò bí hiểm người đưa đỏ nhìn về phía thẩm văn thu ngươi làm một mực vận khí đều tốt như vậy. Vẫn là m ộ thẩm ngày nào đó đông n đó i ê n như tốt t h vậy. v ã n thu nhìn về phía hứa phong hứa phong khẽ gật đầu ra hiệu nàng có thể nói hắn cũng cảm thấy tiểu cầm lý vận khí có chút quá tốt rồi nói không chừng người đưa đò này biết chút ít tình báo thẩm v ã n thu nhỏ giọng nói ra ta có ký ức đến nay liền tốt như vậy người đưa đò trên thân t á c h ra một đạo sương mù màu đen hứa phong ngăn tại thẩm v ã n thu trước mặt người đưa đò nói ra không cần khẩn trương ta chỉ là muốn nhìn một chút mệnh số của nàng hứa phong không nói gì duy trì cảnh giác hát vụ bàn xoáy tại thẩm văn thu bên người một đạo tiểu nữ hải tàn ảnh như ẩn như hiện hứa phong cảm thấy mặt mày của nàng rất quen thuộc giống như là s ữ a em bé bạn thẩm văn thu thẩm văn thu có chút mờ mịt nàng đối với mình khi còn bé hình dạng thế nào căn bản không có ấn tượng người đưa đỏ lẳng lặng không chế h ắ t vụ hai phút sau không người đưa đỏ thả ra h ắ t vụ tán loạn hứa phong cảm giác một chút thẩm văn thu sinh cơ nàng xác thực không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì hứa phong hỏi ngươi nhìn ra cái gì rồi người đưa đỏ ngữ khí phức tạp suy tư một lát mới nói ra ta không thể nói trên người nàng có đại bí mật hứa phong nhớ mày ngươi làm sao cùng những cái kia thích đoạn chương cho tác giả đồng dạng người đưa đỏ cười khổ một tiếng trên người ngươi cũng có nghiệp quả quân quanh không ít chịu thiên lôi bồ á ta nếu là nói ra tiếp xuống ta cũng phải chịu bồ chu á nam có chút giật mình nói ra đều sẽ bị xét đánh văn thu không có sao chứ người đưa đỏ phi thường cẩn thận châm trước một hồi lâu mới mở miệng sẽ không có chuyện gì ta chỉ có thể nói nàng không là vận khí tốt trên người nàng có khí vận vận khí cùng số mệnh hai chữ trình tự điên đảo một chút hàm nghĩa liền hoàn toàn thay đổi theo hứa phong cảm giác tới nói vận khí chỉ là tình cờ hài lòng như ý khí vận thì là một loại nào đó hôn đội bên trong q u luật bức cách hoàn toàn không giống hứa phong hỏi người làm sao đ o á n được người đưa đỏ nhìn về phía hứa phong giải thích nói hát ngư cũng không phải là phổ thông sinh linh chắc hẳn các ngươi đều phát hiện tu kiến đầu này mạch nước ngầm lúc chết quá nhiều lao công bọn h ắ n đoán niệm ô nhiễm mạch nước ngầm hóa ra hát ngư bọn chúng không thuộc về thế giới này không nhận vận khí ảnh hưởng nàng có thể gọi hát ngư chỉ có thể là khí v ậ n hứa phong giật mình hỏi đây coi như là chuyện tốt người đưa đỏ gật gật đầu cấp ra khẳng định đáp án thân phụ khí vận người mọi chuyện hài lòng tuyệt đối là chuyện tốt hứa phong nhẹ nhàng thở ra hà tự san có chút hưng phấn giút ta cũng nhìn xem người đưa đỏ cũng hứng thú nhìn thoáng qua chỉ qua mấy giây người đưa đỏ liền thu hồi hát vụ ngươi thường thường không có gì lạ hà tự san rất không cam tâm ngươi lại nhìn kỹ một chút ta ôm lão bản đùi sao có thể là thường thường không có gì lạ đâu người đưa đỏ dở khóc dở cười mệnh cách là trời sinh dấu vết gặp là hậu tiên mệnh cách người không tốt chưa hẳn hôn không tốt đừng quá xoan suýt hà tự san thoải mái hơn hứa phong nhìn đồng hồ nói ra đợi chút nữa trò chuyện tiếp ta đi trước cầm bảo vật đem phúc duyên của ta cho ta người đưa đỏ gật gật đầu nhấc vung tay lên một đầu lớn chừng ngón cái kim long tràn vào hứa phong trong thân thể nhắc nhở xuất hiện ngài thu được một trăm điểm phúc duyên hứa phong phúc duyên giá trị đã tăng tới một trăm hai mươi điểm lập tức giàu lên người đưa đỏ cũng đem tuổi thọ còn đưa hứa phong hứa phong trong tóc màu trắng tiêu tán không thấy thẩm ban thu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra đẹp mắt mắt trong mang theo chút tán tâm người đưa đỏ nhắc nhở đã có những người khác tiến vào cái không gian này các ngươi phải nắm chặt một khi đ ồ tốt bị người khác lấy đi ta chân thân liền phải qua bên kia triệu tinh tâm hỏi những người khác đến đâu rồi người đưa đỏ lộ ra nói hát ngư chết xong cái khác đội ngũ hành động sẽ nhanh rất nhiều các ngươi đại khái còn có m ư ơ i bảy phút ưu thế hứa phong gật đầu đủ rồi nói xong hắn mang theo bốn cái bội tử nhảy lên bờ trước mặt vẫn là một chỗ dưới mặt đất hang động bên trong ngẫu nhiên bay tới một k i a mùi màu t a n h hứa phong đi ở trước nhất triệu tinh tâm l ó t đằng sau một đội người hướng dưới mặt đất trong huyệt động đi đến người đưa đỏ đứng tại trên thuyền nhỏ nhìn về phía hứa phong có người có đại khí v ậ n làm bạn người tất sẽ không kém ta đến vụ trộm nhìn một chút nó nhìn về phía hứa phong mệnh cách chỉ nhìn thoáng qua người đưa đỏ đ ỗ n g nhiên phát ra thanh â m thống khổ ngồi s ổ n xuống tí tách trên thuyền nhỏ rơi xuống mấy dọn chất lỏng màu đen người đưa đỏ vô cùng nghĩ mà sợ hắn hắn đến cùng thân phụ nhiều ít sinh linh khủng bố chú ý người có đại khí vận ở bên cạnh hắn thật không biết là tốt là xấu hứa phong dọc theo địa động đi một hồi xuất hiện trước mặt một tòa cửa đá trên cửa đá có hai mươi b ố phúc đồ nhắc nhở xuất hiện xin ngài nhớ kỹ tất cả đồ án đồng thời trả lời tiếp xuống ba cái vấn đề như trả lời sai lầm tổn thất ba cấp bậc đồng thời tổn thất một tuổi t h ỏ mệnh hà tự san kinh ngạc phải nhớ nhiều như vậy đồ cửa đá cao tối thiểu nhất có hơn ba mươi mét tương đương với mười mấy tầng lầu độ rộng cũng có hơn năm mươi mấy tầng lầu độ rộng cũng c hơn n m mươi gạo hai mươi bốn phúc đồ diện tích cực lớn mà lại điêu khắc đến một mươi phần chỉ là nhân vật cộng lại phải có hơn bốn trăm cái còn lại phong ốc nông cụ súc vật số lượng càng nhiều hứa phong hít sâu một hơi chuyên chú nhìn lại bước họa phản g phất khắc vào hứa phong trong đầu đồng dạng không đến năm phút hứa phong nhớ xong hai mươi bốn phút đồ hắn cẩn thận nhớ lại một chút xác nhận không có vấn đề lui ra phía sau để cho ta tới hứa phong bức khí mười phần nói chu á nam nhữ mày đừng khoe khoang a đây cũng không phải là trang bức thời điểm hứa phong tự tin nói ra ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc chu á nam nhìn chằm chằm hứa phong nói ra vậy mới lui ra phía sau ta tới nói xong hứa phong tiến lên lựa chọn bắt đầu trên cửa đá đồ án chậm rãi biến mất vấn đề thứ nhất tại trên cửa đá hiện hiện mọi vạch cưỡi ngựa thiếu niên vị trí bốn cái hội từ trầm mặc không nói các nàng nhớ không được hứa phong nhắm mắt lại nhớ lại đồ án chu há nam có chút khẩn trương hắn sẽ không cũng nhớ không được ca triệu tinh tâm than nhẹ một tiếng thời gian q u a ngắn sai lầm s á c suất rất lớn nhưng vào lúc này hứa phong bỗng nhiên thả người nhảy lên ngón tay chỉ tại cửa đá phải phía dưới trên cửa đá văn tự cấp tốc biến hóa chính xác m ờ i vạch ngay tại dệt làm sáu cái phụ nhân vị trí bốn cái m ộ i từ sắc mặt cũng thay đổi biến đề mục biến khó khăn hứa phong không chút do dự ngay cả tuyển sáu cái vị trí vừa mới hắn chỉ là chưa quen thuộc đồ bên trên nội dung tìm người bỏ ra chút thời gian đồ bên trên nội dung hắn nhớ kỹ thanh thanh s ở sở cửa đá văn tự lại biến chính xác mọi vạch hai mươi tám cái ngay tại đi săn thợ săn vị trí hứa phong động tác y nguyên không ngừng liên tục tuyển hai mươi tám cái địa phương ẩm ẩm. thanh âm trầm thấp vang lên cửa đá từ từ mở ra bốn cái mọi tử mắt chừng t r ó n g đốc xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ l â u người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không m u ộ n mời đọc siêu phẩm chương ba trăm mười đến từ học c ặ n bã hoán i ệ m vô giải đề mục á i này cũng được hứa phong đại bảo bối hà tự san có chút â m mộ ta nếu là có cái này đầu óc sẽ còn lương bất quá tỷ bà hành nàng là bốn cái m ộ i tử bên trong thành tích kém nhất cái kia họ cặn c bã biểu thị hâm mộ hứa phong cái này đ ầ u vóc triệu tinh tâm nhìn h ạ tự san một nhãn lao bản đầu vóc cho ngươi ngươi liền dùng để lương bài khóa họ cặn c bã cách cục nhỏ chu á nam nhìn một chút hứa phong lại nhìn một chút thẩm văn thu thở dài nhỏ ngu ngơ có thể làm sao cùng cái này lớn cặn bã nam đấu a phát sầu hứa phong rất hưởng thụ các nàng ánh mắt khiếp sợ đi thôi vào xem được hắn mang theo bốn cái mọi tử tiến vào cửa đá và anh võ lúc đống nhiên dấy lên hứa phong thấy được cao cao thêm đá còn có bốn tòa phân bố tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng động vật pho tượng nơi này là một tòa cự đại địa cung thứa phong mười phần cảnh giác cảm giác lượt quét về phía nơi xa đợi đến tất cả bó đ u ố c sáng lên thứa phong cũng cảm giác xong tình huống chung quanh không quái vật pho tượng bên trên có cơ quan mặt đất cùng trên vách tường có chút kỳ quái thạch c h â u không biết là dùng để làm gì đừng r ờ i ta quá xa thứa phong hướng về ngay phía trước pho tượng đi đến bốn cái mội t ử khéo léo đi theo phía sau của hắn không ai loạn động đông h ứ a phong sau lưng cửa đá chậm rãi quá bế một trận khí thể thả ra âm thanh âm vang lên h ứ a phong nhìn về phía vách đá. hơn bốn mươi dễ thạch quản chính tại phóng thích màu đỏ sương mù nhắc nhở xuất hiện mời tại mười phút bên trong phá giải bốn tòa pho tượng bên trên câu đố vượt qua mười phút mỗi ba mươi giây ngài đem tổn thất cấp một cùng hai mươi điểm phúc duyên giá trị như phúc duyên giá trị không đủ thì nhiều tổn thất cấp hai bốn cái m ộ i t ử sắc mặt thay đổi chu á nam có chút gấp cái chỗ chết tiền này khắp nơi đều là muốn người đẳng cấp cả b ấ y còn không bằng dê ta từ nhất lần mới r ấ t một cấp triệu tĩnh tâm nhìn về phía hứa phong do hỏi hẳn là không q u á chúng ta tách ra phá giải a hứa phong gật đầu ngươi cùng văn thu diễn phần mình đi tìm một cái pho tượng tiểu chu đồng học ngươi cùng san san cùng một chỗ chu á nam k h o á t khoác tay mười phần tự tin chính ta là được để van thu đ ổ i tiếp ngươi ta cùng san san riêng phần mình phá giải một cái pho tượng hà tự san đối cân lượng của mình hết sức rõ ràng nàng nhỏ giọng nói ra nam nam ngươi cũng không có con qua tỉ bà hành chúng ta nhận rõ hiện thực vẫn là phối hợp với tới đi khá lắm không nghĩ tới ngươi cái mày dẫm mắt to tên nhỏ con cũng là học tạt bã hứa phong nhịn không được cười ra tiếng chu á nam coi như không chuyện phát sinh quay đầu nói ra thời gian khẩn trương nắm chặt điểm san san đi theo ta cắt nàng một cái tách ra hành động hứa phong cưới hoàng hôn mấy bước nhảy đến chính nam phương pho tượng trước mặt pho tượng phía dưới hữu cơ d ư ớ i kết cấu có thể chuyển động hứa phong đưa tay sờ bông l ú p nhích pho tượng hơi vừa dùng lực trước mặt hắn bỏ cạp pho tượng liền chuyển động chuyển n ử a vòng hứa phong tại pho tượng đằng sau phát hiện pho tượng trên có khắc mấy câu mời tìm tới d ấ u ở cung điện dưới lòng đất bên trong một trăm cái ẩn tàng thạch châu cất đặt tại pho tượng p h ầ n bôi hứa phong giật mình vừa mới cảm giác được thạch châu là giải bỏ cạp pho tượng dùng đồ vật may mà ta có cảm rất lực những thứ này thạch châu giấu rất sâu hứa phong đưa tay một tiễn bắn về phía cách đó không xa mặt đất. mặt đất nổ tung một viên thạch châu đạn bay lên hứa phong tiến lên cầm thạch châu một một trăm h ứ a phong tiếp lấy tìm thẩm v ã n thu nhìn thoáng qua bay lên bay xuống hứa phong quay đầu nhìn về phía trước mặt nàng pho tượng trước mặt nàng là một tòa ưng pho tượng phía trên đồng dạng khắc lấy văn tự dùng phương pháp nhanh nhất, nhất để băng biến thành nước đẻ mục rất đơn giản thẩm v ã n thu có chút không nắm chắc được theo nàng học qua vật lý tới nói băng hỏa tan quá trình c ầ n h ú t nóng nhiệt lượng càng cao hóa băng càng nhanh thế nhưng là còn có băng tam tể muốn nói phương pháp nhanh nhất, nhất hẳn là làm nóng đồng thời sử dụng băng tam tể thẩm văn thu có chút khẩn trường không tự chủ được muốn đi xem hứ bất quá nàng rất nhanh khắc chế không thể lao ỉ lại hắn ta cũng có thể giúp hắn nghĩ ra đáp án về sau làm như thế nào biết đâu phía trên không có đ ể kỳ a thẩm văn thu tiếp tục n h u chặt lấy trắng loạn lông mày minh tư khổ t ư ợ n g hà tự san cùng chu á nam trước mặt là một tòa s o n g đầu x à pho tượng đệ mục đồng dạng đơn giản hiện tại có hai khối thịt nhiều nhất không cắt xuống thịt một phần ba đem thịt chia hoàn toàn tương tự trọng lượng hai cái học cặn bã người tê chu á nam minh tư khổ t ư ợ n g ta cảm giác cái này để ta gật qua dùng ba chiếc bình đem trình độ thành tam đạm phần hà tự san gật đầu đúng a đúng a chu á nam n h ữ n mày thế nhưng là cảm giác lại không quá đúng bộ không tiến vào a hà tự san lần nữa gật đầu đúng a đúng a vậy làm sao bây giờ không biết hai cái học cặn bã bốn mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu năm phút sau xương đỏ dần dần ở cung điện dưới lòng đất bên trong tràn ngập khu khu hà tự san bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng một tiếng vang thật lớn ba cái mội t ử hướng chính đông vừa nhìn đi tòa kia sư tử pho tượng tự hành chuyển động phương hướng địa cung càng phía dưới chuyển đến v a n động tựa hồ có cái gì cơ quan đang bị khởi động lẳng lặng người thật lợi hại a thật tuyệt chu á nam cùng hà tự san phát ra học cặn bã gieo họ thẩm b á n thu cũng nhỏ giọng nói một câu hứa phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa triệu tinh tâm không hề nghi ngờ là cái này bốn cái mội từ bên trong trí thông minh đảm đương nàng nhanh nhất giải khai một điều bí ẩn để phi thường bình thường hứa phong nhìn một chút ba lô hắn đã góp nhặt năm mươi bảy quả thạch châu lại có bốn phút một trăm quả thạch châu liền có thể toàn bộ thu thập lại hà tự san la lớn lẳng lặng cứu triệu tinh tâm cưới bạch lộc chạy tới hà tự san bên cạnh nàng nhìn một chút để mục người cũng có chút tê chúng ta cần một cái so sánh vật đến để bọn chúng đạt thành giống nhau trọng lượng nhưng không có công cụ bằng cảm giác rất khó để hai khối thị chất lượng hoàn toàn nhất trí hà tự san có chút khẩn trương cái này lời giải trong đề bài không ra triệu tinh tâm gật gật đầu lại lắc đầu ta không được nhưng lão bản chưa hẳn không được chu á nam có chút không cam tâm cái này chẳng phải là ngồi vương ta là học cặn bã sự thật triệu tinh tâm ở trong lòng yên lặng nhà ránh vấn đề này hai người các ngươi quả thực là có thể nhìn năm phút không nhìn ra nó là vô giải liền rất bại lộ học cặn bã trình độ bất quá nàng lời này không nói ra hà tự san nói ra vậy chúng ta đi giúp văn thu đợi chút nữa lại đồng thời trở về làm đạo này để đi ba cái mội t ử bác đoàn chạy tới thẩm văn thu bên cạnh thẩm văn thu cầm bạch bạch ngón tay trên mặt đất đã viết mấy loại đáp án nhiệt độ cao mới bính hai t h u ẩ n lục hóa canxi đây đều là có thể để cho băng băng tan phương pháp triệu tinh tâm xem hết cái vấn đề về sau cũng hơi nghi hoặc một chút cái này mấy loại phương pháp cái nào nhanh nhất thẩm văn thu lắc đầu mang trên mặt điểm hệ phải đáp án càng nhiều nàng liền càng không xác định hà tự san đề nghị khẳng định là nhiệt độ cao ra để một người là hơn hai năm trước người làm sao có thể biết hóa học sản phẩm ba cái mội từ hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng hà tự san bất mãn kháng nghị các người ánh mắt này bên trong tràn đầy đối học cặn bạ khinh bỉ ta cũng có biện pháp cho ta chu á nam phân tích nói đáp án kia liền thừa hai cái muối cùng nhiệt độ cao triệu tinh tâm nói ra muối băng tan tốc độ khẳng định không có nhiệt độ cao nhanh dù sao nhiệt độ cao là không có nhiệt độ hạn chế hà tự san nói ra đúng mau đưa đáp án viết lên thẩm văn thu lắc đầu không biết viết như thế nào bốn cái m ộ i tử vây quanh pho tượng dạo qua một vòng lần nữa m ở mịt không có viết đề địa phương a bốn phút sau trong cung điện dưới lòng đất màu đỏ sương n g đã nồng đậm đến ảnh hưởng ánh mắt hứa phong thu thập xong tất cả thạch châu bỏ vào bọ cặp pho tượng bên trên cơ quan chuyển động thanh âm vang lên lần nữa hứa phong chạy tới bốn cái mọi từ bên người hỏi thẻ nốt triệu tinh tâm nhẹ gật đầu viết như thế nào đáp án a hứa phong nhìn kỹ một chút pho tượng đối chiếu p h i ê n dịch hứa phong tìm được cái này một chuỗi dị văn bên trên băng chữ nó cùng tiếng trung băng không giống nhưng cũng là khoảng t r ư ờ n g kết cấu văn tự hứa phong đưa tay bao trùm đến cái chữ này thiên bảng bên trên dùng sức một vòng thiên bảng bị biến mất băng biến thành nước cơ quan chuyển động thanh âm vang lên lần nữa bốn cái thâm thụ bài thi ảnh hưởng hội tử đều sợ ngây người nguyên lai、like、là như vậy sao hà tự san hoan hô một tiếng lao bản còn phải là ngươi triệu t ĩ n h tâm nhắc nhở một câu còn có cái cuối cùng pho tượng lao bản ngươi nhanh đi nhìn xem hứa phong quay người chạy tới s o n g đầu xà pho tượng trước hai khối thịt biến thành giống nhau chất lượng bốn cái hội tử mong đợi nhìn về phía hứa phong muốn nhìn một chút hắn có cái gì thần kỳ thủ đoạn giải quyết vấn đề này tại trong ánh mắt của các nàng hứa phong mở ra ba lô móc ra một cái thiên bình ngươi nha đi ra ngoài tùy thân mang thiên bình xuyên việt tu tiên thế giới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 khí độc đến ngược năm mươi hai dì hựa ạ phong đem thiên bình cất kỹ hai khối thịt thả đi lên bên phải thịt hơi nặng nề một chút hà tự san đ ọ c thủ cắt đứt một khối nhỏ hứa phong lại đem thịt để lên kết quả bên trái thịt nặng hơn triệu tinh tâm nhỏ giọng nhà ránh đ ừ n g biến thành hồ ly phân bánh gà tổ nhiều nhất cắt đứt một phần ba hà tự san có chút khẩn trương ta tận lực hứa phong không nói một lời cảm giác lực đảo qua cái này hai khối thịt hắn cầm lên bên trái thịt chỉ một đổ tuyến dọc theo bên này cắt hà tự san gật gật đầu xách kiếm cắt sổ dưới một khối nhỏ thịt bị cắt xuống bốn cái mọi từ khẩn trương nín thở hứa phong đem thịt bỏ vào thiên bình bên trái thiên bình hai đầu lắc lư một lát cuối cùng hơi khuynh hướng bên trái một điểm vẫn không thể nào hoàn toàn tương tự đáng tiếc hà tự san n h ị n không được cắn răng nói chu á nam nhìn thoáng qua thời gian còn lại bốn mươi một giây nàng không có thúc hứa phong nhưng trong lòng gấp hứa phong cầm lên bên phải thịt chỉ vào một khối nhỏ cánh góc đem khối này cắt đứt hà tự san có chút khẩn trương quá nhỏ không tốt lắm cắt kiếm của nàng không phải giao thay tinh tế như vậy địa phương không tốt lắm cắt hứa phong sờ lên cái cảm xác thực ngón tay hắn rời xuống nhường ra càng nhiều địa phương hứa phong cười ắ t Mặt cười mắc tiểu cùng ho khan đều là không ngăn nổi không có việc gì thẩm vãn thu đáy lòng bông lòng chút chỉ cần hứa phong còn có tâm tư nói đùa nàng đã cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn hứa phong đem khối này thịt phóng tới bên trái cầm lên một khối khắc thịt hắn vừa mới là dựa theo thịt sợi đi hướng lựa chọn hạ đao góc độ hà tự san tay lại ra để hứa phong phán đoán độ khó lớn rất nhiều hắn cảm giác ba mươi giây xương độc đã tràn ngập đến toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất b ố n cái mội tử càng ngày càng sốt ruột hứa phong rốt cục mở miệng dùng ngón tay ra một đầu tuyến từ nơi này cắt nếu như không thoải mái trước hết k h ụ c một chút hà tự san dùng sức ho hai lần xác nhận tự mình sẽ không lại ho khan về sau dứt khoát huy kiếm mà ra hứa phong đem cắt gọt thịt bỏ vào thiên bình bên trên thiên bình hai đầu lắc l cuối cùng đứng tại cấp độ lên hai khối trọng lượng hoàn toàn tương tự thịt hứa phong đem hai khối thịt ném tới s o n g đầu xà pho tượng miệng bên trong dưới mặt đất cơ quan hoàn toàn khởi động hứa phong cảm giác lực quét về phía xương độc bài phóng miệng còn có bốn giây hắn liền muốn bắt đầu r ứ t cấp còn tốt xương độc không còn bài phóng bốn tòa pho tượng chính giữa đài cao dần dần dâng lên một cái kim quan đại môn mở ra hà tự san quỳ ngồi xuống có chút thoát lực lão bản ta thật là sợ nếu là hại ngươi dứt cấp ta sẽ tự trách chết, chết. hứa phong ghét bỏ nói ra ta nếu là rơi mất cấp ngươi còn muốn chết còn sống đánh cho ta công trả nợ ta một cấp làm sao cũng đá ngươi n g làm công hai mươi năm chu á nam liếm mắt sớm tối cho ngươi treo trên đèn đường hà tự san cũng không để ý nàng liên tục gật đầu biểu thị nguyện ý cho lòng dạ hiểm độc lao bản làm t r â u làm ngựa qua một lát xương độc dần dần tán đi kim quan cũng hoàn toàn lộ ra chân thân chu á nam thần tình kích động đây đều là vàng có thể mang đi sao tán kim là có thể tại quan phủ nơi đó thu về bất quá giá cả tương đối hố cùng hai mai kim tệ ngang nhau trọng lượng mảnh và vụn chỉ có thể đổi được tám mươi mai ngân tệ dù vậy cái này kim quan nếu như có thể làm đi ra tối thiểu nhất cũng có thể đổi được bốn mái kim tệ hứa phong tiến lên dọc theo kim quan tìm một vòng tại kim quan phía nam hứa phong tìm được một cái khe hắn dùng sức đẩy vách quan tài không nhúc n í c h tí nào tới phụ một tay n h a bốn cái nội tử mau tới đây g i ú p một tay hợp lực phía dưới vách quan tài chậm chạp di động hào quang màu vàng sậm từ lúc mở trong khe hở chậm rãi chiếu ra b à n h kim quan đánh g ậ y bị đẩy lên bên cạnh chu á nam tràn đầy phấn khởi đi hướng kim tấm suy nghĩ đem no cho mang đi ra ngoài hứa phong nhìn về phía kim quan nội bộ bên trong có một con sống con mắt nó nhìn trái phải kim ánh sáng liền là từ con của nó bên trong tràn ra tới hứa phong nhìn một chút nó thuộc tính thần thuộc bầu trời cự thú hoàng kim nhãn con ngươi vật phẩm miêu tả đến từ thần giới mười hai cự thú một con mắt ẩn chứa trong đó cường đại sinh mệnh thần lực dùng phương pháp đặc thù lợi chế có thể tăng lên rất nhiều tuổi thọ thần giới vật phẩm hứa phong nhớ tới chu phi nói thần cách cùng thần tính tại hứa phong thất thần thời điểm con mắt này cũng đang ngó chừng hứa phong nó tựa hồ muốn biểu đạt thứ gì nhưng nó chỉ là một con mắt chỉ có thể ở kim quan bên trong lằn qua lăn lại hứa phong dùng cảm rất lực quét qua cự thú con mắt cự thú con mắt bỗ địa cung bắt đầu rung động bốn cái m ộ i t ử có chút giật mình nhìn về phía chung quanh đây là thế nào hứa phong một thanh mỏ lên c ự thú con mắt nhận được trong ba lô tranh thủ thời gian rút lui đi dù sao không phải chuyện tốt chu á nam một mặt đau lòng ta kim tấm tấm nàng còn không có nghiên cứu tốt muốn làm sao đem cái này kim tấm tấm cho mang đi ra ngoài hứa phong c ư ớ i lên hoàng h ồ n một thanh xốc lên chu á nam cổ áo đi ra ngoài trước lại nói mặt khác ba cái m ộ i t ử không chịu trách nhiệm quản công hội chi tiêu không có để ý như vậy khối này kim tấm các nàng nhanh chóng cơ lên t h ọ kỵ đi theo hứa phong hướng địa cung cửa chạy tới chấn động càng ngày càng kịch liệt bốn tòa pho tượng vỡ vụn kim quan bị một con to lớn thú trào hư ảnh hút bay hứa phong cảm giác lực đảo qua đi sắc mặt biến hóa một con vô cùng to lớn cự thú hư ảnh chính từ dưới đất leo ra hứa phong vọt tới cửa cùng lúc cự thú thân thể đã đ ỉ n h phá địa cung bên trên bích hình thể của nó quá mức khổng lồ dỗi thẳng cánh tay liền có thể đ ỉ n h phá cao đạn gần đẳng trăm mét địa cung hứa phong dành thời gian nhìn thoáng qua nó thuộc tính t h ầ n g qua nó thuộc tính đều là hỏi hảo phẩm giai cũng cùng người giới không giống xuất hiện một cái gọi phúc quan gia vị cự thú hình chiếu hướng phía hứa phong bọn hắn đuổi đi theo địa cung rung động bốn phía đều là đá vụn rơi xuống chương ba trăm m ư ơ i hai hắn phải xuống nha thẩm v ã n thu quả quyết chạy thoát bốn trăm điểm phúc duyên giá trị mấy khối cự thạch từ hứa phong ngay phía trước thông đạo rơi xuống hứa phong phản ứng cấp tốc kéo cung b n tên màu lam ti ê n tiễn bắn nổ bốn khối cự thạch ngăn chặn non nửa thông đạo hoàng hôn thu chân nhảy lên hứa phong nằm dạp người rán hoàng hôn phía sau lưng từ nhỏ nửa t r o n g thông đạo xuyên qua bốn cái m ộ i t ử học theo đi theo nhảy ra ngoài thẩm văn thu sắc mặt có chút tái n h u ậ quay đầu nhìn cự thú hai mắt nàng muốn ngừng dưới thay hứa phong hấp dẫn cái này cự thứa c gần đ ẳ m mấy trăm mét c ự thú cảm giác gáp bách quá mạnh mà lại chết ở chỗ này không biết còn có hay không phục sinh cơ vật v ã n thu đang cùng nàng bàn nàng sợ hai đối kháng c ự t h ú càng ngày càng gần t h ẩ m v ã n thu rốt cuộc quyết định có chút không bỏ nhìn thoáng qua h ứ a phong nàng vô vô hàm tinh cổ hàm tinh cùng với nàng ăn ý độ không có cao như vậy không có có thể hiểu được t h ẩ m v ã n thu ý tứ t h ẩ m v ã n thu nhỏ giọng nói ra muốn để hắn còn sống nha hàm tinh minh bạch dừng bước chu á nam sắc mặt đại biến cặn bạn nam người nhìn văn thu nàng vừa dứt lời hứa phong đã thối lui ra khỏi đội ngũ một đạo hắc tiến bay ra Trực t thu nếu p đ như nàng không có né tránh hiện tại đã bị triệt để dẫm chết rồi hứa phong thanh âm t h ấ m thấp giống như là đẻ nén nộ khí manh thú đợi chút nữa ta ra ngoài mắng nữa ngươi hắn nếu không phải phản ứng nhanh muốn cứu đều cứu không được nàng thẩm văn thu cúi đầu bị hứa phong dọa đến không dám nói lời nào bốn người vùi đầu đi đường mà lúc này vạn kim thành bên trong bao quát ba hạ ạn ở bên trong mấy cường giả đều mở mắt bọn hắn đồng thời nhìn về phía cấm khư phương hướng sắc mặt khó coi thần giới khí tức lại xuất hiện vẫn là bị bọn hắn tìm được thần giới những cái kia xúc sinh lại muốn xuất hiện bầu trời cự thú khí tức rốt cuộc là ai có thể đem dẫn tới nó nhìn chăm chú thậm chí thả ra hình chiếu di bảo không gian phụ cận có không ít người chơi diễn đàn bên trên tình báo hút đưa tới không ít người bọn hắn cũng đang điên cùng đảm bệnh đây rốt cuộc là thứ gì nhanh ghi chép video phát diễn đàn lần này diễn đàn nhật bảng thứ nhất ta câm xuống di bảo không gian bên trong khẳng định có đồ tốt và không không có loại này cấp bậc quái vật xuất hiện người vây xem nhóm nghị luận ầm ý mười mấy giây sau hứa phong trên thân đã treo bốn cái mọi tử các nàng di tốc không đủ nhanh mắt thấy muốn bị dâm chết hứa phong dứt khoát đem các nàng đều dẫn tới hoàng hôn trên lưng còn tốt hoàng hôn không phải phổ thông ngựa loại toạ kỵ trên lưng có năm người di tốc cũng không có thụ nhiều ít ảnh hưởng Xoạc! Phong nghe được nước sông thanh Thứa thanh nghe sông âm nó nếu là chạy hứa phong chỉ có thể mở sen trận mang theo thẩm vãn thu các nàng lặn xuống dưới nước sen trận vô địch có thể đỡ nổi nước sông ăn mòn nhưng hứa phong không xác định có thể hay không bảo hộ bốn cái m ộ i tử nhanh lên người đưa đỏ nóng nảy thanh âm chuyển đến hứa phong thở dài ra một hơi nó không có chạy hoàng hôn l i ề u mạng phi nước đại tại cự thú sắp đổi kịp thời điểm nhảy lên thuyền nhỏ người đưa đỏ vung lên thuyền mái trèo thuyền nhỏ hóa thành một đạo hắc quang tiềm nhập đại sông hứa phong khí tức biến mất thần thuộc cự thú hình chiếu cũng không đốc nó dâm hướng về phía đầu kia sông nằm dưới lòng đất đường sông hứa phong nhìn chung quanh hắn hiện tại thân ở một cái rất tối bịt kín không gian bên trong chung quanh bày biện mấy bàn lớn điểm ngọc nến n g ư ơ i cái này thuyền nhỏ còn có loại năng lực này hứa phong có chút thèm cưới hoàng hôn cũng có thể xuống nước nhưng thể nghiệm khẳng định không có loại này thuyền nhỏ tốt mà lại thuyền nhỏ có thể mang theo những người khác cùng một chỗ xuống nước còn có thể ẩn tàng khí tức người đưa đỏ cảm khái nói thật nhiều năm không có tiến b à o may mắn mà có người đem hắc ngư cho giết sạch ngươi tỉnh lại đồ vật ghê gớm đây chính là bầu trời cự thú a hứa phong rốt cục có thời gian mở miệng hỏi phúc chỉ là cái gì phẩm cấp người đưa đỏ nhớ lại một chút nói ra không thể nói cho ngươi dù sao so với nhân loại quy khư cấp cao hơn nhiều chu á nam có chút nghĩ mà sợ chúng ta thế mà có thể từ loại quái vật này thủ hạ chạy đến triệu tinh tâm hô hấp cũng không bình tĩnh hình chiếu thuộc tính cũng không như s o thể tốc độ cũng chậm hà tự san v ô v ô ngực còn tốt có la bản bằng không chúng ta đều phải chết ở bên trong thẩm văn thu ô m đầu gối len lén nhìn hứa phong một nhãn hứa phong đã nhận ra tầm mắt của nàng nhưng không để ý tới nàng thẩm văn thu khổ sở túi đầu người đưa đỏ nhìn thẩm văn thu một nhãn như có điều suy nghĩ đông thuyền nhỏ bỗng nhiên chuyển đến một trận chấn động hứa phong nắm chặt trường cung người đưa đỏ giải thích nói chớ khẩn trương chúng ta ngay tại xuyên qua dưới nước thông đạo không cẩn thận đụng một cái hứa phong hỏi nó truy không tới a người đưa đỏ cười cười phúc quan cấp cự thú còn không được chủ tử của nó tới đoán chừng có thể hạ con sông này nước sông này ăn mòn ngoại trừ cao vị cách ngăn cách vô địch bên ngoài phổ thông vô địch đều phải chết hứa phong trong lòng k h ẽ động vô địch còn phân chủng loại tựa như là dạng này x e n trận vô địch là để hứa phong siêu thoát tại thế giới này đây cũng là ngăn cách loại vô địch hứa phong trước đó còn chứng kiến qua mấy cái cái khác vô địch kỹ năng miêu tả đều là thu hoạch được miễn dịch h ngăn cản chỗ có thương tổn nguyên lai、like、cái này còn có khác nhau thuyền nhỏ đi thuyền hơn mười phút bắt đầu bay lên rất nhanh tại đại hoang một đầu hốn lượn tiểu hà bên trong thuyền nhỏ nâng lên hứa phong thấy được ánh nắng sáng sớm hảo h ư u cột càng không ngừng lấp lóe bắt môn chuyển vị cùng liên diệp triều sinh ý ghi hệ kỹ năng số lần toàn bộ thiết lập lại còn sống ra đến lính rồi hà tự san hưng phấn nhảy dựng lên lao bản thế mà thật còn sống ra đến lính rồi chu á nam cũng thật cao hứng nhưng đông nhiên thở dài ta kim tầm tấm hứa phong nhìn một chút ba lô sắc mặt biến hóa không riêng gì kim tầm tấm không mang kim thiên bình cũng không có măng ra thua lỗ hứa phong nhảy lên mở nói ra ta đi giao nhiệm vụ hữu duyên gặp lại người đưa đỏ gọi lại hứa phong chớ vội đi ta có việc muốn nhờ ngươi hứa phong nhãn tình sáng lên ta giá trị bản thân rất cao con hàng này trong tay phúc duyên rất nhiều hứa phong cảm giác làm một lần người đưa đỏ cho nhiệm vụ tối thiểu nhất có thể kiếm hai trăm điểm phúc duyên lại góp một góp hứa phong phúc duyên đều đủ hối đoái nặng minh chim mặc dù nó không bằng hoàng hôn mạnh nhưng nó thế nhưng là hiện g a đoạn tất cả mọi người trong n ộ n g tình cưới người đưa đỏ cười cười di bảo không gian đổ sụt hắc ngư biến mất ta tự do t người, không không người, người đưa đò nói ra mỗi phần tài liệu có thể tại ta chỗ này hối đoái một điểm phúc duyên ta cần bốn trăm linh phần tài liệu nếu như ngươi có thể đem bốn trăm linh phần tài liệu toàn bộ góp ta còn có thể ngoài định mức cho thêm ngươi chút ban thưởng hứa phong phi thường tích cực tài liệu gì ta hiện tại liền đi người đưa đò lắc đầu ngươi cấp bậc còn chưa đủ tối thiểu nhất muốn cấp bảy mươi chờ các ngươi năm cái người đều tới cấp bảy mươi tới tìm ta đi Ta liền ở chương ba trăm một mươi ba tâm tính sập bản đao ca một trăm linh điểm phúc duyên giá trị t h ấ n kinh diễn đàn giao nhiệm vụ trở về vạn kim thành hứa phong trong đầu lõe lên thẩm vãn thu vừa mới tội nghiệp nhìn lén ánh mắt của hắn cái này ngốc bu ngơ hứa phong hít sâu một hơi bình phục một chút cơn giận của mình hướng phòng đấu giá chạy tới hảo hữu cửa sổ chặt láo liên không ngừng hứa phong mở ra nhìn thoáng qua ngư âu vi nhiệm vụ làm xong nhớ kỹ cho ta phát cái tin tức ta cũng phải đi đánh cái bột đao phong sở chỉ ngươi đặc biệt n ư ờ n g từ chỗ nào làm nhiều như vậy phúc duyên thâm ta thái sập thu ảnh đối nguyệt sầu đại lao ngươi lại đi cái nào cướp bóc rồi canh tỷ ngươi phá kỷ lục tương quan thiếp mời một phút bên trong hồi phục lượng nhiều nhất ghi chép hứa phong trước cho ngư âu vi phát cái tin trở về ngư âu vi không có về đoán chừng vẫn còn đang đánh bộ sữa ạ phong mở ra phúc duyên bảng danh sách nhìn thoáng qua hạng nhất vẫn là hứa phong Phúc Duyên giá trị đao i ể m xa a dẫn trước đ phong, phong, cười cười, phong, trộm trộm phong sở chỉ vẻ mặt đau khổ trả lời cái này còn siêu cái rắm ngươi từ chỗ nào là một trăm điểm phúc duyên mà lại ngươi chỉ tốn không đến năm giờ cái này không khoa học hứa phong thuận miệng trang bước nói đại thần sự tỉnh h ỏ i ít hơn biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt đao phong sở chỉ tâm tính sập hùng hùng hổ hổ thăng cấp đi hứa phong cho canh tỷ cũng tin tức trở về g i chép canh tỷ trước đó phát bài viết sau một phút hồi phục lượng nhiều nhất người là m i c h a e l canh tỷ ngươi tại vạn kim thành bên ngoài đạt thành văn viết nhiệt độ bên trên rốt cục vượt qua hắn hứa phong tâm tình không tệ cho canh tỷ phát ba trăm mai kim tệ giúp ta tại công hội t r o n g kinh nói chuyện phát cái hồng bao chúc mừng một chút canh tỷ thu hồng bao có chút hâm mộ ngươi bây giờ cũng quá giàu cùng tỷ tiết lộ một chút trên người ngươi có phải là thật hay không có mười vạn mai kim tệ nhỏ cách cục nhỏ hứa phong thần bí hề hề trả lời bí mật những bằng hữu khác tin tức hứa phong chọn trọng yếu hơn mấy đầu trở về, về. người khác còn là lừa gạt một đầu bảy phát tin tức xử lý xong tin tức hứa phong mở ra diễn đàn đập vào mắt đầu thứ nhất trần kinh nguyệt lao phúc duyên giá trị tăng vọt thế mà duy nhất một lần tăng lên một trăm điểm phúc duyên giá trị không đến mười phút hứa phong liền đã bị trên đỉnh hot tổ kịp đệ nhất hứa phong mở ra nhìn một chút đầu này thiếp mời năm tầng một chúng ta c h o n g váng ta một điểm phúc duyên đều không có cái này bức cũng đã bắt đầu bán buôn rồi tránh tinh g và g ba mươi b ố tầng năm đại lao tại phú hệ thống có phải hay không cùng ta không giống a một trăm m ư ơ i tám lô ba ta thật chua a hắn có thể hối đoái năm cái thiên thần cấp cái dương hâm mộ đến chảy nước miếng g và g phúc duyên tại chợ đen giá cả sao đến 5.500 m a i kim tệ một điểm phúc duyên giá trị cả chút một mực tại đ ộ n kim tệ phú thương trắng trận thu mua phúc duyên còn có chơi kim dung người tại diễn đàn phổ cập khoa học phúc duyên g i á trị cùng chân quý thương phẩm móc đ ố i mà lại tuân ra lượng ít sức mua xa so với kim tệ muốn cứng chắc người chơi bình thường chỉ phải lấy được một điểm phúc duyên cơ hồ đều có thể trực tiếp tại phú tự do thứa phong năm giờ lấy được một trăm điểm đ ỏ mắt toàn bộ diễn đàn ăn dưa còn chúng lại khiếp sợ lại hâm mộ h ứ a phong lật đến tiếp mời đằng sau còn chứng kiến không ít chúc mừng nhà lầu mười vạn một trăm ba mươi ba tầng tám chúc mừng nguyệt lao lập nên nhiệt độ cao nhất mới đơn phút bên trong hồi thiếp lượng là mạch cờ f a n hâm mộ thường xuyên dùng để thổi mạch cờ một v à i theo sữa đường không quá ngọt phát đầu hồi phục không có đánh qua nguyệt bảo ngay cả số liệu đều bị nguyệt bảo đổi mới hứa phong trở về nàng một câu ngươi thật là tàn nhẫn a sữa đường không quá ngọt vậy ta xóa hứa phong cái kia cũng không cần thiết tăng lớn cường độ thiếp mời nhiệt độ còn đang không ngừng dâng lên một trăm điểm phúc duyên thật sự là quá hấp dẫn người nhắc cầu sẽ còn tại đứng đầu bảng treo một đoạn thời gian hứa phong nhìn về phía cái khác tiếp mời vạn kim thành phía bắc xuất hiện khó có thể tưởng tượng cự thú thần giới sinh linh phúc q u a n cấp gà đại ca cấp bảy mươi năm nhanh lên tới cấp tám mới ghi chép hắn lại lập tức phải phá hết nhiều công hội phó bản mở ra ga bơ gn công hội dắt tay bạch lưng ơ công hội cùng anh vũ công hội cộng đồng khiêu chiến mới nhất vật trần anna bị yêu cầu ký m ộ ư ơ i năm hiệp ước nếu không phải trả trước đó bạch lưng ơ công hội cho nàng tài nguyên chiều sâu phân tích t h a n h vũ các liên minh cùng ga bơ gn công hội liên minh đến cùng cái nào càng mạnh t h â n thuộc cự thú nhiệt độ cũng rất cao hứa phong lướt qua thiếp m ờ i bên trong hồi phục trên cơ bản đều là mọi người tại biểu đạt trần kinh không có gì có giá trị tình báo nhiều công hội phó bản thiết mời hứa phong nhìn kỹ một chút tam công sẽ đều ra mười chi ngàn người đội ngũ tiến công ứng yêu bầu trời xào huyệt đây là từ trước tới nay quy mô lớn nhất phó bản ban thưởng tất nhiên cực kỳ phong phú nhiều công hội phó bản xác thực rất phức tạp chỉ là cơ sở nhân số yêu cầu liền phải b a và người mà lại từng cái phó bản tiến độ còn phải phối hợp lẫn nhau độ khó cực lớn ban thưởng khẳng định cũng rất phong phú gaber gn công hội lấy được phó bản ra trận đạo cụ michael tự mình hạ tràng tuyên truyền nhưng nhiệt độ y n g u y ê n bị hứa phong cùng thần thuộc cự thú chế trụ anna tin tức hứa phong là thật không nghĩ tới nàng nhiệt độ cao nhất thời điểm là bị người tuyên truyền muốn áp chế hứa phong thời điểm kết quả về sau bị xuống đất an tỏi rồi liền dần dần không nhân khí không nghĩ tới đã luân lạc tới muốn cho bạch lưng ơ công hội ký hợp đồng b á n thân trình độ hứa phong suy tư một lát cho chu á nam phát tin tức liên lạc một chút anna hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không đến thập n g u y ờ n hồng anna mặc dù đánh không lại hứa phong nhưng đọc sữa năng lực vẫn là rất mạnh đánh đoàn c h u y ể n vận tuyệt đối so ra mà vượt đỉnh tiêm pháp sư chu á nam dây về đi ngươi đừng nóng giận vãn thu là bởi vì rất ưa thích người mới làm như vậy hứa phong vừa mới chìm xuống hỏa khí lại vào tới trước liên hệ anna đi về xong tin tức hứa phong t ự mình cũng có chút kỳ quái bình thường ta không có dễ dàng như v ậ y sinh khí a hắn lắc đầu nhìn về phía đầu kia phân tích tiếp cái này tiếp mời nhiệt độ ngay tại tiêu t h ă n g tham dự thảo luận người rất nhiều năm mươi tám tầng hai khẳng định là ga bơ gn công hội liên minh càng mạnh a định phong ba không phải liền là cái thêm đầu sao một trăm mười bốn tầng tám khôi hại bị xử lý hơn một nghìn người lần chính là ga bơ gn công hội không nhìn chiến tích cứng rắn thổi một trăm năm mươi bốn tầng một không có đầu góc thật đáng thương cũng sẽ nhìn cái chiến tích hai nghìn hai trăm mười chín nhà lầu michael phấn miệng là thật cứng rắn ga bơ gn công hội liên minh muốn thật mạnh như vậy vì cái gì không đón đánh song vương làm trò túi đuôi sữa đường có chút ngọt lại đang điên cuồng c h u y ể n vận bất quá mắc cờ cơm vòng chiến lược cũng rất mạnh có cái kỵ nữ gọi nhanh lẹ nạ đang cùng sữa đường chiến thần lẫn nhau sông sữa đường chiến thần thế mà ẩn ẩn bị áp chế một đầu hứa phong đối với cái này đánh giá cái này nhanh lẹ nạ kinh khủng như tư hắn cho sữa đường trở về cái tin ngươi như cái chiến thần sữa đường lập tức trả vị mười phần cắt đổ phát cho nhanh lẹ nạ không có ý tứ vừa mới cùng nguyệt bảo nói chuyện phim đi ngươi sẽ không theo mắc cờ trong âm thầm trò chuyện không thượng tiến a sa mỏng nhanh lẹ nạ mặc dù còn tại trẹo trống nhưng rõ ràng chiến lược nhận lấy trà xanh công kích ảnh hưởng miệng pháo còn phải là sữa đường chiến thần hứa phong mang theo mang tiết đấu chạy tới phòng đấu giá bên ngoài lần này giờ diện các loại tại phòng đấu giá cổng nhìn thấy hứa phong giờ di ấy lập tức hưng p h ấ n tiến lên đón hoan nghênh trở về người muốn linh khí cổ võ ta mang tới vật của ta muốn nắm bắt tới tay sao xem chuyện hay mạnh cầu thả và hài hước mời đọc tiểu cầm lý mở miệng nói xin lỗi hứa phong đưa tay muốn đi móc cự thú con mắt giờ di vội và nói không vội đi theo ta hứa phong đi theo giờ di hải tiến vào phòng đấu giá đến một gian mật thất dưới đất giờ di hải mang theo một gã hộ vệ thực lực không yếu tại đề phòng hứa phong hứa phong cảm giác lực bao phủ tên hộ vệ này vạn kim thành chỉ nhận tiền giết người cấp của sự tình mười phần phổ biến bầu không khí có chút vi d i ệ u khẩn trương giờ di hải đóng lại mật thất dưới đất cửa trên mặt toát ra khát vọng nơi này có thể ngăn cách khí tức sẽ không có người phát hiện cự thú con mắt khí tức để ta xem một chút hứa phong lấy ra cự thú con mắt trang bị cho ta giờ di từ trong ba lô lấy ra cái kia thanh chạy xuôi bạch lam sắc quan mang cung hứa phong thoải mái đem trong tay cự thú con mắt ném cho giờ dưới ái giờ dưới tiếp được cự thú con mắt cẩn thận xác nhận một chút là nó người quả nhiên lợi hại cho ngươi đây là ngươi nên được giờ dưới i đem trong tay trường cung ném cho hứa phong hứa phong tiếp được nhìn thoáng qua trường cung thuộc tính nguyễn vũ trường cung vật phẩm miêu tả đây là một vị từng chém giết qua thần giới cự thú nhân tộc cường giả sử dụng vũ khí trường cung không có thuộc tính nhưng hứa phong có thể cảm giác được khóc lưng bên trong cường đại phẩm gia lực lượng cùng linh khí nó khẳng định có thể coi như rèn đúc vật liệu hứa phong đem trường cung cấp kỹ hỏi phúc quan cấp là cái gì phẩm Giờ dị thận trọng thu hồi c ử thú con mắt nói ra hiện tại không thể nói cho ngươi bất quá ngươi đi đế thành về sau hẳn là liền biết hứa phong lộ ra giật mình biểu lộ phúc quan g cấp theo vào nhập đế thành cấp bậc là đối ứng dơ dị hại biến tướng tiết lộ một chút tình báo hứa phong tiếp tục hỏi đế thành là một cấp thành thị sao dơ dị hại lắc đầu cái này không thể nói người trước thăng cấp đến lúc đó dù sao ngươi sẽ biết xem ra tình báo là không lấy được hứa phong đổi đề tài nói ra ta còn muốn lại đi cấm khư thăm dò có thể để cho thành bắc tiếp tục hướng ta mở ra sao nhiệm vụ sau khi hoàn thành hứa phong ra cửa thành bắc cũng thành vấn đề hắn muốn t r ư ớ chuẩn c bị kỹ càng quyền h ạ miễn cho đến lúc đó không có cách nào đi tìm người đưa đỏ giờ dì khoát tay háo tiếp xuống cấm cư sẽ dần dần mở ra ta sẽ đả hảo chiêu hô ngươi về sau có thể tùy thời đi cấm cư đây không phải miễn phí ngươi lấy được phải tăng ra tuổi thọ vật phẩm m u ố n ưu tiên bán ra cho ta hứa phong gật đầu không có vấn đề chỉ cần ta bán khẳng định trước tìm ngươi giờ dì hết sức hài lòng ta đưa ngươi đi lên nói hắn mở ra đại môn hứa phong đi theo g i dì bé bên người nghe n ó n g lấy thần giới tình báo nhân giới cùng thần giới là liên thông sao giờ dì thật sâu nhìn hứa phong một nhãn trước đó không phải hiện tại là c ự thú hình chiếu xuất hiện thời điểm chứng minh thần giới lần nữa tìm được người rồi giới tiếp xuống cấm k h ư sẽ có thần giới sinh linh xuất hiện chín dấu thế giới cấp ba thành thị giã ngoại cũng có thể xuất hiện thần linh không cẩn thận lại làm chuyện lớn hứa phong không chút nào sợ còn có chút hưng phấn giết thần linh cho kinh nghiệm phong phú sao giờ gì cùng hộ vệ nhìn về phía hứa phong đều sửng sốt một chút nghe nói thần linh xuất hiện phản ứng đầu tiên là giết bọn chúng cầm kinh nghiệm cái gì thổ phỉ người này thật không phải là vạn kim thành thổ dân sao giờ g lấy lại tinh thần nhìn về phía hứa phong ánh mắt càng thêm thưởng thức phi thường phong phú nhưng đánh g i ế t thần linh trọng yếu nhất không phải kinh nghiệm là một loại khác thần linh cùng tiên linh mới có thể tuân ra đến đồ vật linh khí kim vụ hứa phong hết sức tò mò linh khí kim vụ có làm được cái gì giờ gì anh một bên lên lầu một bên giải thích nói đơn giản tới nói chính là một loại cao chất lượng linh khí thần linh chết tại nhân giới trên người linh khí sẽ tán loạn đến nhân giới thẩm b ộ nhân giới sinh linh đánh g i ế t người sẽ có được đặc thù b a n thường hô hấp pháp hạn mức cao nhất cùng tốc độ tăng lên đều sẽ tiêu thang hơn nữa còn sẽ có được gần tàng vận khí giá trị tăng thêm hứa phong nghe được trong lòng một mảnh lửa nóng hô hấp pháp hạn mức cao nhất tăng lên cái này có thể quá hữu dụng thăng cấp cấp ba thành thị muốn cấp một trăm hai mươi mới có thể đi vào giờ diệp tâm tình rất tốt chủ động phổ cập khoa học nói vất quá đối với chiến thần linh lúc nhất định phải cẩn thận chỗ có thần linh đều có bốn cái hôn phách có thể phục sinh bốn lần mà lại thần linh kỹ năng gia vị rất cao có khi mạnh đến mức không giảng đạo lý Cho chuyện hứa phong đến mặt đất hai người mặc s a m ỏ n g dị vự tướng m ạ o mỹ nữ đứng ở bên cạnh chờ lấy giờ d i ệ cười lấy nói ra cũng ta cùng uống một chén hai người bọn họ là mới tới cũng không tệ lắm ngươi có thể chọn một cái cũng ta cùng đi gặp gặp cái khắc vạn kim thành phụ thương nam nhân xã giao nha đừng thẹn thùng hứa phong quả quyết khoát tay cự tuyệt không cần nếu là có càng xinh đẹp ta còn có chút hứng thú ta có việc đi trước hắn thẩm mỹ bị ngư ấu vi cùng tiểu cầm lý đoán luyện tới rất cao hai mỹ nữ này dáng dấp còn không tệ nhưng không đáng hứa phong lãng phí rèn đúc vũ khí cùng thăng cấp thời gian hứa phong ra phòng đấu giá truyền t ố n g về cầm doanh thành hắn mới vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn điểm truyền t ố n g tầm mắt mọi người đơn giết ba đại công hội trên vạn người lần đại lao đến rồi mau nhìn một trăm hai mươi điểm phúc duyên giá trị ta tốt muôn c ấ hắn n g u y ệ bảo làm đổ ga bơ gn công hội hứa phong phất phất tay bước nhanh chạy tới đao vũ long cửa sân đinh đao phong sở chỉ tại liên minh bảy bên trong phát tin tức nguyện lạc con hàng này lại lên hot tổ tít i đao phong sở chỉ dựa vào cái gì hắn về cái thành giống f a n hâm mộ hội gặp mặt ta về cái thành liền tất cả đều là đến vây xem ta trang bị thích hắn ra giòn ruột kiềm chế vị n g ư ờ i ghen tị chua suốt ta đều ngửi thấy đ ặ p phá thiên sơn đừng cầm điểm yếu cùng hắn sở trường so hiện tại so với người khí ai có thể hơn được hắn đường tống phong nguyệt dù sao phong ca là quán quân ngươi là á quân đao phong sở chỉ giận g ữ ngươi cái quý quân nói gì thế ra đơn đấu ca bả vai cho ngươi dựa vào đao ca đừng nóng giận người phan hâm mộ cũng không biết hứa phong ra mặt trả lời chín thành là nam phấn đao phong sở chỉ tại chỗ phá phòng b ầ y bên trong hết t h ể hơn hai mươi người đã thân quen rất nhanh hứa phong tiến vào đao vũ long b i ệ t tử bốn cái nội tử đã ở chỗ này ngồi đang chờ hứa phong thẩm b ă n thu nhìn thấy hứa phong có chút khẩn trương rảo lấy tay nhỏ nàng muốn tới đây đ á p lời nhưng lại sợ hứa phong không muốn phản ứng nàng xoan suýt hứa phong làm làm như không thấy được các nàng lấy ra n u y ễ n vũ trường cung cái này đ ư thôi đao vũ long sở lên n u y ễ n vũ trường cung chăm chú gật gật đầu dám chắc được bất quá thôn vệ lực lượng cần tiến hành theo chất lượng thời gian sẽ lâu hơn một chút hứa phong hỏi sát xuất thành công đâu nhiều tìm chút thời giờ tỷ lệ thành công là một trăm hứa phong kéo cái ghế ngồi xuống đi thôi đao vũ long đi hướng rèn đúc lô bên cạnh chu á nam lôi kéo cái ghế ngồi xuống hứa phong bên cạnh c ặ n ba nam anna bên kia đã hồi phục nàng nói có thể tới thập nguyệt hồng nhưng chúng ta ngoại trừ muốn thay nàng b ồ i sáu nghìn m a i kim tệ còn phải cho một bút ký kết phí t h i ê n lương nàng cũng muốn rất cao một tháng mười lăm máy kim tệ hà tự san cũng bu lại cảm giác có chút cao a hứa phong sắc mặt bình tĩnh thập nguyện hồng là tiểu cơ hội hiện tại giá cao hợp đồng lại nhiều nàng nhiều yếu điểm rất bình thường đấu võ thi đấu vòng tròn xuất hiện về sau thao tác người tốt đều lấy được có giá trị không nhỏ hợp đồng thanh vũ các cũng ký ba cái hơn sáu mươi cấp thao tác quái tiền lương ba mươi mai ký tệ gãy tính được muốn hơn hai mươi vạn đánh ra thành tích còn sẽ có ngoài định mức tiền thưởng anna kỹ năng cùng thao tác đều tính một đường hoàn toàn chính xác đáng giá đơn độc cầm một phần giá cao hợp đồng hứa phong càng để ý một cái vấn đề khác nàng có thể tiếp nhận ký bao lâu h i ước chu á nam nói ra nhiều nhất ba năm một ký hứa phong gật đầu nói ra liền cái giá tiền này đi không có vấn đề công hội còn có tiền a chu á nam nhẹ gật đầu có rất nhiều công hội hiện tại tài chính có gần hai vạn mai kim tệ ký anna đầy đủ nói xong anna sự tình chu á nam cho thẩm v ã n thu một ánh mắt nàng có chút khẩn trương nhưng vẫn là mang theo cái ghế ngồi xuống hứa phong bên cạnh chu á nam cắt nàng ba cái đối một chút ánh mắt lặng lẽ rời đi cái ghế triệu t i n h tâm móc ra một thanh hạt dưa vừa mới ngưng nhi cho ta chu á nam cùng hà tự san riêng phần mình bắt điểm hạt dưa đập thẩm văn thu cúi đầu nhỏ giọng nói ra ta biết sai ngươi ngươi đừng nóng giận có được hay không xem chuyện hay mạnh cầu thả và hài hước mời đọc chương ba trăm mười lăm lần sau còn dám sao h i ê n viên trường cung thuộc tính tăng vọt kim ảnh kỳ duyên kinh người tăng thêm hứa phong nhìn nàng một cái hỏi trước đó nói như thế nào thẩm văn thu nhỏ giọng nói ra ngươi để cho ta chớ tự mình tùy tiện làm quyết định hứa phong gó gáy của nàng một chút biết vì cái gì không nghe thẩm văn thu xinh đẹp trong mắt ngậm lấy hai bao nước mắt ủy khuất ba ba nói ra ta không muốn ngươi chết liền xem như bị hùng cũng không muốn bị chửi cũng không muốn hứa phong dùng sức xoa xoa mặt của nàng ai nói với người ta sẽ chết thẩm văn thu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bị xoa đến nói không ra lời thằng đến mặt của nàng bị xoa đến đỏ bừng hứa phong mới ngừng tay thẩm văn thu bưng lấy mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn hứa phong một nhãn ngươi còn tức giận phải không sinh nha đừng nóng giận có được hay không không được thẩm văn thu không nói an tĩnh ngồi tại hứa phong bên cạnh hứa phong qua một lát nhìn một chút nàng tí tách nước mắt rơi đến nàng váy bên trên hứa phong làm làm như không thấy được lần này đến làm cho nàng thêm chút đầu ó c miễn cho lần sau lại gây sự vạn nhất nàng chết làm sao bây giờ hứa phong suy nghĩ nghĩ tới đây bỗng nhiên sửng sốt một chút ta sinh khí là bởi vì nghĩ mà sợ nàng sẽ chết hắn nhìn một chút giống con mèo đồng dạng nhu thuận thẩm văn thu có chút thất thần chu á nam ở bên cạnh sốt u ruột nhỏ giọng nói ra cái này cặn bã nam tâm thật c ứ n g rắn cái này cũng không dỗ dành văn thu không được ta muốn đi mang hắn hà tự san do dự nói ra thế nhưng là lão bản làm được cũng có đạo lý hắn đem chúng ta mang ra ngoài nhà nếu như không phải lão bản phản ứng nhanh thu thu đã không về được thuần, thuần chết vô ích chu á nam vẫn là rất gấp hắn là có đạo lý bất quá mắng cũng mắng khi dễ cũng khi dễ xong làm sao còn không n u ô ậ n văn thu cũng không phải mạnh miệng không nhận sai hà tự san nhìn về phía triệu tinh tâm chu á nam cũng quay đầu nhìn về phía nàng ngoại trừ hứa phong bên ngoài triệu tinh tâm trí thông minh là thụ nhất công nhận triệu tinh tâm h à o không khẩn trương thậm chí còn nghĩ lại nhiều đập điểm hạt dưa lão bản rất để ý thu thu đổi t h a n h người qua đường chết vô ích lão bản con mắt cũng sẽ không nháy một chút hà tự san liên tục gật đầu chu á nam cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra triệu tinh tâm tiếp lấy nói ra mà lại lão bản có chừng mực văn thu lần thứ nhất phạm vấn đề này lão bản nói chỉ là nàng vài câu đây là lần thứ hai h ắ n nghiêm ngặt một chút cũng rất bình thường chu á nam thở dài cái kia cũng kém không nhiều được v ã n thu cũng là tử tâm nhãn quyết định cặn bã nam cặn bã nam có tài đứa gì chu á nam lần nữa cảm khái dựa vào cái gì hứa phong có thể tìm tới thẩm vãn thu loại này bạn gái ba một đ ô n g hoa sinh nện vào nện vào chu á nam đỉnh đầu đau chu á nam che lấy đỉnh đầu quay đầu nhìn về phía hứa phong hứa phong cầm trong tay thẩm vãn thu cho đậu phộng đại đại liệt liệt cười phía sau nói xấu ta đúng không chu á nam chừng hứa phong một nhãn cái ghê hướng nơi xà kéo kéo hứa phong ăn xong còn lại đậu phộng nói ra thật biết sai rồi thẩm vãn thu bỗng nhiên g ầ m đầu đẹp mắt trong mắt l ó e ánh sáng sáng t r ắ n g non trên gương mặt xuất hiện một vòng kích động đỏ h n g b i ế t lần sau còn dám sao thẩm văn thu xoắn suýt một chút nhỏ giọng nói ra ta không muốn ngươi chết hứa phong dợ khóc dợ cười nàng một mặt sợ sợ dáng vẻ nhưng đối với việc này phi thường kiên trì hứa phong trà sát tóc của nàng đi nấu bát mì ăn đói bụng ta đi hoàng gia ra nơi đón đấu thẩm văn thu cởi ư hàm tinh ra cửa hơn mười phút sau thẩm văn thu chạy về trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn nàng có chút sốt ruột trên chán có chút mồ hôi ý mấy lọn tóc rán trắng non cai chán đây là ta nấu trước mặt, còn có trên đường mua thịt bò. nổ đậu phộng đùi gà nàng đem hộp cơm từng tầng từng tầng t á c h ra dọn xong đặt ở hứa phong trước mặt đưa cho hứa phong đũa tầng cuối cùng trong hộp cơm phong tới mặt khác bốn bát mì nam nam ăn một chút gì đi chu á nam kéo lấy cái ghế ngồi đi qua bưng bát mì hương hành xốp giòn dầu vừng thật sự là tuyệt phối hà tự san nhà danh nói chắc bụng giá trị thật q u á hố ba lô vốn là không đủ dùng còn phải mang thức ăn triệu tinh tâm hâm mộ nhìn hứa phong một nhãn ta cũng muốn sẽ không rơi chắc bụng giá trị hứa phong kẹp khối t h ị bò phối thêm mì sợi nước vào nổ qua cả rốt hơi có chút giòn cắn c thẩm văn thu ngồi ở bên cạnh đem thịt bò cùng nước hướng hứa phong chức người đưa đưa một bữa cơm ăn xong thẩm văn thu từ trong túi móc ra một cục đường đưa cho hứa phong hứa phong ngậm trong miệng cảm giác một cấu ngọt mát lạnh tại trong cổ họng nở rộ đây là cái gì đường bà bà thân thể tốt hơn chút nào đã làm một ít quả sơn trả đường hoàng gia gia tăng thêm chút bản đại hải loại hình dự thảo hứa phong thích dí dựa vào ghế nhẹ gật đầu hà tự san buông xuống bát nhìn về phía hứa phong l ã o bản ngươi định dùng phúc duyên giá trị hối đoái cái gì hứa phong tùy ý nói ra thiên cơ kim c h â m hà tự san có chút hâm mộ lại có chút thịt đau thiên cơ kim c h â m tăng thêm rất cao chính là quá mắc bốn trăm điểm phúc duyên giá trị đều đủ đổi hơn hai trăm vạn mai kim tệ cẩn thận tính toán thiên cơ kim c h â m giá cả cao đến dọa người triệu tinh tâm nói ra đỉnh cấp đại hào hô hấp pháp đều đầy thiên cơ kim nhằm vào bọn họ tăng thêm rất cao chu á nam thở dài ta cũng nghĩ hô hấp pháp tranh thủ thời gian thăng đầy hô hấp của các nàng phát hiện tại phẩm cấp cũng rất cao lên tới m ắ t cấp tăng thêm to lớn nhưng hô hấp pháp thăng cấp cần thời gian từ từ sẽ đến phương diện này các nàng cùng sớm tiến trò chơi mấy năm người có rất khó bù đắp trên l ệ n h hà tự san tỏ mò hỏi lão bản hô hấp của ngươi pháp nhiều ít tầng mặt khác ba cái hội tử cũng đều nhìn về hứa phong các nàng biết hứa phong cái khác thuộc tính nhưng hô hấp pháp cấp bậc thật đúng là không có hỏi qua hứa phong nói ra hai mươi tầng chu á nam mở to hai mắt nhìn nói ngươi làm sao nhanh như vậy hà tự san thở dài ta mười sáu tầng thẩm ban thu hơi nhiều một chút nhỏ giọng nói ra ta tám tầng hứa phong hưởng thụ lấy các nàng quăng tới chấn kinh ánh mắt m i ế t miệng cười cười tùy tiện làm một chút nhiệm vụ liền thăng đi lên hoàng hôn ở bên cạnh phì mũi ra m ộ t hơi nó cùng hứa phong tâm ý tương thông biết hiện trường nhất sốt ruột nghị thăng hô hấp p h á p người nhưng thật ra là hứa phong cầm tới thiên cơ kim trâm về sau hứa phong sẽ thêm một cái ngăn chứa hắn đến mau đem vô sinh hô hấp p h á p thăng đầy mới có thể phát huy ra cái thứ hai t ấ m pháp ngăn chứa giá trị hứa phong quét hoàng hôn một nhãn hoàng hôn túi đầu ăn hai cái cỏ lại ngẩm đầu nhìn ánh nắng người cái cao vị sinh mệnh ă n truy cỏ hứa phong nhà dánh nó một câu mở ra diễn đàn thẩm văn thu ở bên cạnh thu thập xong hộp cơm đi bên cạnh soát tám hộp cơm cùng b á t đũa đều là hoàng cảnh trận nàng muốn soát sạch sẽ đưa trở về họ tổ t kịch thứ nhất vẫn là hứa phong một trăm điểm phúc duyên giá chỉ quái này tiếp mời trong thời gian ngắn sẽ không hạ đi không mạnh tiếp thứ hai biến thành ga bơ gn công hội ưng yêu phó bản t h i ế p mời bọn hắn đã bắt đầu công lược hứa phong nhìn một chút t h i ế p mời bên trong có chút ứng yêu phó bản nội dung cụ thể tiến công ưng yêu t ộ c cảnh giới khu phá hủy nhìn cứ điểm chém giết hộ vệ trong tiểu đội tinh anh m ộ ba cái công hội động tác nhất định phải tạy t r a n lệch hai phút bên trong đó sáu đội b nhưng công hội lật ra một lần xe chậm một chút thời gian đ ưng ơ yêu tộc lực lượng thủ vệ lập tức toàn bộ đề phòng phó bản trực tiếp thất bại làm lại nhìn cứ điểm toàn bộ phá hủy chém giết tiểu đội mới có thể ra trận anh vũ công hội cũng không ra một lần có thích khách muốn sờ qua đi đánh lén một chút bị phát hiện về sau đồng dạng là đưa tới mấy vạn cao dài ưng yêu vây công hứa phong tổng kết kinh nghiệm phó bản dẫn đạo rất rõ ràng chủ yếu là khảo nghiệm phối hợp bất quá hẳn là có thể ăn c h ộ c gà có tính là cấp bậc gần thân thích khách hẳn là sẽ không bị phát hiện y họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt hẳn là có thể làm được bất quá bị ta đưa đi hứa phong cố ý phát đầu thiếp mời ý h ỏ a xạ kỳ a mạ tệ giặt hẳn là có thể tại cái này phó bản bên trong phát huy tác dụng rất lớn đáng tiếc không có người không ít ý h ỏ a xạ kỳ a mạ tệ giặt phan hâm mộ lúc đầu nghĩ cùng một chỗ cảm hoài một chút có người phát hiện thiếp mời là hứa phong phát đám người này lập tức sủ l ô n g mười lăm tầng năm n g ư ờ i đem a mạ tệ giặt đại thần g i ế t ra thế giới này còn nhắc tới loại nói bốn mươi b ố tầng một đừng để ta bắt được n g ư ờ i bắt được n g ư ờ i ta chỉ định đem đầu của ngươi đánh nổ một trăm mười bảy tầng sáu ngươi làm chút nhân sự đi được không sữa đường chiến thần lập tức xuất chiến l i ê n nói l i ê n nói n g u y ệ t bảo chính diện đánh chết y họa xạ kỳ a mạ tề i ả dựa vào cái gì không thể nói cười vạ n kim thành bên ngoài làm sao không nhìn thấy ngươi a n g u y ệ t bảo muốn làm gì sự tình liền làm cái đó sự tình ngươi quản được sao có giành bình luận không bằng nắm chặt thăng cấp thầy cha n g ư ơ i b ả o thủ nàng tại diễn đàn bên trên chiến đấu tố chất là thật mạnh hứa phong nhìn xem nàng hồi tiếp cảm khái m ộ t câu tại diễn đàn bên trên ba cái ta cũng đánh không lại một cái sữa đường chiến thần chu á nam biểu thị đồng ý nàng là thật có thể phun phun cái gì hứa phong rất muốn mở cái xe nhưng nhìn một chút chú á nam các nàng mới từ tốt nghiệp trung học mặt vẫn là nhị được nếu là ngư ấu vi cùng hắn trò chuyện cái này lên tốt hắn có thể tùy tiện lái xe hà tự san cảm khái nói thanh vũ các thủy quân cũng rất mạnh chúng ta công hội vẫn là kém một chút thập n g u y ệ t hồng công hội hai ngày này cũng đang gầy dựng nước của mình quân hà tự san phụ trách những người này bất quá thủy quân tổ hết thệ cũng liền sáu người quy mô cùng đại công hội so ra nhỏ đến thương cảm hứa phong ngược lại không gấp những thứ này đều cần thời gian cùng tiền tích lũy qua hơn nửa năm chúng ta liền cái gì cũng có hà tự san nhẹ gật đầu chu á nam nghe hứa phong đ ô n nhiên nhận được một cái tin anna chu hội trưởng ta nghĩ hỏi thăm một chút chúng ta công hội phía sau lão bản là ai à? chu á nam nhìn về phía hứa phong nói ra anna đang hỏi ta phía sau lão bản là ai nói cho nàng sao hứa phong cười cười lắc đầu nói ra người này còn không phải người của mình loại này cơ mật đương nhiên không nói với nàng liên nói với nàng phía sau lão bản rất mạnh đừng hỏi nhiều chu á nam đem hứa phong nguyên thoại chuyển cáo cho anna anna qua một lát trả lời hẳn là đỉnh tiêm công hội đang ủng hộ chúng ta à? người này sự tình thật nhiều à chu á nam trả lời người trước hảo hảo thăng cấp lão bản để ta lúc nói ta sẽ nói cho người biết anna ta ta nhanh đi thăng cấp anna thử nghiệm tại thập nguyệt hồng trong công hội tìm mấy cái đồng đội vẫn được rất nhanh liền góp thành một đội anna lo lắng hơn thập nguyệt hồng trong công hội tiểu hào nhiều như vậy chờ đợi ở đây thật sự có tiền đồ sao z e n đúc lô bên cạnh đao vũ long đem một điểm cuối cùng h u y ễ n vũ t r ư ở n g cung tan ra linh khí chất lỏng quan chú đến h i ê n viên t r ư ở n g cung bên trong hào quang màu xanh lam phóng lên t ậ n trời toàn bộ cầm doanh trong thành người đều thấy được đạo ánh sáng n à y mang mọi người nhao n h a u dừng bước quay đầu nhìn lại ta gõ đây là cái gì không biết ta nhưng cảm giác là vật gì tốt xuất thế có thể hay không cùng nguyệt lão có quan hệ hắn bây giờ tại cầm doanh trong thành a tiểu nói này thật là có khả năng a qua mười mấy giây c ô sáng biến mất đao vũ long cầm lấy h i ê n viên trường cung đi tới trong viện hứa phong đã đứng tại cửa ra vào chờ lấy đao vũ long hắn có chút kích động hỏi tiểu lao đầu thành công a đao vũ long gật gật đầu luôn luôn cứng nhắc trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười đây là ta chế tạo qua mạnh nhất vũ khí nói hắn có chút không thôi đem trường cung đưa cho hứa phong hứa phong nhận lấy nhìn thoáng qua nhân viên trường cung đẳng cấp yêu cầu cấp sáu mươi lực lượng một n g h sáu bảy ba n h a n nhẹ chín chín trăm bốn mươi ba lực công kích hai nghìn ba h ì n một hợp thành t h u tính lực công kích 40 cường hóa thuộc tính lực công kích 150 trăm i cao dài thuộc tính diện phách lực công kích hai hiệu quả đặc biệt gia tăng 70 điểm nguyền rủa giá trị súng kỹ năng phá thiên một tiễn k ỹ có thể tổn thương 1.900, k ỹ có thể tổn thương 2.300%, b ổ sung kỹ năng đồ linh bạo kích tổn thương 1.450, b ạ o kích tổn thương 1.550%, bổ sung kỹ năng không khí s u n g kỹ năng thanh tịnh mỗi ngày phát động số lần tăng lên 3 a không lần bổ sung kỹ năng vô cầu có thể phân liệt tiễn số bố chi mỗi mũi tên tổn thương vì tổng tổn thương b ả t h ứ bốn tiễn chúng đích cùng một mục tiêu Tổn không không không không t dốt không không phá, phá cục đến tiên cấp thuộc tính cơ hồ gấp đội kim ảnh kỳ duyên hiệu quả tăng thêm khá kinh người ngoại trừ không khí bên ngoài kỹ năng toàn diện tăng cường vô cầu biến thành có thể phân ra bốn mũi tên cái này tăng thêm đối g i ớ i mắt hứa phong tới nói trọng yếu nhất mà lại hiên viên trường cùng không l ư n g bên trên cái k i a c ố hoa man tự thành một thế giới khí tức càng ngày càng rõ ràng hứa phong nhìn xem hiên viên trường cùng thuộc tính trên mặt cười không dừng được chu á nam ở bên cạnh nhà danh nói a i đi kéo hắn một thanh miệng hắn đều muốn cười sai lệch hà tự san có chút kích động hẳn là tăng lên rất lớn a lão bản lại mạnh triệu tinh tâm không nói chuyện bất quá thần sắc cũng thật cao hứng các nàng nghĩ một mực cùng hứa phong đợi cùng một chỗ hứa phong càng mạnh đương nhiên càng tốt thẩm ban thu nhìn xem hứa phong vẻ mặt cao hứng ánh mắt dịu dàng n ậ m lấy chút ý cười. hứa phong cao h ứ n g thời điểm nàng cảm giác ánh nắng đều s o trước đó đáng yêu thật tốt xem chuyện hay m ả n h c ầ u thả và hài hước mời đọc chương ba trăm mười sáu sống lưng n u u i thích khách hứa phong lôi đ ỉ n h xuất thủ tâm h ắ c thủ hác hứa h phong cắn nàng một ngụm hứa phong đem h i ê n viên trường cung thay đổi một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào hứa phong trong thân thể thật mạnh mẽ hứa phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng đây là hắn đơn lần tăng lên khổng lồ nhất một lần hắn mở ra giao diện t h u tính nhìn thoáng qua lực công kích bốn mươi tám vạn bảy nghìn ba trăm mười hai tiên cấp nhân viên trường cung sau cấp độ thần thoại h i ê n viên trường cung tăng thêm nhiều gần mười vạn điểm công kích lực hứa phong vừa lòng thỏa ý lần này lực công kích tăng lên thuộc về là hạn mức cao nhất tăng lên sau đó h i ê n viên trường cung mỗi giải phong một lần cùng tăng lên trước đó trên lệch liền sẽ càng lớn một chút dày v ò lâu như vậy thu hoạch coi như không tệ trên lưng hắn h i ê n viên trường cung nói ra ta đi thăng cấp có thích hợp nhiệm vụ sao thẩm v a n thu nhỏ giọng nói ra sư phụ vẫn là không cho ngươi làm hắn cho nhiệm vụ hứa phong nhà danh nói cái này tiểu lao đầu thật nhỏ bọn hôm nào đi đánh cho hắn một trận thẩm ban thu nhỏ giọng nói ra ngươi ra tay nhớ kỹ điểm nhẹ hứa phong muốn làm gì nàng cũng sẽ không phản đối duy chỉ có đánh sư phụ chuyện này nàng vẫn là phải cầu xin tha chu á n a m hỏi ta tại chợ đen cho ngươi tìm xem nhiệm vụ ẩn hứa phong gật đầu tìm một chút đi có tương đối lớn nhiệm vụ ẩn ta đi một chuyến ta đi huệ giang thành các ngươi cũng nắm chặt làm nhiệm vụ tranh thủ thời gian đến cấp bảy mươi h ồ i đoái thiên cơ kim trân phúc duyên giá trị còn chưa đủ hứa phong phải nắm chặt thăng cấp đi đem đại hoang nhiệm vụ cho làm hắn sẽ mở về thành phủ tới trước huệ g i a n thành chạy tới sống lưng núi yêu hóa thợ đốn tuổi cho kinh nghiệm không nhiều nhưng tìm ba tài nguyên điểm bắt đầu ăn cũng vẫn được đi đường thời điểm. t hứa phong nhìn một chút diễn đàn hắn lục soát một chút huệ giang thành sự kiện ba giờ trước huệ giang thành xuất hiện hai cái đặc thù sự kiện đổi bắt yêu tộc thám tử đoạt lại huệ giang thành quân đội phong thủy đồ cổ xưa bí cảnh xuất hiện đánh giết bí cảnh bên trong yêu tộc thám tử đặc thù thời gian đã bị anh vũ công hội ta vương c h i lực a xử lý cổ xưa bí cảnh qua tiến vào dị không gian thời gian hai cái đặc thù sự kiện cũng không tệ t hứa phong đi vững vàng cầm xuống b a n thưởng đáng tiếc lúc ấy ta còn tại đ ạ i hoang không đến nửa giờ hứa phong thấy được sống lưng núi vừa tới gần bên cạnh ngọn núi hứa phong liền thấy bốn đội người ngay tại vội vàng chạ nhanh tối thiểu nhất có đội năm người tại hướng chúng ta bên này đổi đến mẹ nó đợi chút nữa đem những thứ cầu này đều cho làm hết thảy hai mươi người trên đầu đều đỉnh lấy thanh vũ các công hội tên hứa phong cảm giác lực quét về phía phía sau bọn hắn rất nhanh hứa phong ngay tại nhìn qua không có một hai địa phương cảm giác được không ít thích khách hành tung tối thiểu nhất có năm mươi cái thích khách theo cái này bốn đội người hứa phong kéo căng dây cung một tiến b ắ n ra bốn chi hát tiễn chống giống mà ra và ảnh mặt đất bị nện ra một cái hố nhỏ bốn cái thích khách bị đánh rết trong chớp mắt hứa phong nhân vật tên biến thành màu đỏ nơi này không phải vạn kim thành bên ngoài đánh giết những người khác có rết chóc đáng giá ngay tại đi đường thanh vũ các thành viên sửng sốt một chút dẫn đầu một cái vóc người huyện chuyển nữ chiến sĩ quay đầu nhìn thoáng qua nàng kích động nói ra là n g u y ệ t hội trưởng thật sự là hắn các huynh đệ đ ừ n g chạy quay đầu dây t a có n g u y ệ t hội trưởng còn sợ cái đơ a x o n g lao nương bị đuổi g i ế t đến đầy bụng tức giận hứa phong ra mặt thanh vũ các thành viên lập tức đã co lực lượng truy sát thanh vũ các thành viên bọn thích khách không có chút nào chiến ý xoay người chạy rút lui vì sao lại ở chỗ này gặp được nguyệt lạc tây trầm đáng chết vũ khí trong tay của hắn giống như biến dạng nếu có thể giết hắn đem vũ khí tuân ra đến liền phát tải tiên cấp vũ khí của hắn thế mà biến thành tiên cấp phẩm giai còn có thể tăng lên sao đi đường về đi đường ẩn thân thích khách bên trong vẫn là có người nhớ hứa phong trang bị h i ê n viên trưởng cùng tuyệt đối là giá trên trời trang bị toàn thế giới quý nhất một kiện b à ảnh còn không chờ bọn hắn nói xong hát tiễn lần nữa đánh tới vô câu lần nữa sau khi tăng lên hứa phong một giây có thể bắn m ư ơ i ba tiễn mỗi lần đều là phá ướp tổn thương vẹn vẹn một giây trên mặt đất nhiều m ư ơ i ba cái thi mộ hứa phong giết chóc giá trị cũng đã tăng tới m ư ơ i ba điểm hắn mạnh thì mạnh nhưng phạm vi tổn thương năng lực không mạnh tách ra chạy còn có cơ hội sống thản ra còn sống bọn thích khách tách ra hướng mấy cái phương hướng khác nhau chạy tới hứa phong tại giữa không trung giống như là nhìn chuột đồng dạng cảm giác những thứ này thích khách mạch suy nghĩ không tệ chính là chạy quá chậm hắn ánh mắt tỉnh táo động tác trôi chạy một mũi tên tiếp lấy một tiện thu gặt lấy những thứ này thích khách không đến bốn giây truy sát thành vũ các thành viên thích khách toàn bộ bị dết bọn hắn chạy kỳ thật không chậm nhưng hứa phong tầm bắn quá xa còn tốt vô câu tăng cường qua bằng không có thể sẽ thả chạy một hai cái hứa phong đối h i ê n viên trường cung tấn thăng tiên giai về sau t h ủ tính phi thường hài lòng hoàng hôn chậm rãi rơi xuống đất thành vũ các các thành viên chạy tới nguyên hội t r ư ở n g cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ngươi cái này đánh giết năng lực cũng quá kinh khủng chúng ta căn bản không có cơ hội phát huy à. nguyên hội t r ư ở n g t a siêu thích ngươi ngươi tất cả thảo luận tổ ta đều tăng thêm hứa phong hỏi cái k i a tay phải tổ sông tay trái tổ thời điểm ngươi làm sao tuyển bị hỏi nội tử nhã hà cười hắt h ắ c lòng ta là nguyệt lạc tây t r o n tổ bọn hắn cãi nhau ta đều là đổ thêm dầu vào lửa hứa phong một mặt ghép bỏ ta cả đời làm việc thiện tích đức làm sao gặp được n g ư ơ i như thế cho f a n hâm mộ ngươi làm chuyện nào cùng làm việc thiện tích đức có quan hệ cái nào đỉnh tiêm đại lao giống như ngươi mỗi ngày hạ t r à n g mang tiết tấu chơi ở đây thanh vũ các thành viên đều bị c h ọ c phát cười hứa phong nhìn về phía nơi xa dần dần biến mất thi mộ hỏi những n à y là anh vũ công hội người nhã hà giải thích nói đều có g a b e r gn công hội cùng bạch lưng ơ công hội thích khách cũng ở bên trong còn giống như có không đến mười cái phụ thuộc công hội thích khách giá người n g rất tốt tỉ tỉ gọi ta linh nhi liền tốt cắn răng nói ra bọn hắn thích khách quá âm không riêng gì chúng ta trong công hội thật nhiều người đều bị đánh lén hứa phong cho canh tỷ phát tin tức đại khái có bao nhiêu người bị đánh lén canh tỷ ta thô sơ giản lược thống kê một chút hơn hai người đi canh tỷ kỳ thật quy mô không lớn chính là rất buồn nôn cảm giác tại cực hạn tạo áp lực canh tỷ ngươi khi đó làm được thật đúng bọn hắn g i ế t chít chít thời điểm chính là đang thử thăm dò danh giới cuối cùng hứa phong trả lời chúng ta thích khách đủ nhiều sao giết trở về canh tỷ thở dài dạng này giết người đến cho bọn thích khách phụ cấp canh tỷ tiền tại phù hoa diêu trong tay nàng không tán thành dạng này lo giết hứa phong quả quyết trả lời nàng cùng đối phương khẳng định có cấu kết nghĩ biện pháp đem nàng đá canh tỷ lập tức trong lòng giật mình phó hội trưởng là trung thân chế thanh vũ các nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có đá phó hội trưởng canh tỷ có chút c h ầ n c h ờ chúng ta không có chứng cứ a hứa phong vô lại mười phần nói ra chúng ta là muốn đối phó đ ị c h nhân không phải muốn bắt người xấu trước cắn nàng một ngụm lại nói nhìn nàng một cái phản ứng gì liền nói tình báo dựa dẫm vào ta tới canh tỷ được ta chuẩn bị một chút về xong tin tức canh tỷ lập tức sắp xếp người đi diễn đàn phát vạch t r ầ tiếp nàng không có hứa phong cố này vô lại cùng quả quyết nhưng hứa phong định tốt sách lược về sau nàng so hứa phong rõ ràng hơn làm như thế nào chấp hành lập tức có tuyên truyền tổ tiểu tỷ tỷ đi gửi thư canh tỷ âm thầm cảm khái hay là hắn thấy rõ ràng đây là đối địch không phải bắt người xấu dưới mắt loại này loại cục còn tốt có hắn tại nếu là ngư hội trưởng xử lý chuyện này t a m thành muốn bị kéo đến không động được tay nhân sinh như một giấc m ộ n g nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên chương ba trăm hắn sẽ không dê tờ đến hưng khởi đem chúng ta cũng g i ế ta t phù hoa diêu pha p h ỏ n g đối chất hứa phong cùng canh tỷ bắt chuyện qua về sau đối nhã hà các nàng nói ra ta ở chỗ này thằng sẽ cấp có người giết các ngươi gọi ta đại lao tốt có cảm giác c an toàn nhã hà các nàng thần sắc có chút kích động được rồi nguyện hội trưởng rốt cục có thể an tâm thăng sẽ cấp đại lao ngư bức hứa phong bay về phía lúc trước hắn đợi qua thăng cấp điểm trên đường hứa phong thấy được hai cái ủy dạ nạt công hội đội ngũ hắn kéo cung bắn tên hắc tiến bay ra ngài đánh chết như hoa mỹ lệ thiếu nữ ngài đánh chết bạo hồn chi hồn ngài đánh chết gió thổi qua đường đi đánh giết nhắc nhở không ngừng xuất hiện y giả nạt công hội thành viên đ ỗ n g nhiên mắt tối sầm lại nói ai giết chúng ta người cũng không thấy a ra bầu sao là nguyệt lạc tây trầm mau nhìn nhắc nhở thanh vũ các không chơi nổi à giết mấy người bọn hắn phổ thông thành viên làm sao đem nguyệt lạc tây trầm cái tên điên này phóng xuất rồi hồi thành phục sinh đi đ ừ n g kêu vũ ép tới khiến người khác cũng tranh thủ thời gian rút lui bạo hồn chi hồn tạo ý giả nạt trong công hội phát tin tức nguyện lạc tây trầm đến sống l ư n g núi động thù giết chúng、ta. tại sống lưng núi người tranh thủ thời gian chạy tin tức vừa phát ra ngoài liền đưa tới không ít người đáp lại lan giã g bắt phương chạy mau đầu cũng đừng bể. ao nhỏ do mỹ tử bị hắn bắt được liền phiền thoái nói không chừng sẽ bị rết ra thế giới này gọi ta nạ mỹ liên tốt đáng chết vừa chiếm thăng cấp điểm cứ như vậy không có như hoa mỹ lệ thiếu nữ hắn không phải chúng ta có thể đối phó người mau bỏ đi đi. rất nhanh sống lưng núi mấy cái thăng cấp điểm cấp tốc sáng lên về thành truyền tống vân sáng hứa phong bắt lấy mấy cái chạy chậm thẳng xui xẻo thiện tay bắn giết cái khác y ra nạt công hội thành viên trốn về huệ g i a n thành hứa phong đến thăng cấp điểm soát lên quái thương tổn của hắn soát yêu hóa thợ đốn t u ổ i hoàn toàn tràn ra tốc độ lên cấp cùng trước đó không có gì khác biệt soát lấy quái hứa phong tại liên minh bảy bên trong phát tin tức sống lưng núi bên này chống ra đại lượng thăng cấp điểm có cần phải ở chỗ này thăng cấp tiểu hảo có thể để bọn họ chạy tới đao phong sở chỉ thanh vũ các động thủ thanh đồ rồi tại sao không gọi bên trên chúng ta cùng một chỗ a hứa phong không có ta đến đây bọn hắn liền chạy đao phong sở chỉ đập phá thiên sơn đại lao châu phê thích h n ra g i n r ộ t nguy quả thật có chút dọn người đơn lần chiến đấu trên vạn người lần đánh giết ai dám cùng ngươi cùng một chỗ thăng cấp đường tống phong nguyệt ta có h u y n h đệ ở bên kia thăng cấp hắn nói còn có chút tiểu công hội người cũng chạy ca bả vai cho ngươi dựa vào bọn hắn chạy cái gì đường tống phong nguyệt sợ nguyệt lao giết đến hưng khởi đem bọn hắn cũng thuận tay làm thì đi đao phong s ợ chỉ chết cười đây là ác bà ra đường lực ảnh hưởng sao kinh khủng như tư hứa phong nước lấy bảy mở ra cùng ngư ấu vi không trát nàng còn không có về tin tức bột còn không có đánh xong rất nhanh long ảnh công hội cùng định phong ba diên phần mình an bài hơn bốn trăm cái cấp bảy mươi trở xuống người tiến vào sống l ư n g núi cấp sáu mươi trở lên người đã coi như là lực lượng trung kiên nhân số không ít hai mươi phút sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm dần dần tăng đầy b á một vện kim quan g về xuống hứa phong một lần nữa về tới cấp sáu mươi ba hắn tính toán thời gian một chút còn có hai mươi sáu giờ vượt qua gà đại ca đầy đủ đinh công hội trong kinh nói chuyện có người hứa phong phù hoa diêu nguyện lạc tây trầm ngươi ra cho cái giải thích được không phù hoa diêu diễn đàn tiếp mời chuyện gì xảy ra hứa phong không để ý tới nàng trước nhìn một chút diễn đàn một đầu tiếp mời nhiệt độ ngay tại tiêu thăng mới nhất và trần t h a n h v g sáu hội t nguyện phù hoa i hư hư thực lao h cung hội cấp ó bí tin tức ta còn là rất tin đánh cồn g, g một tầng tám quá giỏi người anh vũ công hội đã đối cái khắc công hội thẩm thấu đến loại trình độ này đây đều là thủy quân canh tỷ an bài hứa phong hướng xuống lật đại khái đến hơn bốn trăm nhà lầu nhiều rất ăn nhiều dưa còn chúng thảo luận bốn tầng mười bảy ta vợ trước ly hôn trước đó tiền cũng bỗng nhiên trở nên nhiều hơn cha một cái liền là có nam nhân khác bốn mươi mốt tầng tám trên lầu nén bi thương nữ nhân tiền nếu là bỗng nhiên nhiều tám thành có vấn đề sáu mươi sáu tầng năm nếu như vân sinh thật bỗng nhiên tiền trở nên nhiều hơn cái k i a còn rất khả nghi sơ cắm gì và g hứa phong còn lật đến một chút hư hư thực thực anh vũ công hội thủy quân hồi phục một trăm tám mươi lăm tầng hai mươi bốn nguyện lạc tây trầm chính là còn cho điên lợi hắn nói cũng có người tin không thể nào gì và g 2011 t m ầ n g bốn gần nhất khí vận gia tăng làm rơi đổ nhiều một chút không bình thường sao không có chứng cứ liền cắn người linh tinh 2746 t u ầ n g hai nguyện lạc tây trầm muốn nắm hết quyền hành đây là tại vu a khống người khác thanh trừ chứ c h ứ n g n g ạ i thiếp mười bên trong tranh luận rất hung vẫn là các phương hỗn chiến công hội trong kênh nói chuyện vân sinh cùng hàn g kiểu yên cũng đều ra mặt chất vấn h ứ a phong vân sinh ngươi nhất định phải cho cái giải thích sau đó tại diễn đàn kênh phát bài viết xin lỗi hàn g kiểu yên vô luận chúng ta lớn bao nhiêu mâu thuẫn ngươi cũng không nên dùng bên ngoài lực lượng giải quyết ngư ấu vi cùng phỉ phỉ các nàng không tại vân sinh mở phổ thông thành viên cấm nôn chỉ có canh tỷ cùng thanh sâm cùng lâm tại giúp hứa phong nói chuyện canh tỷ ta biết các ngươi rất gấp nhưng các ngươi đừng đội thanh sâm cùng lâm n g u y ệ t hội trưởng khẳng định có lý do của mình trước đ ừ n g chụp mũ vân sinh thanh sâm ngươi ngầm miệng có quan hệ gì tới ngươi vân sinh ngươi bây giờ là càng ngày càng l i ế m nguyệt lạc tây trầm muốn làm cho cũng không cần vội vã như vậy thanh sâm cùng lâm khôi hài không có nguyệt lao hiện tại thanh vũ các đã bị ba nhà công hội nhân lấy đầu nói xin lỗi thanh sâm cùng lâm ta không che chở nguyện hội trưởng chẳng lẽ che chở ngươi cái này đồ hạt nhát trước đó thanh sâm cùng lâm là tương đối trung lập không muốn lẫn vào thành vũ các nội bộ cửa tranh hắn hiện tại cũng l ờ i tham dự đơn thuần là giúp hứa phong hứa phong soát l ấ y quái tùy ý tin tức trở về nghe nói các người gần nhất tại cho phổ thông thành viên phát tiền tiền ở đâu ra vân sinh sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch hứa phong ra mặt hắn cũng cảm giác có loại cực mạnh cảm giác các bách phù hoa diêu trả lời gần nhất chạy thương l í c h lợi rất tốt ấn công hội quy tắc chúng ta lưu lại tiền đương nhiên cũng liền càng nhiều phù hoa diêu chúng ta còn đánh ra ba mươi một kiện tốt trang bị giao dịch đều là có ghi chép cùng cái khác công hội tự mình cấu kết vấn đề khá là nghiêm trọng phú hoa diêu tự nhiên đã làm tốt đường lui từ cái khác công hội muốn tới trang bị lại bán về cho bọn hắn hứa phong giống như cười mà không phải cười trả lời đánh ra trang bị video có ghi chép sao xem hết cái tin tức này phú hoa diêu sắc mặt khó coi trang bị là từ trong tay người khác lấy ra làm sao có thể có tuân ra tới video cái này cậu vật vì cái gì thông minh như vậy bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một q u y ể chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương ba trăm mười tám thanh sâm cùng lâm lo di sa mỏng hứa phong kế hoạch cấp sáu mươi bốn thăng cấp phi tốc vân sinh có chút gấp bị cắn ngược lại một cái ngươi cậy quái thời điểm còn ghi chép video khôi hại a ngươi không bỏ ra nổi chứng cử đến vội vàng xin lỗi hứa phong phi thường bình tĩnh bắt lấy trọng điểm trong tay các ngươi tài chính không bình thường do như ban ngày người động thủ trả thù kết quả vừa vặn giết anh vũ công hội người anh vũ công hội phản ứng cấp tốc giống như đã sớm biết chuyện này không đáng hoài nghi sao vân sinh xuất mồ hôi chán h ứ a phong lại lấy ra n ộ sát cái k h á c công hội thành viên sự t ì n h đây là hắn không nghĩ tới canh tỷ t h ứ lo d ị p đi lên nói đi đến thông thanh sâm cùng lâm ta trước đó không có quá để ý cảm giác n ộ sát cái k h á c công người biết xác thực rất kỳ quái hàng kiểu yên lúc ấy chúng ta lưu lại video mấy đ o à n người hôn cùng một chỗ bị phạm vi kỹ có thể giết canh tỷ nhìn kỹ cái kia video trước đó nàng không nghĩ tới vân sinh cố ý gây sự nhưng bây giờ nàng cảm giác có điểm không đúng canh tỷ trong video rõ ràng có thể nhìn ra được có cái khác công người biết không nên trực tiếp ném phạm vi kỹ năng canh tỷ n g u y ệ t hội trưởng cũng không nói muốn đ ậ p chết chỉ là tiết lộ một cái suy đoán canh tỷ nói chuyện nói sai có thể xin lỗi nhưng ta cảm thấy các ngươi đến chứng minh một chút tiền của mình nơi phát ra hứa phong ở trong lòng khen một câu thông minh canh tỷ không hổ là lâu dài làm bên ngoài tuyên thoại thuật tương đương t u ầ n t h ủ nàng cắt đánh năm mươi lại bản nói hứa phong cùng vân sinh thế nhưng là thông đồng với địch phú hoa diêu người rõ ràng tại kéo l ệ n đỡ hắn tự dưng suy đoán liền nên nói xin lỗi sự tỉnh phù hoa diêu chờ hắn coi chứng c ứ chúng ta có thể tự chứng quản nhiều năm như vậy tài vụ phù hoa diêu cũng không đ ốc nàng không có thuận canh tỷ nói đi xuống bắt lấy chuyện này nguyên nhân gây ra hứa phong vậy cứ như thế các ngươi về sau cày quái thời điểm ghi lại video hứa phong cái khác các h ạ n g lích lợi cũng đều phải đem khoản làm tốt hứa phong canh tỷ sẽ phụ trách hạch o đối với các ngươi sổ sách vụ phù hoa diêu không được cái tin tức này phát sau khi đi ra không ít vây xem công hội thành viên đều có chút tỉnh táo lại vân sinh sắc mặt biến thành màu đen cắn răng mắng cái này tập trùng phiền thoái hứa phong khỏe miệng rơi lên một vòng ý cười không đội không chầm nằm kéo không thể nào t r n dạ các ngươi một tuần này tài chính tăng trưởng đều rất ổn định à, thường ngày làm rơi đổ tỷ lệ rơi đổ nhất định rất cao à. cũng không phải hoài nghi các ngươi chính là muốn nhìn một chút âu hoàng cày quái cái dạng gì hàng kiểu yên có chút luôn uống nàng nhìn về phía vân sinh này làm sao xử lý hứa phong quá tinh phú hoa riêu một câu lập tức bị hứa phong bắt được cái trôi vân sinh mạnh miệng trả lời ngươi nói ghi chép video liền ghi chép video nhiều người như vậy nào có tinh lực mỗi ngày cho ngươi ghi chép video nhìn sổ sách vụ một mực là đỡ hoa hội trưởng quản ngươi một câu liền muốn để canh tỷ nhúng tay thanh sâm cùng lâm ngươi mạnh miệng dáng vẻ rất chật vật thanh sâm cùng lâm ta hiện tại thật cảm giác được các ngươi có vấn đề vân sinh cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy lý do đâu thanh sâm cùng lâm các ngươi tỷ lệ rơi đồ muốn thật cao như vậy đánh n g u y ệ t lao mặt cơ hội các ngươi sẽ bỏ qua nha đúng vậy xem chít chít chạy không nhanh kích động nhảy dựng lên nàng cùng bên người mấy cái tiểu tỷ mọi lớn tiếng nói chính là cái này ta đã cảm thấy bọn hắn có vấn đề số tiền này lai lịch nếu là đang lúc bọn hắn đánh cái gì miệm pháo trực tiếp đánh nguyệt bảo mật không tốt sao ngay tại thăng cấp lê nguyệt cựu cũng là một mặt trấn kinh chúng ta công hội hai cái phó hội trưởng lại là nội ứng nàng đồng đội cũng có chút một bức cao t ầ n g thế mà vấn đề nhiều như vậy nguyệt hội trưởng thế mà ngay cả loại tin tức này cũng có thể điều tra ra ngưu bơ c tại sao ta cảm giác hắn tạ i đoán vừa vặn đoán chúng vân sinh tâm dần dần chìm xuống dưới hắn ước gì thanh sâm cùng lâm chết tiểu tử ngươi bình thường không thế nào thông minh g á n g v ẻ thời điểm then chốt lo di quận đến tốt như vậy hẳn cựu yên cùng phù hoa diêu đã tê hai người bọn họ không biết thực sự không biết nên làm sao phản bác câu nói này vân sinh mặc dù sợ một chút nhưng loại thời điểm này lực phản ứng vẫn phải có hắn kiên trì phát tin tức ta là vì công sẽ cân nhắc người trong nhà sự t ì n h đóng cửa lại giải quyết như thế nào đều được ta cùng n g u y ệ t hội phó có ân đoán nhưng ta tuyệt sẽ không mượn bên ngoài tay của người đến giải quyết vấn đề ta... chít chít chạy không nhanh lên mắt trong lòng tự nhủ ngươi chừng nào thì đại đ ộ như vậy lê n g u y ệ t cựu lắc đầu cùng đồng đội nói ra ta hiện tại xác định vân sinh chính là có vấn đề hắn cũng bắt đầu mở to mắt nói lời bịa đặt càng ngày càng nhiều người tỉnh táo lại đinh cách tỷ tại ngư ấu vi nhỏ bảy bên trong phát tin tức nói thế nào mục u ố n hay h k ô tiêu muốn rõ ràng canh tỷ ngây mẩn cả người cơ hội tốt như vậy không nắm chặt sao hứa phong giải thích nói nếu là hắn hiện tại bị bức ép đến mức nóng này có khả năng mang theo ba vạn người trốn đi chất lôi kéo cho hắn cài lên phản đồ mũ ngươi trong âm thầm lại lôi kéo một chút vân sinh người bên kia không riêng muốn để hắn đi còn phải để hắn t ị n h thân ra hộ canh tỷ tỉnh táo lại bội phục nói ra ngươi cái này đầu góc đến cùng làm sao lớn lên nói thật đúng hắn muốn dẫn lấy ba vạn người ra ngoài đến anh vũ công hội lại là cái phó hội trưởng đem những n à y người cho lưu lại hắn đi ra cái rắm cũng không bằng h ứ a phong nết miệng cười cười ngươi cùng thanh sâm chào hỏi đừng nóng vội cùng hắn lôi kéo một hồi hắn đồng ý đập video tốt nhất không đồng ý cũng không có việc gì hiện tại liền có thể an bài người đi cùng vân sinh người bên kia tiếp xúc canh tỷ kỳ thật cùng hứa phong cung cấp bất quá nghe hứa phong canh tỷ bản năng có loại chấp hành lão bản m ệ n h lệnh cảm giác canh tỷ nhà danh nói trên người ngươi thật là có điểm hội t r ư ở n g khí chất hứa phong ám xoa xoa ở trong lòng nhà danh nói ta còn thực sự là cái hội trưởng chỉ bất quá các ngươi cũng không biết công hội trong kênh nói chuyện còn tại lôi kéo vân sinh vừa đi vừa về nói nói nhảm dù sao chính là không đáp ứng đ ậ p video thanh sâm cùng canh tỷ cùng hứa phong thông qua khí cũng không nóng nảy bồi vân sinh nói nói nhảm m ộ ư ơ i tám phút sau hứa phong trên đầu một vệ kim quang về xuống cấp sáu mươi b ố bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương ba trăm mười chín ngư ấu vi a đi lên cầu nam nhân ngươi hiểu ta ý tứ sao đinh một đầu nhắc nhở xuất hiện ngài hảo hữu ngư ấu vi lên tới cấp một trăm mười một hứa phong vừa mở ra hảo hữu cột ngư ấu vi tin tức liền phát tới đánh xong cái này t ư ơ n g yêu chi mẫu thật khó đánh chúng ta kẹp lấy địa hình miễn cưỡng đánh xong mệt mỏi quá bất quá thu m ạ c h rất tốt cho người đánh r i hai phần tám mạch ngọc giản hứa phong mở ra biểu kiện bên trong theo thứ tự là giao tin cùng giải suối trong cấp đại hào mấy ngày gần đây nhất càng ngày càng nhiều tuyệt đại đa số người ngay cả một cái tám mạch ngọc giản cũng mua không nổi sản lượng quá thấp có tiền cũng mua không được nhưng hứa phong còn chưa tới cấp bảy mươi âm khi ê u mạch tám mạch ngọc giản chỉ kém hai phần liền con g ó t giàu đến chảy mơ hứa phong trả lời ứng yêu trí mẫu cùng ứng yêu đại chủ tuyến có quan hệ sao ngư u vi hưng phấn trả lời có đây là một cái trọng yếu trí nhánh ngư u vi ban thưởng không bằng ứng yêu nhiều phó bản nhưng hẳn là cũng không ít nư g âu vi n g ư ơ i lợi chút nữa giúp ta gọi một chút đạp phá thiên sơn bọn hắn cái này pho vốn cần hai mươi người thành vũ c ấ p cấp một trăm m ư ơ i đại hảo nhân số không đủ hứa phong chính ngươi kêu to lên nư g âu vi n g ư ơ i đến n h a cái này sự kiện ban thưởng rất tốt ân tình có thể tính trên đầu ngươi nư g âu vi liên minh hạch tâm là ngươi a bọn hắn thiếu ngươi ân tình càng nhiều càng tốt hứa phong cười cười cảm thấy nàng tại một ít chuyện nhỏ bên trên ngoài ý liệu thận trọng hắn không có ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên sóng tốn thời gian tùy ý trả lời được ta giúp ngươi để cho người nư âu vi không cần phải gấp áp chúng ta qua được cái nhiệm vụ quá trình tin tức của nàng vừa phát song đinh nhỏ bầy bên trong náo nhiệt p h ỉ p h ỉ ta dựa vào ta bỏ qua cái gì phù hoa diêu thông đồng với địch cùng anh vũ công hội có liên quan tuy nhiên ta ta cảm giác bỏ qua mấy tập nội dung tiểu tuyết kinh ngạc làm sao xảy ra chuyện lớn như vậy ngư ấu vi chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm hứa phong tán gấu nhìn thấy nhỏ bầy tin tức nàng mới nhìn nhìn công hội k h e n vân sinh còn tại cùng canh tỷ lôi kéo vân sinh nói tới nói lui ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ chính là tung tin đồn nhảm không để cho người bị hại từ chứng đích đạo lý canh tỷ ngươi làm sao lại nghe không rõ ngươi có trách nhiệm hướng công hội giải thích trên người ngươi hiểm nghi canh tỷ ngươi là phó hội trưởng không phải người bình thường hiểu phù hoa diêu vậy ta trực tiếp hoài nghi nguyệt lạc tây trầm cùng anh vũ công hội cấu kết hắn cũng phải từ chứng sao phù hoa diêu hắn nhưng là có mười vạn kim tệ tiền này ở đâu ra canh tỷ cười chết rồi liên minh thế nhưng là hắn xây dựng canh tỷ nếu là hắn nội ứng giống như các ngươi trực tiếp chủ trương xin lỗi không được sao hàn kiểu yên cái tiết nhưng khó mà nói chắc được dù sao tiền của hắn khả nghi hàn kiểu yên ngươi muốn để chúng ta từ chứng đ ế nữ làm cho h ắ ấu vi trầm tư một lát trả lời vân sinh khẳng định có vấn đề cơ hồ có thể xác định bọn hắn cầm không tiền nên lấy bất quá không có chứng cứ nghĩ nện chết hắn nhóm không có khả năng coi như ngươi từ chứng bọn hắn cũng có khác lý do thoái thác hứa phong khích lệ nói có tiến bộ nữ ấu vi khỏe miệng có chút dơ lên nhưng rất nhanh lại kéo ca ở ta vẫn luôn rất thông minh nữ âu vi liền hai loại xử lý phương án hoặc là tầm quản lý bỏ phiếu hoặc là tạm thời mặc kệ bỏ mặc mâu thuẫn nữ âu vi để vân sinh cùng canh t ỉ nhau nhau thừa cơ đem vân sinh người bên kia lôi kéo một chút phòng ngừa những người này đi đường hứa phong cảm khai nói nữ hội trưởng thật thông minh nữ âu vi nhịn không được hồng nhuận khoe miệng dơ lên nhiều khen hai câu nữ âu vi ta nghĩ đến phương án là thật tốt ta hứa phong tán t h ắ n nói xác thực ta đều không nghĩ tới nữ âu vi càng cao hứng quay đầu an ủi gửa phòng không có việc gì về sau ta giúp người nói xong ngư ấu vi cho canh tỷ phát tin tức ta có cái kế hoạch nàng đem ý nghĩ của mình nói cho canh tỷ canh tỷ trầm mặc hai giây trả lời ta chỗ này cũng có cái kế hoạch nàng đem hứa phong cùng với nàng nói chuyện t i ế m sức d i n xót phát cho ngư ấu vi đinh hứa phong nhận được ngư ấu vi giọng nói người cái nam nhân hư đều kế hoạch tốt không nói với ta ta còn cùng canh tỷ từ từ nói kế hoạch của ta đâu kết quả ngươi cũng nghĩ kỹ nói với nàng xong hôm nào ta nhất định phải học cái biến thân kỹ năng đem ngươi biến thành chuột ta biến thành mèo ta cắn chết ngươi hứa phong không chút nào sợ uy hiếp của nàng cười trả lời ngươi l à mình nghĩ cũng không phải dựa dẫm vào ta nghe n g ư ơ i xác thực thật thông minh ta thật lòng đơn giản hai câu nói ngư ấu vi tâm tình lập tức khá hơn ngư ấu vi h ử tính ngươi thất thời ngư ấu vi kỳ thật vẫn là ngươi thông minh nhất đoán được phù hoa diêu cùng anh vũ công hội có cấu kết ngư ấu vi ai ta thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm loại sự tình này hết thể an bài thỏa đáng về sau ngư ấu vi có chút trái tim băng giá hứa phong soát lây quái tùy ý trả lời thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nhúng ư ỡ n g đều là lợi hướng chỉ có thể nói không phải người một đường sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề ngư ấu vi đột nhiên hỏi ngươi và ta là người một đường sao hứa phong n ế t miệng cười cười vậy phải xem ngươi có để hay không cho ta đi con đường của ngươi ngư ấu vi luôn cảm giác tự mình lại bị bánh xe đổi tới nhưng vẫn là chưa bắt được chứng cứ nàng nghiêm túc trả lời chỉ cần ngươi không đi ta có đều nguyện ý phân ngươi một nửa về xong tin tức ngư ấu vi ánh mắt sáng ngời c h ớ p chớp có c h ú t có c h ớ mong nàng nói đều nói đến mức này cậu nam nhân hẳn là minh bạch nàng ý tứ đi chỉ cần hắn mở miệng đồng hồ cái bạch nàng có thể đáp ứng hứa phong bất động thanh sắc giả bộ như thằng nam đồng dạng trả lời ta không nguyện ý ta so ngươi giàu nhiều ngư ấu vi bị lôi kéo s ừ n g sốt một chút cắn răng nói ra ta nhổ vào làm tức chết ngư ấu vi âm thầm nghĩ đến tối thiểu nhất muốn mấy giờ không để ý tới cậu nam nhân đinh hứa phong phát tới tin tức ngư ấu vi do dự một chút vẫn là mở ra nhìn thoáng qua hứa phong ý của ta là ta cũng đang suy nghĩ đem ta đổ vật phân người một nửa cậu nam nhân hắn nói lời này là trong lòng có ta nhanh tiếp tục nói hứa phong suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy ta so ngư ơ i giàu nhiều lắm sau này hay nói đi ngư ấu vi trầm mặc hai giây nhìn về phía bên cạnh phỉ phỉ các ngơi trước làm lấy nhiệm vụ ta đi cắn người bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra b á đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu c ơ m chó chương ba trăm hai mươi cặn bã nang mạch suy nghĩ s ơ họa r ồ i công hội thiết mời nàng cùng hứa phong liều mạng phỉ phỉ một mặt hưng phấn mang ta một cái gây sự nàng thích nhất hàn sương trầm tuyết gõ phỉ phỉ một cái bạo lật khuyên nói ra hội trưởng nhiệm vụ quá trình trọng yếu hơn a cắn phong ca không vội hắn lại chạy không được nữ â u vi cắn răng nói ra hắn quá không làm người nàng đều đã ám chỉ đến nước này cậu nam nhân thế mà trên nàng không có tiền hy nhiên cũng nghĩ xem náo nhiệt nhưng nhìn một chút bị khóa lấy hầu phì phì cố nén không nói chuyện tiểu vũ cũng q u ứ nhủ phong c a không làm người cũng không phải một ngày hai ngày không cần thiết sinh khí nữ â u vi dần dần nguôi giận nàng than nhẹ một tiếng có chút n g h i hoặc là hứa phong nhìn không hiểu ám hiệu của nàng sao được rồi trước buông tha hắn lần này coi như hắn nghe không hiểu đi nữ ấu vi cho hứa phong phát tin tức ta nếu là so người giàu đây hứa phong dây về vậy chúng ta lẫn nhau phân một nửa tài sản tuyệt đối không có vấn đề ngư ấu vi liếc mắt thật không biết ngươi e cờ đều dùng đi đâu rồi ta muốn chạy nhiệm vụ quá trình ngươi ra mặt giúp ta lôi kéo chọn người được không hứa phong ta đã để ôn dư cùng nguyệt lâu đi kéo người hứa phong hai người các nàng duyên không tệ vẫn là ta nâng đỡ đoàn t r ư ở n g tiếp xúc phổ thông thành viên so ta phù hợp hứa phong ta biết thanh vũ các là tâm huyết của ngươi tận lực sẽ không để cho vân sinh mang đi quá nhiều người ta mang đi nhiều ít người cái kia liền không nói được rồi hứa phong ở trong lòng bổ sung một câu ngư ấu vi trong lòng dâng lên một cô ý nghĩ ngọc nào vừa mới đôi hứa phong bất m ã người đ ngư、so、ngư khác tìm ta làm việc đều phải đưa tiền ngươi có thể không cần ngư ấu vi bị dỗ đến càng vui vẻ hơn hứa phong nhìn nàng không có nhắc lại xác nhận quan hệ sự tỉnh nhẹ nhàng thở ra hiện tại hắn là tuyệt đối sẽ không làm ngư ấu vi bạn trai ngư ấu vi loại này kiêu ngạo tính cách nói chuyện yêu đương đoán chừng sẽ ở diễn đàn loại hình quan địa phương tuyên nàng khinh thường tại cất giấu tiểu cầm lý nhìn thấy vậy liền triệt để lật xe tuyệt đối không được dù sao đổ ư ớ t sắp kết thúc rồi hứa phong vô luận như thế nào đều có thể cầm tới đổ ư ớ t chỗ tốt trước tiên đem sự tình l à m lật xe về sau bổ cứu sát xuất thành công còn cao một chút hai mươi bảy phút sau lại là một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp sáu mươi lăm khoảng cách học tập linh hộ chi phóng chỉ kém cấp năm nhắc nhở xuất hiện hiên viên trưởng cung tăng lên tới cấp sáu mươi lăm hứa phong mở ra thanh trang bị nhìn thoáng qua h i ê n viên t r ư ở n g cung thuộc tính h i ê n viên t r ư ở n g cung đẳng cấp yêu cầu cấp 65 l ự c lượng 13573 n b ă n ă nhanh nhẹn 9 h í n lực công kích 26855 h ợ p thành thuộc tính lực công kích 40 cường hóa thuộc tính lực công kích 150 cao dài thuộc tính diễu phách lực công kích hai hiệu quả đặc biệt gia tăng 70 điểm nguyện rủa giá trị súng kỹ năng phá thiên một tiễn kỹ có thể tổn thương 2300, kỹ có thể tổn thương 2500%, bổ sung kỹ năng đồ linh bạo kích tổn thương 1550, bạo kích tổn thương 1600%, bổ sung kỹ năng không k h í súng kỹ năng thanh t ị n h mỗi ngày phát động số lần tăng lên ba năm lần bổ sung kỹ năng vô c u c sung kỹ năng không gì không phá thuộc tính tốc độ tăng rất cao hứa phong lực công kích bên trên đã tăng tới năm mươi hai vạn hai trăm bảy mươi chín bốn điểm còn chưa đủ muốn giết cấp chín mươi trở lên hạch tâm kiếm sĩ hoặc là t h u ậ t chiến lực công kích còn phải cao thêm chút nữa hứa phong lực công kích tại vừa phối đẳng cấp địa đồ thăng cấp cũng sớm đã t r à n ra không thay đổi quần áo chuẩn bị đều vô sự nhưng đi đại hoang cùng đối mặt cái khác công sẽ phi tốc tăng lên đại hào nhóm năm mươi vạn ra mặt lực công kích còn chưa đủ cái khác mấy cái kỹ năng tăng lên cũng không tệ đáng tiếc vô câu cùng không gì không phá lần này đều không có thăng cấp loại này hiệu quả đặc biệt cực mạnh kỹ năng phải đợi đến giải phong thời điểm mới có thể có đến tăng trường đinh hứa phong vừa thăng cấp liền thấy mấy đầu nhắc nhở ngài hảo h ư u sau ngõ hẻm vãn thu tăng lên tới cấp sáu mươi b ố các nàng thăng được cũng rất nhanh ngoại trừ hảo h ư u nhắc nhở hứa phong còn nhận được một phong đến từ quân đội biêu kiện còn lại xích luyện dược t ế lúc nào có thể đưa tới chúng ta bây giờ có cần dùng gấp hứa phong cho chu án a m phát tin tức xích luyện thuốc cấp chuẩn bị nhiều ít phần rồi chu án a m hơn ba năm trăm bình thế nào hứa phong cho quân đội người trở về biêu kiện trước cho ba năm trăm bình khẩn cấp sản lượng có hạn quân đội dây về k hứa ô n vấn g có đề. h phong để có h thành thị doanh Chú Hứa Á Á báo Nam an người, tiện đến nào trong quân doanh đi. Chú á Nam, được, đi tên người là được à? Hứa phong, đưa đem bài là đi. đi dược được, được tề tùy thể an bài xong dược tề sự t ì n h hứa phong thói quen mở ra diễn đàn nhìn lướt qua hốt tổ kịch thứ nhất y nguyên vẫn là hứa phong phúc duyên giá chỉ hựa hạ phong đột nhiên phát bút tiền của phi nghĩa đối mọi người xung kích xác thực quá lớn đám f a n hâm mộ cũng đang chơi mạnh ta hy vọng hắn có thể kiếm nhiều như vậy ta thật là khó chịu a hắn b ỗ n nhiên liền phất nhanh sợ hắn qua không được h á cũng sợ hắn lập tức phú đến quá nhanh a h á chương ó m rõ gì gà ra c ba trăm hai mươi một kinh người chiến lược ánh mắt hai nhà thiếp mời bên trong đều là đại lượng thủy quân rửa sạch Tuyệt đại đa số người chơi bình thường không biết đại công hội xáo lộ còn theo sông h ứ a phong dù sao cũng là thành vũ các cao tầng đối với mấy cái này đường đi rất quen thuộc hắn bắt lấy nhất tình báo hữu dụng thánh đ ồ công hội xác thực đánh lén bọn hắn chỉ giải thích nguyên nhân không có phủ nhận tự mình lần hành động này s ơ h o a rổ công hội tay chân cũng không sạch sẽ một mực tại âm thầm trả thù nơi này còn có cái khác công hội huynh đệ t ì mội đường tống phong nguyệt phong ca thấy thế nào p h ỉ p h ỉ phong ca thấy thế nào ngư ấu vi phong ca thấy thế nào mặc dù hứa phong không phải chủ nhóm nhưng mọi người ngầm thừa nhận hứa phong ý kiến là có giá trị nhất hứa phong trầm tư một chút hai nhà công hội hắn soát diễn đàn thời điểm đều hiệu quả bạch d ư ơ n g công hội hội trưởng thích â m dương bạch khí thích người da đen cũng thích từ h ắ c bình thường không ít m i ệ n g này hắn không tính là hiếu c h i n phái bất quá bạch thưng công hội hai cái phó hội trưởng tính cách đều cường thế hơn mà lại hào sắc gối la bờ gỡ tác phong nội liễm lại bá đạo lâm đông thành lũy cái thế lực này tương đối đặc thù nó người số rất ít lá phong cốc thế lực có hơn bốn mươi ớ c người lâm đông thành lũy chỉ có ba ước không đến mà lại có được đỉnh tiêm thiên phú người cũng ít tại các thế lực có thể qua lại truyền t ố n g trước đó bối la bờ gợ tại lâm đông thành lũy thực lực ưu thế phi thường lớn hắn dựa vào thực lực của mình tổ chức lên s ở hạ d ộ công hội trên cơ bản toàn bộ công hội đều là bối la bờ gợ độc đoán hứa phong đem đã biết tình báo phân tích một lần tại b ầ y bên trong phát tin tức ta cảm giác sẽ đánh nhau đặc phá thiên sơn có chút giật mình không thể nào đao phong sợ chỉ cũng thật bất ngờ hơn hai vạn mai k i n tệ cần thiết hay không tuy nhiên phong ca nói đánh ta cảm thấy sẽ đánh p h ỉ p h ỉ thế nhưng là lý do đâu ta cảm thấy đ a u ca nói đến cũng có đạo lý hai vạn kim tệ không đến mức ca đường tống phong nguyệt ta cảm thấy phải xem thánh đổ công hội thái độ đường tống phong nguyệt hai vạn kim tệ có lẽ không trọng yếu nhưng mặt mui rất trọng yếu hứa phong ngươi cũng đã nói mặt mui rất trọng yếu thánh đổ công hội đã độc thủ làm sao lại sợ đường tống phong nguyệt trầm m ặ t hai giây cảm khái nói ta vẫn cảm thấy ngươi không bằng ta thông minh hứa phong hiện tại thế nào đường tống phong nguyệt cười cười vẫn cảm thấy ngươi không bằng ta thông minh nếu như không phải hắn tứ cường thời điểm xếp tới hứa phong hắn là hoàn toàn có thực lực đi tranh á quân lúc ấy tứ cường bên trong ngoại trừ hứa phong ai cũng đánh không lại hắn đa phong sở chỉ cùng đường tống phong nguyện lẫn nhau miệng hứa phong vui tơi hớn hở xem hy đạp phá thiên sơn phát tin tức ta không có hiểu rõ trước đó hai nhà công hội cũng có xung đột đập phá thiên sơn làm sao lần này mặt mũi trở nên trọng yếu như vậy rồi thích ăn ra giòn ruột cùng hỏi hứa phong ngư hội trưởng ngươi giải thích một chút ngư ấu vi sửng sốt một chút không nghĩ tới hứa phong sẽ để cho nàng để giải thích bất quá nàng rất nhanh trong lòng ấm áp biết hứa phong đây là tại cho nàng cơ hội biểu hiện nàng không quá chắc chắn trả lời bởi vì chúng ta cùng anh vũ công hội đánh nhau tất cả mọi người tương đối khắc chế thời điểm nhận điểm sợ cũng không có việc gì nhưng sáu nhà công hội đã khai chiến an dương ư ờ i đối nhận sợ thái độ trở nên không thể chịu đự hứa phong tán dương nói đúng hứa phong hiện tại ai nhận sợ người đó là đại n ị c h gió muốn bị ăn dưa còn chúng bắt lấy c h u y ể n vợ hứa phong cho nên thánh đồ công hội là không thể nào nhận sợ sợ hòa dỗ công hội kiên trì cũng phải đánh đ ặ p phá thiên sơn có chút bội phục ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là chỉ biết thao tác cao thủ không nghĩ tới ánh mắt còn như thế tốt thích ăn da g i ò n r u ộ t nói thật tại sao ta cảm giác cũng không trở thành a thích ăn da g i ò n r u ộ t không phải liền là bị trào phúng một chút không có nghiêm trọng như vậy sao hứa phong có thích ăn da g i ò n r u ộ t không có phản bác xoát lên diễn đàn nàng ngược lại muốn xem xem hứa phong nói đúng không là đúng ca bả vai cho ngươi dựa vào chương ũ ba trăm hai mươi hai không quan trọng ta sẽ ra tay hứa phong lòng dạ hiểm độc kế hoạch phía sau đâm nao thích ăn da dòn ruột ngư bức đạp phá thiên sơn chú ý tố chất đao phong sở chỉ thật đạp mã ngư bức đạp phá thiên sơn ngư ấu vi sinh đẹp khắp khuôn mặt là ngư trọng lại muốn loạn Các đại công hội ma sát kỳ thật một mực không ít đỉnh tiêm công hội đã có tám cái liên lụy vào đường tống phong n g u y ệ t nhan hoạt động bên kia có tình báo sợ h o a rỗ công hội một trưởng l a o đã đậu thủ đường tống phong n g u y ệ t tối thiểu nhất có m ộ ư ơ i năm cái thánh đồ công hội t r ă m cấp đại hào bị giết như vậy vội vã đậu thủ bởi bên trong người đều có chút nặng nghề duy chỉ có hứa phong rất hưng phấn hứa phong đem chúng ta các nhà công hội thủy quân đều phóng xuất hứa phong chỉ làm hai chuyện thổi phong sợ họa rỗ công hội dũng cảm kéo g i m bỡ bỡ dị công hội rất sợ hứa phong thổi thổi thánh đồ công hội sau đó ám chỉ một chút bỡ bỡ dị công hội cùng thánh đồ công hội làm ặ t ngoài b ầ y bạn nhóm trận mắt hốt mồm thích ăn ra giòn ruột ta dựa vào người còn ngại không đủ loạn ca bả vai cho ngươi dựa vào b ợ b ợ gì công hội tham chiến sở hạ rổ công hội có thể chịu nổi sao đường tống phong n g u y ệ t ta đồng ý phong ca kế hoạch chúng ta có thể thừa cơ lôi kéo sở hạ rổ công hội ngư ấu vi cẩn thận cân nhắc một chút lợi và hại cho hứa phong nói chuyện riêng cảm giác vì lôi kéo sở hạ rổ công hội không đáng nàng không có ở bậy bên trong phản bác hứa phong trong âm thầm nàng nghĩ nói với hứa phong cái gì đều được nhưng trường hợp công khai nàng muốn một mực cùng hứa phong một lòng đây là ngư ấu vi làm việc trí tuệ không cho ngoại nhân nhìn ra sơ h Cũng là nàng là đối hứa phong ta ô n nghiêm che chở. h ứ phong nói trả lời, ai nói muốn l tiêu kéo sở hỏa hội công, công Ngư rồi? diệt sở vạ rổ công hội thu lại nhân hòa của bọn họ tài nguyên lâm đ ô n g thành lũy có cực đặc thù địa đồ mỗi cái giã ngoại đều có một tòa có thể đảo đặc thù mỏ dây núi có thể đào ra các loại bảo thạch cái k h á c t á m cái thế lực khoáng mạch đều chỉ có thể đào bán cho thương nhân khoáng sản lâm đ ô n g thành lũy không giống hứa phong muốn thừa cơ đem nơi này cho chiếm xuống tới ngư ấu vi có chút n mậu nàng vẫn cảm thấy tự mình thật thông minh nhưng vẫn không thể nào đổi theo hứa phong mạch suy nghĩ như thế thế cuộc hỗn loạn thanh vũ các gáp lực đã rất lớn hứa phong thế mà còn muốn tha o c u ộ n diễn đi một nhà đỉnh tiêm công hội to gan lớn mật cái này hoàn toàn là ngư ấu vi không nghĩ tới con đường ngư ấu vi có chút khẩn trương có thể làm sao đánh hơn bốn năm còn không có đỉnh tiêm công hội bị dịch qua hứa phong đã tính trước ta chọn sở h a r ổ công hội ra tay đương nhiên là có nguyên nhân hứa phong bờ rộ bùa v i là đoán hắn trực tiếp khống chế toàn bộ công hội hứa phong chỉ cần đem hắn giết ra trò chơi toàn bộ sở h a r ổ công hội quyết sách liên l o ạ n chúng ta thừa cơ ra tay ngư ấu vi kinh ngạc giống như có thể thực hiện à, hứa phong có được chém đầu năng lực hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch của hắn mà lại ngư ấu vi cực kỳ thông minh lập tức ý thức được tại loạn cục bên trong điểm trọng yếu nhất thời cơ vợ rộ bùa bị chém đầu toàn bộ sở hạ dổ công hội tựa như là vô chủ k ì đống ai cũng có thể cầm t r ư ớ đưa tay người có thể ăn vào phong phú nhất tài nguyên mà hứa phong là nắm giữ thời cơ người có thể thực hiện ngư ấu vi quả quyết ủng hộ hứa phong b u ô n g tay đi làm đi ta ủng hộ ngươi hứa phong nghiêm túc nói ra ngươi tại liên minh bảy bên trong nói rõ kế hoạch đi nhớ kỹ để bọn hắn đều giữ bí mật sợ họa rỗ công hội khai đ ả o vân sinh cũng liền nên xéo đi ngư ấu vi sửng sốt một chút đôi mắt đẹp sáng lên đúng à có tiền có tài nguyên liền không cần lo lắng đá ra vân sinh cùng phù hoa diêu về sau công hội tài chính xảy ra vấn đề ngư ấu vi than nhẹ một tiếng cho hứa phong phát giọng nói ta vẫn cảm thấy tự mình thật thông minh nhưng hôm nay ta cảm giác tự mình đừng có a giống như là bị lao sư đề điểm học sinh người đã rất thông minh nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch lợi ích quan hệ đổi thành t i ể u cầm lý tám thành đáng ộ n g a tại sao muốn đang cùng ngư ấu vi nói chuyện trời đất thời điểm nghĩ nhỏ ngu ngơ đâu hứa phong ở trong lòng cảm khái nói vậy đại khái liền gọi xử lý sự việc công bằng đi ta quả nhiên có thiên phú vương nước có một tay lời này hứa phong cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ hắn có chút hương phấn trở về ngư ấu vi tin tức ta cảm thấy rất tốt nhân vật đóng vai ta là ưa thích ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ gắt một cái vừa khen ngơi hai câu liền lại không cái nghiêm trình ngư ấu vi ta đi bảy bên trong nói với bọn họ một tiếng hứa phong đi thôi rất nhanh ngư ấu vi đem hứa phong kế hoạch tỏ rõ một chút các vị giữ bí mật ra cái này bầy tốt nhất ai cũng đừng biết kế hoạch này liền xem như lão bà lão công thậm chí con của mình đạp phá thiên sơn đã kết hôn rồi có cái bốn tuổi hải tử trước mấy ngày vừa tiếp vào bên này thế giới thích ăn r a giòn ruột có đệ đệ phụ mẫu cũng đều ở chỗ này bảy bên trong đều là người tin c ẩ n nhưng ra cái này bầy hứa phong liền cầm không chuẩn đạp phá thiên sơn có chút chần chờ cảm giác chúng ta cùng chùn phản diện phía sau nhu đồ đâm người lao thích ăn ra giòn ruột ta đồng ý kế hoạch này liền nên dạng này đ à o phong s ở chỉ ngư hội trưởng lại đẹp lại thông minh b ộ i phục đường tống phong n g u y ệ t sợ b ọ a rồ công hội khẽ đảo chúng ta tựa như là thế yếu đường tống phong n g u y ệ t thánh đổ công hội cùng anh vũ công hội quan hệ cũng không tệ lắm hắn y nguyên cảm thấy lôi kéo là phương án tốt hơn đ i n h hứa phong nhận được ngư ấu vi tin tức này làm sao nói nàng đối hứa phong ủy lại đã không che giấu hứa phong cười cười khích lệ nói theo ngươi nghĩ đến nói là được ngươi có thể ngư ấu vi hít sâu một hơi phát tin tức không cần lo lắng bọn hắn ba nhà công hội khẳng định sẽ đánh trước anh vũ công hội bị kiềm chế chúng ta có thể nhanh lên phát dụng nuốt mắt sở h a rổ công hội chỗ tốt về sau đánh bốn nhà chúng ta cũng không cần hoảng đường tống phong nguyệt lâm vào t r ầ m tư ngư ấu vi có chút mong đợi cho hứa phong phát tin tức ta nói đúng không hứa phong khích lệ nói nói rất khá hứa phong còn có một chút ngươi không có nâng lên ngư ấu vi a hứa phong chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian để cho ta đổi kịp đẳng cấp bọn hắn chính là thế yếu hứa phong ta sẽ ra tay ngư ấu vi phốc một tiếng bật cười hứa phong cười cái gì ngư ấu vi không có gì cảm thấy ngươi đang yêu hứa phong giận dữ cái nào đáng yêu nói rõ ràng ta cho ngươi biết ta thế nhưng là sẽ hủ đến ngươi ngư â u vi phi là đang k h e n ngươi tại ngư â u vi lúc nhỏ từng nghe mẹ của nàng nói qua cha ngươi thật đáng yêu lúc ấy ngư â u vi nhìn một chút đã hơi có vẻ đầu chọc lao ba nhìn nhìn lại siêu cấp x i n h đẹp bộ mụ mười phần không hiểu hiện tại nàng minh bạch hứa phong trang b ứ c thời điểm nàng đều cảm thấy rất đáng yêu qua một lát đường tống phong n g u y ệ t tin tức trở về được ta đồng ý mặc dù có sát xuất lật xe nhưng một khi thành công quả thật có thể trực tiếp cất cánh kế hoạch thông qua ba nhà công sẽ tương đối sạch sẽ thủy quân lập tức hành động canh t ỉ hưng ơ phấn tăng ca hai giờ sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm lần nữa tăng đ ầ y cấp sáu mươi sáu càng ngày càng chậm thăng cấp tiếp theo tối thiểu nhất cần bốn cái tiếng đồng hồ hơn ngồi tù hứa phong đối với hiện tại tốc độ lên cấp không hài lòng lắm cấp bảy mươi sáu trang hiện tại là có vật liệu cơ bản đã mua đủ nhưng đ ồ trang sức còn không có thẩm văn thu các nàng cấp bảy mươi trang bị cũng còn không có rơi vào huyết s á c tưởng vi các nàng thay đổi vũ khí mới cấp bậc thăng được nhanh chóng hứa phong chuẩn bị cho các nàng cấp chín mươi vũ khí bốn phía đều là lỗ thủng chương ba trăm hai mươi ba hứa phong mặt m ũ i hứa phong lần nữa x o á t x o á t quân doanh cho treo thưởng nhiệm vụ hết thảy sáu cái màu đỏ treo thưởng nhưng ban thưởng cũng không quá hợp hứa phong tâm ý bảo dương cùng kinh nghiệm những thứ này treo thưởng đều là chỉ cấp một loại huệ giang thành địa đồ rất lớn chạy một cái treo thưởng làm sao cũng phải hơn một tiếng đồng hồ quy ra hạ chạy đồ thời gian chi phí những thứ này treo thưởng kinh nghiệm không đáng hứa phong đi chạy đinh thu ảnh đối n g u y ệ t s ấ u phát tới tin tức đại lão vừa ra hai cái mới nhiệm vụ ẩn hắn cho hứa phong phát tới hai nhiệm vụ kết nối hai nhiệm vụ ban thưởng tương đối thông thường bất quá có thể mua lại để an na loại hình thập nguyện hồng hạch tâm thành viên đi từ từ kinh nghiệm loại này công hội mua nhiệm vụ cho thành viên làm tình huống cũng không hiếm thấy thành viên bạch chơi kinh nghiệm nó phần thưởng của hắn đều muốn nộp lên công hội trang bị cái dương mở thời điểm muốn ghi chép bình p h ò n g mở ra cái gì liền lên giao cái gì hứa phong về tin tức hỏi giá bao nhiêu vị thu ảnh đối n g u y ệ t sầu miết ví hứa phong có chút ngoài ý muốn phát nhiệm vụ người biết là ta thu ảnh đối nguyện sầu có chút â m mộ trả lời không biết là chợ đen quản sự người ra lệnh thu ảnh đối nguyện sầu nếu như là ta tới đón nhiệm vụ ẩn chi tiêu đều từ chợ đen ra thu ảnh đối mật sầu bọn họ cũng đều biết ta là ngươi người ngươi là người thứ nhất để chợ đen chủ động tốt như thế người ngư bức hứa phong có chút hiếu kỳ trước đó cũng không hỏi ngươi chợ đen quản sự người là ai thu ảnh đối mật sầu không có xác thực tình báo thu ảnh đối mật sầu nhưng nghe nói cùng những cái k i a đại phú hào quan hệ rất sâu cũng chỉ có bọn hắn có năng lực như thế hứa phong đối với mấy cái này phú thương không hiểu nhiều nhưng khi đó nhìn diễn đàn thời điểm hắn có ấn tượng có người đ à o qua những thứ này phú thương hứa phong mở ra diễn đàn một lần nữa tìm tòi một chút rất nhanh hứa phong tìm được một chút tương quan tình báo thế giới mười vị trí đầu ngân hàng đầu tư bên trong ba nhà điên cùng thu mua kim tệ có tiền thật tốt những thứ này phú thương có chút tại hôn chiến bên trong bị hại chết chỉ có tiền không được vẫn là quyền đầu cứng dễ dùng bất quá cũng có chút rất thần bí một mực tại thu kim tệ nhưng không có gặp bọn họ công khai lộ diện qua cũng không nghe nói bọn hắn hoa qua hứa phong xem hết thức mời cũng không có quá để ý nghĩ đối hứa phong bày ra tốt quá nhiều người điểm ấy kim tệ đối hứa phong cũng chỉ là chín châu mất sợi lông hứa phong trả lời đem cái này hai nhiệm vụ cho ta đi ta đợi sẽ an bại hai cái bằng hữu của ta đi làm nhiệm、vụ. thu ảnh đối nguyệt sầu được đại lao ngươi đem nhân vật tên phát cho ta là được hứa phong anna d ấ p cả ăn ngon thật thu ảnh đối nguyệt sầu sửng sốt một chút anna cái nào anna hứa phong chính là ngươi nghĩ cái kia anna c h ị liệu kỹ năng tạo thành tổn thương cái kia thu ảnh đối nguyệt sầu càng m ở mịt người kia không phải bị thập nguyệt hồng công hội mua đi rồi sao t ê thu ảnh đối nguyệt sầu phát phát hiện mình tốt muốn biết bí mật gì hứa phong nhắc nhở chuyện này người biết không nhiều giữ bí mật thu ảnh đối nguyệt sầu không chút do dự lập tức trở về nói yên tâm ta là ngươi bên này hắn thực lực không mạnh lớn nhất bản sự chính là làm tình báo khiến cho tốt gặp gỡ hứa phong về sau thu ảnh đối nguyệt sầu thời gian trôi qua so trước đó tốt hơn nhiều thanh sơn vào lòng cũng cầm hứa phong trang bị thăng cấp nhanh chóng muốn để hắn tại hứa phong cùng thanh vũ c ắ t ở giữa cho một hắn khẳng định t u y ể n hứa phong đều không cần nghĩ hứa phong tin được thu ảnh đối nguyệt sầu trả lời đi an bài đi cho hắn phát xong tin tức hứa phong liên hệ chu án a m để anna cùng dấp cá chuẩn bị một chút ta cho bọn hắn an bài nhiệm vụ ẩn chu án a m t u t không có vấn đề hứa phong bình thường có thích hợp nhiệm vụ ẩn ngươi cũng có thể mua lại cho công hội thành viên làm hứa phong bọn hàn t h ư ớ n g cấp bậc công hội cũng có thể nhiều tồn điểm trang bị thập n g u y ê n hồng công hội vốn liếng rất ít ỏi nhân số tăng trưởng rất nhanh công hội trong cửa hàng thanh trang bị thường xuyên là trong, không. trong ngắn hạn còn có thể dựa vào tiền chống đỡ nhưng không có trang bị đối với những cái kia nghĩ hỗn lên công hội thành viên ảnh hưởng rất lớn nhiều tích lũy điểm cái dương dựa vào lấy số lượng cũng có thể làm điểm tốt trang bị ra x o n g tới công hội trong kho hàng chu á nam ta biết ta đã đang lộng trang bị hứa phong rất hài lòng nắm chặt làm việc đi an bài xong chuyện này hứa phong tiếp theo tại diễn đàn cùng liên minh bảy bên trong n n dưa trong diễn đàn tiết tấu càng mang càng h u n g á c mà lại hướng gió rất hối loạn trong này có một nửa là hứa phong công lao ă n dưa còn chúng đại khái chia làm như thế mấy loại vội vã vương quốc thành viên đi lên liền rất gấp ước gì sách bên trên vũ khí thay hai nhà công hội đánh một trận âm dương quai khí phái các loại mang tiết tấu ám chỉ hai nhà công hội không dám đánh những người này thành phần phức tạp hứa phong an bài người trên cơ bản đều giấu đến nơi này mặt còn có chút việc vui người liền thích xem vội vã vương quốc thành viên sốt ruột hứa phong nư ấu vi cùng mặt cờ loại này minh tinh tuyệt thủ còn có đại lượng p a n hâm mộ những người này ngược lại an tính covid cùng một chô đang an dưa b ợ r ồ bùa hộ nhìn xem diễn đàn ánh mắt xanh biếc bên trong mười phần tự tin thấp kém thủ đoạn thành vũ các tại mang tiết ấ u muốn cho ta cùng thánh đổ công hội đánh nhau một khi đánh nhau ta liền phải bị ép cùng bọn hắn hợp tác a nghĩ rất tốt nhưng muốn hợp tác hắn đến cầu ta b ợ r ồ bùa hộ cực kỳ tự tin hắn đ ố i cục thế trước mặt cũng có tự mình lý giải thánh đổ công hội liên thủ với anh vũ công hội hắn thấy cũng không nguy hiểm s ơ b ạ r ồ công hội chiến lược cũng không yếu coi như đánh không lại cũng có phản kích năng lực chỉ cần thánh đổ công hội không muốn lưỡng bại câu thường kết quả cuối cùng vẫn là đánh một chút liền ngừng Bờ dồ bùa vừa chương ũ n g k ô n cùng phong n g bài xích cùng hứa phong hợp tác. hứa hợp h n g có cái i t ba trăm hai mươi bốn thời đại đến chưa từng cùng người chào hỏi khai chiến gian thương hứa phong ngoại trừ bờ rỗ bùa hửa michael ruột cùng những người khác cũng đều đang ngó trường diễn đàn mỗi người đối với thế cục cách nhìn cũng không giống nhau michael tại tiếp xúc anh vũ công hội muốn thuyết phục bọn hắn không nên n h n g tay thánh đổ công hội cùng ga bơ i e n công hội quan hệ cũng không thế nào tốt ba năm trước michael dẫn người đâm lưng qua thánh đồ công hội về sau hai nhà cũng đánh qua mấy lần lớn đ o à n chiến michael không biết hứa phong ý đồ là cái gì nhưng hắn thấy được diệt đi thánh đồ công hội cơ hội để s ờ họa rồ công hội cùng thánh đồ công hội sống mái với nhau đánh cho không sai bị lắm michael tự mình xuất thủ đem thánh đồ công hội phá tan michael đang cùng mạ mò dù mì x ỉ thông khí hy vọng anh vũ công hội không nên đ ú n g tay rất tính cách hoàn toàn như trước đây địa bảo thủ hắn cảm thấy chín nhà công có thể hay không dễ dàng như vậy ngã xuống lần này cũng chính là một cái hơn hai vạn mai kim tệ đưa đến xung đột đánh vải không liền tốt mặc dù trong diễn đàn so dĩ vãng muốn náo nhiệt rất nhiều nhưng r sẽ không có quá để ý mà moses mịt xỉ cùng anh vũ công hội cao tầng đang cùng thánh đ ồ công hội đảm xuất thủ giá cả bọn hắn không cảm thấy mình làm mờ cờ tiểu đệ đương nhiên sẽ không theo mờ cờ c ý đồ làm việc thánh đ ồ công hội nguyện ý xuất tiền xuất lực mạn moses mịt xỉ nguyện ý phái người hỗ trợ giết một giết sợ v ạ d ổ công hội mạn moses mịt xỉ nghĩ kiếm tiền cũng không muốn lấy đem sợ v ạ d ổ công hội d ệ đi vợ gì công hội di tạp thập diệp đã công khai ủng hộ thánh đồ công hội nhìn qua quan hệ rất tốt nhưng hứa phong nhìn kỹ di tạp thập diệp phát t h í c mời không có phát hiện hắn nói muốn làm sao ủng hộ. Có ý tứ. vợ vợ gì công hội cùng thánh đồ công hội quan hệ cũng không có tốt như vậy đỉnh tiêm công hội không có một nhà là kẻ ngu cũng không người nào nguyện ý cho người khác làm t i ể u lệ nhìn như vậy đến thánh đồ công hội cũng có thể diệt liên minh thời đại ngay hôm nay đã lặng yên đi tới hôm qua vẫn là chín cái đỉnh tiêm công hội qua lại ngăn được thời đại nhưng hôm nay một cái đỉnh tiêm liên minh đã rất yếu đi hứa phong có thể diệt đi thánh đồ công hội m a i cờ cũng được có thể thấy rõ ràng cái này hướng gió công hội cũng không tính nhiều hứa phong soát xong một vòng yêu hóa thợ đốn tuổi vừa nhìn về phía diễn đàn hiện tại tình báo rất nhiều mà lại đều rất trọng yếu nhất định phải c h ầ m c h ầ m đến gấp một điểm mỗi nhà công hội động tĩnh đều rất trọng yếu thánh đ ồ công hội lại phát một đầu thước mời thả ra một đoạn video hứa phong hỏa tuyến a n dưa video hết thể hai mươi tám giây cũng không tính giải thánh đ ồ công hội sáu tiểu đội vây giết s ở họa r ổ công hội bốn tiểu đội hai bên đều là hơn chín mươi cấp đội ngũ nhưng thánh đ ồ công hội hoàn thành nghiền ép Ả xạ x ỉ n chi vương xuất thủ y họa xạ kỳ Ả mạ tệ giác bị hứa phong chém đầu về sau nhiệt độ tiêu thăng thảo luận độ vượt qua ạ xạ xịn chi vương nhưng ạ xạ xạ n chi vương mới là thế một đâm hắn vừa ra tay đại biểu cho thánh đổ công hội làm thật ạ xạ x ỉ n chi vương phát ra tiếng uy hiếp sợ hỏa rộ công hội xin lỗi bồi thường nếu không dạng này g i ế t chóc sẽ càng ngày càng nhiều các người đảm đương không nổi ta phẫn nộ đ ạ i giới một cái vừa cắt xong hai mươi người thích khách nói ra những lời này trung nhị lại đáng sợ t hứa phong mắt sắc đem video đổ về đi xem nhìn video cuối cùng một đoạn có ạ xạ x ỉ n chi vương vũ khí gần cảnh vũ khí mới nhìn qua là thiên thần cấp phẩm chất bất quá trên thân đao giống như có biến hóa không sai giết người trước đó trên thân đao đỏ văn không có nhiều như vậy các người tiến hóa vũ khí hứa phong đối ạ xạ sìn chi vương cái này đem vũ khí cảm thấy hứng thú vô cùng đây là lần đầu xuất hiện các người có thể tăng cường trang bị hẳn là rất đáng tiền a giống như cũng rất thích hợp hết sắc tường vi dùng hứa phong cho thủ ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức có quan hệ với ạ xạ xỉn chi vương vũ khí tình báo sao Thụ nguyệt Thụ nguyệt sầu, ạ xạ xỉn chi vương tiếp thu rất Thụ nguyệt ảnh chỉ ảnh chi nhiệm vụ ẩn, ưng yêu mặc dù không có đánh, nhưng hoạch ảnh khí xỉn vương ẩn, ưng cũng lớn. đối Ban đầu. đối đối đem cái cái sầu, sầu, yêu sầu, kêu mấy có mặc có làm ạ xạ x vụ vũ dù là màu đen. thứ ấ m t hai đồ bên tốt này hứa phong cảm thấy hứng thú vô cùng hắn thậm chí muốn cải biến kế hoạch bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hứa phong vẫn là bình tĩnh lại d i ệ t thánh đ ồ công hội độ khó rất lớn sợ h ọ a rổ công hội không có minh hữu cho hứa phong rất lớn thao tác không gian thánh đổ công hội không giống bọn hắn cùng anh vũ công hội bờ bờ gì công hội quan hệ cũng không tệ không tốt diện hứa phong chính tiếp nối thời điểm sở hòa rộ công hội cũng phát t h i ế p mời t h i ế p mời bên trong đồng dạng có một cái video Bờ rộ bùa hửa tay trái phó hội trưởng là cân xuất thủ các thánh đồ công hội sáu đoàn người đồng thời bờ rộ bùa hửa khí thế ác hơn đây là một lần cuối cùng cảnh cáo nếu như các người y nguyên không bồi thường tiếp theo đầu t h i ế p mời chính là khai chiến thánh đ ồ công hội dây đáp lại từ ngày hôm nay thánh đ ồ công hội cùng sở hòa rộ công hội tiến vào đối địch trạng thái nhìn thấy đối phương công hội thành viên giết chết bất luận tội thiết mời vừa phát ra đến nhiệt độ bạo tạc khai chiến cùng trước đó miệm pháo cũng không đồng dạng mặc dù thông minh ăn dưa q u ầ chúng còn không có nghi do rằng Ở đâu ra chương i ba trăm hai mươi lăm ta chắc chó nhà giàu bắt đầu thao tác bốn mươi va nở thế tội bút bê tới tay chu á nam qua một lát mới về tin tức vừa làm nhiệm vụ đội những vật này làm gì chu á nam mặc dù nói tỷ lệ rơi đồ không cao nhưng cày tiền đoàn một tuần làm sao cũng có thể đánh tới hai ba cái thế tội bút bê chu á nam a n g ư ơ i đánh không đến hứa phong hiện tại danh tiếng quá thịnh không ít người đã quên hắn ngưu bức dưới thực lực còn có cái thằng xui xẻo thổ tính tiểu chu đồng học còn nhớ rõ hứa phong trả lời m ắ n g chửi người không đại khuyết điểm a ta cấp nhãn a chu á nam ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội chu á nam ta tra xét một chút trong phòng đấu giá một hơn bốn mươi vạn thế tội búp b chu á nam mấu chốt là số lượng này mỗi ngày đều tại biến nhiều thật có thể ngược lại sao đ ộ n hàng s a o giá cơ hồ mỗi cái có chút của cải công hội đều lan qua thành công nhất một lần thao tác là phù hoa diêu chép ngọn nguồn một đợt linh ghét có đây là cấp năm mươi một cái hạn thời gian nhiệm vụ tất yếu vật phẩm phú hoa r i ê u một đợt tỷ lệ lợi ích vượt qua một trăm linh bốn vạn kim tệ vào sân tám vạn hơn bốn nghìn mai kim tệ ra nàng có thể chủ q u a n t h a n h vũ các tài vụ đủ để thấy nàng ở phương diện này năng lực xuất chúng cách tỷ ở phương diện này năng lực kỳ thật không bằng nàng hứa phong trong tay có tiền vẫn luôn có đồn hàng ý nghĩ bất quá thích hợp đồ vật quá ít cơ hội lần này rất tốt hứa phong trêu c h ọ c nói cái này đều nhìn không rõ sao tiểu chu đồng học q u y của ngươi cùng ta tỷ lệ rơi đồ cũng không xê xích gì nhiều chu á nam lan a ngươi tỷ lệ rơi đồ là không trí thông minh của ta không thể nào là không hứa phong nhiều nhất năm điểm chu á nam ta đánh bạn gái của ngươi hứa phong xin cứ tự nhiên chu á nam l ư ớ t mắt ám xoa xoa nói với thẩm văn thu ngươi về sau ngàn vạn không thể cái gì đều nghe hắn thẩm văn thu có chút mờ mịt qua một lát mới phản ứng được chu á nam đang nói hứa phong nàng n h ỏ giọng nói ra nam nam hắn chỉ là hứa thích khôi hài chơi không là người xấu chu á nam thở dài hứa phong trêu chọc về trêu chọc nhưng vẫn kiên nhận giáo lên chu á nam đ ồ n hàng muốn nhìn hứng gió sẽ phải chế tạo lo nghĩ sợ họa r công hội cùng thánh đồ công hội khai chiến người chết số lượng cùng giết chóc giá trị đều sẽ bùng lên bọn hắn tất nhiên sẽ đại lượng mua vào thế tội búp bê chúng ta lại thay đổi bên trên một đợt trong diễn đàn nước một nước thiếp chu á nam không kiên nhẫn trả lời những thứ này ta đều hiểu vấn đề là nhiều như vậy hàng làm sao đội được lên đ ộ n hàng ai không hiểu à tiền mới là vấn đề à hứa phong trầm tư một lát xin xuất phát cho chu á nam nguyên lai ta cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vấn đề là người trở ngại lớn nhất ai có tiền về sau ta giống như thiếu sót chút trung tình năng lực chu á nam nhìn thoáng qua t h ố t ra một câu n g o ạ tạo hà tự san các nàng xem hướng về phía chu á nam thế nào Chú Á Nam đem mai kim tệ mặc dù nhiều, nhưng nàng a m đem sức d h phát xót đến n u ệ không muốn lý bên t r o để hứa phong giống như nàng ăn kém như vậy bà bà cũng muốn ăn chút tán Thu ngon hàng năm có thể cho hứa phong hoa mười mai kim tệ nấu cơm ăn có tám trăm linh mai kim tệ hẳn là đủ rồi nàng còn có thể lại kiếm lại nhiều tiền ở trong mắt nàng liền không có tác dụng gì nàng ngẫu nhiên cũng có chút tự ti cảm thấy mình ánh mắt thiệt cận nhưng nàng mắt có thể nhìn thấy địa phương đã tận khả năng đem hứa phong an bài rất khá hứa phong tại bảy bên trong phát tin tức điệu thấp đây cũng chính là một con số mà thôi hứa phong số tiền kia đủ chứ chu á nam vẫn là không q u á đi lúc này mới có thể mua hơn năm mươi sáu vạn cái thế tội bốc bê chu á nam thập nguyệt hồng hiện tại không có gì tiền dây đến nhiều tiêu đến cũng nhiều hứa phong lấy đi bảy bình dược tể đối thập nguyệt hồng mắt x í c tài chính áp lực rất lớn nhưng chu á nam không có xét chuyển này triệu tinh tâm nếu như lão bản liên minh cũng xuất thủ hẳn là đủ rồi hà tự san đúng a ba nhà đại công hội có thể xuất r a kim tệ khẳng định rất nhiều thẩm văn thu an tĩnh nhìn xem bảy bên trong tin tức không nói gì hứa phong chúng ta mua trước mua xong lại nói với bọn họ hứa phong tiểu chu đồng học tiền ta phát cho ngươi bảy mươi mua thế tội bút bê ba mươi mua đá phục sinh đá phục sinh tỷ lệ rơi đồ so thế tội bút bê hơi cao một chút nhưng giá cả cũng càng cao hứa phong cảm giác vẫn là nhiều mua chút thế tội bút bê tương đối tốt hiện tại giá cả càng thấp tăng giá không gian càng lớn ba mươi đá phục sinh thuộc về đầu tư phối trí đối xông một lần phong hiểm hứa phong xuyên qua tới trước đó cũng đã từng là thị trường chứng khoán một gốc khỏe mạnh giao h ẹ về sau a cố dạy cho hắn rất nhiều hắn từ đó về sau không còn có quầy con thoi qua chu á nam ta đã biết chu á nam ta có chút khẩn trương bọn hắn thật sẽ cùng theo mua vào sao chu á nam bọn hắn nếu là không mua chúng ta sẽ t h u a thiệt a nếu như thế tội bút bê không tăng giá hứa phong liền bao lấy mười bảy vạn mai kim tệ lúc đầu có thể phát huy to lớn giá trị bao lấy liền thành không lưu thông hàng hóa rất thút hiện tại chợ đen người vay lợi tức rất cao hứa phong số tiền kia mỗi ngày quang lấy lời đều có thể kiếm không ít hứa phong mười phần tự tin yên tâm liền coi như bọn họ không hợp tác ta cũng có cái khác mục tiêu hợp tác chợ đen sau màn lão bản nhóm michael dĩ tạm thập diệp thậm chí là quân doanh giờ dưới n g ụ y thế tùng chỉ cần có tiền kiếm hứa phong có thể hợp tác bằng h ữ u nhiều lắm hắn thậm chí có thể cùng michael kể vai sát cánh cùng một chỗ kiếm m ộ n chu á nam lập tức bắt đầu thao tác hứa phong lại cho ngư ấu vi phát tin tức đem công hội tiền dư để lấy ra mua thế tội bút bê cùng đá phục sinh bảy số ba ngư ấu vi không trần trờ chút nào được người muốn đ ộ n hàng hứa phong thua thiệt tiền nói là ta thao tác kiếm tiền nói là người thao tác là được ngư ấu vi là l ã o đại hứa phong tự nhiên cũng muốn để nàng đi theo ăn một đợt đỏ chốt lợi nàng cùng chu á nam mua một lần ai mua được t í n h ai à làm sao nàng liền thành lớn t i ể u cầm lý liền thành tiểu nhân hứa phong lắc đầu mở ra phòng đấu giá nhìn lại giá cả thấp thế tội bút bê cùng đá phục sinh chính đang nhanh chóng giảm bớt trong diễn đàn còn không có tin tức gì loại ngày này thường loại lớn cơ số tài nguyên không có người nào chú ý giá thị trường nửa giờ sau ba mươi ngân tệ thế tội bút bê bị toàn bộ mua không giá thấp nhất cũng là ba mươi hai mai kim tệ bảy mươi ngân tệ đá phục sinh cũng mất giá thấp nhất biến thành bảy mươi bốn ngân tệ hứa phong hết thệ thu bốn mươi vạn cái thế tội búp bê bảy vạn một nghìn mai đá phục sinh thập n g u y ệ t hồng nhà kho hứa phong người nhà kho đều bị lấp đầy thu mua hoàn thành hứa phong tại liên minh bảy bên trong phát tin tức các vị thế tội búp bê cùng đá phục sinh giá cả bùng lên đi lên cùng một chỗ đội một đợt đi chương ba trăm hai mươi sáu mua sắm hoàn thành dẫn b ạ o diễn đàn tiếp mời giá cao mở bán muốn hay không hứa phong phát tin tức trước đó bảy bên trong bên trên một cái tin là tám phút trước ca bả vai cho người dựa vào phát hai nhà công hội lại đánh nhau đoàn người nhanh đi ăn dưa không ai để ý đến hắn hứa phong xuất hiện về sau b ậ y bên trong lập tức náo nhiệt thích ăn da giòn ruột bản năng trước chất vấn lại chất vấn đội cái đồ chơi này làm gì số lượng nhiều bao ăn no đao phong sở chỉ đúng là chúng ta công hội trong kho hàng cũng tồn không ít dùng điểm c ô n g hiến có thể đổi hứa phong các ngươi công hội trong kho hàng thế tội bút bê cùng đá phục sinh số lượng vượt qua một vạn sao thích ăn da giòn ruột n h ũ n mày không có về tin tức đạp phá thiên sơn xuất hiện không có nhiều như vậy ta cho ngươi sình sọt nhìn một chút đạp phá thiên sơn hình ảnh hứa phong mở ra hình ảnh nhìn một chút thế tội b ú t bê 3.312 quại đã phục sinh 4.155 quái đường tống phong n g u y ệ t chúng ta công hội trong kho hàng cũng có cho ngươi đoạn cái đ ổ định phong ba là cấp tám công hội nhân số cùng tài lực cũng không bằng thanh vũ các cùng long ảnh công hội thế tội b ú t bê chỉ có hơn 1.700 cái đã phục sinh 2.107 cái hứa phong cái khác các công hội đây này có tình báo sao ngư âu vi đương nhiên là có t a tra một chút đường tống phong n g u y ệ t hình ảnh hình ảnh chín cái đỉnh tiêm công hội đường tống phong nguyện phát trong đó sáu cái cửa hàng xịn xót đạp phá thiên sơn đường hinh đệ năng lực tình báo thật mạnh bội p h ủ đường tống phong nguyện rất khiêm tốn phong ca hỏi thời điểm ta liền đoán hắn phải biết cái khác công hội tình báo sớm hỏi thăm một chút thôi bấy bên trong mấy cái dân mạng âm thầm cảm khái đường tống phong nguyện quả thật có chút đồ vật hứa phong nhìn kỹ một chút cái này mấy nhà công hội tồn kho cộng lại cũng không cao hơn một vạn năm nghìn cái thế tội búp bê hứa phong đậu giang bọn hắn cũng sẽ cùng theo kiếm một điểm nhỏ nhưng cùng hứa phong mấy chục vạn hàng lượng so ra bọn hắn chỉ có thể coi là liếm lấy hai cái canh cái khác đại công hội đoan chừng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút hàng tồn nhưng cái này đều tại hứa phong cân nhắc phạm vi bên trong thánh đổ công hội cùng sở hỏa r ổ công hội chiến tranh tăng thêm phụ thuộc công hội có thể có vượt qua tám mươi vạn người tham gia mỗi chết một cái người liền sẽ tiêu hao một viên đá phục sinh đồng thời có sát xuất tiêu hao một cái thế tội bốc bê tổng thể tới nói trong ngắn hạn tuyệt đối cầu lớn hơn cung cấp hứa phong trả lời đều là người thông minh ta liền không tỉ mỉ giải thích hứa phong ta dù sao cả phó thân gia hạ tràng thành vũ cắt ra hai mươi bảy vạn mai kim tệ đường tống phong nguyệt lập tức làm ra quyết định ta muốn lên xe đường tống phong n g u y ệ t bất quá định phong ba khẳng định không bằng các ngươi có tiền ta tối đa cũng liền ra mười lăm vạn mai kim tệ mười lăm vạn mai kim tệ ở trên thị trường không tính ít nhưng đây là đường tống phong n g u y ệ t từ mắt xích tài chính bên trong hủy đi ra nếu như thời gian ngắn không về được bản định phong ba phát tiền lương đều là cái vấn đề đ ặ p phá thiên sơn chúng ta có thể trở ra càng nhiều một chút hai mươi ba vạn đi đao phong sở chỉ phong ca tuyệt đối đừng lật xe a số tiền kia không có ta quần c ụ c tử đều muốn đến hết hứa phong mát mẻ phì phì phúc xác thực rất mát mẻ bất quá hẳn là sẽ tương đối lắc lư a hứa phong lộ ra một cái ý vị thâm trường cười ngươi rất hiểu nha phỉ phỉ mặt đỏ lên mau đem tin tức rút lui trở về ngư ấu vi cái kia mọi người mau chóng thu mua bọn hắn đã đánh nhau đập phá thiên sơn tại đậu thủ đao phong sở chỉ ta gõ ai mua đến nhanh như vậy vừa mới nhìn bảy mươi hai ngân tệ thế tội bút bê liền không có đao phong sở chỉ đường tống ta ít í t í t ngươi lại ra đường tống phong n g u y ệ t lạnh nhạt trả lời công bằng cạnh tranh ngươi không chơi nổi đao phong sở chỉ a cái kia ta cũng là a quân thả đâu đường tống phong nguyện bị ai n h ư điểm tại chỗ phá phòng lại đánh một trận a Ta non người. Người c hứa ế t n g phong i tại ê ngư t r n lẫn hấu vi nhỏ bảy bên trong phát tin tức canh tỷ đem phòng đấu giá tình huống tuyên truyền một chút canh tỷ sớm liền chuẩn bị xong hứa phong mệnh lệnh một chút canh tỷ bên này lập tức hành động hứa phong mở ra diễn đàn lập tức xoát đến mười mấy đầu thiếp mời kinh ngạc phòng đấu giá bỗng nhiên xuất hiện dị thường thế tội bút bê thế mà hết rồi trấn kinh toàn đệ nhất thế giới cái bụt chẳng lẽ xuất hiện mau nhìn phòng đấu giá muốn hấp dẫn người n h ắ n cầu trong thời gian ngắn dẫn bạo lưu lượng không cần l o g ì c h ỉ cần bác người n h ắ n cầu canh tỷ hiển nhiên rất nhuẩn nhuyễn phòng đấu giá xem lượng cấp tốc gia tăng thiết mời hồi phục số lượng cũng đang không ngừng dâng lên thật thế mà hết rồi xong đây là có đại hoàng ngưu đang lái xe sao ngược lại cho thật không phải là người a thế tội bút bê cùng đá phục sinh thế mà cũng đổ không cho đường sống a ta cảm giác là hướng về phía thánh cùng tư đi hai nhà này công hội mới là lớn dê trong diễn đàn chuyện này thảo luận độ tiêu thăng một lần xông lên hot tổ đ i ệ c thứ hai hứa phong một trăm điểm phúc duyên đáng giá hot tổ đ i ệ c thứ nhất lúc này cũng bị ưng yêu nhiều công hội phó bản trên x u ố n g dưới dù sao hứa phong cầm tới phúc duyên có một đoạn thời gian ưng yêu phó bản vẫn còn đang đánh thảo luận độ một mực giá cao không hạ đinh ngư ấu vi cho hứa phong phát tin tức làm sao bây giờ hứa phong thả điểm hàng đi lên thế tội bút b một hai kim đã phục sinh một năm kim ngư ấu vi có chút kinh ngạc đắt như thế nàng cũng tham dự qua độ giang theo lý mà nói hiện tại vẫn chưa tới giá cao thời điểm đợi đến cái khác hoàng yêu cùng cùng tăng giáo h ẹ vào sân về sau giá cả mới có thể cao hơn đi hiện tại thả giá cả thuộc về thử nghiệm giá thử nghiệm giá cứ như vậy cao cái kia tăng tới cao vị thời điểm có thể bán bao nhiêu hứa phong liền cái giá này hứa phong để canh tỷ lại an bài một nhóm người đi ồn ào chủ đề là hai đại công hội sẽ hay không bởi vì mua không nổi đạo cụ mà ngưng chiến hứa phong s ớ m đem dê đường lui chắn lấp kín ngư ấu vi rất thông minh dây đã hiểu hứa phong ý tứ không thể nào hai nhà công có thể hay không ngay cả cái đỡ đều không đánh nổi a loại này t i ế t người ra t h u ầ n t h u ầ n làm người buồn nôn chỉ cần huyên náo đủ lớn hai nhà công hội các lão đại m u ố n mặt liền không có cách nào quả quyết từ bỏ ngư ấu vi cười nhẹ trả lời ngươi nha xấu muốn c h ế t hứa phong còn có tệ hơn chờ đổ ước hoàn thành thời điểm ta lại để cho ngươi nhìn ngư ấu vi ngượng ngùng trả lời phi ta mới không nhìn ta đi thả hàng rất nhanh trên thị trường xuất hiện mấy trăm giá cao thế tội bút bê hứa phong nhìn chằm chằm phòng đấu giá những thứ này thế tội bút bê bán nhanh chậm sẽ trực tiếp ảnh hưởng phía sau xào giá hai giây thế tội bút bê bị người mua g i n g hứa phong yên tâm hoặc là có cùng tăng giao hẹ tới Là là ạ xạ xin chi, chi vương trực tiếp tại diễn đàn bên trên phát thiếp mời đem thế tội bút bê bảy mươi năm ai ngân tệ một cái bán cho ta nếu không ta cha ra ai đang lái xe tự gánh lấy hậu quả nhìn thấy đầu này thức mời ngư ấu vi cho hứa phong phát tin tức rất giống phong cách của hắn hứa phong đối ạ xạ xin chi vương cũng hiểu rất rõ hắn thực lực mạnh tính cách táo bạo trực tiếp nhưng thiên phú vô cùng tốt loại này thiết mời b ợ r ổ bùa vợ liền sẽ không phát dám công khai đến hao bọn hắn lông dê người tự nhiên cũng không sợ bị điều tra ra hứa phong trả lời muốn hay không để canh t ỉ an bài hai người đi t r e o chọc hắn ngư ấu vi sửng sốt một chút a hứa phong liền nói là ga bơ di en công hội đột dù sao ga bơ di en công hội cùng quan hệ bọn hắn cũng rất kém cỏi hứa phong châm ngoài một chút nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn hiệu quả ngư u vi hắn không có ngốc như vậy a ạ xạ xỉn chi vương tính cách xác thực có vấn đề nhưng có thể đem thánh đồ công hội mang đến bây giờ còn không có bị vùi dập giữa chợ đủ để chứng minh người này không có ngốc như vậy hắn tại mấu chốt sự tình bên trên phán đoán đa số tình huống phía dưới vẫn là chính xác hứa phong tùy ý nói ra dù sao an bài hai người cũng không phiền phức thử một chút tổng không sai hứa phong coi như hắn biết đây là giả khó tránh khỏi cũng sẽ hoài nghi dù sao bọn hắn có cụ thủ hứa phong từ nhỏ cha mẹ ta liền dạy ta t â m viên ý mã người ý nghĩ là khống chế khó nhất về xong tin tức hứa phong có trong nháy mắt hoảng hốt hắn nhớ tới khi còn bé luyện minh tưởng lúc thống khổ kinh lịch ngư âu vi cha mẹ ngươi giống như rất lợi hại hứa phong là rất lợi hại đáng tiếc không gặp được bọn hắn ngư ấu vi đ ấ y lòng không hiểu co lại đ i chép mấy đầu giọng nói đều không có gửi tới ngươi còn sống bọn hắn cũng coi là dùng một loại khác phương thức còn sống đừng khổ sở muốn hay không video một chút ta muốn nhìn thấy ngươi lần sau có thể để ngươi làm điểm chuyện quá đáng bất quá những thứ này giọng nói nàng đều cảm thấy không thích hợp ta đây là thế nào ngư ấu vi trong mắt đẹp hiện lên một tiêu mờ mịt nàng còn là lần đầu tiên để ý như vậy tự mình có thể hay không nói nhầm hứa phong trả lời ngươi cùng canh tỷ nói đi ta còn tại nắm chặt thăng cấp n g ư â u vi được n g ư â u vi ngươi còn tốt chứ hứa phong cười cười sớm liền không sao n g ư â u vi mười phần nghiêm túc nói ra nếu như ngươi không vui nhớ phải nói với ta hứa phong thuận miệng t r e o trọng nàng ngư hội trưởng một ngày trăm công n g à n việc thích hợp sao n g ư â u vi bỗng nhiên có chút sinh khí ngươi không nói ta liền cắn chết ngươi n g ư â u vi coi như không có giá trị gì chỉ cần ngươi muốn nói đều muốn nói với ta hứa phong trong lòng hơi ấm trả lời biết ta thật không có sự tình nữ ấu vi vậy ta đi cùng canh tỷ nói mấy phút sau hứa phong tại trong diễn đàn soát đến t i ế p mời và trần lẫn lộn thế tội bút bê cùng đá phục sinh phía sau màn hắt thủ lại là nhà này công hội hứa phong điểm vào xem nhìn thiết mời bên trong là một chương sgin sót gabber gn công hội trong kho hàng có hơn bốn vạn cái thế tội bút bê cùng hơn ba vạn đá phục sinh số lượng này rõ ràng vượt qua phổ thông công hội nên có lượng hứa phong có chút ngoài ý muốn cho canh tỷ phát tin tức cái này sgin suất là thật sao canh tỷ là thật chúng ta tuyến nhân cho đoạn đồ canh tỷ có chút hư vấn ta cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà cũng tại độn thế tội bút bê canh tỷ cảm giác thao tác không gian có chút lớn hứa phong suy đoán michael người hẳn là chú ý tới phòng đấu giá tình huống dù sao như thế lớn công hội có chuyên môn thương nhân nhìn chằm chằm phòng đấu giá không k ỳ quái cái khác đỉnh tiêm công hội hẳn là cũng có phát giác nhưng đi theo lên xe không nhiều michael tương đối có quyết đoán đi theo vào tay một nhóm hàng kết quả hiện tại bị người phát hiện hứa phong cũng có chút hưng phấn cho hắn chụp mũ mũ liền nói đại hóa nguyên tạ i ga bơ gì en công hội cái người trong tay canh tỷ ta đã sắp xếp xong xuôi qua mấy phút tiếp mời liền phát ra tới hứa phong lộ ra một cái hhh cười canh tỷ làm chuyện loại này là thật xe nhẹ đường c n i n h hứa phong vừa cùng canh tỷ tán g ố u xong còn chưa kịp ăn một chút trong diễn đàn dưa một phong biêu kiện phát đi qua hứa phong nhìn thoáng qua biêu kiện là phương cầm hạc gửi tới thuốc của ngươi hiệu quả vô cùng tốt làm ra cống hiến to lớn lần này cảm tạ ngươi có thể ngắn như vậy thời gian đưa đến như vậy nhiều d ự tề quân doanh vừa vặn có một kiện chuyên trúc nhiệm vụ muốn giao cho ngươi làm biêu kiện bên trong còn có một cái nhiệm vụ kết nối long yêu gian tế chương ba trăm hai mươi tám đảng cấp hai t i ê n cấp trang bị bảo dương ít năm thiên diện long yêu hạ lạc tìm được chuyên trúc nhiệm vụ hứa phong có ấn tượng loại nhiệm vụ này chỉ ở trận doanh danh vọng đạt tới một năm trăm điểm trở lên trên thân người xuất ra xuất hiện loại nhiệm vụ này sát xuất c ự c thấp ban thưởng phi thường tốt hứa phong tranh thủ thời gian nhìn một chút nhiệm vụ miêu tả long yêu gian tế căn cứ đáng tin tình báo có một năm con thiên diện long yêu tại ba mươi phút trước tiềm nhậm h ệ gian thành mời tại hai giờ bên trong tận khả năng nhiều đến tìm ra thiên diện long yêu đồng thời đánh giết đánh giết số lượng càng nhiều ban thưởng càng nhiều n ộ thương bình dân sẽ giảm b ấ t ban thưởng bình xét cấp bậc đánh giết một bà con ban thưởng bình dân thương vong nhỏ hơn m ư ơ i phong phú kinh nghỉ ệ m đặng giết bốn tám con ban thưởng cấp bảy mươi thần thoại trang bị bảo dương ít năm p hiện o n g phú k n n h h g i tại lượng hô hấp pháp độ thuần thuốc đánh cấp hai thuần thuốc đánh mặc dù khó thăng b nhưng dân t ơ cấp một h n trăm a n dương g bị bảo ít linh cấp hai hiển nhiên càng đáng tiền phương cầm hạc không có thời gian bọn chúng nhiều nhất trong thành nghỉ ngơi hai giờ phương cầm hạc vượt qua hai giờ bọn chúng liền sẽ phân tán đến địa phương khác lại khó một mẻ hút gọn hứa phong vậy được ta tiếp phương cầm hạc quá tốt rồi ngươi tận lực giết m ộ ư ơ i con trở lên ta cùng người đánh cược hứa phong thắng cho ta chia hoa hồng không phương cầm hạc cho ngươi mười mai kim tệ hứa phong cũng không chế ít có thể đón lấy nhiệm vụ phương cầm hạc cho hứa phong phát tới một kiện vật phẩm yêu huyết thạch mang vào trong bọc có thể làm trên người của ngươi có được yêu tộc khí tức phương cầm hạc thiên diện lòng yêu là trong lòng tộc dị loại bọn chúng thể phách rất yếu nhưng am hiểu n g u y trang cực kỳ cảnh giác phương cầm hạc khối này yêu huyết thạch có thể giúp ngươi mê hoặc bọn chúng gia tăng ngươi nhìn thấy bọn chúng tỷ lệ hứa phong có chút hiếu kỳ trong thành không phải có hộ thành trận pháp sao sẽ không động thủ với ta a phương cầm hạc sẽ không yêu huyết thạch tán phát yêu khí rất yếu sẽ không phát động đại trận cũng sẽ không khiến cho yêu tộc hoài nghi hứa phong thu yêu huyết thạch bỏ vào trong bọc hắn cảm giác được trên người mình toát ra một vô cùng yêu tộc rất tương tự khí tức trở lại trong thành hứa phong lại nhận được phương cầm hạc gửi tới một chút manh mối nội thành phụ cận đội tuần tra bên trong tựa hồ có một con thiên diện long yêu người trước tiên có thể đi xem một chút hứa phong cưới hoàng hôn hướng vào phía trong thành chạy tới m ộ ư ơ i phút sau hứa phong đi vào bên trong ngoài cửa thành thành cửa mở ra có thể tự do xuất nhập bên trong ở phải là một chút kẻ có tiền cùng tại trong quan phủ có chức con người có thể nhận nhiệm vụ thương gia đ ầ c ổ người loại người đều ở chỗ này trước mấy ngày lớn phiên bản đổi mới về sau người chơi cũng có thể tại nội thành mua phong úc nội thành phong ở giá cả cao một bộ tối thiểu nhất muốn một kim tệ trở lên theo hiện tại giá thị trường tối thiểu nhất muốn tám trăm hai mươi vạn diễn đàn tình cảng khu đã có m ộ i t ử đang tìm có thể mua được nội thành nhà lao công chờ đến vương thành có thể đi mua phòng nhỏ nơi này phòng ở tuyệt đại đa số người mua không nổi bất quá l ờ i hứa phong thân ra hắn chướng mắt nơi này dọc theo tường thành có hai chi năm mươi người quân đội đang đi tuần hứa phong hướng tây bên cạnh chạy tới trước tìm chi thứ nhất tuần tra quân đội nội thành người bên ngoài không nhiều ngẫu nhiên gặp được mấy cái cũng là tại làm một chút tiểu nhiệm vụ rất nhanh hứa phong tìm được chi thứ nhất chính đang đi tuần đội ngũ cảm giác của hắn lực quét qua chi đội ngũ này chỉ qua mấy giây hứa phong ngừng tại nguyên chỗ tri đội ngũ này không có vấn đề đều là nhân loại bình thường hứa phong quay người đi tìm mặt khác một tri đội ngũ tuần tra không thể bay thật quá phiền thoái có thể bay dễ tìm nhiều hứa phong chạy đ ủ thời điểm âm thầm nhả danh trong thành hạt bay hắn cho phương cẩm hạc phát biểu kiện nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành có thể cho ta xin một chút trong thành phi hành quyền sao phương cẩm hạc không có v ề đoán chừng là có chuyện gì đang bận mười lăm phút sau hứa phong tại tường thành phía đông tìm được mặt khác một tri tuần tra đội ngũ cảm giác lực đã qua vẫn không có yêu tập khí t ứ c hứa phong trong lòng trầm xuống sờ lên cầm suy、tư. Là yêu tộc t có hứa ể lửa là qua cảm giác của ta, vẫn là tình báo có sai. địa cảm giác có Cảm giác cũng không có vấn đề, đi địa phương khác tìm xem. không phương đi báo tình vẫn vấn h đề, phong mắt nhìn thời gian đã hơn nửa c a n h giờ nhiệm vụ thời gian trôi qua một phần tư hắn ngay cả một con tiên diện long yêu đều không có gặp lại kiểm tra một lần hứa phong mặc dù có chút gấp nhưng ý nguyên rất có kiên nhẫn lần nữa cảm giác một lần về sau vẫn không có yêu t ộ c khí t ứ c nhưng mà hứa phong lại nhạy cảm phát hiện một vấn đề một chi đội ngũ tuần tra hẳn là có năm mươi người mới đúng nơi này giống như chỉ có bốn mươi chín cái hứa phong tăng thêm tốc độ chạy tới chi này đội ngũ tuần tra phía trước ngăn cản bọn hắn lớn mật muốn chết những thứ này quân sĩ lập tức rút ra đao chặn đường quân hộ vệ đội là trái với luật pháp bất quá trong quân đội có hai nhiệm vụ hứa phong người vội và nói chớ nóng vội đặc t h ủ là nguyệt lạc đại nhân nghe được cái tên này không ít quân sĩ có chút kinh ngạc cái kia cầm thiên tuyển quán quân người cái này thất tọa kỵ chính là hoàng hôn sao ai ra quả nhiên đẹp mắt chớ nóng vội đặc t h ủ vị này bối cảnh không nhỏ đội ngũ tuần tra để ý trong nháy mắt nhỏ không ít hứa phong cũng không nói nhảm lớn giải thích do nói ta phụng quân doanh mệnh lệnh tại điều tra yêu tục hạc đội ngũ của các ngươi bên trong thiếu đi người hắn đi đâu đội ngũ tuần tra đội trưởng vội và nói hắn sinh bệnh cấp tính về doanh trại nghỉ ngơi thay thế hắn người chính trên đường lập tức chạy đến hứa phong nói ra doanh trại vị trí ở đâu chúng ta doanh trại tại nội thành bên trong ngài dọc theo gặp nước đường phố đi thẳng đến cùng liền có thể gặp được hứa phong tranh thủ thời gian hướng vào phía trong thành chạy tới m ộ ư ơ i phút sau hứa phong chạy tới doanh trại bên ngoài thủ doanh quân sĩ không cho hứa phong vào cửa hứa phong liên hệ phương cầm h ạ n tiến vào doanh trại vừa mới tiến doanh trại hứa phong liền cảm giác được một c ố như có như không yêu khí tìm được c một, một cái là dùng i đến cải biến bên ngoài một cái là dùng đến phục chế mục tiêu các loại quen thuộc Từ ngụy trang tới nói bọn hắn xác thực rất thành công xâm lấn đến nhân giới nhân loại thành thị bên trong vẫn không có bị phát hiện nhưng sức chiến đấu là t h ậ t yếu chỉ có một cái đảo mệnh kỹ n à ngựa n g ạ phong kéo c ă n g dây cung chuẩn bị đem long yêu bắn g i ế t cái này long yêu cầm trong tay đồ vật đưa tới hứa phong chú ý tựa như là một cuốn sách sách nó từ tuần phòng trong đội ngũ đi đường mười phần khác thường những thứ này long yêu trong vòng hai canh giờ liền sẽ rút lui huệ gian thành nó muốn dẫn lấy tình báo chuẩn bị c ắ c đầu hứa phong đơn giản phân tích một chút trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên hắn đem dây cung thu về vệ vô hoàng hôn trốn đến bên cạnh chớ nó hoàng hôn trốn đến dưới một thân cây hứa phong đợi mười phút cái này tiên diện long yêu y nguyên không có động tính gì không phải là đoán sai đi chờ một chút hiện tại đi tìm khác long yêu cũng không kịp hứa phong chỉ còn tám mươi phút huệ giang thành diện tích quá lớn hứa phong còn không thể bay từng chút từng chút tìm đi qua thời gian khẳng định không đủ dùng duy nhất có thể cầm tới cao ban thưởng cơ hội liền là theo chân cái này lòng yêu đ i n h phương cầm hạc phát tới b i ể u kiện long yêu còn một con cũng chưa chết sao hắn có thể nhìn thấy hứa phong bên này nhiệm vụ tiến độ hứa phong vừa để mắt tới một con đang chờ cơ hội phương cầm hạc thế a t nhưng là cược năm mươi mai kính tệ nửa năm quân lương đều ép tín b ả o phương c ẩ m hạng ngàn b ạ n muốn giết m ộ ư ơ i cái trở lên bằng không lão bà của ta sẽ giết ta hứa phong yên tâm phương c ẩ m hạng đáng tin cậy hứa phong đốt vàng mã thời điểm ta cho ngươi nhiều đến điểm phương c ẩ m hạng làm làm phương c ẩ m hạng tâm thái hứa phong nhìn một chút diễn đàn sợ hạ r ổ công hội cùng thánh đồ công hội thăm hỏi lẫn nhau lấy đối phương người nhà măng chó đầu góc đều đi ra hứa phong tìm tòi một chút chiến tồn hai nhà công hội riêng phần mình đều tiết lộ một chút tình báo khai chiến bốn mươi phút thánh đồ công hội chết ba năm trăm bốn mươi một đ ợ người sở hỏa rổ công hội chết 2711 ả ư ợ t người từ thực lực tới nói sở hỏa rổ công hội kỳ thật rất đột nhiên hứa phong đã thấy mấy đầu phân tích tiếp từ các loại góc độ đến phân tích sở hỏa rổ công hội vì cái gì càng mạnh loại này một cái lao đại định đoạt công hội lực chấp hành xuất sắc hơn trang bị phân phối cũng càng hợp lý một cái công hội chiếm nguyên một cái thế lực cao thủ mặc dù nhưng cái thế lực này yếu nhưng công hội thực lực cũng không t ệ lắm hứa phong đối với mấy cái này phân tích tiếp rất hứng thú những người này như bức thổi đến tạp vang phi thường có ý tứ công khai chiến tổn đều nhiều như vậy chết tổng đợt người hẳn là vượt qua một và người đ số, số lượng rất ít rõ ràng là loại kia vừa soát ra hai thứ này đạo cụ muốn nhân cơ hội vớt một điểm tàn hộ giá cả treo đến thực sự quá cao đại công hội đều không muốn mua hứa phong nhìn một chút giao dịch ghi chép một năm mai kim tệ thế tội bút b đã bị đại quy mô mua sắm qua một đợt đinh liên minh bảy bên trong có người hứa phong thích thắng da dọn ruột có phải hay không nên xuất thủ thích ăn da giòn ruột một năm mai kim tệ cảm giác cũng không tệ rồi hứa phong đừng nóng vội còn có thể lại cao một chút hứa phong không muốn tự mình xuất hàng đao phong sở chỉ ta thật rất gấp cái này liền đã tốc độ tăng gần một trăm đường tống phong nguyệt ta nghe ngươi ngươi nói lúc nào ném ta liền lúc nào ném thích ăn da giòn ruột h ứ liếm chó đường tống phong nguyệt cái này gọi trí tuệ đ ặ p phá thiên sơn nguyện hội trưởng ngươi có thể tiết lộ một chút đại khái lúc nào xuất thủ sao đặc phá thiên sơn ta tương đối sợ bọn họ ngưng chiến hàng của chúng ta liền nện trong tay đường tống phong nguyệt mặc dù rất tín nhiệm hứa phong nhưng đối cái vấn đề cũng rất tò mò mọi người tài chính áp lực đều rất lớn đến cùng lúc nào có thể bắt đầu xuất hàng đâu hứa phong trả lời bọn hắn sẽ không ngưng chiến yên tâm hứa phong lại trải qua thêm m ộ ư ơ i hai giờ đi bọn hắn bỏ mình nhân số vượt qua ba mươi vạn người lần về sau giá cả sẽ còn lại đến tăng đường tống phong nguyệt thật sẽ không ngưng chiến hứa phong thật sẽ không Bờ bờ gì công hội đã có dính vào dấu hiệu hứa phong diệt đi s ở họa rổ công hội kế hoạch trên cơ bản thành hình bọn hắn một khi ngưng chiến hứa phong lập tức đối sợ họa rổ công hội tiến công tiết điểm này t hứa ế tội b ú phong đá có có cái h c uy hiếp gì đều không nói mà khác hai nhà công hội liền cam tâm tình nguyện cùng hắn tiếp tục đặt cửa ngư ấu vi nhìn xem bảy bên trong nói chuyện phiếm gương mặt xinh đẹp bên trên có chút tự hào cười nhà năng cầu nam nhân thật lợi hại hứa phong nhốt trò chuyện thiên giới mặt nghĩ tiếp lấy nhìn diễn đàn bên trên xa điêu nhóm thổi bức thiên diện lòng yêu có động tĩnh nó cầm thư quyển ra cửa hướng bên ngoài c h ạ y lính đi đến thứ a phong cứ gọi tới hoàng hôn chở mình lên ngựa bảo trì khoảng cách bốn nghìn m đi theo long yêu đằng sau chương ba trăm ba mươi tiểu cầm lý kinh khủng bối cảnh thiên diện long yêu dọc theo đường nhỏ hướng thành bắt chạy tới thứ a phong theo ở phía sau thỉnh thoảng nhìn nhìn thời gian đến cửa thành thời điểm thứ a phong nhiệm vụ thời gian còn lại ba mươi mốt phút trên cùng nhất ban thưởng hẳn là không cầm được hy vọng chắp đầu long yêu nhiều một chút giết nhiều mấy cái cũng được ca thứ phong rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính dù sao đã đem bảo áp tại cái này long yêu chắp đầu bên trên có thể giết mấy cái liền giết mấy cái trên cùng ban thưởng không có thứ phong cũng không xoan suýt ra khỏi cửa thành thiên diện long yêu chạy một hồi tiến vào một chỗ ngoài thành trong núi rừng lao tứ ngươi làm sao m ớ i đến cùng thời gian ước định không giống ngươi đến muộn hai âm thanh từ núi rừng bên trong văng lên thiên diện long yêu giải thích nói rút lui mệnh lệnh cho đến quá chặn ta còn tại giá trị tuần có thể ra cũng không tệ rồi yêu giới thế nào kinh doanh nhiều năm thân phận nói ném liền ném đi trên cây một con quạ há mồm nói chuyện yêu giới cũng không yên ổn ma tộc gần nhất xâm lấn trở nên thường xuyên không ít treo ngược tại cây bên trên sâu ăn lá tiếp lấy nói ra nghe nói nhìn trời đại năng thất tỉnh nó không biết nhìn thấy cái gì tương lai dù sao hạ lệnh để các y ê u bộ liên hợp chuẩn bị đối nhân giới khai chiến hóa thân quân sĩ thiên diện long yêu thở dài lại muốn loạn bất quá ta không có nghi do rằng ma tộc một mực xâm l ấ n yêu giới vì sao chúng ta muốn đánh người giới không đánh ma giới mặt khác hai thiên diện long yêu cũng không thèm để ý nhân giới nhỏ yếu giết bọn hắn so giết ma tộc đơn giản nhiều dù sao phía trên nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó chúng ta giết nhiều người đi nghĩ những cái kia làm gì bọn chúng trò chuyện hứa phong lặng lẽ sợ đi qua ba con hứa phong có chút bất man ý tử trong thành tuần phòng quân trong tay trộm ra tình báo giá trị hẳn là rất lớn hứa phong trong dự đoán như thế tình báo quan trọng làm sao cũng phải đến năm con tiên diện long yêu cùng một chỗ hộ tống bất quá hứa phong nghĩ lại kiềm chế lại ý độc thủ long yêu nhóm lấy được tình báo cũng không ai truy giết bọn nó nhưng chúng nó lại không sốt ruột rời đi còn ở nơi này các loại còn sẽ có cái khác long yêu tới ít nhất cũng có một con hứa phong quyết định đợi thêm hội dù sao trên cùng ban thưởng cũng không cầm được không nóng n ả y s ơ n lâm nơi xa lại có hai đạo nhân ảnh đi tới là hai cái mặc đỏ áo xe máy ăn mặc đ ù trang diễm mạt nữ nhân trên người các nàng có cố rất nặng phong trần khí hứa phong thậm chí còn tại trên người của các nàng cảm giác được khí tức nam nhân rõ ràng là nội thành gái lầu xanh hứa phong thầm than một câu chơi đến hoa thật hai nữ nhân thoáng qua một cái đến liền kỳ kỳ cha cha nói đến nói mệnh lệnh này tới cũng quá gấp khách nhân lại cường tráng nam người hay là hư điểm tốt lần sau ta khẳng định không đi loại này nhiều người phức tạp địa phương ngay cả người đều không giết p h i ề n chết tuần thanh quân sĩ hỏi hai người các ngươi có cái gì tin tức mới sao quả đen dễu cật nói hai cái bán màn thầu có thể có tin tức gì một người dáng dấp vũ mị phong trần nữ tử giận dữ làm sao cũng so ngơi cái này cho phú hộ làm sùng vật rác rời mạnh gần nhất ta còn thực sự tiếp mấy cái biết tình báo khác h nhân l á phong cốc đế thành muốn loạn hứa phong s ừ n g sốt một chút giữ vững tinh thần tiếp tục bên cạnh mặt khác mấy cái long yêu cũng cảm thấy rất hứng thú hỏi nói tỉ mỉ tình huống như thế nào phong trần nữ tử nói ra quan phủ thủ lĩnh cùng đại tướng quân lên xung đột nghe nói cùng minh giới cùng trốn hỗn đ ộ t có quan hệ ngụy ra cái k i a tân đế giận dữ nghe nói đem hai người đều cho giam lòng tạm thời tỉnh lại hứa phong ánh mắt càng thêm ngưng trọng đại tướng quân cùng quan gia thủ lĩnh đều bị khống chế lại đây đúng là đại sự tuần phong quân sĩ n g ứ a khí hưng phấn chẳng lẽ nhìn trời đại năng đã dự liệu được những thứ này cho nên mới chuẩn bị cùng người giới khai chiến một cái k h ắ c phong trần nữ t ử nói ra cũng không về phần hai phe cánh đầu mục mặc dù bị giam lỏng nhưng cũng chỉ là tình lại tân đế còn không dám động đến bọn hắn mà lại ta nghe nói tân đế muốn đem lạc vạn lý cho đ ó n về để hắn tới làm thái học mới p h ụ giải hứa phong không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được tiểu cầm lý cái kia tiện nghi sư phụ tình báo hắn nuôi trên triều đình cách cục cũng không hiểu rõ nhưng từ hắn đời trước tại trong diễn đàn làm bàn phím nhà lịch sử học kinh nghiệm đến xem đây là muốn thay máu đ i ể m báo lạc vạn lý có thể sẽ tiếp nhận thừa tướng cùng đại tướng quân nắm giữ một bộ phận quyền lực làm sao cảm giác nhỏ ngu ngơ bối cảnh càng ngày càng dày rồi lạc vạn lý nếu là thật trưởng đại quyền tiểu cầm lý liền thành lá phong cấp thế lực thứ nhất quyền thần thân truyền đệ tử thỏa thỏa nhà giàu tiểu thư nhân vật hứa phong phía sau lưng có chút phát lạnh âm thầm cảm khái còn tốt nàng có chút g bằng không vạn nhất là xe khẳng định sẽ rất khốc liệt mấy cái lòng yêu trò chuyện lại có ba cái lòng yêu chạy tới tám cái hứa phong trong lòng dần dần lửa nóng lên. đem những n à y long yêu một m ẹ h ố t gọn thu hoạch cũng không tệ càng mấu chốt chính là bọn chúng vẫn là không có rút lui dự định còn sẽ có long yêu tới có thể hay không đến mười cái giết mười cái long yêu ngồi sổn bọn chúng lâu như vậy không coi là thua lỗ ta còn có thể thừa chút thời gian đi tìm một chút mặt khác long yêu tại hứa phong ánh mắt mong đợi bên trong thiên diện long yêu nhóm theo thứ tự xuất hiện mười ba cái mười bốn cái thằng đến mười bốn cái thiên diện long yêu trình diện về sau bọn chúng vẫn không có đi dự định hứa phong nhịp tim nhanh thêm mấy phần khẳng định có thứ mười lăm cái long yêu đợi hai mươi phút nhiệm vụ thời gian nhanh muốn lúc kết thúc rốt cục cái cuối cùng thiên diện long yêu xuất hiện m ộ ư ơ i năm cái toàn ở nơi này chương ba trăm ba mươi một khiếp sợ phương cầm hạng tăng vọt đánh giết số toàn giết đặt thành một đợt phất nhanh người xem như tới liền chờ ngươi mở ra tịch bọn chúng rất am hiểu ngụy trang cùng vận tảng mỗi lần xuất thủ nhất định phải g i ế t nhiều mấy cái một khi bọn chúng phân tán chạy trốn ta cũng không t ố c truy hứa phong trong lòng tính toán tay trái nắm cung dần dần kéo căng dây cung nơi xa gái lầu xanh cũng nhìn thấy chạy tới cuối cùng một con thiên diện long yêu láo bát ngươi tới được quá muộn cuối cùng một con thiên diện long yêu vừa hé miệm một chi kim sắc mũi tên vạn vẹo không gian xuất vào sau gãy của nó m ộ tức chín nghìn bốn trăm m ư ơ i hai vạn một nghìn một trăm chín mươi mốt bốn cái tổn thương số lượng nhảy ra thiên diện long yêu phòng ngự không cao thứ phong mũi tên đánh vào nó trên người chúng tổn thương số lượng khá kinh người bốn cái long yêu ngã xuống đất đáng chết có cái đôi đi theo từ chỗ nào phóng tới mũi tên ta làm sao ngay cả người đều không nhìn thấy nhanh ngụy trang long yêu nhóm loạn cả một đoạn thân thể bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa bốn cái màu đỏ mũi tên lần nữa đánh tới lại có bốn cái long yêu ngã xuống đất tử vong tám cái hứa phong động tác trôi chạy lại là một tiện bắn ra màu l a m ti n tiễn phân biệt chúng đích chuẩn bị biến thành chim bồ câu trắng q u ả đen hai cái gái lầu xanh còn có một cái thư sinh áo xanh tổn thương số lượng nhảy lên lại là bốn cái long yêu trong nháy mắt ngã xuống đất hứa phong công kích như lôi đình giống như tấn mãnh không đến một giây liền bắn giết m ộ ư ơ i hai con long yêu nhiệm vụ hoàn thành số lượng tăng vọt chính đang giàu dị phương cầm hạc bỗng nhiên đã nhận ra nhiệm vụ động thái biến hóa hắn mở ra một nhãn trong nháy mắt kinh ngạc đến gây người, người hai ta dây trước mới nhìn nhiệm vụ tiến độ không phải một con đều không có giết tà ta thắng về nhà không cần quỷ ván g i đồ p h lần, đi đi lần thứ nhất cái này còn là lần đầu tiên yêu tộc thẩm thấu nhân giới không phải một ngày hai ngày trước đó cũng từng có tương tự nhiệm vụ cấp cho cho những người khác loại nhiệm vụ này mạnh nhất chiến tích là đánh rết suất 90%, chỉ t h ả chạy 10% ờ h ầ n t thám tử đã coi như là không tệ giống như là loại nhiệm vụ này mục tiêu tại 20 cái trong vòng đánh rết suất có thể tới 60% liền xem như tương đối khá không bình dân thương vong đặt thành cao như vậy đánh rết suất hứa phong là cái thứ nhất phương cầm hạc nhìn chằm chằm nhiệm vụ động thái t h ấ p giọng tự nói lại rết hai cái tận lực rết hết đi ngươi rết xong ta cho ngươi xin một điểm khen thường thêm ta cũng có thể đi theo được nhờ nhiệm vụ thời gian còn lại 11 phút hứa phong chính đang đổi rết một con biến thân thành con mỗi thiên diện long yêu ông, ông, ông. cái này thiên diện long yêu ở phía trước của bay hứa phong đi theo nó đằng sau cấp tốc rút ngắn lấy cùng nó khoảng cách đáng chết cái này nhân loại làm sao bay nhanh như vậy mà lại hắn giống như có thể tìm tới tung tích của ta cái này sao có thể cái này thiên diện long yêu từng có ba lần bị đổi g i ế t kinh nghiệm biến thành con mũi về sau bình thường truy sát nó người đều sẽ rất nhanh ném m ũ i tên tầm mắt từ bỏ truy sát cái này nhân loại cũng rất khác thường đánh cược một keo giấu đi đi nơi xa có mấy cái lên núi kéo hàng bình dân trải qua cái này thiên diện long yêu một cái lao xuống giấu đến một con thanh hưu dưới bụng không đợi nó quan sát hứa phong động tĩnh một mũi tên đối diện phong tới thiên diện long yêu bị ép thành cho b ụ i c h â u trên bụng bị cắt một cái lỗ hồng nhỏ vết thương rất nhỏ c h â u vẫy vây, vây đôi không có động tinh lớn có được không khí hứa phong đang nhắm vào loại này đứng im bất động mục tiêu lúc độ chính xác kinh người còn tốt nó không có tiếp tục bay bằng không nhiệm vụ đã đến giờ toàn giết ban thưởng triệt để không đùa đi tìm một chút cuối cùng một con long yêu cuối cùng một con long yêu hướng hoàn toàn phương hướng n g ư ợ c nhau chạy tới hứa phong đuổi kịp nó sát xuất kỳ thật cũng không lớn chỉ cần cái này long yêu tùy tiện thay cái phương hướng toàn lực bay về phía trước hứa phong đều rất khó tìm đến nó hứa phong một bên hướng về phía trước đi đường một bên cho thẩm văn thu phát tin tức g i ú p một chút thẩm văn thu được hứa phong ta muốn truy sát một mục tiêu chỉ cho ta cái phương hướng đi thẩm văn thu nghĩ nghĩ trả lời phía tây hứa phong được tìm được tưởng thưởng cho ngươi thân ngươi một ngụm thẩm văn thu rất thẻ thủng trắng non trên mặt nổi lên một vòng đỏ hứng nếu để cho chu á nam biết hứa phong đ o á n chừng điên cùng hơn nhà ránh ai ban thưởng ai vậy hứa phong nguyên bản tại hướng bắc phương hướng tìm kiếm cùng thẩm văn thu trò chuyện xong hắn hướng tây bay đi càng đi về phía trước chính là đánh giết những cái tia lòng yêu địa phương nó chẳng lẽ không đi xa hứa phong tử lo dip đi lên phòng đoán cảm giác bên này phương hướng rất không có khả năng truy sát đến con kia long yêu bất quá nhỏ ngu ngơ vật khí xưa nay không giảng đạo lý mà lúc này một đầu nhỏ bé hát xà đang chậm r ã i bỏ khác có thể không cần quân doanh tình báo nhất định phải mang về nhân loại binh lực bố phòng đ ổ đối với kế tiếp chiến tranh trợ giúp quá lớn cái k i a nhân loại mạnh mẽ hẳn là sẽ không về tại chỗ dò xét nó rất nhanh tới gần thiên diện long yêu nhóm thi thể những thi thể này bị xuyên thủng trong vết thương có một ít long yêu thịt nát bị gạt ra tại cái kia tuần phòng quân sĩ trên thân long yêu tìm được thư quyền nó không dám nhìn nhiều đem thư quyền nuốt vào bụng lập tức chuẩn bị rời đi vừa mới quay người một mũi tên như quỷ mị giống như bỗng nhiên xuất hiện cuối cùng cái này tiên diện long yêu bị dọa đến cơ hồ sợ vỡ mật loại này bỗng nhiên xuất hiện mũi tên đối với bị nhắm chuẩn mục tiêu tới nói cảm giác gáp bách kinh người không biết lúc nào từ phương hướng nào đến liên kỹ có thể đều giao không được b ằ n h mũi tên trúng đích hứa phong nhiệm vụ tiến độ bên trên đánh g i ế t số biến thành một n ă m con nhiệm vụ nhắc nhở cũng thành lục sắc ngài đã hoàn thành long yêu gian tế nhiệm vụ nhiệm vụ bình xét cấp bậc viên mãn mây tìm tới phương cầm hạc nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng toàn giết ban thưởng tới tay năm cái cấp bảy mươi tiên cấp bảo dương nguyên bản hứa phong còn đang vì cấp bảy mươi muốn đổi trang bị phát sầu một đợt phất nhanh còn có thể có dư một kiện cho tiểu cầm lý làm đem vũ khí trước khi rời đi hứa phong đem l o n g yêu trên thi thể vật phẩm đều cho siêu tập một chút nó nhóm đeo trên người thư quyền đều bị hứa phong thu vào số lượng vượt ra khỏi hứa phong dự đoán hết thể có bốn mươi tám quyển tình báo rất nhiều quét dọn xong chiến trường hứa phong sẽ mở về thành phủ giao nhiệm vụ chương ba trăm ba mươi hai đại lao đặc quyền quang minh chính đại bạch c h i dục cầm cố túng đại lão ngài đừng nóng、Đội. hứa phong đến vân khởi thành phản ứng lại hắn cho phương c ẩ m hạc phát biểu kiện nhiệm vụ trễ nhất lúc nào giao phương c ẩ m hạc dây về tốt nhất có thể hiện tại giao bất quá tối nay cũng không có việc gì phương c ẩ m hạc người muốn chức thăng thăng cấp hứa phong cũng không k h á c h khí trả lời ừ m g chức thăng hai cấp đến cấp sáu mươi tám lại đến giao nhiệm vụ trực tiếp liền có thể đến cấp bảy mươi phương c ẩ m hạc người khác không được ngươi có thể phương c ẩ m hạc hiện tại trong quân doanh tương đối bận rộn ngươi lặng lẽ thăng cấp thăng xong tới là được hứa phong lấy thêm một chút kinh nghiệm quân doanh liền phải nhiều giao một chút kinh nghiệm đổi thành người khác q u â cho chuyện xong hứa phong phát hiện người bên cạnh đã đem quanh hắn đến chật như nêm tối hắn vừa xuất hiện trên người tiên cấp trang bị cùng hoàng hôn liền hấp dẫn tầm mắt mọi người Lão? Lão, hứa phong tại diễn đàn bên trên nhiệt độ hơi giảm xuống chút chủ yếu là thánh đổ công hội cùng s ơ thọa rổ công hội khai chiến tại chỗ hấp dẫn mọi người chú ý bất quá nếu bản về được quan tâm nhất người hứa phong ý nguyên xếp hạng thứ nhất cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh bức tiên sinh một mươi phần khó chịu hứa phong thuận miệng nói ra sở h ọ a rổ công hội chuyện này chúng ta ngư hội trưởng không có ý định tham dự Bờ r ổ bùa hựa hiện tại thế yếu sơ hiển anh vũ công hội cùng bờ bờ gì công hội đ ề u â m t h ầ m phái người hỗ trợ thành vũ các cái này nửa ngày tao nộ quấy dối đột nhiên b i ế n ít hẳn là anh vũ công hội phân ra một chút lực lượng michael cùng joss có hay không tham dự hứa phong rất hiếu kỳ nhưng không có tìm được tương quan tình báo hứa phong cố ý ở chỗ này thả ra tin tức là tại câu bờ r ổ bùa hựa vợ r ổ bùa hựa chủ động yêu cầu gặp mặt hứa phong ra tay sẽ dễ dàng hơn nói xong câu đó hứa phong sẽ mở huệ giang thành về thành phố đi soát một chút phòng lợi công thuận tiện tiếp hai cái nhiệm vụ ẩn đi hứa phong quận tính toán một cái thăng cấp lộ tuyến có hai cái ban thưởng không tệ nhiệm vụ có thể thuận tay làm chuyên môn v ề thành làm hai cái này nhiệm vụ ẩn có chút không đáng nhưng tiện đường cái này hai nhiệm vụ ban thưởng cũng không tệ lắm định tốt lộ tuyến hứa phong bắt đầu chạy đồ mở ra diễn đàn s u ấ t một chút cùng hứa phong nghĩ đồng dạng diễn đàn bên trên rất s ắ p xuất hiện rồi thiếp mời nguyệt lạc tây trầm xuất hiện tại vân khởi thành vậy mà công khai như thế tình báo quan trọng thiếp mời tiêu n à mặc dù là chơi nát nào đó xênh n h nhưng hiệu quả không tệ nhiệt độ tiêu thăng vợ rộ bùa vừa thấy được t i ế t mời sắc mặt khó coi đáng chết hầu tử chơi loại này buồn nôn chiến thuật cái này gọi là cái gì nhỉ dục c â m cổ túng ta tuyệt không mắc mưu khá một đoạn thời gian chờ hắn bị đánh thời điểm thế cục liền không đồng dạng cái này hiện tại bờ rộ bồ ựa tại t ầ n g thứ hai hắn y nguyên cảm thấy hứa phong là thật muốn theo hắn hợp tác chỉ bất quá hứa phong n g h ị nắm giữ quyền chủ động michael cũng nhìn thấy đầu này thế mời cái nhìn của hắn cùng bờ rộ bồ ựa không giống nhau lắm không thích hợp thần tứ chi đệ hỏi làm sao không thích hợp michael chặt lên trước mặt nổi dẫn nửa người ưng yêu, yêu phân tích nói cách làm như vậy không phù hợp miệt lạc tây trầm phong cách lúc trước thanh vũ các mấy cái tiểu hào bị giết hắn một mình g i ế t tới đây lập tức phản kích hắn rất chủ động hắn tuyệt không phải một cái ngồi ở bên cạnh hối hận chờ lấy cơ hội tới cửa người thần tứ chi địa suy tư một lát hỏi có lẽ đây là ngư ấu vi chủ ý nữ nhân xinh đẹp như vậy thuần phục một cái nguyệt lạc tây trầm hẳn không phải là vấn đề thần tứ chi địa một mực rất ăn ngư ấu vi nhan michael cười nhạo nói là ngư ấu vi thuần phục nguyệt lạc tây trầm vẫn là nguyệt lạc tây trầm thuần phục ngư ấu vi ngươi không có phát hiện sao từ khi nguyệt lạc tây trầm bật khởi về sau nữ nhân này biến thông minh thần tứ chi địa không hiểu có chút ghen ghét mạnh miệng nói có lẽ chỉ là nàng thay đổi mà thôi cùng nguyệt lạc tây trầm không quan hệ michael lười nhác tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cùng người tranh chấp hắn nghĩ sâu xa người này đến cùng muốn làm gì đâu chẳng lẽ hắn không muốn cùng s ở họa rổ công hội liên thủ làm thế nào càng phù hợp lợi ích của hắn ngoại trừ michael cái khác công hội cũng có người đã nhận ra khác thường đinh hứa phong nhanh đến quân doanh thời điểm ngư âu vi phát tới tin tức ngư âu vi có người đang hỏi thăm chúng ta công hội đối sợ họa rổ công hội thái độ ngư âu vi còn có người thả ra phong thanh nói sợ họa r ổ công hội có khả năng cùng ga bờ gì en công hội liên thủ hứa phong suy cười một tiếng bờ r ổ bùa rộ gấp loại thủ đoạn này cấp quá thấp n g ư ỡ u vi khuôn mặt dễ nhìn bên trên mang theo một tiêu ngưng trọng hắn có thể hay không thật cùng ga bờ gì en công hội liên thủ dù sao thánh đ ồ công hội cùng ga bờ gì en công hội quan hệ cũng không tốt sợ họa r ổ công hội mặc dù cùng ga bờ gì en công hội có xung đột nhưng gác lại tranh luận cũng không phải là không được hứa phong tự tin vô cùng trả lời sẽ không vợ rộ bùa rộ cùng bọn hắn hợp tác vậy cũng chỉ có thể giảng hòa hứa phong dù sao anh vũ công hội sẽ không đi đánh thánh đồ công hội quan hệ bọn hắn không tệ hứa phong bờ rộ b ù a hửa không muốn nhận thua đi làm tiểu đ ệ mai cờ bọn hắn cũng sẽ không muốn ngưng chiến đánh nhau mới có thể kiếm tiền phàm là có thể thả xuống được mặt mũi cũng không trở thành đánh nhau gia nhập hứa phong liên minh đã có thể duy trì thể diện không cần ngưng chiến có có thể được che chở đầy cơ h ộ i là bờ rộ bồ hửa lựa chọn duy nhất nhưng chính hắn tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận sự thật này ngư âu vi được vậy ta thuận ngư ơ i đối ngoại canh chừng liền nói mặc kệ ngư âu vi bờ rộ bồ hửa liên hệ ta ta để hắn cùng ngươi gặp mặt hứa phong thông minh ngư âu vi nâng lên khuôn mặt nhỏ hết sức cao hứng đó là đương nhiên bị hứa phong khích lệ nàng rất vui vẻ cùng với nàng hàn huyên vài câu hứa phong nhận được cái thứ nhất về chỗ mời đội trưởng gọi lãng lý nhất chi hoa cấp sáu mươi tám nam pháp sư cái khác ba cái đồng đội cũng đều là cái này cấp bậc nó bên trong một cái gọi hoa sông đèn trên thuyền trài nữ bác sĩ lại là thập nguyệt hồng công người biết thế mà còn có thể đụng tới tự mình công người biết hứa phong có loại thập nguyệt hồng công hội dần dần lớn mạnh cảm giác thành k i ể u mặc dù hắn toàn bộ hành trình m ò cá nhưng người nào để bạn hắn nhiều có người hỗ trợ quan tâm đâu lãng lý nhất chi hoa phát tin tức thật sự là đại lão ngài lúc nào thuận tiện tới lãng lý nhất chi hoa chúng ta không đội đại lão ngài c h ậ m một chút đừng n ó n g vội chương ba trăm ba mươi ba khiếp sợ đồng đội chợ đen đại lão tự mình ra mặt chúng ta công hội lão bản là đại lão trong đội mấy người khác s á t mặt cổ quái hứa phong trước khi đến lãng lý nhất chi hoa thái độ tướng không đảm đ ứ n g nổi một bộ nhiệm vụ là của ta ta chính là đại gia thái độ thậm chí còn cùng trong đội ngũ cái kia thuận chiến huynh đệ ở mỹ một trận gặp hứa phong dây trở mặt hứa phong tại kênh đội ngũ bên trong phát tin tức ta đến ngay hứa phong nhiệm vụ tiền có người trả cho người đi chợ đen không trả tiền hứa phong liền bổ sung hắn không kém chút tiền đấy không cần thiết hao người bình thường lông dê nói ra cũng mất mặt lãng lý nhất chi hoa có tiền lấy được hứa phong được chờ ta một lát đi nói xong hứa phong theo trên bản đồ đồng đội tọa độ bay đi hoa giang m ộ i tử nhịn không được dễ cợt một câu nhìn dưới người đồ ăn đĩa người nào a lãng lý nhất chi hoa lướt mắt chế dễ lại ngươi không biết nguyệt lao thực lực gì ngươi muốn theo hắn so hoa giang m ộ i tử lý luận nói hắn s á c thực rất mạnh nhưng đều là dao đồng giả tiền dựa vào cái gì âm dương quái khí chúng ta lãng lý nhất chi hoa cười lạnh một tiếng các ngươi căn bản không biết hắn có bao nhiều ngưu bức bên cạnh thuận đánh chìm âm thanh nói ra điều rồi nguyện lao thực lực kỳ thật còn tốt nhưng thủ đoạn s á t thực dọa người hứa phong dù sao còn chưa tới cấp bảy mươi thật muốn nhìn thuộc tính vẫn không có thể vượt qua mắc cờ những thứ này cường già đỉnh cao nhưng hứa phong chém đầu thủ đoạn đã t r u y ề n ra cái này có thể quá dọa người ai nguyện ý đắc tội một cái có thể đem người r ế t ra thế giới này đại lao đâu hoa g i a ngội t ừ quay đầu nhìn về phía nơi khác không có lại nói cái gì lãng l ý nhất chi hoa cười lạnh một tiếng nguyện lao không phải loại kia tùy tiện động thủ người ta sợ hắn không phải là bởi vì thực lực của hắn mà là có nguyên nhân khác thuận chiến n h ũ n mày hỏi thanh vũ cát lãng lý nhất chi hoa lắc đầu cũng không phải thanh vũ các c ũ n g xứng gọi d o a người n đánh trước thắng ga bơ e n công hội rồi nói sau mặt khác ba cái đồng đội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc còn có thể là bởi vì cái gì đâu lãng lý nhất chi hoa một mặt cao cao tại thượng bộ d á n g xem thường các ngươi các ngươi còn k h ô n g phục cho các ngươi nói điểm nội tình đi ta nhiệm vụ này t i ề n không phải nguyệt lao tự mình giao hoa g i a ngội t ử nhữ n g mày hắn vẫn luôn là thông qua người trung gian trả tiền a thu ảnh đối nguyệt sầu làm việc rất cẩn thận cùng hứa phong tin tức là từ mấy cái khác biệt tiểu hào phân biệt chấp hành ngoại nhân không biết thủ ảnh đối nguyệt sầu là hứa phong người chỉ biết là hứa phong có rất nhiều người trung gian l ã n g lý nhất chi hoa trên mặt lộ ra mấy phần e ngại không phải lần này trả tiền là chợ đen a thật hay giả n g o i tạo ba cái đồng đội lộ ra biểu tình khiếp sợ l ã n g lý nhất chi hoa nói ra n g u y ệ t lao mua xuống nhiệm vụ của ta trả tiền người là cái gọi ba thác phở dì màn g ư ờ i l ã n g lý nhất chi hoa người này các ngươi hẳn phải bê ta ba cái đồng đội theo thứ tự gật đầu chỉ cần hôn chợ đen nhiều ít đều nghe nói qua ba thác phở ì màn thực lực của người này cũng không phải là rất mạnh mấu chốt là hắn đại biểu cho chợ đen tất cả chợ đen muốn nhúng tay sự tỉnh cơ hồ đều là người này đến xử lý hắn ra mặt đưa tiền ý tứ liền tương đương minh xác nguyện lạc tây trầm sự tỉnh chợ đen là muốn xem vào tại một ít trên ý nghĩa tới nói chợ đen nhưng so sánh thanh vũ các còn đáng sợ hơn chợ đen có thể đưa ra rất nhiều công hội đều cho không ra đồ vật tài nguyên nắm giữ lấy đại lượng giao dịch tin tức chợ đen có thể thoải mái mà lấy tới rất thật tốt đồ vật tình báo đại công hội tuyên bố t r á o thưởng tối đa cũng liền cho kim tệ định tiêm đại hào nhóm mặc dù kim tệ không nhiều nhưng cũng không trở thành quá thiếu kim tệ có thể chợ đen có thể cho trang bị tình báo đôi này đỉnh tiêm đại l a o cũng có trí mạng lực hấp dẫn lăng lý nhất chi hoa có chút hâm mộ nói ra có chợ đen chỗ dựa liền xem như thanh vũ cắt thua nguyện l a o cũng sẽ không thua chợ đen nếu là nguyện ý ra sức bảo vệ h ứ a phòng m i c h a e l cũng không dám giết hắn hoa g i a ngội từ từ trong rung động lấy lại tinh thần mở miệng hỏi vì cái gì lăng lý nhất chi hoa l ư ớ c mắt ta mẹ nó nào biết được đại khái là bởi vì người ta đủ mạnh đi lăng lý nhất chi hoa đừng không công bằng đặt cái tia tất tất lại lại đổi thành người khác ta cũng thái độ không tốt nhiệm vụ là lão tử không phục xéo đi còn n hứa, hứa, hứa, hứa phong nói ra không cần trực tiếp làm nhiệm vụ đi hắn đã nhìn qua nhiệm vụ miêu tả nhiệm vụ ẩn dị giới chi hoa đội ngũ muốn đi vị trí chỉ định t một đội người cưới lên tọa kỵ hướng nhiệm vụ điểm ra phát trên đường hứa phong chủ động nhìn về phía hoa ra ngoại tử hỏi các ngươi công hội là có món kia nhìn rất đẹp vẻ ngoài đúng không hoa giang ngội tử sửng sốt một chút vội và nói n vâng đại lão ngài thế mà biết hứa phong cười cười ta lại không ngủ ta nhìn diễn đàn hoa giang ngội tử cười xấu hổ cười có chút không biết nên làm biểu tình gì hứa phong quá mạnh cho dù hắn biểu hiện ra liễu thiện ý những người bình thường này cũng thật không dám nói đ ù a hắn hứa phong tiếp tục hỏi các người công hội phía sau lão bản là ai hoa giang ngội tử bỗng nhiên có chút t i ê u ngạo nói ra ta không biết nhưng khẳng định là cái siêu cấp lợi hại người hứa phong nhiều hứng thú hỏi vì cái gì hoa giang ngội tử nói ra chúng ta công sẽ phi thường có tiền hơn nữa còn sẽ cho nhiệm vụ ẩn còn cho trang bị sau đó thăng cấp nhanh nhất người còn có ban thưởng còn ký xuống anna nâng lên anna hoa giang ngội tử có điểm tâm hư nhìn hứa phong một nhãn đoạn thời gian trước a n n a còn cùng đại lao cạnh tranh tới nàng tại nguyệt lao trước mặt sách anna nguyệt lao sẽ không tức giận à nguyệt lạc tây trầm cười cười còn có đ â y này hoa giang ngội tử nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n ra trong kho hàng các loại vật tư chứng đến cũng rất nhanh dù sao có thể nhìn ra được khẳng định là có đại lao ở sau lưng yên lặng giúp đỡ có thể là hội trưởng chúng ta bạn trai hội trưởng chúng ta khẳng định rất xinh đẹp nàng sương tướng cực kỳ tốt đáng tiếc không chịu hái mặt n ạ hứa phong có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua cái này hoa sông sức quan sát không tệ nói cũng rất nhiều là cái làm thủy quân hảo thủ tổ chức bên trên quyết định cho ngươi đi gây sự hứa phong cho chu á nam phát tin tức hoa sông đèn trên thuyền trải ngươi có ấn tượng sao đem nàng an bài đến công hội bộ môn tuyên truyền đi chu á nam đi chu á nam bỗng nhiên cảnh giác làm sao ngươi biết nàng ngươi sẽ không có ý nghĩ gì chứ hứa phong cố ý đ ù a nàng cô nương này không tệ ta dự định để nàng cùng vạn thu làm cái tỉ mội chu á nam tức giận nói ra nói ra lời trong lòng cặn bạn nam ta liền biết ngươi không có ý tốt chu á nam Thu thu cười cười, t chương ba trăm ba mươi bốn đánh cờ đi đại lão ngươi tu tiên sao kinh ngạc đến gây người đồng đội sáu ư cờ tổn thương chu vi h á nam trả lời một câu điều rồi ta mới không làm loại này nhai đầu lưỡi sự tỉnh chu á nam ta trực tiếp ra thông báo a hứa phong có chút tiết mới hảo hảo một cái cho thẩm vãn thu làm tâm lý kiến thiết cơ hội cứ như vậy không có bất quá loại sự tình này cưỡng cầu cũng không tốt hứa phong trả lời có thể vừa về xong tin tức bên cạnh hoa giang hội tử bỗng nhiên dừng lại có chút giật mình a một tiếng hứa phong nhìn về phía nàng hỏi thế nào hoa giang h à to miệng có chút hoảng hốt lắc đầu không có việc gì miệng vẫn rất nghiêm hứa phong đùa với nàng chơi đều là đồng đội có tin tức gì tâm sự chứ sao chúng ta nghe quà không hướng mọi chuyện bên cạnh thuận chiến cũng nghĩ an dưa đúng a là có vấn đề gì không hoa giang có chút bất mãn nhìn hứa phong một nhãn nói ra công hội nội bộ sự tỉnh cùng nhiệm vụ không quan hệ trong nội tâm nàng nhà ránh làm sao ngươi một cái đại l a o cũng như thế bắt phải đâu lãng lý nhất chi hoa ngược lại tò mò thật n g u y ệ t hồng tình báo nói gì ngươi nói cho ta một chút nếu như tình báo có giá trị ta có thể đem nhiệm vụ cho n g ư ơ i miễn phí đối với người bình thường tới nói mười mai kim tệ đã rất nhiều hoa giang lắc đầu biểu thị tự tuyệt hứa phong cười cười cảm thấy cái này mọi từ có chút ý tứ hắn mở miệng hỏi chúng ta đánh cược đi ta đến đoán một cái tình báo nếu như ta đoán chúng ngươi cùng ta đi ăn máng khác đến thanh vũ cát ta đoán sai cho ngươi mười mai kim ế tệ mặt khác ba cái đồng đội rất có hứng thú cùng hắn cực đi cái này sao có thể đoán được bên trong hắn cũng không phải thập nguyệt hồng người bạch tiên kiếm được a coi như hắn đoán chúng còn có thể đi thanh vũ cát so tại thập nguyệt hồng tốt hơn nhiều còn không mau tạ ơn n g ư ờ i lão đây là tại cho người cơ hội a lãng lý nhất c h i hoa ám đạp thập nguyệt hồng một c ước nâng nâng hứa phong hứa phong cũng không để ý hoa giang do dự một chút vẫn lắc đầu tạ ơn đại lao để ý ta bất quá vẫn là được rồi thập nguyệt hồng rất tốt ta dự định chờ đợi ở đây hứa phong nói ra vậy rằng này ta đoán chúng ngươi để ta nhìn ngươi hình dạng thế nào là được hoa giang có chút t h ẹ m t h ù n g không không thích hợp a hứa phong cười cười ta liền đoán một lần nếu như ta đoán không chúng ngươi bạch kiếm mười mai kim tệ à. hoa giang do dự một chút gật đầu nói ra tốt a hứa phong nói ra ta đoán ngươi bị điều động thăng chức đoán chừng là lên làm cái gì trước vị trọng yếu đi hoa giang sửng sốt một chút giật mình hỏi làm sao ngươi biết các đội h ư u cũng mậu một chút thật mậu chúng khá lắm nói xong đánh võng du ngươi đặt cái này vụ trộm tu tiên đúng không kinh ngạc nguyện lao ngươi có phải hay không có cái gì kim thủ trị có thể đoán trước tương lai a hứa phong thuận miệng trang bước nói chút lòng thành đoán một cái chúng ngay có chơi có chịu mặt nạ lấy xuống đi mặt khác ba cái nam đồng đội cũng đều cảm thấy rất hứng thú hoa giang có chút xấu hổ nhưng vẫn là đem mặt nạ hái xuống ánh mắt của nàng rất lớn lông mày có chút nhạt dáng dấp được cho thanh tú không tính là rất dễ nhìn ba cái nam đồng đội đều có chút thất vọng hứa phong lại cười cười nói ra cũng không t ệ l ắ m a m u ộ i muội thật không cân nhắc đến thành vũ các sao hoa giang bị khen một câu không có, có ý tốt trực tiếp cự tuyệt vẫn là huyện c u y ể n nói ra hội trưởng đối với ta rất tốt hứa phong không có lại nói cái gì rất nhanh hứa phong đến một chỗ chân núi nơi này có mấy tòa hoang phế phong ố p lại loi trơ trọi ngồi ở chỗ này l ã n g lý nhất chi hoa tiến lên theo thứ tự kiểm tra mấy cái này phong ố p tại cái cuối cùng trong phòng hắn phát hiện một góc nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu hồng hoa tìm được đại lao chúng ta hiện tại đánh sao l ã n g lý nhất chi hoa không dám khai quái quay đầu nhìn về phía hứa phong mặt khác bốn cái đồng đội cũng nhìn lại mặc dù hứa phong không phải đội trưởng nhưng hắn phân lượng n ặ n nhất mở được rồi lăng lý nhất chi hoa ném ra một cây băng tiễn nện vào đó tiểu hồng hoa bên trên miễn dịch bị công kích tiểu hướng hoa cấp tốc phần g lớn t r u n g quanh phong lúc bị thân dễ của nó đẩy ngã đập vụn rất nhanh nó dài đến trọn vẹn cao hai mươi mét mỗi cái trên nhụy hoa đều mọc ra một con mắt dây leo biến thành x ú c tu bốn cái đồng đội đều bị hù dọa cái này dị giới chi yêu dáng dấp quả thật có chút d o a người hứa phong một mặt bình tĩnh cùng con kia ma giới cự đồng so ra cái này dị giới chi yêu là thật có chút không đáng chú ý đợi đến nó cho thấy hoàn toàn thể hứa phong mới nhìn đến nó thuộc tính dị giới hoa yêu đẳng cấp bảy mươi sinh mệnh chín một trăm vạn năm nghìn lực công kích 115.500 phòng ngự 171.000 phòng ngự ma pháp 161.105 kỹ năng ngưng thị không gian doi kích mê hoặc phấn hoa lãng lý nhất chi hoa khiếp sợ nói ra đây cũng quá m á n h liệt nhiệm vụ này khó khăn như thế sao thuận chiến hậu lui hai bước đỡ không nổi à không gian này doi kích trực tiếp đánh chân thực tổn thương làm sao đỉnh hứa phong cũng có chút ngoài ý muốn lúc đầu coi là chính là tiện tay làm tiểu nhiệm vụ nhưng cái này dị giới hoa yêu so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều càng mạnh càng tốt thuộc tính càng mạnh cho kinh nghiệm càng nhiều vốn cái đồng đội còn tại ngay người thời điểm một đạo l a m quang trợi hiện sáu ức hai trăm bốn mươi bảy vạn bốn nghìn năm trăm m ư ơ i hai sáu nghìn hai mươi b ố vạn bảy nghìn bốn trăm năm mươi một dị giới chi yêu vừa mới khôi phục còn chưa kịp đ ộ n g thủ một tiễn xuống dưới dị giới chi yêu thân thể bị trực tiếp đánh nát rơi lả tả trên đất bốn cái đồng đội trận mắt hốt mồm nam ngoa tạo sáu ức chúng ta t r ò n váng người cùng người t r ê n lệch thế mà có thể so sánh người cùng heo t r ê n lệch còn lớn hơn sao lúc đầu các đội hữu vẫn không có thể quen thuộc hứa phong tại trong đội cảm giác đối tuyệt đại đa số hơn sáu mươi cấp người mà nói cái này dị giới chi yêu đều cực kỳ khó đánh thậm chí không cách nào công được bọn hắn đều nghĩ đường chạy kết quả mạnh như vậy một cái b u ồ n thứa phong một t i ệ n cho dây đây là cùng đại l a o cùng đội cảm giác sao thứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên tám một phần trăm dị giới chi yêu kinh nghiệm coi như phong phú lại thêm công hội tăng thêm thu hoạch coi như không thể qua mấy giây dị giới chi yêu thân thể mới hoàn toàn tán loạn một đạo cổng truyền tống xuất hiện thứa phong nói ra đi thôi nhanh đi hái hoa chỉ cần lên tới cấp sáu mươi tám h ứ a phong liền có thể lên thẳng bảy mươi không thời gian cụ nộ linh hộ tri phòng lập tức liền có thể tới tay h ứ a phong đã có chút không thể chờ đợi a bốn cái đồng đội đội theo sát chương ba trăm ba mươi năm t â m bảo công cụ tiểu cầm lý tập hợp đủ hỏa tinh hoa dị giới hoa yêu phục sinh ngăn cửa xuyên qua dị không gian cửa hứa phong đi tới một chỗ trong hoa viên nhìn một cái bốn phía đều là đủ mọi màu sắc hoa nồng đậm đến có chút hát hương hoa vị đập vào mặt hứa phong nhìn thấy nhắc nhở ngài đã tiến vào hoa yêu nhạc viên mỗi hút vào năm phút phấn hoa toàn thuộc tính hạ xuống một mươi thuộc về tính hạ xuống đến không lúc nhiệm vụ thất bại lăng lý nhất chi hoa nhữ m à nhà danh nói địa đ ổ như thế lớn mới cho g ầ n ấy thời gian chín đó hoa muốn làm sao tìm a hoa g i a n g m ộ i t ử rất thiết thực ngồi lên nàng tông ngựa t o a kỵ nhìn về phía bên tay trái ta đi bên này tìm tận lực đừng lãng phí thời gian tìm xem xem đi thuận chiến hướng bên phải đi lãng lý nhất chi hoa vẫn là rất khó chịu giống như nhiệm vụ này địa đồ không hợp tâm ý của hắn hắn mắng một mắng liền có thể thay đổi địa đồ đồng dạng bất quá hắn vẫn là hướng phía trước bên cạnh đi tìm hứa phong không có vội vã động mà là đem cảm giác lực tản ra ngoài hòa tinh hoa có lẽ sẽ có chút khí tức ba động nhưng mà cảm giác lực tràn ra đi hứa phong chỉ cảm thấy một cô vô cùng tạp nhạc khí tức những thứ này phấn hoa quấy nhiều h xem bộ dáng là một cái đến chậm rãi g i ế t thời gian nhiệm vụ hứa phong cũng không n ó n g nảy dù sao đến đều tới hắn cho thẩm vãn thu phát tin tức chỉ cái phương hướng tiểu c ẩ m lý cũng đã quen làm hình người tầm b ả o sùng vật dây trả lời hướng phía đông tìm xem xem đi hứa phong cưới lên hoàng hôn ân tiểu c ẩ m lý chỉ phương hướng bay đi trên đường hứa phong lại nhận được tiểu c ẩ m lý tin tức ta còn tại làm nhiệm vụ ẩn lần này nhiệm vụ ẩn ban thưởng rất tốt chúng ta thăng cấp sẽ rất nhanh hứa phong cười cười tiểu cầm lý còn sẽ chủ động báo cáo tình huống dù sao cũng không có việc gì hứa phong cùng tiểu cầm lý hàn lên ban thưởng rất nhiều có bao、nhiêu? thẩm văn thu giao nhiệm vụ thời điểm cho năm mươi năm kinh nghiệm hứa phong nhiều ít hứa phong mở ra hào hữu cột nhìn một chút thẩm văn thu cấp bậc cấp sáu mươi năm liên một cái nhiệm vụ cho cấp sáu mươi năm một nửa kinh nghiệm cái gì cho cá nhân liên quan hứa phong trong tay nắm u ớ t quân doanh cho chuyên trúc nhiệm vụ ở trong lòng hùng hùng hổ h ổ một câu đinh thẩm văn thu là sư phụ an bài nhiệm vụ ta hỏi hắn có thể hay không mang theo người hắn vẫn là không đồng ý thẩm văn thu thật xin lỗi ta đợi chút nữa hỏi lại hỏi nàng muốn đem tự mình đồ tốt đều phân cho hứa phong tự mình lấy tới nhiều như vậy kinh nghiệm hứa phong nhưng không có nàng có loại không hiểu h y nấy Hứa Phong không chờ ra, cắn răng nói gì, có việc thẩm a tiến t đế vào à này n định hắn h chỉ cho h cái đem đầu tiểu riê tùm t dâu lão rơi.、Thầm、văn thu hứa phong ngươi từ chừng nào thì bắt đầu nhận được loại này cao ban thưởng nhiệm vụ thẩm văn thu đây là cái thứ ba có hơn một canh giờ bình quân nửa giờ làm xong một cái nhiệm vụ ẩn quá trình ngắn ban thưởng cao hứa phong hâm mộ răng đều muốn cắn á t hắn m ặ t không thay đổi trả lời lạc vạn lý nói cho ngươi nguyên nhân sao thẩm văn thu không có hắn chỉ an bài nhiệm vụ để thái học các sư tỷ giao cho ta hứa phong hắn giống như đi đế đô muốn cầm quyền cái này tiểu lão đầu động tắc vẫn rất nhanh vừa mới thợ vị lập tức liền cho đồ đệ của mình lấy được các loại tài nguyên không hổ là nắm giữ lấy một phương thế lực đại của người n hứa phong mệnh cần chết thăng cấp tốc độ cũng chỉ nhanh hơn tiểu cầm lý một điểm thẩm văn thu trầm mặc hai giây trả lời nha nàng đối quyền lực chuyện này hoàn toàn không có khái niệm thậm chí không biết nên nói chút gì hẳn là chuyện tốt ta hứa phong mắng một câu t h ự c n đốc thẩm văn thu hủy khuất ba ba trả lời ta đi học một chút hư phong quân doanh cùng quan phủ lão đại bị đẻ ép một đầu khẳng định có nguyên nhân hứa phong bất quá tình báo có ít hoàn toàn không biết hai người bọn họ có cái gì trung điểm hứa phong là rất nhạy cảm loại tin tình báo này nếu như dùng tốt ít nhất cũng có thể kiếm được một số tiền lớn nói không chừng còn có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt đáng tiếc biết đến quá ít hắn đem ý nghĩ của mình nói với thẩm văn thu nàng ngoan ngoan nghe ngẫu nhiên ứng một tiếng chứng minh nàng tại chăm chú nghe rất nhanh hứa phong nhận được lần thứ nhất nhắc nhở ngài hút vào quá nhiều phân hoa toàn thuộc tính hạ xuống mười phần trăm nhiệm vụ tiến độ vẫn là không chín các đội hưu không có chút nào tiến triển vườn hoa thật sự là quá lớn tìm một đoá cùng hoa hồng không xê xích bao nhiêu họa tinh hoa thực sự không dễ dàng hứa phong cảm giác lực đảo qua trên mặt đất đoá hoa phát hiện một đoá tản ra nhằm tương đồng dạng đỏ sầm đoá hoa tìm được hứa phong phía bên phải phía trước rơi xuống đất túi người nhận được thứ nhất đoá h ỏ a tinh hoa nhiệm vụ tiến độ cải biến biến thành một chín kênh đội ngũ náo nhiệt lãng lý nhất chi hoa ai nhặt được hoa giang không phải ta thuận chiến không phải ta lãng lý nhất chi hoa là nguyễn lão hoa giang n g u y ệ t lão có thể hay không thật sự có cái gì có thể đoán được tương lai kỹ năng quá thần kỳ thuận chiến có khả năng nguyễn lão không thích hợp tại đồng đội trong mắt hứa phong càng thêm thần bí thậm chí đã đã vượt ra người bình thường phạm chủ người bình thường có thể một câu đoán được người khác công hội điều động mà lại tùy tiện tìm xem liền có thể tìm tới một đoá hỏa tinh hoa không thích hợp rất không thích hợp bốn cái đồng đội suy đoán lung tung đã có chút đem hứa phong thần tiên hoa ý tứ hứa phong trộm trộm nhìn bọn họ một chút nói chuyện phiếm hàn huyên vài câu mấy người này liền không nói hứa phong suy đoán tam thành là tránh hắn nói chuyện riêng đi hắn cho tiểu cầm lý phát tin tức tìm được tiếp xuống nên chạy đi đâu thẩm văn thu càng đi về phía trước đi thôi nếu như nàng ở đây sẽ còn nghĩ càng đi về phía trước hứa phong tiếp lấy đi lên phía trước t h u ậ n tay về lấy tin tức sư phụ ngươi bên kia có động tình gì không nhớ phải nói với ta một tiếng thẩm văn thu hiểu rồi hứa phong thật không thể để cho ta vụng trộm làm nhiệm vụ sao hắn thật không cam lòng à lạc vạn lý thả một cái lớn bánh gạ tổ ở chỗ này để hứa phong nhìn xem chính là không cho hứa phong động thẩm văn thu ta lần sau cầu một chút sư tỷ hứa phong thở dài được rồi thẩm văn thu vì cái gì hứa phong bởi vì ngươi xuẩn cầu cũng vô dụ thẩm văn thu cắn n ô i ta ta nhiều thử hai lần hứa phong thử cái rắm hắn biết thẩm văn thu không thích cầu người phạm lan nàng có thể trương đến mở miệng cũng không trở thành cùng bà nội nàng cùng một chỗ sống được đ á n g như vậy thẩm văn thu hung hai câu có chút khổ sở chuyên tâm chạy nhiệm vụ qua một lát hứa phong cho nàng phát tin tức lại chỉ cái phương hướng thẩm văn thu tranh thủ thời gian trả lời hướng phía bắc thử một chút đi hứa phong án lấy thẩm văn thu chỉ con đường rất nhanh thu thập đủ đến sáu cây họa linh hoa mặt khác bốn cái đồng đội thu thập được mặt khác ba cây nhiệm vụ hoàn thành hứa phong t h u c tính đã rơi tới được đỉnh mát trị số ba mươi phấn hoa hiệu quả đình chỉ được ra bất quá gì không gian bên trong không cách nào sử dụng về thành phủ thứa phong quay đầu h ư ớ n ghé g qua cửa chạy tới mười lăm phút sau kênh đội ngũ bên trong hoa g i a ngội n t ử phát cái tin dị giới chị yêu x n g lại nó ngăn cửa